Chương 335, cửa hàng tiểu cơ duyên. Chương 335, cửa hàng tiểu cơ duyên. Sau đó, tính được, cái này đều xem như chúng ta đến bên này giới khu vực đụng tới nhóm thứ 3 đạo tu. Như vậy xem ra, cái này hai nước chỗ giao giới tương đối hỗn loạn chuyển luôn chính là là thật. Mà chuyến này đường sá lại chí ít còn có mấy vạn dặm, cũng không biết trong thời gian này có thể hay không thuận lợi đến cái kia Càn Quốc tiêu giao thông cảnh nội. Dẫn đầu cái kia người mặc một bộ bình thường áo choàng, trên đầu mang theo một cái mũ rộng vành tiểu phang u, thu hồi tế ra cái kia bộ phi kiếm qua đi. Nhìn cách đó không xa, vừa hộ Tống Tiểu Vân Sơ bọn người cùng nhau chu sát cái kia gần mười tên luyện khí sơ trung kỳ đoạn tu thi thể, lông mi ở trong không khỏi dương lên mấy phần vẻ u sầu, trong miệng lẩm bẩm nói: "Lúc trước hắn cùng Tiểu Vân Sơ rời nhà về sau, liền đi đến Phi Tinh Phượng thị bí mật đón đi thân ở trong đó chiếu cố gia tộc cửa hàng buôn bán tiểu Liễu Hánh, tiểu Liễu Nhị, cùng tiểu Liễu Phỉ ba cái bàn chi, bàn bạc năm người." Sau đó, bọn hắn liền thẳng đến chuyến này tị nạn mục đích càn quét tiêu giao thông. Ngay từ đầu, bởi vì bọn hắn người mang gia tộc cho rất nhiều cao giai liễm tức thủ đoạn, cùng với một trương chuẩn nhị giai liễm tức thủ đoạn phù hộ, Ngược lại là không có gặp được phiền phức gì, cũng không có bị gia tộc Cửu Nhân để mắt tới. Nhưng những bự chú này dù sao khó mà thời gian dài sử dụng, vì thế, đợi rời khỏi gia tộc Tọa Lạc Phi tinh cốc địa giới, cũng đi vào Thiên Dược Cốc địa giới qua đi, bọn hắn liền tạm thời triệt hồi những thủ đoạn nào, ngược lại tiến hành đi đường. Cũng chính là bởi vậy, đợi đến Thiên Dược Cốc biên giới khu vực, đem đi ngang qua tiến vào Càn Cốc trong lúc đó, liền liên tiếp tao ngộ ba nhóm đoàn tu nhiều. Cái này các loại tình huống phía dưới cũng làm cho Tiểu Phong Vũ Minh sắc biết được tình huống ngoại giới đối tu sĩ tới nói đến cỡ nào nguy hiểm. Dù sao nếu không phải bọn hắn đều có một ít ác chủ bài mang theo, không phải vậy chỉ sợ bọn họ đã sớm bị những cái kia đoạn tu chu sát hầu như không còn đến lúc đó, thân nhân của bọn hắn sợ là liền thi cốt đều khó mà tìm được. Bất quá Tiểu Vân Sơ người thầy phong thủy này bởi vì tự thân bác nghệ, lâu dài đi theo tộc nhân đi hướng bốn phía lực yêu, cho nên ngược lại là cũng đã gặp một số cảnh tượng hèn trắng, đối với cái này sớm đã th thướng. Vì thế, nó chẳng những cũng không tiểu phong ú loại kia lo lắng, ngược lại một mặt mừng rỡ bắt chuyện chúng nhân nói: "Đều chờ có thất thần, mau tới chiết các nhóm này đoạn tu thân bên trên tại vật ta." Nói xong, hắn liền bước nhanh về phía trước, đi tới đám kia đoạn tu thi thể vừa bắt đầu sở thi phát tài đại kế. Không nghĩ tới nhóm này đoạn tu thân bên trên lại đều có 7, 8 cái pháp khí chứa đồ nhiều, như vậy xem ra, nhóm này hẳn là thưởng xuyên làm trận giết sự tình, mà cái này lão đoạn tu trên người tài phú tầm thường cũng đều so với cùng giai tán tu mạnh, kể từ đó, lần này ngược lại là có thể tiểu phát một bút. Đến lúc đó, đem đám kia tài phú đổi tay một bán, ta ngược lại thật ra lại có thể nuôi dưỡng vài đầu luyện khí cảnh bích linh con kiến. Tuy theo, hắn nhìn cái kia mấy tôn bị tiểu phong vũ tôn này cường hãn phi kiếm, lơ đãng đập gãy pháp khí công kích. Một mặt đau lòng đối Tiểu Phong Vũ phàn nàn nói: "Cái này mấy tôn pháp khí thành cái bộ dáng này, giá trị đoán chừng phải tụ giảm, chỉ có thể bán cái vật liệu tiền." Phong Vũ thúc: "Về sau ngươi tế ra ngươi bộ kia xích tinh phi kiếm lúc nhìn một chút, rủng, đừng có lại hủy những địch nhân kia pháp khí, không phải vậy tổn thất thật sự là lớn." Tiểu Phong Vũ tuy nói niên kỷ cũng không so với Tiểu Vân Sơ lớn hơn bao nhiêu, nhưng nó chính là gia tộc thế hệ trước Liễu Quang Huyền chi tử, mà Tiểu Vân Sơ thì là Liễu Phong Hàn chi tử, cho nên Tiểu Phong Vũ chính là Tiểu Vân Sơ thúc thúc bối. Thật ở ưu sầu ở trong tiểu phong vũ nghe vậy, không khỏi âm thầm cười khổ một phen, Vân Sơ cái này tâm thật là quá lớn, bất quá như thế cũng tốt, tận hưởng lạc thú trước mắt, thiếu chút hứa ưu sầu. Tuy theo, hắn lại hơi liếc nhìn những cái kia bạn trôi ra mặt đất bích linh con kiến lại lần nữa chui vào sâu trong lòng đất ẩn núp lên, không khỏi mợn, nhưng nói đi thì nói lại, Vân Sơ chỗ này sự tình ngược lại là có mấy phần lão đạo chi phong. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh cái kia tiểu liêu đánh ba người, gặp bọn họ một mực cung kính, kính đứng tại bên cạnh mình, lại thỉnh thoảng còn dò xét bốn phía, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, trong lòng âm thầm đánh giá. Về phần ba vị này tộc nhân chúng quy chúng cũ, có lẽ tương lai không chịu nổi lại dụng, nhưng tối thiểu nhất có thể xem gặp bọn họ lòng trung thành, có thể tại tất yếu thời điểm cho tín nhiệm. Nghiệp ở đây, hắn liền bắt chuyện tiểu Liễu đánh mấy người cũng bắt đầu thu thổi lên đám kia đoạn tu thân bên trên tài phú. Cuối cùng, tiểu Phong Vũ cái này hạch tâm tộc nhân, nghệ tình tộc huynh Liễu Phong hẳn cây kia bản mệnh linh tụ bạo nguyên linh quả thụ đối thi thể tương đối nhu cầu, liền ngoài định mức tinh tế dò xét một phen những cái kia đoạn tu thân bên trên phải chăng lưu có cái gì quái dị cấm chế, thấy cũng không về sau, liền đem toàn bộ thu vào, chuẩn bị ngày sau đem mang về nhà tộc. Việc này một Bọn hắn liền nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây, ngược lại tiếp tục hướng mục đích chuyến đi này Càn Quốc tiêu giao thông tiền đến. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt khoảng cách 1 năm mới liền chỉ còn lại có 10 ngày. Mà một ngày này, cũng là đập hổ phường thị cái kia 10 năm một lần đập hổ phường thị buổi đấu giá lớn cử hành ngày. Lần này đấu giá hội tụ truyền có mấy vạn kiện linh vật đấu giá, cho nên kéo dài thời gian cũng liền tương đối lâu, thời hạn vì 10 ngày. Còn đáng nhắc tới chính là, bởi vì Phi tinh quốc đã sớm đem sẽ bán đấu giá những cái kia linh vật đều tuyên truyền ra ngoài, lại thêm những cái kia linh vật tác dụng vi phạm, cho nên lần này liền đấu giá hội liền hấp dẫn đại lượng tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ đạm hồ phường thị lại tề tụ nửa cái phi tinh cấp địa giới tu sĩ, chừng 5, 6 vạn tên nhiều. Thậm chí số lượng còn tại theo thời gian chuyển dời không ngừng gia tăng. Nếu không phải phi tinh phường thị địa giới tương đối lớn, không phải vậy vẫn đúng là không nhất định có thể dung nạp như vậy nhiều tu sĩ. Mà nhóm này tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều đối một số linh vật tương đối nhu cầu. Mà đấu giá hội bên trên chân quý linh vật tóm lại cứ như vậy nhiều đa số không thể mua được tâm ý chi vật tu sĩ liền sẽ lùi lại mà cầu việc khác, tại phường thị các nơi trong cửa hàng tìm kiếm thay thế chi vật. Kể từ đó, đối trong phường thị các nơi cửa hàng tới nói cũng là là một chuyện tốt. Mà gia tộc ở chỗ này, nhà kia Quy Nguyên Tiệm Tạp Hóa cửa hàng bởi vì gia tộc chiêu bài linh vật, Quy Nguyên Quốc cháng dưng dịch, công hiệu vi phạm, lại giá cả tiền nghi, lại thêm trong cửa hàng lẫn chứa linh vật đầy đủ, thậm chí liền thuần phục luyện khí linh thú đều có, vì thế, lập tức nóng nảy không thôi. Trên cơ bản một ngày thành giao lượng, không sai biệt lắm đủ để sánh vai với Vãng 10 ngày tà hữu thành giao lượng. Quy Nguyên Tiệm Tạp Hóa bên trong, một gian tĩnh thất. Nếu có thể một mực bảo trì, lần này đạp hổ phường thị buổi đấu giá lớn cái này 10 ngày trong lúc đó, gia tộc chẳng lẽ có thể kiếm một món hời? Liêu Phong Hàn nhìn gia tộc ở chỗ này, cửa tiệm kia trải sổ sách nước chảy, lông mi tràn đầy tinh mang đối với ở đây chư vị thân nhân nói. Lần này gia tộc tới đây tham dự lần này đấu giá hội tu sĩ tổng cộng có 2 người, phân biệt là Liêu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử. Về phần Liêu Phong Hàn vợ sở hơn duyệt thì đóng giữ gia tộc, để tránh trong thời gian này có kẻ xấu làm loạn. Đâu chỉ cái này 10 ngày, liền xem như đấu giá hội kết thúc về sau 1-2 tháng bên trong, đoán chừng gia tộc cửa hàng cái kia chút kinh doanh đều sẽ kéo dài như thế, chỉ là không có mấy ngày nay như vậy nóng nảy. Kế hoạch phía dưới, gần nhất 1-2 tháng, đại khái có thể kiếm bình thường thời điểm, chừng 1 năm ít lợi. Đinh danh này cửa hàng Liễu Mẫu Trung Tú cầm, cười nói, "Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử nghe vậy, trên mặt ý mừng không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. Như thế ngược lại là rất tốt. Như vậy xem ra, phi tinh cốc bực này thế lực lớn lần này tổ chức cuộc bán đấu giá này đối với chúng ta bực này tiểu thương gia tới nói, ngược lại là cũng là một kiện cơ duyên." Liễu Hạo Hà lão gia tử cười nói, "Liễu Phong Hàn cùng Trung Tú cầm đồng ý không thôi." Sau đó, ba người lại đơn giản nói chuyện phiếm hai câu, Trung Tú cầm cái chủ cửa hàng này vốn nhờ trong tiệm sinh ý bật quá, bị một cái tán tu tạm dịch theo đi hỗ trợ. Mà Liễu Hạo Hà lão gia tử cùng Liễu Phong Hàn hai người Thấy mặt trời đã đến chính ngọ trung, đã là vang buổi trưa thời khắc, đấu giá hội sắp bắt đầu, liền cùng nhau chạy tới đạc hộ phòng đấu giá, tấu chương xong, chương 336. Khách chủ. Chương 336. Khách chủ. Nửa ngày, bọn hắn liền đã tới một cái cự đại cao lâu bên ngoài. Nó chiếm diện tích tối thiểu nhất có hơn vạn bình phương, hơn nữa tổng cộng có 4 tầng. Tầng thứ nhất chỉ cần có linh thạch liền có thể vào, vị trí tổng cộng có 3 vạn số lượng. Cái thứ hai là phòng, chẳng những không gian tương đối lớn, hơn nữa tục truyền còn có bên trong phòng đấu giá một tòa nhị giai bên trên phẩm cấp bậc che đậy đại trận phù hộ. Kể từ đó, Thường nhân căn bản là không có cách từ ngoại giới xem thấy trong đó tu sĩ tình huống, tư ẩn tính cũng tương đối tốt. Bất quá, muốn đi vào bậc này cũng có yêu cầu, trừ ra cần 3 khối linh thạch vì phí tổn bên ngoài, tán tu còn cần đạt đến luyện khí hậu kỳ, hoặc là có được 100 khối linh thạch thân gia, về phần xuất từ các nơi thế lực tu sĩ ngược lại là không cần, chỉ cần giao linh thạch liền có thể nhập. Tuy nói cử động lần này chêu đến không ít tán tu cố ý, nhưng người ta phi tinh cốc gia nói thẳng, đây là sảng chọn ưu chất khách hộ một cái tiểu biện pháp. Dù sao thế nhân đều biết bình thường tán tu thân gia yếu kém, mà các nơi thế lực nhân thân nhà không ít, nhưng cũng có một chút ngoại lệ. Tỷ như tu vi cao tán tu một thân ra sản thế tất không yếu, mà có thể nắm giữ 100 khối linh thạch tán tu, thế tất cũng không phải bình thường người. Bậc này nhân vật, tự nhiên nên được tốt hơn đãi ngộ. Như thế ngôn luận vừa ra, những cái kia có ý kiến tán tu lập tức không có rồi tính tình. Mà Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà đối với cái này chỉ là cười cười. Tiếp theo, bọn hắn cân nhắc đến tầng thứ 2 này phòng khách tương đối ổn áp, lần này hắn dự định mua sắm linh vật lại nhiều, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc một số kẻ xấu chú ý lại thêm. Hai người trong tay linh thạch lại không ít, vì thế bọn hắn liền cầm xuống một tòa phòng khách. Mà này phòng khách ngược lại như phòng đấu giá tuyên truyền như vậy có che đậy đại trận phù hộ. Co như Liễu Phong Hàn bực này, luyện khí chín tầng tu sĩ thần thức đều không thể từ ngoại giới dò xét đến trong đó tình huống điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lao ra tự cảm thấy cái kia ba khối linh thạch xài đáng giá. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền đánh giá cái kia thần bí thứ 3, cùng tầng thứ 4 phòng khách. Tộc chuyên muốn nhập trong đó, không cần bất luận cái gì linh thạch, nhưng tán tu tu vị trí ít cần đạt tới chốc cơ chi cảnh, cùng kim đan chi cảnh, hay là chốc cơ cùng kim đan thế lực hạch tâm con cháu. Kim đan thật mọi người thực lực phi phàm, chỉ cần một câu, đoán chừng liền sẽ có đại lượng tu sĩ đứa bảo, kể từ đó nhân vật bậc này 89 phần 10 sẽ không tham dự như thế tất cả đều là luyện khí hoặc là trúc cơ cấp bậc linh vật đấu giá hội. Nhưng cũng không biết, lần này sẽ có bao nhiêu trúc cơ tán tu, hoặc là trúc cơ thế lực cùng kim đan thế lực đến người tham gia lần hội đấu giá này. Liêu Phong Hàn hơi có chút hiếu kỳ, nhưng cùng lúc lại lại có chút đề phòng. Phòng đấu giá lầu 1 đám kia tu sĩ căn bản khó mà đối với hắn có bất cứ gì gì. Dù sao bọn hắn có thể sống ở đó, hoặc là chính là tu là còn tại luyện khí sơ trung kỳ, hoặc là chính là bắt nguồn từ thế lực nhỏ mà cũng ở tại lầu 2 phòng cái đám kia tu sĩ tuy nói tu vi cùng bối cảnh cũng không tệ, nhưng Liễu Phong Hàn còn không nhìn ở trong mắt. Nhưng lầu 3 cùng lầu 4 phòng đám kia tu sĩ khách đến thăm, nhưng từng cái bất phàm, nếu là bị nó để mắt tới, liền xem như Liễu gia trước mắt đối mặt đứng lên cũng càng phí sức, thậm chí có bị diệt tộc phong hiểm. Bất quá liền xem như như thế, Liễu Phong Hàn nhưng như cũ cũng không tuyệt tại lần này đấu giá hội bên trên trắng trợn mua sắm trúc cơ linh vật cùng đại lượng thiên địa linh thủy ý nghĩ. Việc này liên quan nó trúc cơ chi đạo. Phải biết, trước đó gia tộc nhưng là cho hắn 300 mai chuẩn nhị giai cấp bậc linh thảo. Hắn nhập luyện khí 9 tầng thời điểm chỉ là tiêu hao trăm quả táo mà thôi, còn thừa lại hơn 200 quả táo nhiều, cái này đủ để tại trong vòng 1 năm phụ trợ nó bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh đến lúc đó, nó hoàn toàn liền có thể nếm thử chủng kích chúc cơ. Mà lần này đấu giá hội lại là mấy năm gần đây đến, duy nhất có chúc cơ linh vật đấu giá hội. Dưới tình huống như vậy, lần này đấu giá hội trong lúc đó nếu là ổn lấy đến, chỉ sợ Liêu Phong Hàn chúc cơ sự tỉnh sẽ kéo mấy năm lâu, cái này không thể nghi ngờ nói với hắn đồ chính là một đại trì hoãn. Hơn nữa gia tộc nhu cầu cấp bách chúc cơ tu sĩ tỏa trấn uy hiếp tứ phương. Không phải vậy, vừa chạm vào cùng tiểu cơ duyên liền bị tu sĩ để mắt tới thật sự là quá mức phiền bái. Vì thế, cái này đấu giá linh vật sự tình, vô luận như thế nào đều muốn thành. Cũng chính là mang như thế tâm tính, đợi đấu giá hội ngay từ đầu qua đi, Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà liền đem toàn thân tâm thần đặt ở trong đó, đồng thời mỗi khi có tu luyện loại linh thủy xuất hiện thời khắc, hai người đều sẽ lấy thoáng tràn giá giá cả cạnh tranh một phen. Trong lúc đó, mặc dù có không ít tu sĩ tranh đoạt, nhưng lần này đấu giá hội bên trên chạy ra linh thủy dù sao tương đối nhiều, cũng liền không người cùng chết. Mà các bọn hắn còn mua một số có thể dùng để luyện chế tăng lên gia tộc gốc kia một huyền thánh linh thảo cùng với còn lại đặc thù linh táo tứ chất dược dịch linh tài. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Phong Hàn trong tay hai người linh thủy, cùng đặc thù linh tài càng ngày càng nhiều, nhưng tương tự, bọn hắn bực này trắng trợn dùng tiền tiến hành đưa tới không ít tu sĩ chú ý lầu 1 đấu giá hội trong đại sảnh. Không ít tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn phía Liêu Phong Hàn hai người ở vào cái túi sách kia ở giữa, trong lòng nhao nhao thầm nghĩ. Mạnh tính được, túi kia ở giữa chủ nhân đoán chừng đều tốn hao 4-5000 khối linh thạch mua sắm nhất giai tu luyện loại linh thủy bực này mà bối, còn hao tốn ngàn khối linh thạch mua sắm một số đặc thù bà bối, bản bạc chí ít hao tốn 5-6000 khối linh thạch, cái này xuất thủ quả nhiên là xa xỉ thậm chí đã có mấy phần chúc cơ thế lực diễn xuất, cũng không biết là cái nào uy tín lâu năm luyện khí thế lực hay là cái gì tiền mối. Nhưng lời nói lại trở về, nhất dai tu luyện loại linh thủy tốt uy tốt, nhưng liền xem như những cái kia kim đan thế lực lớn chân truyền đệ tử đều không nỡ lòng bỏ đơn thuần rưới vào vật này tinh tiến tu vi, dưới tình huống như vậy, tối kia ở dưới chủ nhân mua sắm nhiều như vậy linh thủy cần làm chuyện gì? Nếu là mua được tồn lấy từ tự dụng, ngược lại là bình thường, nhưng nếu là nguyên nhân khác lời nói, vậy coi như có chút quá dị. Dù sao, như thế bỏ được đầu tư linh thủy, thế tất có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Nhóm người này tuy nói yếu khí thậm chí trong lòng cũng sinh ra một số ý đồ xấu, nhưng bọn hắn nhưng biết rõ chính mình có bao nhiêu kết lượng, như độc thân trêu chọc có thể cầm được ra 4-5000 khối linh thạch người, không thể nghi ngờ chính là là muốn chết. Bất quá, phòng đấu giá này bên trong lại có không ít người tài ba khẩu vị tương đối lớn, có thể ăn được bậc này nhân vật. Vì thế, bọn hắn lơ đãng ở giữa liền đem ánh mắt nhìn phía phòng đấu giá lầu 2 còn lại phòng cùng lầu 3 cùng lầu 4 phòng. Đoán chừng những người kia cũng chú ý tới cái kia khoát chủ. Cùng lúc đó, lầu 2 nào đó một cái gian phòng bên trong, lão, cái kia lầu 2 phòng ở trong khoát chủ có tiền dễ tính, lá gan còn to lớn như thế. Thế nhưng lạ nguyên tại cái gì thế lớn. Một người dáng dấp giống bút bê tầm thường tiểu nha đầu, xuyên thấu qua tự thân phòng lúc trước nói do che lớp trận pháp hiện hóa trong suốt màn hình, nhìn lầu 2 Liễu Phong hàn cái túi sách kia ở giữa, lông mi tràn đầy hiếu kỳ đối với bên cạnh một cái kiếm mắt mi tâm nam tử trung niên dò hỏi: "89 phần 10 là như thế, không phải vậy đám người này trừ phi là đồ đẫn, mới có thể làm như vậy. Bất quá ngươi nha đầu này, quả nhiên là càng ngày càng thông minh, có thể nghĩ đến một bước này." Mà trung niên nhân kia nghe vậy, một mặt hài lòng nhìn lên trước mắt tiểu nha đầu kia, tán dương: "Tiểu nha đầu kia nét mặt biểu lộ mấy phần tự đắc cười cười. Tuỳ theo ngày này thật tiểu nha đầu liền thu hồi ánh mắt, tấu chương xong, chương 337. Chúc cơ linh vật mục linh huyền từ chi khí. Chương 337, Chúc cơ linh vật mục linh huyền từ chi khí. Nhưng trung niên nhân kia quanh thân lơ đãng nộn nhạo lên một tiếng kêu ý, thoạt nhìn cực kỳ không dễ trọng. Hy vọng cái kia bên trong phòng tu sĩ đừng quá mạnh, không phải vậy ngược lại không tốt đoạt nó trong tay đám kia linh thủy cùng mà khác đám kia đặc thú bà bối. Mà chỉ cần nhưng phải đám kia linh thủy, không khác là một đạo tiểu cơ duyên, thậm chí, nếu ta ngày sau có thể may mắn đi vào chúc cơ, cũng có thể dùng đám kia linh thủy đến trải đường. Dù sao thứ này tinh thuần không gì sánh được, coi như chỉ là nhất giai, nhưng chỉ cần số lượng nhiều, nhưng như cũng có thể đối chúc cơ tu sĩ có tác dụng rất lớn. Mà một bên khác, Liêu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử, tuy nói đều là cảm nhận được không ít ánh mắt nhìn chằm chú tự thân chỗ phòng, nhưng như cũ cũng không thu liễm mua sắm linh vật tiến hành. Nó một, bọn chúng cũng không sợ, bậc này lợi ích tối đa cũng cũng chỉ là hấp dẫn một số phiền toái nhỏ mà thôi. Hơn nữa Liêu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử lần này tới đây, nhưng đều có chỗ chuẩn bị. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn cũng liền đối với cái này cũng không thể nào e ngại. Nó hai, Bọn hắn những ngày gần đây lấy 4-5 ngàn khối linh thạch mua sắm những cái kia linh thủy, cùng với các loại hiếm có linh tài, mặc dù bảo hoàn toàn đầy đủ tương trợ gia tộc gốc kia một huyền thánh linh thảo trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều tư chất, cũng có đầy đủ tu luyện tư lương, trùng kích chuẩn nhị giai chi cảnh, thậm chí là nhị giai chi cảnh. Nhưng lưu đồ của bọn họ cũng không phải là chỉ có như vậy. Dù sao, Liễu Phong hàn những cái kia bản mệnh linh thực tu vi nếu là có thể sách cao một chút, tại thời khắc mấu chốt, đối nó no thần thức tăng phúc cường độ liền càng lớn, gián tiếp phía dưới liền cũng có thể tăng thêm Liễu Phong hàn trùng kích chúc cơ sát suất đồng thời, những cái kia linh thực vốn là công hiệu bất phạm, như tu vi tăng lên không khác cũng có thể gia tăng gia tộc thực lực. Mà theo thời gian dần dần đi qua đợi đấu giá hội bình thường vật đấu giá 9 ngày kết thúc, tức sẽ xuất hiện áp trục vật đấu giá thời điểm. Liêu Phong Hàn cùng Liêu Hạo Hà lão gia tử liền chọn vẹn hao tốn vạn khối linh thạch, vũ xuống gần ngàn cân nhất giai linh thủy, cũng hao tốn ngàn khối linh thạch mua một số có thể điều chế đặc thu dược dịch linh vật, còn có một số hiếm có tiểu vật kiện. Phong Hàn, chúng ta trong tay linh thạch chỉ còn lại có 1 vạn 5000 tả hựu, cái này đấu giá linh thủy chờ linh vật cử động cũng nên ngừng, không phải vậy như tiếp tục tốn hao xuống dưới, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cạnh tranh chúc cơ linh vật sự tình. Liêu Hạo Hà lão gia tử lúc này Kiểm lại một cái trong tay linh thạch qua đi, đối Liêu Phong Hàn hô. Lần này Liêu Phong Hàn cùng gia tộc hết thảy tiếp cận 2 vạn 5000 khối linh thạch tham dự lần này đấu giá hội, hao tốn hơn 11,0000 khối linh thạch, tự nhiên cũng liền chỉ còn 1 vạn 5000 khối linh thạch tà hữu. Mà lần này đấu giá hội dù sao tương đối long trọng, cho nên lại có trọn vẹn 6 cái kém hơn một bậc trúc cơ linh vật, cùng 3 tôn phổ thông trúc cơ linh vật, còn có một vị thượng thừa trúc cơ linh vật trúc cơ đan xuất hiện. Những cái kia kém hơn một bậc trúc cơ linh vật Liêu Phong Hàn cùng Liêu Hạo Hà lao ra tử đều trừng mắt, về phần cái kia trúc cơ đan giá trị phi phàm, Liêu gia mua không nổi. Bọn hắn liền đem suy nghĩ ổn định ở cái kia ba tôn phổ thông trúc cơ linh vật phía trên, những cái linh vật mặc dù lại bởi vì công hiệu phi phàm, xuất hiện tràn giá tình huống, nhưng cái này linh vật dù sao chỉ có thể tăng lên tu sĩ một thành sát suất trùng kích trúc cơ, cho nên giá cả tối đa cũng ngay tại một vạn lượng 3000 khối linh thạch. Vì thế, bất luận là Liễu Hạo Hà lão gia tử vẫn là Liêu Phong Hàn đều đối sau đó mua sắm cái này trúc cơ linh vật sự tình càng tự tin. Còn đáng nhắc tới chính là, lần này xuất hiện ba kiện linh vật công hiệu đều không giống nhau, một kiện có thể tăng phúc thần lực, một kiện có thể tăng phúc tinh mạch cường độ, một món khác có thể làm cho linh lực gần chứa mấy phần tạo hóa chi lực. Mà Liễu Phong Hàn bởi vì đã xác nhận đem phục dụng gia tộc cái kia đạo có thể tăng phúc thần thức phi tinh linh thủy, cùng với tôn này có thể làm cho linh lực gần chứa mấy phần tạo hóa chi lực một huyền thanh linh thảon đếm thử trúc cơ, cho nên liền khuyết thiếu một kiện tăng phúc kinh mạch cường độ linh vật. Cuối cùng, Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử liền mua tôn này có thể tăng phúc kinh mạch cường độ, lại tên là một huyền linh từ chi khí, nhị giai trúc cơ linh vật. Vật này chỉ là một đạo lục sắc khí thể, có thể nói là càng huyền dị. Tộc truyền bắt nguồn từ một tòa phi tinh cấp dưới trướng nhị giai huyền từ một vực bên trong, nhưng cũng không phải là cái kia huyền từ một vực tiên nhiên hình thành, mà là cần lấy đặc thù lại trợ Chậm rãi hấp thụ huyền từ một vực bên trong huyền từ chi khí mới có thể ngưng tụ mà thành. Lại thêm, nhị giai huyền từ một vực hiếm có không gì sánh được, cho nên vật này cũng liền tương đối hiếm có. Bây giờ vật này tới tay, chỉ cần đem vận về gia tộc, tại dựa vào lần này thu hoạch đem gia tộc gốc kia chút cơ linh vật người kế tục một huyền thanh linh thảo bổ dưỡng đến nhị giai chi cảnh, lại đem ta những cái kia đặc tổ linh thực đều là bổ dưỡng đến chuẩn nhị giai chi cảnh lời nói, ta tương lai chút cơ chi đạo chỉ sợ chí ít có chừng 5 thành xác suất. Cái này không khác chính là ổn, chỉ cần vận khí ta không kém, liền thế tất có thể thành. Liêu Phong Hàn nhìn trong tay cái kia chứa Mộc Linh Huyền Từ chi khí bình ngọc, Long Mi ở trong tràn đầy vui mừng đồng thời, hắn Long Mi ở trong còn dương lên một đạo khắc tim mang. Kế hoạch phía dưới, bất luận là đạo này Mộc Linh Huyền Từ chi khí, vẫn là phi tinh cốc bồi thưởng cho gia tộc cái kia đạo phi tinh linh thủy, hay là gốc kia Mộc Huyền Thanh linh thảo cũng đều là tạm chất cực ít chi vận. Ma tộc truyền dựa vào bước này, chúc cơ linh vật phụ trợ chúc cơ, thậm chí có trợ giúp tu sĩ ngưng tụ tốt hơn đạo cơ. Cũng không biết, ngày sau nếu ta có cơ hội bước vào chúc cơ lời nói, có thể ngưng tụ một đạo cơ nào đạo cơ. Chúc cơ tu sĩ đạo cơ không khác lúc lại tu sĩ tứ chất, đây đối với tu sĩ ngày sau con đường tới nói sẽ có trợ giúp thật lớn. Tỷ như, nhưng tụ thượng thừa đạo cơ người, coi như trước kia tứ chất cực kém không gì sánh được, tục truyền cũng đem tự mang một thành sát suất trùng kích kim đan chi cảnh, cái này nhưng không khác như có thần trợ. Dù sao kim đan linh vật hiếm có không gì sánh được, không ít chúc cơ tu sĩ đều là dựa vào nửa thành thậm chí là một tia sát suất nếm thử trùng kích. Tuy nói thất bại sát suất cực lớn không gì sánh được, nhưng cũng không ít người thành công. Cho nên, cái này thượng thừa đạo cơ cũng có kim đan con đường danh xưng. Hơn nữa bực này đạo cơ hiếm có không gì sánh được, như bực này nhân vật chính là những đại thế lực kia bồi dưỡng rồi, thế lực này thế tất sẽ cho nó lớn nhất đến nữa, vì thế, loại nhân vật này cuối cùng kết đan sát suất cực lớn. Tạm niệm thu về, Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lao ra tử, vì giảm thiếu một chút phiền toái, liền lười nhắc đang chờ đợi còn lại mấy tôn trúc cơ linh vật, cùng với tôn này giá trị phi phàm trúc cơ đang cạnh tranh hoàn tất, ngược lại nửa đường rời đi nơi đây đồng thời trong thời gian này, bọn hắn đều tiếp một chút trước kia gia tộc nguy cơ lúc còn giữ lại cao giai liễm tức phù lục tại thân. Trong đó thậm chí còn có hai tấm chuẩn nhị giai liễm tức phù lục. Kể từ đó, Người bình thường căn bản khó mà phát hiện tung tích của bọn hắn. Tang Thiên Phi tinh quốc lần này đối cuộc bán đấu giá này lại tương đối coi trọng, bất luận là trong phường thị vẫn là phường thị bên ngoài tròn 3000 dặm, đều có phi tinh quốc tu sĩ tuần tra. Cho nên, Liễu Phong Hàn hai người mười phần tùy tiện liền rời đi đạp hộ phường thị 3, 4000 dặm. Nhưng cũng liền tại bọn hắn sau đó đường tắt một chỗ dừng rậm thời khắc, sau lưng chân trời lại đột ngột xuất hiện một đạo linh quang bay tới, quả nhiên những cái kia liễm tức thủ đoạn, chỉ có thể tránh thoát một số tu sĩ tầm thường dò xét, không cách nào ngăn cách bước này nhân vận. Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà phát giác việc này, đều là lông mi chấn động, nhưng lại cũng không e ngại, thậm chí bọn hắn còn dừng lại, làm ra kịch chiến chuẩn bị, tấu chương xong, chương 338, nhị giai linh khí. Chương 338, nhị giai linh khí. Cái kia hóa thành linh quang chính là một tên hư không vượt qua tu sĩ, mà có thể như thế người, chỉ có chút cơ trở lên đại tu. Bất quá nó thân mặc hắc y liễu, nhìn không thấy khuôn mặt, trên thân cũng có một tầng liệm tức thủ đoạn ngăn cách khí tức tức tiết ra ngoài, khó mà bัง vào khí tức suy đoán nó tin tức. Thậm chí, nếu không phải nó hóa thành linh quang quá mức dễ thấy, Liêu Phong Hàn bọn người sợ là khó mà phát hiện tung tích dấu vết. Nhưng nói đi thì nói lại, Trước đó Liêu Phong Hàn bọn người thế, nhưng làm một mực cũng không xem thấy cái kia áo đen chúc cơ tung tích, thẳng đến rời đi phường thị 3000 dặm phạm vi, lúc này mới phát hiện. Hiển nhiên cái kia áo đen chúc cơ một mực đi theo, chỉ là trước kia nó tiềm ẩn thân hình, cũng không lộ diện, bây giờ khai thác phi hành truy kích, đoán chừng cũng là sợ Liêu Phong Hàn bọn người lão tẩu. Nay các loại thủ đoạn tốc độ cực nhanh, tục chuyên liền xem như chúc cơ sơ kỳ tu sĩ thi triển cái này phi hành độn thuật cũng có thể đạt tới ngày đi 5 vạn dặm nhiều. Cũng chính là bởi vậy, cái tia đạo áo đen chúc cơ rất nhanh liền đuổi tới Liêu Phong Hàn bọn người phụ cận. Nó xem thấy Liêu Phong Hàn bọn người chưa trốn, hơi có chút ngoài ý muốn. Thật căm đảm, trông thấy lão phu đến đây lại không trốn. Xem ra, hai người này xác thực có cái gì cường hãn át chủ bài. Liêu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử mặc dù thân mạc hắc y, -E còn có cường hãn liễm tức thủ đoạn phụ hộ, cái này áo đen chúc cơ tu sĩ tạm thời không cách nào dò xét đến tu vi của bọn hắn. Nhưng Liêu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử thân ở phường thị thời khắc, nhưng cũng không vận dụng những thủ đoạn nào. Cho nên, tên này áo đen chúc cơ tu sĩ biết rõ Liêu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, dưới tình huống như vậy, Bọn hắn đã dám ở cuộc đấu giá kia sẽ làm chung trắng trợn tốn hao linh thạch mua sắm linh vật, nhưng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Trừ phi có bài tẩy gì, không phải vậy không khác môn chết. Vì thế, tên này áo đen chúc cơ trong lòng không khỏi dâng lên một số cảnh giác, nhưng hắn ngược lại là cũng không tính từ bỏ Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lao ra tử cục thịt béo này. Dù sao Liễu Phong Hàn hai người tại đấu giá hội trong lúc đó thế nhưng là hao tốn hơn 2 vạn khối linh thạch, còn mua một đạo chúc cơ linh vật, cái này với hắn mà nói, thế nhưng là lực hấp dẫn thật lớn. Huống chi để mắt tới Liêu Phong Hàn hai người tu sĩ nhưng cũng không phải là hắn một người, như hạ thủ chậm, coi như ăn không được cục thịt béo bở này, cho nên nó cách xa hơn 3000 trượng liền trực tiếp động thủ. Một vị chuẩn nhị giai phi kiếm lập tức hiện thế. Tuy nói nó cũng không phải là nhị giai linh khí, nhưng vật này ở tại vị này chốc cơ tu sĩ trong tay, liền luyện như thần binh lợi khí bình thường, nó toàn bộ thân kiếm tăng vọt ra vô số linh lực kiếm mang, cuối cùng lại biến thành một vị dài đến 5, 6 trượng tự hình phi kiếm. Uy thế kinh người, tốc độ cực nhanh, thậm chí tạo thành đạo đạo vỡ vụn thanh âm. Không hổ là chốc cơ tu sĩ lại mượn nhờ chuẩn nghị giải pháp khí liền có thể bộc phát ra có thể so với trúc cơ cấp bậc thủ đoạn. Quả nhiên tu vi không giống, thực lực liền có nghiêng trời lệch đất trên lệch. Nhưng cũng may, xem người này xung quanh linh lực ba động, tối đa cũng ngay tại trúc cơ sơ kỳ cấp bậc mà thôi. Xa xa Liễu Phong Hàn thấy thế, trong lòng hơi động. Tuy thế, nó liền nhìn phía một bên Liễu Hạo Hà lão gia tử. "Gia gia, nhưng phải vận dụng những vật kia." Liễu Hạo Hà lão gia tử trên thân giờ lên mấy phần sắc cơ, gật đầu nói. "Tự nhiên Lần này chúng ta bên trong phòng đấu giá náo loạn gia động tính thật sự là quá lớn, chỉ sợ để mắt tới chúng ta cũng không phải là chỉ có cái này một tên chúc cơ, như không sử dụng một số thủ đoạn đặc tu uy hiếp một fan, chỉ sợ chúng ta trở về nhà con đường này sẽ mười phần khó đi. Tuy nói mua được linh vật về sau, ở tại trong phường thị chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa trong phường thị cũng có chuyên môn động phủ có thể để cho tu sĩ bế quan trùng kích chúc cơ chi cảnh. Nhưng gia tộc những cái kia linh tộc đặc thủ Hơn nữa còn cần chờ bọn chúng tấn thang một phen, đến lúc đó thế tất sẽ náo ra cực động kinh lớn, cho nên Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lão gia từ lúc này mới dự định mang mua được những cái kia linh vật trở về nhà. Kể từ đó, nay phiền phức liền có thể hóa giải, hơn nữa trong tộc trình độ an toàn kỳ thật cũng không tệ, dù sao đã có hai tòa chuẩn nghị giai trận pháp hộ pháp, chỉ là đường xá ở trong sẽ khá là phiền toái. Nhưng Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lão gia từ sớm có ứng đối. Theo Liễu Hạo Hà lão gia tự nhấc vung tay lên, một chương cổ pháp linh phủ lập tức hiện hiện. Nó khẽ rung lên, đột đột hiện ra vô số ngọn lửa màu đỏ thắm. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, Bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, thậm chí còn kèm theo từng đợt sư hống âm thanh. Vẹn vẹn chỉ là một lát, đám lửa kia cuối cùng hội tụ thành một đầu bốn năm trượng lớn nhỏ hỏa diễm sư tử. Nó hai mắt hữu thần, quên thân hỏa diễm lông tóc tung bay theo gió, nếu là đứng xa nhìn, liền tựa như thật sư tử bình thường, căn bản nhìn không ra nó là hỏa diễm hội tụ. Ngắt lại tôn này phi kiếm, theo Liễu Hạo Hà lão gia tự chỉ huy một tiếng, cái kia hỏa diễm sư tử lại trực tiếp hư không vượt qua, nên hướng nơi xa cái kia đánh tới cường hãn phi kiếm. Cả hai rất nhanh gặp nhau. Theo một trận vang lên ầm ầm, Tôn này uy năng đến chốc cơ phi kiếm lại trực tiếp bị cái kia hỏa sư tùy tiện đánh bay. Nơi xa cái kia áo đen chốc cơ thấy thế, Long Mi ở trong tràn đầy chấn kinh. Coi như cái kia sư tử chính là nhị giai phù lục hiên hóa, cũng không có khả năng như vậy tùy tiện ngăn cản được ta phi kiếm kia a. Vì thế, nó không khỏi lưu ý thêm một phen cái kia hỏa diễm sư tử. Hai mắt có linh, một thân khí tức hùng hậu, không phải là lấy chốc cơ yêu thú hồn phách vêm mà thành thú linh phù lục, nhưng cũng liền tại hắn ngây người trong chốc ngắn này, hắn lại xem thấy cái kia dáng người tương đối to con tu sĩ áo đen liếu hạo hà lao ra tử, tại phục dụng dưới ba cái đặc thù tinh hồng sắc linh quả về sau, Tu vi lại trực tiếp bạo đã tăng tới luyện khí viên mãn chi cảnh đồng thời nó còn biến thành một cái bốn trượng lớn nhỏ kim sắt tiểu cự nhân, nó trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị cự phủ, trực tiếp từ mặt đất nhảy đến chân trời đánh rếp mà tới. Người này cái này thể tu thủ đoạn, ngược lại là có chút quấn mắt. Hẳn là nó chính là Quy Nguyên Liễu thị cái kia lão tộc trưởng Liễu Hạo Hạ. Nếu là như vậy lời nói, ngược lại là không nghi tới, cái này Quy Nguyên Liễu thị lại đúng như truyền ngôn như vậy, có được loại kia cường hãn linh phù. Không gì hơn cái này, ngược lại là chuyên tốt, như lần này có thể đem Chu sát đã có thể đoạt nó trên thân cái kia trúc cơ linh vật cho trong tộc hậu bối trải đường, cũng có thể mượn cơ hội suy yếu tộc này thực lực, ngày sau muốn hủy diệt tộc này độ khó cũng có thể giảm xuống không ít. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cái kia áo đen trúc cơ thấy cái kia kim sắc tiểu cự nhận hơi có chút ấn tượng, lại hơi liếc nhìn cái kia cùng tự thân phi kiếm giao phong cường hãn hỏa diễm sư tử, hai mắt lập tức sáng lên đoạn thời gian trước bởi vì liêu ra một cái nho nhỏ luyện khí thế lực nhiều lần dẫn động khủng lỗ triều tịch cơ duyên sự tình cộng thêm nó có nhất tộc người còn bái nhập phi tinh cốc là chân truyền, cho nên tộc này phi tinh cốc riêng phần mình quận đều càng nổi danh, thậm chí có chút tu sĩ còn âm thầm suy đoán liều ra tương lai nhất định có thể bước vào trúc cơ thế lực hàng ngũ. Bất quá cũng chính là thế nhân thảo luận, trên thị trường cũng không biết vì sao, lại hiện ra tộc này nắm giữ nhị giai thú linh phù lục xích viêm hỏa sư phủ lợi đồn. Bất quá nhiều mấy người tự nhiên là không tin, nhưng cũng có một chút người hữu tâm âm thầm đem việc này ghi tạc trong lòng. Mà tên này áo đen trúc cơ hiển nhiên chính là người hữu tâm một trong. Không phải vậy, phi tinh cốc tu sĩ mấy vạn thậm chí là mười mấy vạn, nó quyền cao chức trọng lại há có thể chỉ bằng vào Liễu Hạo Hà lao ra tử thi triển cái kia thể tu thuật pháp liền đoán ra nó thân phận. Mặt khác, nó chút thời gian trước, biết được Liễu gia cái kia phi tinh cấp hoạch tâm đệ tử Tiểu Phong hổ thảm sau khi chết, liền một mực xem Liễu gia vì một khối to lớn tìm mỡ, dù sao Liễu gia bên ngoài cũng liền chỉ là một cái thực lực bình thường, nhưng lại người mang rất nhiều cơ duyên luyện khí thế lực. Vì thế nó trong lòng sát cơ không khỏi càng nhiều hơn mấy phần, nó cũng lấy ra một số bản lĩnh thật sự. Nó đưa tay ở giữa, lại gọi ra một vị cổ pháp xuống trường, bất quá nó cũng không phải là thể tu, cũng liền cũng không cầm trong tay, mà là lấy thần thức dự sử. Nhưng liền xem như như thế Bảo vật này uy năng vẫn như cũ không sai, thậm chí so với lúc trước nó tế ra tôn này phi kiếm còn mạnh hơn. Đúng là nhị giai linh khí. Hơn nữa trưởng thương này ngược lại là coi trọng có chút giống ta đạp hổ quận sắt vách cái kia đạp lang quận kim phá sơn kim thị uy danh hiện hách cái kia trấn tộc chí bảo kim phá thương. Hẳn là người này là kim phá sơn cái kia duy nhất chúc cơ tu sĩ kim điền vũ lao tộc trưởng. Ngược lại là không nghĩ tới, người này lại sẽ bài tập ta vung nước được này. Hóa thành kim sắt tiểu cự nhân Liễu Hạo Hà lao ra tự xem thanh trưởng thương kia như thế, lập tức ý thức được không đúng. Bởi vì chúc cơ tu sĩ hiếm có, toàn bộ phi tinh cấp địa giới cư như vậy nhiều, cho nên chỉ phải thường xuyên cùng người liên hệ, liền thế tất sẽ nghe nói một số có quan hệ chúc cơ tu sĩ nghe đồn. Huống chi, chút thời gian trước, Liêu Hạo Hà lao ra tử vì đấu giá hội chuyến đi, thế nhưng là sớm ở trên thị trường nghe ngóng một fan phi tinh cốc địa giới tất cả tu sĩ tin tức, cho nên nó bây giờ đối những cái kia chúc cơ tu sĩ, thậm chí là những tu sĩ kia vị trí tại thế lực tình huống đều mười phần hiểu rõ. Mà Kim Phá Sơn Kim Thị thì là một người chúc cơ gia tộc, tuy nói chỉ có Kim Điển Vũ một tên chúc cơ tu sĩ, nhưng tộc này cũng đã kéo dài mấy trăm năm, thậm chí trong thời gian này, lịch đại đều chỉ ít có một vị chúc cơ tọa trấn. Vì thế, tộc này nội tình cực kỳ cứng hãn. Tộc này cái kia trấn tộc nhị giai linh khí kim phá thượng, chính là trăm năm trước đó, tộc này hao phí vô số nội tình tìm kiếm một vị nhị giai luyện khí sư hỗ trợ rèn tạo nên thần binh lợi khí. Thậm chí tộc truyền nó còn ẩn chứa phá cương chi lực, miễn cương coi là một vị phá cương chí bảo, uy năng phi phàm, hoàn toàn so ra mà vượt một số nhị giai trung phẩm linh khí. Cũng chính là bởi vậy, bảo vật này cho tới nay liền càng nổi danh. Tấu chương xong, chương 339. Chúc cơ thể phách. Chương 339, chúc cơ thể phách. Mà chết ở đây thương hạ chúc cơ tu sĩ hoặc là chúc cơ yếu thú Tục truyền cũng đã đạt tới 3-4 vị, có thể nói là mười phần hung hãn chi vật. Bất quá Liêu Hạo Hà lao ra tử, nhưng lại chưa khiếp đảm, bản mệnh thần thông cản nguyên kim thân. Theo nó suy nghĩ khẽ động, nó toàn bộ toàn thân lập tức liền lập lòe lên một đạo kim sắc ánh sáng, cái này chính là bị Cản Nguyên kim thân tăng phúc biết được, bản mệnh thuật pháp hám địa một kích, đồng thời, nó hai tay cầm nữa, vô số linh lực lập tức hội tụ tại hai cánh tay bên trong, khiến cho hai cánh tay to gọn, chừng to bằng cái tớt, nhưng nói đến kỳ quái, nó hai cánh tay lại cũng không bị nó no bạo. Mà đây cũng là cái kia hám địa một kích thủ đoạn phi phàm hiệu quả. Tiêu súng chưng gần, Liêu Hạo Hà lao ra tử tựa như cả người khoác kim quang chiến thần đồng dạng, trực tiếp nên đón nó bổ đi lên. "Công!" Một đạo lưỡi mát sắc minh thanh âm lập tức vang lên. Nhưng ngưỡng cái kia Kim Phá Sơn Kim Thị Kim Điển Vũ lão tộc trưởng ngoài ý muốn chính là, cái kia Kim Phá thương lại cũng không như hắn đoán trước như vậy, trực tiếp mượn nhờ phá cương chi lực đánh nát Liêu Hạo Hà lao ra tử tự phụ, ngược lại bị nó cự phụ mạnh sinh sinh lay ở thậm chí theo Liêu Hạo Hà lao ra tử lại nuốt vào hai cái đặc thủ trái cây, hắn thực lực lại lần nữa tăng vọt phía dưới nó lại sinh sinh đánh lui thanh trưởng trong kia, cũng bởi vậy thoát thân, lại lần nữa hướng về. Kiều kim Điển Vũ lão tộc trưởng dưới tới. Như thế nói đến, cái kia Liễu Hạo Hà một kích này chẳng phải là chí ít ẩn chứa 3-4 vạn cân chi lực. Đây là luyện khí cấp bậc thể tu sao? Liền xem như trúc cơ thể tu cũng không đủ đi, mà nó trong tay đã mất nhị giai linh khí, căn bản ngăn không được Liễu Hạo Hà lao ra tử. Vì thế, nó trực tiếp bị buộc ra một vị chuẩn nhị giai phòng ngự pháp khí, để tránh tự thân ngoại ý muốn nổi lên. Mà bảo vật này cũng không hổ là chuẩn nhị giai chi vật, lại chống lên một đạo hình tròn màn sáng, trực tiếp đem nó che đậy lên, có thể ngăn cản tất cả phương diện công kích. Nhưng chiêu này lại há có thể ngăn trở Liễu Hạo Hà lao ra tử tấn công mạnh? Nó chỉ là đột nhiên huy động cái kia cự phụ huynh kích hai ba lần, cái kia phòng ngự pháp khí chống lên màn sáng liền lạc động không ngừng. Trong lúc đó, Kim Điển Vũ lao chụp cơ tu sĩ mặc dù muốn đem cái kia kim phá thương đổi lại phòng thủ, nhưng lại bị thực lực kia ngập trời thú linh phù lục xích viêm hỏa sư phụ chặn. Kể từ đó, nó cũng chỉ có thể tế ra một số dự bị bình thường nhất giai thượng phẩm pháp khí, hoặc là phù lục thủ đoạn đối địch, về phần nhị giai thuật pháp về căn bản không ám hiểu. Nhưng Liễu Hạo Hà lão gia tử dù sao liên tục sử dụng năm mai nhất giai thượng phẩm biến dị bạo nguyên linh quả, thực lực tăng lên gấp 5 lần tả hữu, sớm đã đạt đến cực hạn, thậm chí đã có chút cơ thể tu bảy tám phần thực lực. Lại thêm Nó có chiêu kia cản nguyên kim thân bản mệnh thần thông tăng trợ, thân thể chỉnh độ phòng ngự lại lần nữa tăng cường, hoàn toàn đền bù hắn cùng chút cơ thể tu trì ở giữa cái kia tia chiến lực. Mà chỉ là nhất giai thượng phẩm pháp khí lại sao có thể thương tổn được người kiểu này hình hung thú, liền xem như tôn này kim phá thương muốn làm bị thương nó đều chi phí một số khí lực. Vì thế, Liễu Hạo Hà lão gia tử có thể nói là như cá gặp nước, không ngừng vùng động trong tay lưới bủa hắc kích lấy kim điền vũ lao tộc trưởng phòng ngự thủ đoạn. Cộng thêm, nơi xa cái kia Liễu Phong Hàn lúc này không ngừng tế ra một số cực kỳ cường hãn to lớn gai gỗ huynh đến, khiến cho nó cái kia phòng ngự pháp khí càng thêm lay động. Cuối cùng lại không hơn trăm hơi thở thời gian liền bị đánh nát. Kim Điền Vũ lao chúc cơ tu sĩ sắc mặt đại biến, cuối cùng nó liên tiếp tế đã xuất thân bên trên vị số không nhiều ba tấm nhị giai công kích phụ lục lúc này mới đem sát cơ 4 hiện Liễu Hạo Hà lão gia tử đánh lui, hóa giải trước mắt nguy cơ. Những này xuất từ chúc cơ thế lực cường giả quả nhiên thủ đoạn đều càng phi phàm, mười phần khó giết. Liễu Hạo Hà lão gia tử thầm mắng một tiếng, liền bắt đầu cùng cái kia ba tấm nhị giai phòng ngự phụ lục giao chiến ở cùng nhau. Tuy nói những đụ chú này uy năng tại chúc cơ cấp độ tương đối bình thường, nhưng số lượng dù sao tương đối nhiều, sợ là đủ để có thể so với Sích Viêm Hỏa sư phụ uy năng. Vì thế Liêu Hạo Hà lão gia tử ứng đối đứng lên cả phi sức, thậm chí ở vào hạ phong. Bất quá, cử động lần này tại cái kia Kim Điền Vũ lão tộc trưởng xem ra, nhưng trong lòng trầm xuống. Cái kia Liêu Hạo Hà thân thể lấp lóe tầng kia hào quang màu vàng nóng huyền ảo không gì sánh được, 89 phần 10 chính là loại kia chân chính thủ đoạn thần thông, ngược lại là không ngờ tới, trong này một cái luyện khí thế lực, lại cũng có này các loại thủ đoạn. Bất quá, hắn thực lực không hiểu tăng lên khủng lồ như thế, có thể thi triển chiêu này ngược lại là cũng bình thường, chỉ là nó cái kia tăng cường thực lực chi pháp chị sợ cũng có một chút bất phàm, dù sao liền xem như công hiệu tương đối tốt tăng thực lực lên chi pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên tự thân 1 2 lần thực lực mà thôi. Mà ta còn lại thủ đoạn lại bị cái kia Xích Viêm Hỏa sư phụ của lấy, như tiếp tục đánh xuống, coi như ta có thể thắng trì, chỉ sợ cũng sẽ thụ một số thương thế, hoặc là linh lực tiêu hao quá nhiều, đến lúc đó nhưng sẽ không hay. Kim Điền Vũ lão chúc cơ tu tù sĩ tùy nói trông mà thèm liễu Hạo Hà lão gia tử cái kia nói thủ đoạn thần thông, nhưng bây giờ thế cục dù sao không tốt, xung quanh còn tiềm ẩn không ít cơ giả. Vì thế trái lo phải nghĩ qua đi. Cuối cùng liền có toại ý mà thân ở tại tình thế nguy hiểm ở trong Liễu Hạo Hà lao ra tử, rất nhỏ đã nhận ra việc này, vì thế, nó lúc này đối cái kia một mực chỉ là thi triển bình thường thủ đoạn ngăn địch Liễu Phong Hàn hô. Phong Hàn, người này đã có rút đi tâm ý, 89 phần 10 nó đã mất thủ đoạn khác, không phải vậy kỳ thế tất sẽ không dễ dàng buông tha hai người chúng ta. Vận dụng cái kia hai chiêu đi. Dù sao, nó quanh thân tôn này chuẩn nghị giai phòng ngự pháp khí cùng rất nhiều phòng ngự phụ lục thế, nhưng là đã bị chúng ta đánh nát, chính là phòng thủ chống chỗ thời điểm. Liễu Phong Hàn biết rõ ý này, hai mắt ở trong không khỏi giấy lên mấy đạo tinh mang, nhưng lại có chút do dự gia gia, đem đánh lui, kỳ thật đã có thể làm được uy hiếp hiệu quả, như lại sử dụng cái khác gạt chủ bài đem chu sát, tuy nói có thể làm cho thế nhân càng thêm kiêng kỵ tộc ta, nhưng thế tất cũng sẽ để cho chúng ta ngày sau dự định trả thù cái kiêu kỳ tiểu địch Bắc Huyền Chương gia có chỗ lòng đề phòng, đây đối với chúng ta ngày sau tìm cơ hội sẽ ám sát tộc này chút cơ sự tình, nhưng cũng không phải gì đó chưa tốt. Liêu Hạo Hà nhìn tôn này kim điền vũ tôn này kim phá thương, lông mi ở trong tràn đầy yêu thích, vì thế nó suy nghĩ vẫn như cũ. Cái thứ kim điền vũ kim phá thương ta thật sự là yêu thích, nếu ta như phải, thực lực của ta thế tất sẽ tại mạnh lên mới thành. Đến lúc đó mượn nhờ năm mai biến dị bạo nguyên linh quả chi lực, ta sợ là đủ để trong thời gian ngắn đem đè ép bình thường chốc cơ tu sĩ đánh. Liêu Phong Hàn nghe vậy, hai mắt có chút sáng lên. Nếu là như vậy lời nói, Liêu gia thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ có thể mạnh hơn mấy phần, đến lúc đó chỉ cần hắn lại nhưng đi vào chốc cơ lời nói, liên hợp Liêu Hạo Hà lao ra tử, cùng với trong nhà những cái kia át chủ bài sợ là đủ để trực tiếp giết tới Bắc Huyền Trừng gia, căn bản không cần lãng phí thời gian làm gì chặn giết sự tình. Cho nên nó nghĩ nghĩ, liền hạ quyết tâm. Tiếp theo, nó liền cũng nuốt vào biến dị bạo nguyên linh quả. Bất quá hắn chỉ là phục dụng ba cái, như phục dụng quá nhiều, hắn căn bản khó có thể chịu đựng cái kia cuồng bạo dược lực. Chỉ có Liêu Hạo Hà lao ra tự cường hắn như thế thể tu, mới có liên tục phục dụng năm mai cùng giai biến dị bạo nguyên linh quả thực lực. Mà theo ba quả dược lực tràn vào nó trong thân thể, thể nội linh lực lập tức hóa lỏng, thần thức càng thêm cô đọng, cuối cùng bất quá chớp mắt thời gian, nó lại cũng đạt tới chốc cơ tu sĩ năm, 6 phần 10 tiêu chuẩn, bản mệnh thuần pháp xâm la dây leo chiều dâng. Trong khoảnh khắc, cái kia vốn định rời đi kim điền vũ lao chốc cơ tu sĩ thân xuống mặt đất lại đột ngột phá đất mà lên đại lượng cháng kiện dây leo, cuối cùng biến thành từng cái to lớn lủng ram đem nó tầng tầng bao vây lại đồng thời, Liêu Phong Hàn còn thế gia tôn này lấy độc huyết giáo chủ bản mạng phụ lục cải tạo mà thành chuẩn nhị giai ba đạo hộ thủy bạo phù, theo linh lực độ nhập trong đó, đại lượng ăn mòn chi thủy lập tức hiện lên. Cũng ở tại khống chế phía dưới, xâm nhập cái kia dây leo lồng giam bên trong, không ngừng tích cuốn về phía cái kia phòng thủ chống chỗ kim điền vũ lao chúc cơ tu sĩ, tấu chương xong, chương 340. Sơ chạm chúc cơ đở bảo. Chương 340, sơ chạm chúc cơ đở bảo. Cái này Liêu gia tu sĩ làm sao liền bực này hiếm có chuẩn nhị giai phù khí đều có. Kim điền vũ lao chúc cơ tu sĩ thấy thế, hai mắt run lên. Phù khí chính là lấy vụ đạo cùng con đường luyện khí, hấp lực luyện chế một loại đặc thù pháp khí, hắn thực lực so với cùng giai bình thường pháp khí mạnh lên không ít. Mà phù tu bản mạng phù lục kỳ thật cũng là phù khí một loại. Vì thế, Kim Điền Vũ lao chút cơ căn bản không dám xem nhẹ Liêu Phong Hàn Tôn này chuẩn nhị giai ba đảo hộ thủy phù lục, tăng thêm nó còn lại thủ đoạn đều bị có lấy, khó mà về nguyên, hắn lại không am hiểu cái gì nhị giai phòng ngự thuật pháp, vì thế, nó liền tế ra chính mình bản lưu làm bảo mệnh cái kia duy nhất một chương nhị giai phòng ngự linh phù, lúc này mới đỡ được một cái này. Tuy nói Kim Phá Sơn Kim thị nội tình hùng hậu, nhưng đây cũng chỉ là trăm năm trước đó nội tình hùng hậu thôi, kỳ thật năm đó vì đúc thành tôn này Kim Phá Thương, gia tộc nội tình liền đã tiêu hao không ít. Lại thêm, vì tương trợ hắn Chúc Cơ, gia tộc nội tình càng là thấy không. Cái này cũng khiến cho gần trăm năm nay, gia tộc nội tình cũng liền miễn cưỡng chỉ có thể chống đỡ hắn tên này Chúc Cơ tu sĩ tu luyện rồi, căn bản không còn lại tài phú đi mua sắm nhị giai phụ lục loại thủ đoạn này. Mà đây cũng là đa số bình thường Chúc Cơ thế lực khắc họa. Về phần lúc trước nó tế ra tấm kia phòng ngự phụ lục cùng ba tấm công kích phụ lục, vẫn là trăm năm trước đó, Lệnh đại Lao tổ để lại cũng chính là bởi vậy, nó sắc mặt cực hắc không gì sánh được. Lần này thua thiệt tê dại. Nếu sớm biết hai người này thủ đoạn nhiều như vậy, liền không nên sốt ruột động thủ. Lúc này, hắn không khỏi có chút lạ tự thân tham niệm quá mạnh mẽ. Bất đắc dĩ thở dài qua đi, nó liền cũng thi triển một nói thủ đoạn thần thông. Kim thị dù sao kéo dài mấy trăm năm, nội tình phi phàm, tự nhiên cũng nắm giữ thần thông loại thủ đoạn này, bất quá cũng liền chỉ có một đạo mã thôi. Ký danh là Càn Kim phá cương thương, tương tự nó tồn này nhị giai pháp khí kim phá thương, hơn nữa một dạng chính là phá cương thủ đoạn, thậm chí chiêu này càng mạnh. Mà khác tục truyền, tục này cái kia kim phá thương linh khí phương pháp luận chế, chính là kim thị lão tổ thông qua cái kia môn thần thông tự tử thôi diễn đi ra. Mà cả hai mặc dù có khác biệt, nhưng đều có ưu khuyết điểm. Can kim phá cương thương thân là thần thông, như không đem linh hội đến viên mãn, thì pháp thời gian tương đối dài, hơn nữa linh lực tiêu hao cũng tương đối lớn. Kim phá thương thân là linh khí, tuy nói uy năng so sánh yếu một ít, nhưng đối với linh khí tiêu hao không lớn, hơn nữa có thể trực tiếp dùng ra. Bất quá, như cả hai cũng có thể đến, không thể nghi ngờ đối chiến lực một đạo có cực trợ giúp lớn. Mà Kim Điền Vũ lão trúc cơ vốn là tu vi cao thâm, Nó đánh ra chiêu kia cản kim phá cương thương thần thông uy năng thậm chí thẳng bức chúc cơ trùng kỳ tu sĩ thủ đoạn, kể từ đó, có như Liễu Phong Hàn tôn này phụ khí viện hóa mục nát nước cùng những cái kia lấy dây leo triệu dâng chi thuật diện hóa dây leo cứng cỏi không gì sánh được, lại cũng khó có thể ngăn cản này kích. Rất nhanh, chiêu này liền vì Kim Điền Vũ Lao chúc cơ tu sĩ mở ra một đạo thông đạo. Thậm chí, chiêu này uy năng chí ít còn thừa lại bảy thành. Cái này liền là chân chính thần thông chi uy sao? Cái này khiến Liễu Phong Hàn hít sâu một hơi. Cũng vào thời khắc này, Kim Điền Vũ Lao chúc cơ tu sĩ bởi vì nhớ tới tự thân chọn vẹn tế ra bốn tôn nhị giai phụ lục, Mà theo lấy thời gian chuyện liền rồi, những đùa chú kia đều tiêu hao không ít uy năng, thật sự là đáng tiếc. Hơn nữa y theo Kim Thị bây giờ tình huống đến xem, tương lai một đoạn thời gian rất dài sợ là đều không thể sắp xếp linh thạch, mua sắm như thế linh vật, đền bù lần này tiêu hao. Lại thêm người mang cái kia phù khí Liêu Phong Hàn tuy nói thủ đoạn bất phàm, nhưng nó dù sao chỉ là tu sĩ tầm thường, thể phách suy nhược, hơn nữa nó còn một mình thân ở tại mặt đất kia trong rừng rậm, cùng cái kia thể phách cường hãn Liêu Hạo Hà lao ra tử ngăn cách cực xa, chính là tốt nhất chu sát nó thời cơ. Vì thế, nó lúc này liền điều động cái kia còn thừa lại không ít dư lực thần thông càn kim phá cương thương. Đánh về phía Liêu Phong Hàn, muốn nhờ vào đó đem nó giết, lại đoạt cái kia phù khí. Này khí giá trị bất phàm, nếu là nhưng phải chân để bù đắp nó lần này tiêu hao, hơn nữa còn được cho tiểu kiếm. Còn nữa, coi như xung quanh những cái kia cất giấu cường giả xem thấy nó chiếm bảo vật này, chỉ sợ cũng sẽ không đợi vậy vật liền trêu chọc hắn vị này chốc cơ lại tum. Nhưng cái nào liệu, cái kia cường hãn một kích, lại bị Liêu Phong Hàn không dễ dàng tế ra một vị bảo châu cùng một vị pháp tuấn chống đỡ cả lại. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu nhìn qua, lại phát hiện vật kia tất cả đều phi phàm. Nhất giai thượng phẩm bản mệnh phòng ngự pháp khí, cùng với một vị chuẩn nhị giai phòng ngự pháp khí. Bảo bối này quả nhiên là nhiều, đều gần sánh bằng ta tên này chốc cơ tu sĩ tài sản. Nếu là đổi lại mới vừa rồi, trong lòng của hắn tham niệm thế tất sẽ tăng lên, nhưng bây giờ hắn chỉ nghĩ chạy. Cái kia hai phòng ngự chi bảo tăng theo cấp số cộng, uy năng đã mất giới hạn trong tiếp cận nhị giai phòng ngự pháp khí, nếu là cái kia tôn thần thông chính là toàn thắng thời điểm, có lẽ có cơ hội đem đánh nát, nhưng bây giờ, hiển nhiên không thể. Như tiếp tục lưu lại, không khác lãng phí thời gian. Thế nhưng vào thời khắc này, lúc trước bị nó lấy cái kia đạo thần thông đánh nát một mảnh sâm la dây leo càng lại độ hiện lên, lại tôn này phù khí cũng lại lần nữa hiện hóa ra mạng lưới nan mỏng chi thủy đem nó lại lần nữa vây nốt lại. Người này sao so với Liêu Hạo Hà còn khó cuốn hơn. Kim Điển Vũ lập tức thầm mắng, nhưng bất luận nó làm sao mắng cũng khó có thể cải biến thế cục. Nó mặc dù thủ đoạn vi phạm, nhưng thủ đoạn lại đều bị cô lấy, thậm chí liền tôn này thần thông đều bị Liêu Phong Hàn quyển kia mệnh pháp khí Thái Ức Bạo Châu huyền hóa một màn ánh sáng cho che đậy mà bắt đầu. Trong lúc nhất thời, nó tứ cố vô thân, tôn này chuẩn nghị giai ba đảo hộ thủy phù khí uy năng lại mạnh, cho nên nó quanh thân cái kia đạo nghị giai phòng ngự phụ lục nhiều lần cọ dựa phía dưới, liền dần dần trở nên đảm đạo, nhất cuối cùng cũng bị ép mà vị kia anh minh một thế kim phá sơn kim thị lão tộc trưởng cũng theo đó bị ba đảo hủ thủy bá phủ, không có rồi động tĩnh đợi Liêu Phong Hàn nhấc vung tay lên, đem đám kia mù nát nước thu hồi thời khắc, bên cạnh đã nhiều một bộ toàn thân tràn đầy lỗ thủng, lại không, có rồi đầu lâu thi thể. Bất quá cũng vào thời khắc này, một đạo lục quang thấy xung quanh mù nát nước tiêu tán, thừa cơ liền bay ra ngoài. Muốn chạy. Liêu Phong Hàn nhấc vung tay lên, lợi dụng linh lực huyền hóa một chương đại thủ Đem hào quang màu xanh lục kia cho tóm lấy, cũng cho nó bố trí một đạo đặc tù phòng ngừa nó tự bạo đặc tù cấm chế, liền cầm tù tại một đạo đặc tù tỏa hồn ngọc bình bên trong đây là cái kia kim điền Vũ Lao trúc cơ tu sĩ hồn phách, nếu đem nó thả chạy, kỳ thế tất có thủ đoạn có thể lại lần nữa là người, đến lúc đó Liêu gia nhưng liền có chút phiền phức. Nhưng bây giờ, nhưng lại không cần lo lắng việc này. Ngược lại cái này có thể thành vị một quặc cơ duyên. Ngay sau như Liêu gia có thể gia trúc cơ, cũng nắm giữ đặc tù siêu hồn chi pháp, liền có thể từ nó thức hại đạt được một số cường hãn chuyên thừa, coi như dầu gì, cũng có thể dùng nó thần hồn luyện chế bảo bối. Tỷ như nguyên linh phụ lục Cái này cùng thú linh phụ lục uy có thể giống nhau, chỉ là cách gọi không giống thôi. Lại nhiều vận dụng ta cái kia hai phòng ngự pháp khí áp chủ bài, quả nhiên là phiến phức. Thậm chí kế hoạch phía dưới, tăng thêm xích viêm hỏa sư phụ lục, cùng với ra ra trên thân cái kia nói thủ đoạn thần thông áp chủ bài, còn có những cái kia đặc thú bạo nguyên linh quả chờ một chút áp chủ bài, liền ban bạc vận dụng tròn vẹn gần 10 đạo cường hán áp chủ bài mới giết người này. Liêu Phong Hàn không khỏi có chút nghẹn lời, đồng thời hơi xúc động, tấu chương xong, chương 341. Cái khác kẻ xấu. Chương 341, cái khác kẻ xấu. Tốt bởi vì lần này đấu giá hội, tộc ta chuẩn bị đầy đủ Hơn nữa còn trùng hợp từ đọc huyết ma giáo đạt được cái kia mục nát nước phù khí, không phải vậy lần này muốn chu sát cái kia kim điền vũ lao trúc cơ tu sĩ, sợ là liền phải vận dụng bạo nguyên linh quả thụ cùng tử nguyệt linh trúc cái này hai đại sát khí. Bất quá, có được tất có mất, lần này thu hoạch cũng không tệ. Hơn nữa mảnh tính được, lần này nên tính là tộc ta lần thứ nhất chu sát trúc cơ cường giả. Liêu Phong Hàn nhìn trong tay cái kia tòa hồn trong bình không ngừng gào thét cầu xin tha thứ kim điền vũ lao già tử hốt phách, cùng với bên cạnh nó thi thể, Lông Mi ở trong tràn đầy vui mừng, tùy theo, nó liền nhấc vung tay lên, đều đem thu vào trữ vật đại. Mà theo nó bỏ mình Trước kia bị nó tế ra đến công kích Liêu Hạo Hà lão gia tử cái kia ba tấm công kích phụ lục, cùng với công kích Xích Viêm Hỏa Sư phụ tôn này chuẩn nhị giai phi kiếm, cùng với tôn này nhị giai kim phá thương, liền đều không người khống chế, đã mất đi quá hòa, rơi xuống tại đất. Liêu Hạo Hà lão gia tử thấy cái kia ba phụ lục chí ít còn có 3-4 thành uy năng, vẫn như cũ coi là bà bối, liền cao hứng bừng bừng hộ tống những pháp khí kia cùng một chỗ nhặt lên, cũng một mặt cười ha hả mừng thầm một phen. Những này chí bảo vừa được, tốc ta thực lực không khác lại mạnh mấy phần. Phụ lục có thể coi như át chủ bài, tôn này phi kiếm có thể cho Phong Hàn sử dụng, dù sao nó tuy nói đã có không ít thủ đoạn Nhìn như thần thức đã không đủ dùng, nhưng chỉ cần nó bật hết hỏa lực, mượn nhờ các loại bản mệnh linh thực thần thức tăng phúc, đừng nói là tại tế luyện thêm tôn này phi kiếm pháp khí ngăn địch, liền xem như lại tế luyện 1 2 tôn bực này chuẩn nhị giải pháp khí được thành. Về phần tôn này kim phá thương linh khí, thì do ta tự thân tế luyện. Bất quá thương này làm thật là bà bối, liền xem như không động dụng thời khắc, cả người phá cương chi khí cũng càng lẩm đẩm. Cũng may tộc ta tấm kia xích viêm hỏa sư phụ lục uy năng bất phàm, không phải vậy lúc trước sợ là khó mà ngăn trở được này. Tùy theo nó lại hơi liếc nhìn cái kia vừa thu hồi xích viêm hỏa sư phụ lục tình huống, không khỏi có chút đau lòng. Bảo vật này tuy mạnh, nhưng nó lúc trước vì ngăn cản Kim Điền Vũ lao chúc cơ tu sĩ tôn này chuẩn nhị giai phi kiếm cùng cái kia nhị giai súng trưởng, tiêu hao không ít dư lực, bây giờ chỉ còn lại có chừng năm thành. Ma này phù thế nhưng là liễu ra cuối cùng một chương xích viêm hỏa sư phụ lục, sử dụng hết nhưng là không còn. Tốt tại lần này thu hoạch tương đối lớn, coi như này phụ dư lực tiêu hao quá nhiều cũng không có việc gì. Liễu Hạo Hà lão gia tự an ủi một phen tự thân, sau đó nó liền lập tức tu hồi thu hoạch, cũng triệt hồi thể nội lưu lại năm mai bạo nguyên linh quả dư lực, tùy theo cả người tu vi tăng đi, trở về đến luyện khí tầng 8. Nó mượn nhờ cái kia năm quả chi lực chiến đấu không lại mấy chục giây, cho nên mà đối với hắn tự thân tổn thương cũng không lớn. Mà cái này năm quả cực hạn đại khái có thể duy trì Liễu Hạo Hà tăng cường thực lực 300 hơi thở tạm hữu. Mà dưới tình huống bình thường, như nó chỉ phục dụng một viên nhất giai thượng phẩm biến dị bạo nguyên linh quả chi ít có thể lấy duy trì ngắn hơi thở thời gian. Dù sao, phục dụng một quả đại giới không lớn, nhưng tương đúng, tăng phúc cũng so với thiếu. Sau đó, nó liền lập lập tức chạy về Liễu Phong Hàn bên cạnh, cũng cùng nó cùng nhau rời đi nơi đây, để tránh xung quanh lại toát ra cường giả. Trong lúc đó, Liêu Hạo Hà còn hỏi thăm một phen Liếu Phong Hàn cái kia Kim Điển Vũ lão trúc cơ tu sĩ lúc trước tế ra chuẩn nghị giai phòng ngự pháp khí tung tích, mà theo nó nói, cái kia bảo bối lúc trước bị đánh nát phòng ngự mạn sáng qua đi, liền bị Kim Điển Vũ thu vào. Cho nên, bây giờ vật này thân ở Kim Điển Vũ trong túi trữ vật. Cùng lúc đó, phụ cận một tòa đỉnh núi cao trong hư không, ẩn dấu một tên lão cơ. Nó nhìn cái kia chính đang thoát đi Liếu Phong Hàn cùng Liêu Hạo Hà lao ra tử, trên mặt che kín chấn kinh cùng kinh mang. Không nghĩ tới hai người này tu vi bất quá luyện khí hậu kỳ khoát tay phải đoạn như thế phi phàm, có thể giết Kim Phá Sơn Kim thị cái kia Kim Điển Vũ lão đạo. Như thế đến xem, đoán chừng chỉ có nhiều tên ta bực này, chúc cơ sơ kỳ tu sĩ hoặc là chúc cơ trung kỳ tu sĩ đạo thủ mới có cơ hội đem chu sát. Bất quá, cái kia hai khoát chủ thủ đoạn, ngược lại là có chút giống gần nhất so với khá nổi danh cái kia luyện khí thế lực Quy Nguyên Liêu thị tộc trưởng Liêu Hạo Hà cùng linh thực thiên tài Liêu Phong Hàn hai người. Nhưng nghĩ như thế, việc này ngược lại là có chút kỳ quái. Tộc này trước kia tuy nói có một tên tộc nhân bái nhập phi tinh cấp thành vi chân truyền đệ tử, nhưng nói nhập phi tinh cấp thời gian bất quá giải giác mấy năm, vốn nhờ ở đoạn thời gian trước phi tinh cấp thí luyện sự tỉnh chết thảm. Theo lý cái kia chân truyền đệ tử hẳn là khó mà, vì thế tộc Mò được nhiều ít chỗ tốt mới đúng. Dưới tình huống như vậy, coi như tộc truyền tộc này dưới trướng cái kia mấy cửa hàng sinh ý tương đối nóng này, tộc này lại há có thể lấy tới trọn vẹn hơn 2 vạn khối linh thạch, từ đó lúc trước cuộc đấu giá kia sẽ làm chung trắng trận mua sắm linh vật, mặc khác, tộc này cao thâm thủ đoạn, không khỏi cũng có một chút nhiều. Dù sao tộc này bản thân chỉ là một cái bình thường luyện khí thế lực, bọn chúng nắm giữ cao thâm thủ đoạn cũng đều là trên thị trường hiếm thấy chí vật, ngày thường thời điểm, liền xem như có linh thạch đều không có chỗ nào bán. Hẳn là tộc này có cái gì khác cơ duyên lại hoặc là chuyện này có một cái nào đó thế lực tại thao túng, muốn lấy hai người kia làm mồi nhử, cắt giảm một số thế lực thực lực. Vị này lão cơ trước kia một dạng bởi vì Liễu gia cơ duyên không ít, nghe qua Liễu gia nội tình, cho nên thật sâu biết Liễu gia tình huống, đồng thời nó cũng bởi vậy nghi hoặc không gì sánh được, nhưng bất kể nói thế nào, y theo bây giờ tình huống xem ra, tộc này đạt được cơ duyên sát suất chính là lớn nhất, hơn nữa y theo tộc này lúc trước đập đến món linh vật đó đến xem, đoán chừng tộc này đã có ý bồi dưỡng một tên trúc cơ tu sĩ, cộng thêm tộc truyền phi tinh cốc lúc trước chết bởi thí luyện những đệ tử kia đều có bồi thường, như Liễu gia vị kia chân truyền đệ tử càng là như bồi thường một đạo trúc cơ linh vật. Kể từ đó, tộc này ngược lại là đã có hai đạo trúc cơ linh vật nhiều, như cho chúng nó cơ hội, tộc này có thể nuôi dưỡng được trúc cơ sản xuất vẫn tương đối lớn. Nhưng tộc này mua sắm như vậy nhiều linh thủy là làm gì? Sản xuất không cái kia chân truyền đệ tử cái này trương gia hộ phù hộ, ngày sau tộc này đem lâm vào tình thế nguy hiểm bên trong, dự định lấy những cái kia linh thủy trong thời gian ngắn bồi dưỡng tộc nhân tu vi, để mà ứng đối nguy cơ. Nhưng cũng không đạo lý à, liền coi như bọn họ tộc nhân mạnh hơn, cũng liền chỉ là luyện khí mà thôi, hơn nữa tộc này còn cực kỳ dễ thấy, dễ dàng bị người để mắt tới. Dưới tình huống như vậy, cùng sự trắng trợn mua sắm linh thủy, còn không bằng đi mua một số cao thâm thủ đoạn. Như vậy tưởng tượng, cái kia lão cơ hai mắt khẽ run lên, trừ phi, Quý Nguyên Liễu thị có những cái kia linh dược sau, có niềm tin chắc chắn cải biến một số thế cục, như vậy nghĩ đến, việc này liền có thuyết pháp, xem ra, tộc này có được đại cơ duyên thời điểm, 89 phần 10 lắm thật, nhưng tộc này có thể hay không giữ vững liền không nhất định. Tên này lão cơ nét mặt biểu lộ mấy phần thăng nghiệm, lúc này liền tiềm hành từ từ truy hướng về phía Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử, nhưng nàng nhưng lại chưa trực tiếp động thủ. Nàng lần này có thể truy tung đến Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử Tự nhiên thủ đoạn bất phàm, thậm chí Tu Vi cũng bực vào chút cơ sơ kỳ chi cảnh. Nhưng mực này Tu Vi nơi tay đoạn phi phàm Liễu Phong Hàn hai người trước mắt, quả thực có chút không đáng chú ý, vì thế, nàng tự nhiên không dám trực tiếp động thủ. Nhưng khối này to lớn thịt mỡ nàng cũng không muốn như vậy bỏ lỡ, cho nên, nó liền dự định từ từ đi theo Liễu Phong Hàn hai người, muốn nhìn một chút phải chăng có cái khác, đồng đạo sẽ mạo hiểm xuất thủ. Ma phù cận cất giấu một số cường giả giống nhau là ý tưởng như vậy. Cái này cũng khiến cho Liễu Phong Hàn hai người trả lại tộc trong lúc đó, đã trải qua một đoạn thời gian ngắn thái bình, tấu chương xong, chương 342. 4 phụ tế suất. Chương 342, 4 phụ tế suất. Mấy ngày sau, theo Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lao ra khoảng cách Quy Nguyên Cốc càng ngày càng gần, một số tiệm nút trong bóng tối cường giả liền có chút đã đợi không kịp. Như lúc này ở không xuất thủ, đợi đến Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lao ra tử tiến vào Quy Nguyên Cốc coi như đem bỏ lỡ cơ hội tốt. Dù sao, sớm lúc trước, liền có truyền luôn nói cái này Quy Nguyên Cốc có một tòa chuẩn nghị giai phòng ngự trấn pháp. Nhưng Liễu Phong Hàn hai người thủ đoạn dù sao phi phàm, thậm chí còn chu sát thực lực kia phi phàm kim điền vũ lao chúc cơ tu sĩ. Kể từ đó, như thành công có tốt Nhưng nếu là thất bại, liền có rất lớn xác suất mất đi tính mạng. Coi như lui một bước, có thể may mắn thoát khỏi lò tẩu, đoán chừng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ thụ một số thương thế. Mà nhóm này cường giả trên cơ bản đều là bắt nguồn từ riêng phần mình thế lực lớn, một khi bị nhà mình cựu địch phát hiện việc này, chỉ sợ sẽ tao ngộ kiếp nạn. Vì thế, đa số cường giả cũng không dám mạo hiểm hiềm động thủ đương nhiên, cũng có số ít tự nhận là thủ đoạn phi phàm cường giả, vẫn như cũ có được nồng đậm đoạt bảo chi tâm. Sau đó cũng không lâu lắm, Liêu Phong Hàn cùng Liêu Hạo Hà lao ra từ phía trước ngàn trượng chỗ liền xuất hiện một tên người áo đen, hiển nhiên nó một dạng không nguyện ý lộ ra thân phận. Bất quá này người hạ thủ lại càng tàn nhẫn, vừa ra tay chính là sát chiêu. Nó không đơn giản tế ra một vị nhị giai linh khí, còn liên tiếp tế ra mấy chương hiếm thấy nhị giai phụ lục, thậm chí còn lấy một đạo trúc cơ thủ đoạn thần thông, huyền hóa ra một vị nặng đến gần 13, 14 và cân, không sai biệt lắm so ra mà vượt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn lực công kích tạm đã đập tới đồng thời, bởi vì vận dụng thủ đoạn, cả người tu vi hiện lộ không thể nghi ngờ. Cái kia đúng là một tên trúc cơ trung kỳ cấp bậc cường giả. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lão gia tự như lâm đại địch, căn bản không dám xem nhẹ. Hai người vội vàng tế ra các loại áp chủ bài. Thú linh phụ lục Xích viêm hỏa sư phụ hiện thế. Trước đó Kim Điền Vũ Lao Chúc Cơ tu sĩ trên thân cái kia ba tấm còn thừa lại mấy phần dư lực ba tấm nhị giai công kích phụ lục, cùng theo đó xuất hiện. Nhị giai kim thương phụ, Hỏa sa phụ, Nước bạo long quyển phụ. Bốn phụ hợp lực, trực tiếp liền đem cái kia đạo cường hãn cự thạch thần thông chống đỡ cản lại đồng thời, Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạ Hà lão gia tử phân biệt nuốt vào một chút biến dị nhất giai thượng phẩm bảo nguyên linh quả. Sau đó, Liễu Phong Hàn tế ra tôn này chuẩn nhị giai mục nát nước phụ khí cùng trước đó vài ngày mới từ Kim Điền Vũ Lao Chúc Cơ tu sĩ trong tay tịch thu được cái kia kim ngọc phi kiếm. Cái trước hiện hóa ra ăn mòn dòng nước Trường Hà, Cái sau thì tăng vọt đến 3 4 trượng lớn nhỏ cực kiếm, đồng thời quét sạch mà ra, cuối cùng miễn cưỡng đem cái tia mấy trượng đánh tới phụ lục nát lại. Mà Liêu Hạo Hà lão già tự hóa thân thành kim sắc tiểu cự nhân, cũng cầm trong tay kim điển vũ lao chọc cơ tu sĩ tôn này nhị giai linh khí kim phá thương, uyển như là chiến thần, không sợ nguy hiểm, trực tiếp nên đón đánh tới công kích vọt tới. Bất quá, nó ngược lại cũng không phải chịu chết. Mấy ngày nay, hắn lấy thông qua một số phương pháp đặc thù đem tôn này phá cương chí bảo kim phá thương tế luyện 7 8 phần, lấy có thể miễn cưỡng thôi động vật này. Lại thêm vật này toàn thân do một loại kiên cố linh sắt chế tạo, Toàn thân Kiên Cô không gì sánh được, kỳ thật thích hợp nhất hắn loại này thể tu. Nó bây giờ thực lực tăng lên, một thân cự lực nhiều đến 2 3 vạn cân nhiều, sớm đã viễn siêu thường nhân. Theo nó vung mạnh lên này xuống trưởng, lập tức liền nhường này xuống trưởng uy năng đạt đến một cái càng kinh khủng tình trạng. Wen, cuối cùng, nó lại càng đơn giản liền đem cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhị giai linh khí cho cứng rắn cản lại. Có thể nói là bá đạo không gì sánh được. Kể từ đó, cục diện lập tức ổn định, lúc trước chỉ là đứng ngoài quan sát, ngược lại khó mà lĩnh hội hai người này thực lực chân chính, mà bây giờ như vậy xem ra, hai người này quả nhiên là phi phàm chắc không được có thể giết kim điền vũ lao ra hỏa, bất quá hai người này sao nhanh như vậy liền tế luyện kim điền vũ lao ra hỏa kia trên người chuẩn nhị giai phi kiếm pháp khí cùng nhị giai kim phá thương linh khí. Nhưng điều này cũng làm cho cái kia cản đường trúc cơ trung kỳ tu sĩ có chút kinh hãi. Theo lý càng cao giai pháp khí cùng linh khí liền càng khó tế luyện, liền xem như đối với hắn loại này trúc cơ trung kỳ tu sĩ tới nói, muốn đem một vị chuẩn nhị giai pháp khí hoặc là linh khí tế luyện tốt, đều chí ít yêu cầu 10 ngày nửa tháng. Nếu là có chủ loại này pháp khí, linh khí, tốn thời gian cũng sẽ lâu hơn một chút, dù sao trong đó sẽ có nó nguyên chủ nhân dư lưu thần thức là hẳn. Nhưng Liễu Phong Hàn hai người đạt được cái kia hai vật nhưng mới bất quá ngắn ngủi số ngày mà thôi, hẳn là hai người này thần thức phi phàm, nhưng xem ra cũng không giống a. Cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ nghi hoặc không gì sẽ được, nhưng hắn lại nào biết được, đây hết thảy chính là Liễu Phong Hàn gốc kia bản mệnh linh thực ngưng thần thảo chi công. Nó phục dụng các loại tăng lên tư chất dược dịch xúc tiến biến dị qua đi lấy được cái kia ngưng thần chi lực, chẳng những có thể tự tự rèn luyện người khác thần thức, hơn nữa nó thiện dưỡng sạch pháp khí hoặc là linh khí thể nội lưu lại thần thức là cấn sự tình, còn có thể phụ trợ tu sĩ tăng tốc tế luyện pháp khí tốc độ. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Phong Hàn hai người lúc này mới có thể tại ngắn ngủi số ngày tê luyện tốt cái kia linh vật. Vào thời khắc này, Bàn Mệnh thuần pháp hám địa một kích. Bàn Mệnh thần thông tràn nguyên kim thân. Liêu Hạo Hà lão gia tử đột đột một bộc phát, toàn thân linh lực hội tụ ở hai tay, khiến cho kỳ lực địch tăng thêm gần như gấp hai, thậm chí cuối cùng viễn siêu tầm thường trúc cơ tu sĩ cường độ. Vì thế, nó chỉ là làm dùng trong tay phá cương chí bảo súng trường hơi thao đảo một cái, liền đem cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ linh khí đánh bay đi mấy trượng xa đồng thời cái kia linh khí còn bị phá cương chi khí gây thương tích, trên thân xuất hiện một số lỗ hổng, linh quang cũng mở đi một fen. Nhất thời về căn bản khó mà ổn định thân hình, lại lần nữa công kích, cơ hội tốt. Liêu Hạo Hà lão gia tử thừa dịp cái này quay người, lập tức phục dụng một bình khôi phục linh lực bảo dược, từ đó trạng thái khôi phục đến tốt nhất, tùy theo nó liền trực tiếp giết tới cái kia trúc cơ trùng kỳ tu sĩ mặt, bởi vậy bước ra người kia số đạo phòng ngự ngự thủ đoạn. Cái kia lại cũng là ba tầng hiếm có không gì sánh được nhị giai phòng ngự linh phủ, cùng với một vị trên đời hiếm thấy phòng ngự linh khí. Bốn người chung hiện hóa ra bốn đạo phòng ngự màn sáng. Bất quá, Liêu Hạo Hà lão gia tử trong tay thế nhưng là phá cương chí bảo, chuyên khác loại này màn sáng. Theo nó vung động trường thương trong tay mãnh liệt đâm mấy kích, tầng ngoài cùng cái tia màn sáng bên trên lợi dụng xuất hiện vết rách, nhưng nó lại cũng không thỏa mãn, ngược lại cảm thấy quá chậm, vì thế nó càng lại độ điệu động một thân linh lực thi triển một đạo hám địa một kích chi thuật. Cuối cùng nó trường thương trong tay như rồng, lại nhất cử đem cái kia ba phủ đánh nát, đồng thời cái kia nói phòng ngự linh khí huyễn hóa màn sáng bên trên cũng xuất hiện một số vết rách, quả nhiên vẫn là kém chút, xem ra, lần chiến đấu này không đánh đổi một số thứ là không thể nào kết thúc. Liêu Hạo Hà lão gia tử cân nhắc đến một thân linh lực lại tiêu hao hầu như không còn, nhưng bây giờ thế cục nhưng lại không rõ, liền tâm hung hắc. Càng lại độ lấy ra một đạo cao giai khôi phục linh thủy, nuốt vào bụng. Nhưng ngay sau đó, một cố kinh mạch xé rách cảm giác liền lập tức đánh tới. Nay cũng cũng không phải là cái kia linh thủy dược hiệu quá mức cuồng bạo, mà là nó vốn là phục dụng năm mai tăng cường thực lực biến dị linh quả, trước đó lại lấy phục dụng một đạo khôi phục linh thủy. Dưới tình huống như vậy, coi như những này linh nộ dược hiệu tại ôn hòa, kinh mạch của hắn cũng có một chút không chịu nổi. Thậm chí, đã có một ít kinh mạch xuất hiện đứt gãy cảm giác, tấu chương xong, chương 343. Tam thập lục kế. Chương 343, Tam thập lục kế. Nhưng nó lại không lo được nhiều như vậy cũng tại trong điện quang hỏa thạch lại lần nữa thi triển một đạo hám điệu một kích, một trận kim mang lấp loé. Cuối cùng, đạo đạo vỡ vụn thanh âm tùy theo vang vọng. Cái kia chúc cơ trung kỳ tu sĩ kiên cố không gì sánh được phòng ngự linh khí màn sáng lại bị đánh nát, thậm chí liền liền cái kia linh khí bản thể cũng bị Liêu Hạo Hà lao ra sử dụng súng trường trực tiếp đánh bay. Tùy theo súng trường nhắm thẳng vào cái kia chúc cơ trung kỳ tu sĩ đầu mà đi. Nhưng tu sĩ kia có thể bức vào chúc cơ trung kỳ chi cảnh tự nhiên không phải phàm nhân, nó lại còn có một vị chuẩn nhị giai phòng ngự pháp khí, tuy nói vật này khó mà huyễn hóa ra màn sáng phòng ngự, nhưng vật này bản thể lại cực mạnh. Lại thêm Liễu Hạo Hà lao ra tử một thân dư lực không nhiều, nó trưởng thương trong tay liền bị gạt lại. Thậm chí nó còn lấy đem một đạo nhất giai thuật pháp linh hội đến viên mãn chi cảnh, có thể chớp mắt thi pháp. Trong khoảnh khắc, một đạo hỏa cầu liền thừa cơ đánh vào cái kia một thân dư lực hao hết, thậm chí khó mà duy trì thể tu thuật pháp, lây hóa thành trạng thái bình thường Liễu Hạo Hà lao ra từ thân thể bên trên. Theo một đạo vang lên ầm ầm, nó lập tức bay ngược mà ra. Nhưng nó dù sao chính là một tên thể tu, một thân thể phách cường hãn, cái kia thuật pháp uy năng lại bình thường, cho nên nó chỉ là bị đánh ra một số thương thế, nôn một chút máu tươi, cũng không quá lớn nguy hiểm bất quá cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng không lưu tay, vẫn như cũ đánh tới đạo đạo công kích. Tốt ở phía xa cái kia Liễu Phong Hàn kịp thời xuất thủ, tế ra bản mệnh pháp khí Thái Ức Bảo Châu cùng chuẩn nhị giai thanh mục pháp tuẫn đem nó bảo vệ, khiến cho tránh khỏi nguy cơ. Nhưng Liễu Hạo Hà lão gia tử nhưng lại chưa bởi vậy cảm thấy vui vẻ, ngược lại một mặt tâm trầm chậm, tên này trúc cơ trung kỳ tu sĩ một thân nội tình không khỏi quá mạnh mẽ một chút, như vậy xem ra, chỉ có thể đi đến cái kia đạo tuyệt lộ, hy vọng sau đó, kinh mạch của ta không muốn đứt gãy quá nhiều, không phải vậy ta ngày sau con đường nhưng liền phi tái. Tùy theo nó lại không để ý thể nội kinh mạch lấy có đứt gãy nguy hiểm lại lần nữa phục dụng một đạo khôi phục linh thủy. Tuy nói cuối cùng nó linh lực lại lần nữa khôi phục, nhưng cả người thể nội lại không ngừng truyền ra từng đạo thật nhỏ vỡ vụn thanh âm, đây chính là kinh mạch đứt gãy thanh âm, hơn nữa nó thể nội vô số kinh mạch chí ít gãy mất 2 3 thành, 2 3 thành cũng không nhiều, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, thậm chí ngày sau mượn nhờ gia tộc cái kia chữa thương linh thụ bích ngọc linh hành thụ liền đủ để từ từ khôi phục, mà dựa vào kinh mạch đứt gãy nguy hiểm, ba lần khôi phục toàn thân linh lực, ba lần vận dụng ta quyển kia mệnh thuật pháp dung truyền một kích, ta cũng không tin cái này còn không phá được nó toàn thân phòng ngừa thủ đoạn. Liêu Hạo Hà lão gia từ lông mi toát ra tinh mang, Mượn nhờ cỗ này linh lực, lại lần nữa hóa thân thành kim sắt tiểu cự nhân, lại một thân linh lực lại lần nữa hội tụ ở hai tay, theo hắn đột nhiên ném một cái cái kia kim phá thương. Một đạo tiếng xé gió liền lập tức vang vọng từ phương. Ngay sau đó, chỉ thấy một vệt kim quang đâm rách từng đạo đánh tới thuật pháp, liền đột nhiên đập vào cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ mặt chuẩn nhị giai phòng ngự pháp khí phía trên. Cong. Cái kia pháp khí lập tức nổ tung mà ra, lại vỡ thành hai đoạn. Người kia sao còn có thể thi triển bực này đang lâm trúc cơ thủ đoạn. Cái này khiến cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến, bất quá cũng may, nó nội tình phi phàm lại còn có một vị chuẩn nhị giai phòng ngự pháp khí dự bị. Kể từ đó, nó ngược lại là miễn cưỡng lại lần nữa đỡ được một kích này, nhưng nó trong tay duy hai hai tồn chuẩn nhị giai phòng ngự pháp khí cũng tất cả đều bị hủy. Lần này tổn thất lớn rồi. Nó lập tức thầm mắng. Tuy nói hắn tu vi cao tới chốc cơ trung kỳ chi cảnh, lại một dạng cùng cái kia kim điện vũ lao chốc cơ tu sĩ bình thường, xuất từ một người chốc cơ thế lực, nhưng chuẩn nhị giai phòng ngự pháp khí hiếm có không gì sánh được, coi như sau lưng của hắn thế lực đó cũng không nhiều, trên người hắn liền chỉ có cái kia hai tồn mà thôi. Ngày sau muốn bổ đủ, thế nhưng là rất khó. Tùng Trì, bây giờ thân ở tại thời gian chiến tranh. Lại thêm, lúc trước cái kia Tôn Nghị giai phòng ngự pháp khí, cùng ba tấm phòng ngự phù lục gác chủ bài đều bị phá, tạm thời không cách nào vận dụng. Kể từ đó, nó bây giờ không khác không có rồi khá mạnh phòng ngự thủ đoạn, có thể nói là ở vào phòng thủ đứng công kỳ, ta còn thực sự không tin, ta một đường đường trúc cơ chúng kỳ lại tu, lại giết không được nó một cái luyện khí tầng 8 sâu kiến. Lúc này, nó liền dẫn vô số sát ý nhìn phía cái kia linh lực lại lần nữa hao hết Liêu Hạo Hà lao ra tử. Sau đó, nó thấy tự thân Tôn này công kích linh khí cùng thủ đoạn thần thông đều bị Liêu Phong Hàn cô lấy, khó mà điều Nó liền bất đắc dĩ lấy ra trên thân duy nhất dự bị một thanh chuẩn nhị giai pháp khí công kích, cùng với một bộ tương đối mạnh nhất giai thượng phẩm pháp khí đánh qua. Ma cử động lần này tuy nói khiến cho Liễu Hạo Hà Lâm vào hiểm địa, nhưng không biết vì sao, nó trên mặt lại lộ ra mấy phần không hiểu ý cười. Cái này khiến cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ trong lòng cảnh trùng đại tác. Thế nhưng vào thời khắc này, sau người trong chượng chỗ, lại đột ngột lóe lên một đạo màu bạc trắng ánh trắng. Cẩn thận nhìn qua, đó là một vị con công tím ngân sắc trắng tròn, lại trên thân bổ sung một tia nồng đậm thần thông hình thức ban đầu cùng bản mệnh pháp khí khí tức. Hiển nhiên chính là loại kia bản bệnh thuật pháp cùng bản bệnh thần thông hình thức ban đầu tổ hợp thủ đoạn, không tốt, lại vẫn có dấu nhân thủ. Tuy nói cái kia Chúc Cơ trung kỳ tu sĩ phản ứng cực nhanh, tế ra đại lượng phòng ngự thủ đoạn, nhưng những này đều không lên được bài diện. Cuối cùng, những thủ đoạn nào đều bị cái kia ánh trăng bà phủ cuối cùng là giải quyết xong chuyện này. Cái kia một mặt mệt mỏi liếu Hạo Hà lao ra từ thế, trên mặt ý cười không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. Nhưng sau một khắc, hắn nụ cười liền cứng đờ. Chỉ vì tia sáng kia vi bên trong, lại đột ngột có một đạo khí tức bạo đã tăng tới Chúc Cơ trung kỳ cực hạn, tùy theo, một đạo thần thông hình thức ban đầu khí tức liền hiện lên. Ngay sau đó, một mảnh hào quang màu vàng đất lấp loé mà ra đợi động tính tiêu tán thời khắc, nơi xa lại xuất hiện một đạo linh lực hiện hóa núi nhỏ hư ảnh, nó trên thân còn bổ sung một đạo phòng ngự thần thông hình thức ban đầu khí tức. Mà cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ thì đứng tại núi nhỏ kia về sau, tuy nói nó có chút chật vật, nhưng dù sao vô sự. Mặt khác còn đáng nhắc tới chính là, nó khí tức cùng núi nhỏ kia hư ảnh thần thông hình thức ban đầu khí tức càng tương tự, bản mệnh thần thông hình thức ban đầu thủ đoạn. Như vậy nghĩ đến, người này tu luyện công pháp hẳn là cực kỳ cao thâm. Quả nhiên, bước này nhân vật đều không phải là đèn đã cạn dầu, nhưu đồ hồi lâu, đúng là như thế kết cục. Cái này, Liêu Hạo Hà lão gia tử có chút bất đắc dĩ, nhưng chính đang hắn dự định chân chính liệu mạng thời khắc, cái kia trốn ở núi nhỏ Thần Thông hình thức ban đầu tự dần phía sau chốc cơ trung kỳ tu sĩ lại trực tiếp thu hồi bản tại cùng Liêu Phong Hàn giao thủ những thủ đoạn nào, cũng trực tiếp chạy. Liêu Hạo Hà lão gia tử cùng Liêu Phong Hàn hơi có chút ngoài ý muốn, tinh tế đánh giá một phen, thấy nó thật đi, nó lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới người kia lại sẽ như thế làm. Sau đó, hai người liền thu hồi lúc trước đánh đi ra các loại thủ đoạn, cùng với cái kia bốn tờ nhị giai phù lục. Nhưng những đỗ chú kia dư lực trên cơ bản chỉ còn lại có một hai thành, lấy gần thành giấy lột cũng chính là bởi vậy, hai người có thể nói là đau lòng không gì sánh được. Dù sao, bọn hắn lớn nhất dự vào chính là cái này bốn cái phụ lục. Còn nếu là không cái này bốn vật, chỉ sợ bọn họ đem rất khó chống đỡ đạt gia tộc. Vì thế, bọn hắn căn bản không dám ở nơi đây ở lâu, quay người liền chạy. Tấu chương xong, chương 344, càng lớn nhiễu loạn. Chương 344, càng lớn nhiễu loạn. Một bên khác, cái kia vừa mới từ chiến trường rời đi trúc cơ trung kỳ tu sĩ, giờ phút này chính một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn, cái kia tay của hai người đoạn quả nhiên là sâu không thấy đáy, lại có như vậy nhiều có thể va nhau trúc cơ thủ đoạn vất quá cũng may đi được nhanh, không phải vậy trận chiến kia chỉ sợ càng thêm hung hiểm. Hơn nữa liền xem như ta có thể đem hai người kia chu sát, chưa chừng cũng đem bị thương nặng, đến lúc đó không thể nghi ngờ chính là cho nút trong bóng tối cái đám kia người mãi sẽ. Như vậy tưởng tượng, nó trên mặt không khỏi dương lên mấy phần cười khổ, quả nhiên là không nghĩ tới, sẽ bị cái kia hai luyện khí hậu kỳ tu sĩ bức đến trình độ như vậy, bất quá trên người hai người này thủ đoạn sự hùng hậu, ngược lại là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Trong lòng người này lập tức dương lên một vòng đồng đậm nghi hoặc. Liêu Phong Hàn hai người trước đó tế ra nhị giai phụ lục, cùng với nhị giai linh khí kim phá thương trở các loại thủ đoạn, vì nói hiếm có không gì sánh được, liền xem như hắn cũng không nhiều, nhưng dù sao đều có đầu mầm có thể tìm ra, coi là bình thường. Nhưng này đạo thần thông Càn Nguyên Kim Thân, cùng với thần thông hình thức ban đầu thần bí chăng tròn thủ đoạn, liễu ra dĩ vãng nhưng lại chưa bao giờ thì trải qua. Bất quá những này cũng chỉ là tiếp theo. Nhất làm cho cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ kinh ngạc là liễu ra đến cùng ở đâu ra nhiều như vậy có thể tăng phúc to lớn thực lực thủ đoạn. Lúc trước, hai người kia tựa như là phục dụng một loại đặc thù linh quả cái này mới đạt tới tăng thực lực lên hiệu quả. Mà loại này tăng phúc thực lực linh quả trên đời tuy có, công hiệu cũng tương đối bình thường đàn dựng mạnh, nhưng theo lý mà nói, cũng liền chỉ có loại kia trúc cơ cấp bậc tăng phúc thực lực linh quả có thể có cơ hội nhường một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trong thời gian ngắn có được va nhau trúc cơ thực lực. Bất quá cái này các thứ hiếm có không gì sánh được, liền xem như ta đều không có. Dưới tình huống như vậy, hai người kia lại như thế nào lấy tới như vậy nhiều? Dù sao trước đó bọn hắn Chu Sát Kim Điền Vũ lao ra hỏa khi lúc, giống như liền cũng vận dụng cái này các thứ, kế hoạch phía dưới, liền chí ít vị 4 cái nhiều, còn nếu là hai người kia còn cần bực này mà bối, lại đều dự định liều mạng Chưa chừng bọn hắn có thể nhờ vào đó chính thức có được chúc cơ tu vi, đến lúc đó, bọn hắn lại mượn nhờ một thân cường hãn thủ đoạn, chỉ sợ chỉ có chúc cơ hậu kỳ tu sĩ đến đây mới có thể đỡ nổi bọn hắn. Tên này chúc cơ trung kỳ tu sĩ phía sau lưng không khỏi có chút phát lạnh, dù sao hắn lúc trước thế nhưng là cùng Liêu Phong Hàn hai người giao thủ một phen. Tuy theo, nó quan sát nơi xa cái kia hướng về một phương hướng khác rời đi Liêu Phong Hàn hai người, lông mi ở trong không khỏi nhiều hơn mấy phần đăng tiếp, như vậy nghĩ đến, lần này sợ là không người có thể lưu được hai người kia. Tuy nói bởi vì đấu giá hội sự thịnh, có không ít cường giả để mắt tới Liêu Phong Hàn cùng Liêu Hạo Hà hai người. Nhưng trong đó mạnh nhất cũng chính là hắn cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Về phần trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vốn là hiếm thấy tồn tại, hơn nữa cái này cường giả trên cơ bản đều là riêng phần mình thế lực lớn lão tổ, thuộc về Định Hải thần châm, từ trước liền rất ít tùy tiện ra ngoài từ nhà thế lực. Huống chi, lần này đấu giá hội ở trong cũng không có thứ gì có thể hấp dẫn cái kia đám nhân vật. Vì thế, cái tia đám nhân vật tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện xuất từ nhà thế lực để tránh trên đường tao ngộ nguy cơ. Tha rằng như vậy, còn không bằng an tâm tại nhà mình tính tu, dù sao có cái này cường giả thế lực trên cơ bản không yếu, thậm chí trúc cơ tu sĩ đều không phải số ít. Mà khác, tuy nói nơi đây những cái kia cất dấu cường giả như liên hợp lại, cũng có cơ hội tru sát Liêu Phong Hàn cả hai, nhưng những người kia há lại sẽ vì nhất thời lợi ích, liền tùy tiện cùng người xa lạ tạm thời kết minh đối phó thủ đoạn phi phàm Liêu Phong Hàn hai người. Chưa chuẩn bị hố một lần, dẫn đến sinh tử, cũng không phương tìm lý đi. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Phong Hàn cùng Liêu Hạo Hà lao ra từ sau đó dọc theo con đường này chẳng những cũng không lại gặp gặp phiền phức gì, thậm chí liền liền nguyên bản nhớ thương Liêu gia những cái kia tiềm ẩn cơ duyên kẻ xấu đều từ bỏ ban đầu ý nghĩ, để tránh ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo vất quá bọn hắn trong lòng tham niệm cũng không thiếu mày may, ngược lại nhiều hơn vô số lần. Y vi theo Liễu Gia bây giờ tình huống đến xem, đoán chừng chỉ cần đem hủy diệt, liền xem như đối chúc cơ thế lực tới nói đều có ngập trời chỗ tốt, thậm chí hoàn toàn có thể làm đến thực lực của bọn nó tăng lên một hai lần nhiều. Dù sao, tộc này cường hãn thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Mà khác, tin tức này cũng bị truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phi tinh cấp địa giới lập tức chấn động. Một số nguyên bản cũng không quá mức chú ý Liễu Gia trên thân cơ duyên những cái kia cường hãn uy tín lâu năm chúc cơ thế lực, lập tức liền đem ánh mắt chăm chú vào Liễu Gia trên đầu. Lại thêm Bây giờ liễu ra cái kia bái nhập phi tinh cốc thành chân truyền đệ tử tộc nhân sớm đã tỏa hóa, đập hổ phường thị cái kia đấu giá hội lại dần dần đến hồi cuối. Phi tinh cốc nguyên bản điều động đến tận đây quận tuần sát địa giới, giữ gìn an toàn cái đám kia tu sĩ cũng theo đó giúp đi. Dưới tình huống như vậy, liễu ra cái này người mang phi phàm cơ duyên thế lực tại những cái kia uy tín lâu năm thế lực trong mắt, liền tựa như một khối ngốc tại chỗ khó mà động đậy thịt mỡ tầm thường. Cũng chính là bởi vậy, sau đó không mấy ngày nữa, liễu ra liền tao ngộ nguy cơ. Ba tên thân mặc hắc y tu sĩ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở quy nguyên cốc bên ngoài. Đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đánh ra đạo đạo cao giai cuốn hình phụ lục, cùng với một số che đậy đưa tin thủ đoạn, quả nhiên đấu giá hội hành trình mang tới nguy cơ, cũng không rơi xuống. Trong cốc cái kia bị kinh động Liễu Phong Hàn nhìn cảnh này, không khỏi cảm tạ có chút quen thuộc, đây không phải tộc ta đối phó độc huyết ma giáo khi đó dùng chiêu thuật sao? Không nghĩ tới, nhanh như vậy tộc ta liền tao ngộ tình huống giống nhau, bất quá cái này lại đủ để chứng minh, cái kia ba tên đột ngột xuất hiện tu sĩ áo đen chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa lao đạo không gì sánh được, mà khác, ba người này đã có thể tránh thoát ta quyền ấn kia mệnh linh thực biến dị tiên tầm. Hoa Táng Lịch Vu Quy Nguyên cốc bốn phía cường hãn tiềm kiếm phấn hoa. Đoán chừng cũng có được cường hãn Liễm Tức thủ đoạn, chí ít chính là chuẩn nhị giai cấp bậc Liễm Tức phụ lục. Cũng vào thời khắc này, cái kia ba tên tu sĩ áo đen đồng thời đánh ra công kích, đánh vào Quy Nguyên Cốc tòa kia bảo hộ cốc Hắc Thủy đại trận phía trên. Sau một khắc, oanh minh không ngừng. Oanh. Vô số linh quang lấp lóe, có thể nói là lộng lẫy không gì sánh được, nhưng tàng ở trong đó lại là vô số nguy cơ. Thậm chí, cái kia Hắc Thủy đại trận còn không ngừng lắc lư, tựa như sắp bị vén như bay. Liêu Phong Hàn, cùng với trong cốc còn lại Liêu gia tu sĩ lập tức ngoài ý muốn không gì sánh được. Phải biết, cái kia hắc thủy đại trận thế nhưng là bắt nguồn từ phi tinh cốc đại trưởng Lao Trương Thanh Khâu chi thủ, chẳng những phẩm giai đạt đến chuẩn nhị giai chi cảnh, hơn nữa nó vẫn là một tòa công thủ lưỡng dụng trận pháp, có được một vị phòng ngự trận khí. Dưới tình huống như vậy, cũng liền chỉ có chúc cơ tu sĩ có thể trong thời gian ngắn dung chuyển trận pháp này, hơn nữa còn không mẹn mẹn chỉ là một tên chúc cơ, mà là ba tên chúc cơ, thậm chí, cái kia thế công hung nhất tu sĩ áo đen một thân tu vi, đoán chừng bước vào chúc cơ trùng kỵ chi cảnh. Lúc này, Liễu Phong Hàn cuối cùng là minh bạch vì sao cái kia ba tên tu sĩ áo đen giảm giết bên trên Liễu gia. Liên ba người kia thực lực thế này, Đoán chừng đều có thể uy hiếp tầm thường chút cơ thế lực, như vậy xem ra, chỉ dựa vào bình thường thủ đoạn sợ không cách nào thay đổi thế cục, chỉ có vận dụng cái kia thủ đoạn. Liêu Phong Hàn nhướng mày, tấu chương xong, chương 345, thịt cá trên tất gỗ. Chương 345, thịt cá trên tất gỗ. Tiếp theo, nó liền đem ánh mắt nhìn phía một bên Liễu Hạo Hà lão gia tử. Hai người liếc nhau qua đi, Liễu Hạo Hà lão gia tử lúc này liền tế ra một tòa đen như mực chất bản, cùng một vị thổ hoàng sắc chất bản. Theo nó đem linh lực độ nhập trong đó, Cái kia Hắc thủy đại trận công kích trận khí Hắc thủy phuấn dài chẳng những lập tức liền từ trận pháp bên trong bay ra, cũng huyên hóa ra một đạo thẳng bức chốc cơ uy năng ngập trời dòng nước quét sạch mà ra. Hơn nữa trong cốc lại vẫn dâng lên một tòa khí tức cũng không so với Hắc thủy đại trận yếu mãi may cường hơn trận pháp. Mà khác, nó lại cũng người mang công kích trận khí, đó là một vị phi kiếm màu vàng đất, hơn nữa khí thế cực hùng. Chỉ thấy nó linh quang lóe lên, nó lại lập tức phóng lớn đến năm trượng lớn nhỏ, uy năng cũng miễn cưỡng đạt đến chốc cơ hàng ngũ đồng thời. Liêu Hạo Hà lao ra tử còn tế ra trước kia cái kia còn thừa lại một chút uy năng bốn tờ nhị giai phù lục, cũng nuốt vào một chút biến dị bạo nguyên linh quả. Hóa thân thành kim sắc tiểu cự nhân, cầm trong tay kim phá thương, trực tiếp nhảy ra quy nguyên cốc, chủ động tìm tới một tên trúc cơ, tới giao phong lên, đánh cho khí thế ngất trời, trong thời gian ngắn căn bản không rơi vào hạ phong đương nhiên, cái này chủ nếu là bởi vì tôn này kim phá thương linh khí. Vật này ẩn chứa nồng đậm phá cương thủ đoạn, bình thường pháp khí công kích hoặc là linh khí tới chạm vào nhau, thế tất sẽ bị phá cương chi khí làm bị thương, cái này liền khiến cho cái kia trúc cơ tu sĩ tới giao chi lúc, lo lắng pháp khí hoặc là linh khí bị thương, liền có chút bó tay bó chân. Mà cái này liền cho Liễu Hạo Hà lão gia tử thời cơ lợi dụng. Liễu Phong Hàn thấy thế, hai mắt sáng lên, Nó cũng nuốt vào một số biến dị bạo nguyên linh quả qua đi, liền nhường trong cốc các loại bản mệnh linh thực tăng phúc thần thức cường độ. Trong lúc nhất thời, nó thần thức lại đang lâm chúc cơ. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, nó tế ra tôn này chuẩn nhị giai pháp khí mục nát nước phù khí, cùng với kim điển vũ lao chúc cơ tu sĩ tôn này chuẩn nhị giai kim nguyên phi kiếm qua đi, khiến cho cái này hai vật uy năng không khỏi tăng lên một số, lại ổn ổn có đang lâm chúc cơ chi uy. Mặt khác nó suy nghĩ khá động, bạo nguyên vận dụng môn kia tăng phúc thực lực thần thông yêu nguyên tam biến, lại dùng cái này thi triển môn kia công kích thần thông hình thức ban đầu yêu nguyên bạo liệt hỏa cầu. Từ nguyệt Vận dụng ngươi chiêu kia Tử Nguyệt Luân Thần Thông hình thức ban đầu. Sau một khắc, trong góc chỗ sâu cái kia Bạo Nguyên Linh Quả Thụ cùng Tử Nguyệt Linh Trúc, liền phân biệt đánh ra một đạo cực kỳ cường hãn hỏa cầu cùng một vị trang tròn đồng thời bọn chúng toàn bộ đánh phía Liêu Hạo Hà lao ra tử đệ mắt tới tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hai vị thúc bá, "Ngươi ta." Người kia thấy thế trong lòng lập tức một uy, không lo được bây giờ chính là thời gian chiến tranh, trực tiếp liền đại mất phân tốc hô lên một tiếng. Mà đội thành bên ngoài cái kia hai tên trúc cơ đương nhiên sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát, lúc này liền trợ giúp mà đi. Nhưng bọn hắn chuẩn bị dù sao tương đối vội vàng, cái này cũng khiến cho Bọn hắn căn bản khó mà ngăn trở Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà lao ra từ toàn bộ thủ đoạn công kích, mà còn lại công kích cái kia yếu kém trúc cơ sư kỳ tu sĩ lại khó mà toàn bộ ngăn lại, kể từ đó, nó thân thể lập tức liền bị vây thành bịt lại tử. Những người này không hổ là bắt nguồn từ thế lực lớn, lại tùy thân mang theo một viên nhị giai chữa thương bảo đan, cộng thêm trúc cơ tu sĩ sinh mệnh lực vốn là ương ngạnh. Nó liền cũng không bởi vậy mất đi tính mạng, chỉ có thể coi là nhận đến trọng thương. Nhưng liền xem như như thế, vẫn như cũ khiến cho người này cùng với mặt khác cái kia hai áo đen trúc cơ tu sĩ kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới, trong này lại còn có một tòa chuẩn nhị giai đại trận. Hơn nữa xem trận này cái kia phi kiếm màu vàng đất trận khí uy năng, sợ là cũng không phải bình thường trận pháp, 89 phần 10 nó phẩm giai đạt đến chuẩn nhị giai chiến cảnh, thậm chí là loại kia công thủ lưỡng dụng trận pháp, dù sao chỉ có như vậy, phi kiếm kia trận khí uy năng mới có thể miễn cưỡng bức vào trúc cơ hàng ngũ. Không gì hơn cái này vừa đến, tộc này chẳng phải là chừng hai tòa chuẩn nhị giai công thủ lại trận. Nhưng chúng ta động thủ trước đó rõ ràng sớm đã tinh tế dò xét một phen quy nguyên cốc, sao lúc ấy không có phát hiện? Cái kia ba tên áo đen trúc cơ tu sĩ nhìn tôn này không hiểu đại trận cường hãn phi kiếm trận khí, trong lòng đều là nghi hoặc không gì xảy được. Bọn hắn huyết mạch đồng nguyên, bắt nguồn từ cùng một cái cường đại tộc cơ thế lực, thậm chí thế lực đó ở trong còn có một người chúc cơ hậu kỳ cường giả tọa trấn. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn phía sau thế lực đó truyền thừa nội tình cực kỳ cường hãn, mà trong đó liền có một môn càng cao thâm trung thừa nhị giai thuật tham dò pháp, một khi sử dụng, liền có thể tùy tiện khám phá chuẩn nhị giai cấp bậc bình thường liễm tức thủ đoạn. Chỉ có nhị giai liễm tức thủ đoạn miễn cưỡng có thể chống đỡ, hẳn là tộc này liền có được bậc này cường hãn nhị giai liễm tức thủ đoạn, hoặc là có một ít cao sâu vô cùng chuẩn nhị giai liễm tức thủ đoạn. Cái kia ba tên tu sĩ áo đen lông mi run lên, mà bọn hắn ngược lại là đoán đúng phân nửa liêu ra những cái kia thiên địa linh vật nhưng đều hướng chịu tới thiên địa phù hộ, hội tụ phía dưới, đủ để tạo dựng một đạo cường đại liễm tức binh tướng. Mặt khác, trước đó Liêu Giả công phá độc huyết ma giáo thời khắc, còn thu được một vị uy năng phi phàm chuẩn nghị giai che lớp đại trận, trận này chính là chính đạo trận pháp, cho nên sớm liền bị Liêu Phong Hàn bọn người bố trí tại trong cốc. Kể từ đó, đủ loại nhân tố tăng theo cấp số cộng, Đoán Trường cũng liền chỉ có chút cơ hậu kỳ trở lên tu sĩ đến đây, mới có thể khám phá liêu ra quỷ nguyên cốc. Mà liêu ra bởi vì sớm đã đoán được sẽ lại lần nữa tao ngộ nguy cơ sự tình, Cho nên liền mượn nhờ như thế tiện lợi, đem vừa cải tạo vì chính đạo đại trận độc huyết ma giáo hộ giáo trận pháp, Bạch Nguyên Mậu thủ đại trận che che lại, chờ đợi thời khắc tất yếu tại vận dụng, như thế cũng tốt đánh địch nhân một trở tay không kịp. Mà cái kia phi kiếm màu vàng đất chân khí, chính là trận ngày trận khí, tên là Trăng Nguyên Mậu thủ phi kiếm, mặc khác, tổng này lúc trước đánh ra cái kia đạo họa cầu thần thông hình thức ban đầu cùng Trăng tròn thần thông hình thức ban đầu uy năng đều bất phàm, đặc biệt là cái kia đạo họa cầu thần thông hình thức ban đầu, uy năng lấy chính thức đăng lâm chốc cơ cấp độ, như thế xem ra, thi triển chiêu này người tối thiểu nhất tu vi đoán chừng đều đạt đến luyện khí hậu kỳ hoặc là lượng khí viên mãn chi cảnh, mà cái kia thi triển chẳng chọn thần thông hình thức ban đầu người, cũng hẳn là như thế. Lại thêm cái này hai đạo khí tức hoàn toàn khác biệt, lại cùng liêu ra cái kia thành danh đã lâu liêu phong hàn cùng liêu hạo hà khí tức hảo không liên quan gì. Như vậy lời nói, tộc này chẳng phải là còn ẩn giấu hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nếu là như vậy nói đến, tộc này tu sĩ nội tình cũng là không tính yếu, hơn nữa tộc này thủ đoạn sâu không thấy đáy, chưa chừng tộc này còn tiềm ẩn có luyện khí viên mãn tu sĩ, về phần chúc cơ tu sĩ cũng không khả năng, như tộc này có chúc cơ lời nói, đoán chừng sớm đã xuất hiện, kể từ đó Tộc này những cái kia đặc thù áp chủ bài căn bản sẽ không hiện lộ ra, gián tiếp phía dưới, tộc này cũng sẽ không bị chúng ta để mắt tới, nhưng liền xem như như thế, tộc này vẫn như cũ nội tình không tầm thường, hoàn toàn liền có thể xem như một người trúc cơ thế lực người kế tục, mặc khác, ý theo bây giờ cái này các loại tình huống, chúng ta ba cái liền xem như hợp lực, sợ là thời gian ngắn cũng khó có thể đánh hạ liễu ra, chí ít cũng cần non nửa năm, dù sao tộc này cái kia hai tòa chuẩn nghị giai phòng ngự trận pháp thật sự là cường, mà cái này thời gian nữa. Nam Đoan Trừng Chỉ cần liễu ra vận khí tốt, liền đủ để dựa vào tộc này từ chút thời gian trước cái kia đấu giá hội trung lấy được linh thủy cùng với chúc cơ linh vật, bồi dưỡng được một tên chúc cơ, đến lúc đó nhưng liền phiền toái, mà muốn sớm công phá trận pháp cũng là có biện pháp, đó chính là điều kiện trong tộc những cái kia cấp thấp tu sĩ tộc nhân tới đây hỗ trợ, nhưng này động tĩnh thế tất sẽ cực lớn, đến lúc đó, nếu là bị tộc ta cái kia cựu địch biết được, nó chỉ sợ sẽ xuất thủ can thiệp, đến lúc đó đối với tộc ta cũng không rễu, thậm chí chưa chừng tộc ta còn lại bị vậy tổn thất trọng đại. Cái kia ba tên thần bí chúc cơ tu sĩ nghĩ lại hồi lâu, lại tự mình thương lượng một phen cuối cùng liền mang theo vài phần bất đắc dĩ rời đi nơi đây, tộc này lấy có thành tựu, sớm đã cũng không phải là thịt cá trên cất gỗ. Tấu chương xong, chương 346, tinh kiếm quan chủ cùng bí mật. Chương 346, tinh kiếm quan chủ cùng bí mật. Quy nguyên trong cốc. Liêu Phong Hàn nhìn cái kia ba tên trúc cơ tu sĩ rời đi tiến hành, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rời Liêu gia thế, nhưng là đem chỗ có áp chủ bài đều đem ra. Thì như nhị giai phụ lục, bảo nguyên linh quả, duy nhất một vị nhị giai linh khí kim phá thương các loại. Dưới tình huống như vậy, như gia tộc vẫn là cũng không vượt qua kiện nạn này. Sợ là cũng đem đi vào chân chính hiểm địa, cũng may cái kia bà tiên trúc cơ tu sĩ bị dọa lui. Nhưng tùy theo, hắn đem ánh mắt nhìn về phía chân trời cái kia bốn tở linh quang hàm đạm nhị giai phù lục qua đi, Long Mi liền không khỏi trầm xuống, cái này bốn cái phù lục vì ta tộc thủ đoạn mạnh nhất, nhưng bây giờ lại đều chỉ còn lại có một tia linh khí, kể từ đó, bọn chúng bây giờ hợp lực phía dưới, có thể thương tổn được bình thường luyện khí viên mãn tu sĩ đều tính là không tệ, tiếp đó, gia tộc nếu là gặp lại nguy cơ, chỉ sợ khó khăn, xem ra, ta trúc cơ sự tình cần phải tăng tốc, không phải vậy tiếp tục mang xuống dẫn đến động tính càng lúc càng lớn, chỉ sợ sẽ náo ra càng nhiều phiền phức. Liêu Phong Hàn trong lòng âm thầm dự định mở phen, mà Liêu Hạo Hà lão gia tử bọn người cũng là ý tưởng như vậy. Thậm chí, Liêu Hạo Hà lão gia tử còn sớm sớm đem đấu giá hội hành trình mua xong cái kia số lớn linh thủy, cùng với luận chế đặc thù dược dịch linh vật, còn có cái kia đạo trúc cơ linh vật mộc linh huyền từ chi dịch giao cho Liêu Phong Hàn. Vì thế, Liêu Phong Hàn thấy lúc trước cái kia ba tên trúc cơ sát thực trốn xa rời đi, liền trực tiếp trốn vào bế quan ở trong. Mà Liêu Hạo Hà lão gia tử chờ cũng chưa nhàn rỗi, một dạng bắt đầu bế quan nắm chặt tầng cao tu vi, để mà ứng đối với gia tộc tương lai nguy cơ. Nhưng thiệt vui trống tản, bởi vì cái kia ba tên trúc cơ tu sĩ đến đây bí ẩn, cho nên Liễu gia đem đánh lui tin tức liền cũng không truyền đi. Thế nhân cũng liền chỉ cho là, Liễu gia thủ đoạn vẫn như cũ chỉ có những cái kia. Vì thế về sau một đoạn thời gian, lần lượt liền có chư cường hãn bao nhiêu thế lực đánh lên môn. Bất quá đợi những thế lực này bị Liễu gia tiềm dấu đi tòa kia chuẩn nhị giai bạch nguyên mậu thủ đại trận, cùng với trước đó cũng không bị đại chúng biết rõ bạo nguyên linh quả thụ hai tay đoạn đánh một trở tay không kịp về sau, liền giao nhau càng làm trọng hơn xem lên Liễu gia. Mà bọn hắn tự nhiên không đốc, đoán được Liễu gia dự định tạo nên trúc cơ sự tình. Vì thế Những thế lực này cân nhắc rất nhiều qua đi, trên cơ bản đều là rút lui. Dù sao bọn hắn cũng không bại lộ chiêu bài thủ đoạn, lại một mực sử dụng cao thâm thủ đoạn che lớp thân hình, coi như sau đó liêu gia tìm người hỗ trợ, đoán chừng cũng lục soát tìm không được tung tích của bọn hắn. Khuyết điểm duy nhất khả năng chính là tâm tương đối khó thụ, dù sao mắt thấy liêu gia cái này luyện khí thế lực, có được bình thường chúc cơ thế lực cấp bậc đại cơ duyên lại không cách nào đạt được, cái này có thể quả thật là một loại tiếc nuối. Cũng chính là bởi vậy, không ít thực sự nhớ thương liêu gia cơ duyên thế lực liền tìm tới một chút quan hệ tương đối tốt thế lực, dự định kết minh cùng nhau trong bóng tối công bên trên liêu gia. Nếu là ngày trước việc này đoán chừng rất khó thành, dù sao Liêu Gia trước đó hiện lộ cơ duyên tại chúc cơ cấp độ tới nói, chỉ có thể coi là con giòi thịt, như cái này còn muốn cùng người phân chia, lợi ích liền thực sự đáng thương. Nhưng bây giờ, Liêu Gia hiện hiện cơ duyên có thể thực khổng lồ. Trước không đề cập tới riêng phần mình loại thần thông hình thức ban đầu chờ một chút cơ duyên, vẻn vẹn, vẹn Liêu Gia cái kia hai tòa chuẩn nghị giai công thủ trấn pháp, cùng với tôn này kim phá thương liền giá trị phi phàm. Nhưng nhường những thế lực này ngoài ý muốn chính là, lại có một phương thế lực thần bí đệ mắt tới Quy Nguyên Liêu thị, cũng mượn một tòa khốn trận bao lại Quy Nguyên quốc phương viên mời giằng địa giới. Hơn nữa một mực chưa từng có thoái ý, Quả thực có một loại biết rõ liêu già khó chơi, nhưng như cũ có nắm chắc công phá liêu già tâm ý, không phải là những cái kia am hiểu trận pháp chi đạo trúc cơ thế lực, hay là những cái kia trúc cơ hậu kỳ lão quái vật động thú. Từng người từng người tiêm phục tại chỗ tối cường giả tu sĩ, nhìn Quy Nguyên cốc phương hướng, đều là có chút tiến lưỡi. Như đúng như bọn hắn đoán như vậy, chỉ sợ Quy Nguyên Liêu thị cục thịt méo này bọn hắn liền không kịp ăn. Bất quá việc này dù sao còn không có kết quả, vì thế, bọn hắn liền cũng không trực tiếp rời đi, mà là tiếp tục tiêm phục tại Quy Nguyên Liêu thị phủ cận địa giới. Cùng lúc đó, Quy Nguyên Liêu thị địa giới bên trong, một tòa vắng vẻ núi hoang chi đỉnh Phu quân, bây giờ cái này các loại tình huống chỉ sợ chúng ta đã khó mà nhúng tay. Không bằng chúng ta vẫn là về đạo quán an tâm tĩnh tu đi, mà ngươi cũng tốt mượn nhờ chút thời gian trước trên đấu giá hội mua sắm cái kia hai phần kém hơn một bậc trúc cơ linh vật nếm thử trùng kích trúc cơ. Không phải vậy nếu chúng ta quấn vào cái này bãi khủng lồ vũng nước độc bên trong, chưa chừng khó mà thoát thân, linh lung còn tại đạo quán ở trong chờ chúng ta, nếu chúng ta xảy ra ngoài ý muốn, chỉ bằng vào tu vi, chỉ sợ khó mà tự vệ. Một tên dáng người thùy mị cô gái áo bảo trắng, thấy bên cạnh kiếm kia mắt mi tâm trung niên nhận một mực không rời đi nơi đầy tâm ý, nghĩ lại hồi lâu, vì an toàn nghĩ, liền luôn ngưa đề nghị Mà trung niên nhân kia chính là trước kia cùng Liêu gia đánh qua mấy phần tình kiếm quan chủ, nó chẳng những tu vi sớm liền bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh, hơn nữa còn là một tên cường hãn kiếm tu. Thậm chí, nó trước kia cũng được phi tinh cốc cái kia truyền thừa đại trận bí ẩn kiếm đạo truyền thừa, từ đó nắm giữ một môn cường hãn kiếm trận, có được trạm đến chút cơ thủ đoạn. Mà nhiều năm qua, tuy nói nó vẫn như cũ cũng không phá vỡ bình cảnh trước mắt, nhưng nhờ nhờ trước kia cùng Liêu gia lấy được cái kia viễn từ một vực cơ duyên, nó hàng năm đều có thể tích trữ không ít tài nguyên. Hắn cũng bởi vậy, tại trước đó không lâu cuộc đấu giá kia sẽ làm chung mua hai phần công hiệu khác biệt kém hơn một bậc trúc cơ linh vật, dự định qua một thời gian ngắn liền nếm thử trùng kích trúc cơ đương nhiên, hắn mua sắm vật này, một dạng đưa tới một số kẻ xấu lực chú ý, bất quá hắn thực lực phi phàm. Tăng thêm hắn gần nhất cưới vị kia đạo lữ chính là một vị cường hãn tán tu phu sư, trong tay linh phù phần đông. Cả hai hợp lực, liền đánh lui tất cả địch đến đồng thời, cũng chính là bởi vậy, bọn hắn trước đó liền cùng đa số cường hãn thế lực bình thường, để mắt tới cái kia từ đấu giá hội ở trong mua sắm đi đại lượng tài nguyên liệu ra. Bất quá ngay từ đầu Hắn ngược lại là cũng không biết được đó là Liêu Phong Hàn cùng Liêu Hạo Hà hai người. Thằng đến Liêu Phong Hàn hai người từ phòng đấu giá về tới Quy Nguyên Cốc thời khắc, hắn mới dám sắp nhận. Bất quá, hắn ngược lại cũng chưa bởi vì hai phe có lâu tình, liền như vậy coi như thôi, mà làm một mực chờ đợi, đợi thời cơ, tốt dành lại Liêu gia trong tay cái kia đạo bình thường trúc cơ linh vật mộc linh huyền từ chi dịch. Kể từ đó, hắn sau này trùng kích trúc cơ sát suất liền có thể lớn hơn. Nhưng bây giờ bực này thế cục, việc này hiển nhiên là không có bao nhiêu hy vọng, mà lại tiếp tục dừng lại ở đây, sắp thực có khả năng sẽ náo xảy ra nguy hiểm. Vì thế Tình kiếm quan chủ tở dài một hơi qua đi, liền gật đầu đồng ý cái kia vị tán tu phụ sư gia đợi đạo lư đề nghị, ngược lại rời đi nơi đây. Về phần bọn hắn hai người có thể kết làm đạo lư, còn muốn từ mấy năm trước đó nói lên. Tình kiếm quan chủ tu vi vốn liền sớm đã đạt tới luyện khí cực hạn, vì thế, nó liền rất ít tính tu, đa số thời gian đều là đi yêu tộc liệt yêu kiếm lấy linh thạch. Mà việc này lại tương đối hung hiểm, cho nên Tình kiếm quan chủ liền thường thường mua sắm một số phụ lục bản thân. Kể từ đó, hắn liền cùng cái kia đạo lư dần dần có tiếp xúc. Sau đó, bởi vì hai người đều cũng không một nửa kia, lại riêng phần mình điều kiện cũng không tệ, hai người liền cùng đi tới cũng tại mấy năm trước đó sinh ra một đứa con gái tên là Hàn Linh Lung. Tình kiếm quan chủ bạn danh Hàn Tinh. Mà khác, còn đáng nhắc tới chính là cái kia Hàn Linh Lung tuy nói tuổi còn quá nhỏ, nhưng bởi vì tình kiếm quan chủ đạo lư chính là một vị nhất giai chúng phẩm phụ sư, nhân mạch cực kỳ rộng, vừa vận nhận thức một người trúc cơ thế lực người. Vì thế, hai vợ chồng liền mượn một phen cái kia trúc cơ trong thế lực nhị giai đo linh đại trận, vì Hàn Linh Lung đo một phen linh căn tứ chất. Mà Hàn Linh Lung cũng chưa nhường tình kiếm quan chủ vợ chồng thất vọng, nó có thể nói là hoàn mỹ kế thừa tình kiếm quan chủ vợ chồng tứ chất, không những có lây tam linh căn lại tốc độ tu luyện vẫn tương đối nhanh, cái chủng loại kia, tương lai hoàn toàn có cơ hội bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh. Chính là đáng tiếc, nó cũng không có kiếm nói cùng phù đạo thiên phú. Nhưng này cũng cũng không trở ngại tinh kiếm quan chủ vợ chồng đối nó yêu thích đồng thời, nha đầu này cũng là tinh kiếm quan chủ vợ chồng trong lòng một cây mềm gai. Nếu không phải chuyến này nguy hiểm, không phải vậy bọn hắn thế tất sẽ đem chi mang theo trên người. Dù sao tinh kiếm đạo quan chỉ là một cái vừa thành lập bất quá thời gian 10 năm môn phái nhỏ, trong đó Ngư Long hỗn tạm, chỉ có tinh kiếm quan chủ cái kia hai cái con cháu đáng tin. Cùng lúc đó, cái kia bị một tòa khủng lâu khốn trận bao lại quy nguyên cốc Giờ phút này sắp thực chính bị vây công. Nhưng vây công người lại không phải tu sĩ tầm thường, mà là một đám ma tu đồng thời thực lực của bọn hắn cũng càng phi phàm, kém nhất đều có luyện khí viên mãn chi cảnh. Số lượng càng là nhiều đến hơn 10 số. Nhất làm cho Liễu Gia ngoại ý muốn chính là, nhóm người này xem ra lại cũng không phải là cùng một thế lực người, tên kia trúc cơ trung kỳ ma tu, cùng tên kia trúc cơ sơ kỳ ma tu, còn có mặt khác cái kia ba tên luyện khí viên mãn ma tu, hẳn là bắt nguồn từ ta tông trước kia hủy diệt cái kia độc huyết ma giáo phía sau chỗ rửa diễn tiên ma tông, mà đổi thành bên ngoài cái kia hai tên trúc cơ trung kỳ ma tu cùng tám tên luyện khí viên mãn tu sĩ. Hẳn là chính là Đạp Lang quận mặt khắc cùng. Diễn Tiên Ma tông nổi danh Ma Viêm Huyền tông, cùng với Sích Luyện Ma tông người, như vậy xem ra, tộc ta sắt vách cái kia Đạp Lang quận duy trì có 3 người trúc cơ Ma tông ngược lại là đều để mắt tới tộc ta, hơn nữa kế hoạch phía dưới, có bên ngoài liền tổng cộng có 3 tên trúc cơ chúng kỳ cùng 1 tên trúc cơ sơ kỳ, còn có trọn vẹn 11 tên luyện khí viên mãn ma tu nhiều. Liêu Hạo Hà lão gia tự nhìn cốc bên ngoài cái kia hơn 10 tên cường giả hợp lực phía dưới, càng đem quy nguyên cốc cái kia hai tòa chuẩn nghị giai phòng ngự đại trận đánh cho lay động không thôi, lập tức sắc mặt cực hắc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực thế này, Đoán chừng đều có thể nếm thử công phá một cái có chút cơ hậu kỳ tu sĩ trấn giữ cường hãn trúc cơ thể lực. Coi như liệu giả cái kia hai tòa chuẩn nhị giai bảo hộ tộc trận pháp mạnh hơn, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản những người kia khoảng 3 tháng thời gian. Hơn nữa như trong thời gian này, bọn hắn vận dụng một số phá trận thủ đoạn lời nói, chỉ sợ công phá Liễu gia cái kia hai tòa trận pháp tốc độ cũng đem càng nhanh. Nhưng nhất làm cho Liễu Hạo Hà lão gia tự bất đắc dĩ là hắn mặc dù mượn nhờ một thân thủ đoạn, cùng với tôn này nhị giai linh khí tương trợ, có thể trong khoảng thời gian ngắn có được sánh vai trúc cơ chiến lực, nhưng hắn dù sao chính là thể tu, chỉ có cận chiến mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Nhưng hôm nay bên ngoài cái kia các loại tình huống, một khi giết ra ngoài, không khác muốn chết điều này cũng làm cho Liễu Hạo Hà lao ra tử chỉ có một thân thực lực mà không chỗ phát triển, chỉ có thể khai thác ngự sử cái kia kim phá thương vì thủ đoạn công kích đối địch, kể từ đó, hắn thực lực liền yếu đi mấy phần. Mặt khác, Liễu gia cái kia hai đầu chấn tộc linh thú Bạch Nam Thạch Nưu cùng gia tộc còn lại linh thú, cũng gặp phải như thế tình trạng của Bạch. Trong lúc nhất thời, Liễu gia thực lực không khỏi bởi vì thế cục vấn đề, trực tiếp yếu hơn 3 phần, cái này thể tu một đạo, cùng với yếu tố một thân thể phách cường Hàn Nưu thế mặc dù lớn, nhưng khuyết điểm nhưng cũng càng chí mạng, như có cơ hội vượt qua kiện nạn này. Ngày sau định nhiều lắm tốn một chút thời gian, lĩnh hội thuật pháp thủ đoạn, mà khắc cũng phải để hơn duyệt nhiều bồi dưỡng một phen gia tộc những cái kia linh thú thuật pháp một đạo. Liêu Hạo Hà lão gia tử nhìn lên trước mắt cảnh này, không khỏi có chút ảo não đồng thời, hắn lơ đãng liền đem ánh mắt nhìn phía sâu trong tung lũng, bây giờ hết thời chuyển cơ liền tại phong hàn trên thân, nếu là nó lần này bị quăng, có thể thuận lợi bước vào trúc cơ lời nói, có lẽ, tộc ta liền có cơ hội hóa giải cuốn cảnh trước mắt, rầu gì, phong hàn đến lúc đó đoán chừng cũng có thể mang theo một hai người thoát đi nơi đây. Quy Nguyên cốc bên ngoài, Đại kia hơn 10 tên ma tu sắc thực bắt nguồn từ Đạp Lang quận cái kia tiếng tăm lừng lẫy Tam đại trúc cơ ma tông. Mà bọn hắn sợ dĩ sẽ kết minh, tự nhiên chính là là vì Liêu gia nội tình mà tới. Một khi như vậy, liền xem như Tam phương phân chia lợi ích, Tam phương cũng có thể được một số tiểu kiếm. Còn nữa nói, Liêu gia tuy khó quấn, nhưng bọn hắn Tam phương hợp lực về sau, hoàn toàn có cơ hội không thương tổn một binh một tốt công phá nơi đây. Mà giờ khắc này, Diễn Tiên ma tông trận doanh ở trong vị kia luyện khí viên mãn đời tông chủ Diễn Minh, thấy Liêu gia dị vãng che giấu tọa kia chuẩn nhị giai công thủ lại trận, Bạch Nguyên mậu thủ đại trận, quả thực nhìn phấn mắt, nghĩ lại hồi lâu. Hắn hai mắt lập tức sáng lên, đây không phải lúc trước tông môn giao cho Diễn Phủ sư huynh tới đây đạp hộ quận sáng tạo độc huyết ma giáo lúc tòa kia hộ giáo ma tông sao, làm sao lại xuất hiện ở đây tộc trong tay? Hẳn là Diễn Phủ sư huynh bị tộc này giết. Dù sao cũng liền chỉ có loại khả năng này, Liễu Gia mới có thể có đến tòa kia nguyên bản vì độc huyết ma giáo hộ giáo chất pháp. Hơn nữa ý theo Liễu Gia bây giờ hiện ra thực lực đến xem, tông này cũng thực là có thực lực hủy diệt độc huyết ma giáo. Cũng chính là bởi vậy, Diễn Thiên Ma tông đời tông chủ Diễn Minh không khỏi có chút ý mừng. Trước đó, hắn cùng Diễn Thiên lão ma còn suy đoán, độc huyết ma giáo giáo chủ Diễn Minh chính là được cái gì đại cơ duyên. Lúc này mới lặng lẽ mang theo độc huyết ma giáo tại phủ biến mất tại thế nhân trước mắt. Vì thế, đời tông chủ Diễn Minh còn ghen ghét một hồi lâu, nhưng bây giờ độc huyết giáo chủ Diễn Phù sinh tử ngược lại là một tin tức tốt. Hắn cùng độc huyết ma giáo người giáo chủ kia Diễn Phù tuy nói chính là sư xuất đồng môn, nhưng cả hai quan hệ tầm thường. Tuy theo, nó lúc này liền đem này phát hiện cáo tri cho mình vị kia chốc cơ trung kỳ sư Tôn Diễn Thiên lắm mà. Mà lão này ma cũng là Diễn Thiên Ma tông chân chính tông chủ, đồng thời cũng là liễu gia hủy diệt cái kia độc huyết ma giáo giáo chủ Diễn Phù sư tôn. Chốc lát sau, Diễn tiên lão ma tinh tế đánh giá một phen, cũng là phát giác tòa kia Bách Nguyên Mộ thủ đại trận quả thật có chút nhìn vấn mắt, tộc này hủy diệt diễn phù tiểu tử kia vì tông môn thành lập độc huyết ma giáo phân bộ, cũng đoạt này ma giáo tại Phú Sư tỉnh, còn thật sự có khả năng, như vậy nghĩ đến, dĩ vãng ngược lại là trách lầm diễn phù tiểu tử kia, mà nó cũng coi là vì tông môn chết trận, ngày sau ngược lại là cũng nên vì đó tổ chức một cái tang lễ, mà khác, công phá cái này Quy Nguyên Liễu thị sự tỉnh, cũng là bắt buộc phải làm, mà đây cũng là vì diễn phù tiểu tử kia báo thù. Diễn Tiên lão ma ngược lại là cũng không phải là thật lo lắng độc huyết giáo chủ diễn phụ sinh tử sự tình, mà là muốn lợi dụng vì đó tổ chức tang lễ cái này khiến máy, thu nạp độc huyết ma giáo cao tầng lòng người để tránh những người kia cảm thấy tông môn quá mức vô tình, dẫn đến tông môn tang dạ, tấu chương xong, chương 347, biến cố. Chương 347, biến cố. Tuy theo, Diễn Tiên lão ma liền đem tông môn phân bộ độc huyết ma giáo hư hư thực thực bị Liêu Gia Huy diện tin tức cáo chi cho một bên tên kia tông môn trúc cơ cùng với hai gã khác luyện khí viên Mãn Tu Sĩ còn có mặt khắc hai ma tông người, cho nên không quản sự tình phải trang làm thận, đợi công phá liêu ra về sau, đều cần phải lưu lại đám kia liếu gia tu sĩ hồn phách, cũng lấy ma hỏa nấu luyện trăm năm, đây cũng là vị độc huyết ma giáo người giáo chủ kia diễn phủ chút cơn giận. Đám người tuy nói cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại đều bị cái kia diễn tiên lão ma cho chấn nhiếp rồi lòng thời, bọn hắn lơ đãng đem ánh mắt nhìn phía diễn tiên lão ma bên cạnh cái kia luyện khí viên mãn tiểu đệ tử diễn minh. Túc truyền, nó người mang ma đạo linh thể, cho nên tụi còn trẻ liền bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh, chính là diễn tiên ma tông chúc cơ người kế tục. Thậm chí, diễn tiên lão ma đoạn thời gian gần nhất Cô ý đến đỡ kỳ trùng kích trúc cơ, mà nó bởi vì người mang linh thể, việc này xác suất cũng tương đối lớn. Vì thế, mà các hai ma tông người kỳ thật đều dự định mượn nhờ cơ hội lần này, đem nó lựa giết ở đây. Kể từ đó, liên cắt giảm diễn tiên ma tông thực lực, để tránh này tông thực lực quá mạnh, vượt qua hai người bọn họ phương, từ đó ảnh hưởng đập lang quận ma đạo cân bằng. Nhưng bây giờ bọn hắn nghe nói diễn tiên lão ma lời nói qua đi, đều là hơi có chút do dự phải chăng muốn động thủ sự tình, dù sao y theo diễn tiên lão ma bây giờ bực này thái độ đi xem, như cái kia người mang linh thể luyện khí viên mãn đệ tử diễn minh bị hại, đoán chừng nó sẽ không thiện. Mà một bên khác, Diễn Tiên Ma Tông ở đây còn lại tu sĩ nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút nhất an, cảm giác Diễn Tiên lão ma đối với chuyện này miễn cưỡng đáng tin. Mặt khác, bọn hắn cũng coi là tông môn cao tầng, tự nhiên sẽ hiểu độc huyết ma giáo bực này phân bộ đối tông môn tầm quan trọng. Hơn nữa muốn bổ dưỡng một cái bực này không lộ phân bộ thế, nhưng lại rất khó không gì sánh được, hao phí tài nguyên càng là rất nhiều. Vì thế, trước kia này dạy không hiểu, biến mất, thời khắc, bọn hắn liền nhao nhao thầm mắng hồi lâu độc kia huyết giáo chủ, dù sao đây đối với tông môn tới nói chính là một cái cực tổn thất lớn, mà bọn hắn lại vì tông môn cao tầng, gián tiếp phía dưới Bọn hắn cũng đem thiếu đến một bộ phận lợi ích, mà cử động lần này không khác trở ngại bọn họ nói đồ. Cái này các loại tình huống phía dưới, ai có thể không giận? Huống chi, lần này bọn hắn chính là cùng Đạp Lang quận mặt khác hai đại trúc cơ ma tông cùng nhau công lần trước nơi. Kể từ đó, bọn hắn liền xem như công phá nơi đây, sợ là cũng khó có thể đạt được liễu gia trong tay tất cả tài phú, mà lại yêu cầu cùng còn lại hai tông phân chia. Kế hoạch phía dưới, coi như liễu gia nội tình hung hậu, đoán chừng bọn hắn chỗ kiếm lấy lợi ích cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể triệt tiêu mất trước kia đầu tư độc huyết ma giáo lợi ích. Mà cái này tuy nói cũng được coi là một chuyện tốt, nhưng cái này chuyện tốt hơi có chút không đủ. Trừ phi có thể chen rơi một bên hợp lực tiến đánh liễu ra mặt khắc hai người chúc cơ ma tông đồng minh. Nhưng nếu là không cái này hai đồng minh tương trợ, bọn hắn lại công không được liễu ra, còn nữa, cái kia hai đồng minh thực lực phi phàm, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ liễu ra cục thịt béo này. Vì thế, Diễn Thiên Ma tông ở đây cao tầng không khỏi đều là thở dài. Bất quá bọn hắn trong tay công kích quy nguyên cốc bảo hộ cốc đại trận tốc độ ngược lại là cũng không chậm lại. Cùng lúc đó, quy nguyên cốc bên trong, nào đó một chỗ động phủ ở trong, duy nhất thân trong cốc nhưng lại chưa tham dự đóng giữ Liêu gia tu sĩ Liêu Phong Hàn, giờ phút này chính xếp bằng ở này tu luyện. Bất quá nó ngược lại cũng không phải đơn thuần sử dụng linh khí, mà là thỉnh thoảng liền nuốt một ngụm linh thủy. Mà những này linh thủy tự nhiên liền là lúc trước trên đấu giá hội mua được những cái kia. Tuy nói, trên người hắn còn có không ít chuẩn nhị giai biến dị linh táo, nhưng so với tinh thuần không gì sánh được tiên địa linh thủy, những này linh táo còn hơi kém hơn một chút. Hơn nữa Liêu Phong Hàn bây giờ nhu cầu cấp bách phá cảnh bứt vào trúc cơ chi cảnh, để cầu hóa giải bây giờ hỗn cảnh, vì thế, sử dụng những này linh thủy tu luyện, tuy có chút xa xỉ, nhưng cũng đáng được. Còn nữa, Liễu gia sớm lúc trước, liền đã dự liệu được bây giờ bực này cục diện, lại thêm Liễu gia trước đó linh thạch giàu có, liền ngoài định mức nhiều bán một chút linh thủy. Trong đó liền bao quát Liễu Phong Hàn lần này sử dụng. Cũng chính là bởi vậy, nó bế quan trong thời gian này, Liễu gia những cái kia đặc thủ linh thực cũng chưa thiếu phục dụng linh thủy. Mặt khác, Liễu Phong Hàn còn mượn nhờ đấu giá hội hành trình mua sắm đại lượng linh vật hi hãn, ban gia tộc những cái kia đặc thủ linh thực luyện chế ra không ít tăng lên tư chất dược dịch. Vì thế, gia tộc những cái kia linh thực gần chút thời gian chẳng những tu vi đều có tăng lên, hơn nữa tư chất cũng có tăng lên. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, Sau đó không qua non nửa tháng thời gian, theo một đạo vỡ vụn chi tiếng vang lên, đôi kia Liễu Phong Hàn trọng yếu nhất chút cơ linh vật người kế tục nhất giai thượng phẩm một huyền thanh linh thảo, lại trước thời hạn mấy năm thời gian bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh. Linh thủy cũng thực lạ là, là cái tăng cao tu vi độ tốt. Bản đang bế quan luyện hóa linh thủy Liễu Phong Hàn thấy thế, Long Mi ở trong có chút vui mừng, nhưng tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại không khỏi nhìn phía cái kia linh thảo bên cạnh đặc tú ngưng thần thảo, Long Mi lộ ra mấy phần khen ngợi. Gần nửa tháng thời gian, nếu chỉ dựa vào một huyền thanh linh thảo thủ đoạn, tự nhiên khó mà luyện hóa rất nhiều linh thủy ăn thêm mấy năm tu vi đây hết thảy đều bởi vì cái kia đặc thù ngưng thần thảo nắm giữ ngưng thần chi lực tương trợ, này lực công hiệu phi phàm, có thể tương trợ người khác luyện hóa linh vật. Mà thiên địa linh thủy vốn là tốt luyện hóa, lại có cái này đặc thù ngưng thần thảo tương trợ, cái kia một huyền thanh linh thảo lúc này mới có thể đạt tới cho tới bây giờ thành tựu như thế. Không phải vậy, tu vi tốc độ tiến bộ chí ít sẽ bị kéo gấp 2 3 lần tả hữu, y theo như tình huống như vậy đến xem, đoán chừng nhiều nhất chỉ cần 1 tháng thời gian, cỏ này liền có thể đến chuẩn nhị giai chi cảnh cực hạn, từ đó có trùng kích nhị giai linh thảo cơ hội, mà khi đó Cổ này hẳn là miễn cưỡng có thể phục dụng xong cơ sở cùng phổ thông, còn có trung tự tăng lên tư chất đấn quốc, đến lúc đó nó tư chất hẳn là cũng đem tăng lên khoảng 7 phần 10, mà cổ này vốn là tự. Mang một thành sắc suất bước vào nhị giai, kế hoạch phía dưới, nó tương lai hẳn là có thể có hai thành tả hữu phá cảnh, mà xác suất này tuy nói có chút thấp, nhưng đối với cái này loại khó phá cảnh bước vào nhị giai linh thảo tới nói, đã xem như hơi cao cái chủng loại kia, còn nữa, coi như đến lúc đó kỳ trùng kích thất bại, tuy nói sẽ có chút đáng tiếc, nhưng tu vi dù sao bước vào chuẩn nhị giai chi mấy cái, được cho một gốc kém hơn một bậc trúc cơ linh vận, có thể tăng thêm ta nữa. Thành chúc cơ xác suất cũng coi là không sai, cũng không biết, cổ này phục dụng đại lượng tăng lên tư chất dược dịch về sau, phải chăng cũng sẽ thức tỉnh ra một loại tương đối đặc thù sức mạnh. Liêu Phong Hàn lông mi ở trong lộ ra mấy phần tin mang. Dựa theo Liễu Phong Hàn đối linh thực phục dụng đặc thù dược dịch, sẽ thức tỉnh đặc thù chi lực tìm tòi đến xem, cái này một huyền thanh linh thảo nếu có thể thức tỉnh đặc thù chi lực, 89 phần 10 cùng nó ám hiệu tương trợ tu sĩ phá kinh ưu điểm có quan hệ. Thời gian dần dần đi qua. Một tháng vàng qua tức thì, Quý Nguyên cốc trước mắt đã bị Đạp Lang quận bên kia Tam đại Ma tông vây công nửa tháng lâu. Lại thêm cái kia Tam đại Ma tông thực lực phi phàm, cho nên mà quy nguyên cốc cái kia hai tòa chuẩn nhị giai trận pháp coi như lực phòng ngự tại cường hãn, cũng không khỏi có chút không chịu đựng nổi. Tấu chương xong, chương 348. Nhị giai một huyền thanh linh thảo cùng phá cảnh chi lực. Chương 348. Nhị giai một huyền thanh linh thảo cùng phá cảnh chi lực. Thậm chí, bây giờ cái này hai trận lấp loé linh quang đã có một ít đảm đảm, thỉnh thoảng liền sẽ bành ra một số vết rách, mà chỉ dựa vào trong cốc linh khí chữa trị những cái kia vết rách cần thiết thời gian lại tương đối lâu. Vì thế, Liễu gia thỉnh thoảng liền sẽ bị bức phải lấy ra một ít linh thạch nhường trận pháp liên hóa. Tuy nói như thế tương đối xa xỉ, Nhưng thắng ở có thể tương trợ trận pháp nhanh chóng tu bổ vết rách, cũng coi là kéo dài tính mạng. Không phải vậy không được bao lâu, cái kia hai trên trận pháp sợ là liền sẽ bị vành ra một số lỗ hổng, đến lúc đó thế tất sẽ tăng nhanh cái này hai trận bị triệt để nổ nát tốc độ. Nhưng Liễu Gia đoạn thời gian trước tại Đạp Hổ Phường thị đấu giá hội bên trên tốn hao linh thạch dù sao tương đối nhiều. Vì thế, Liễu Gia trong tay cũng chỉ để lại hơn 5000 khối linh thạch tả hữu đây đối với tu sĩ tầm thường tới nói tuy là một bút bảng số lượng lớn, nhưng đối bây giờ đóng giữ Quý Nguyên cốc chi chiến tới nói, lại có chút không đủ. Phải biết, bây giờ nửa tháng bất quá lợi dụng tiêu hao gần 3000 khối linh thạch. Kể từ đó Còn lại 2000 khối linh thạch đoán chừng cũng chỉ có thể tại chống đỡ chừng 1 tháng đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào cái kia hai tòa đại trận tự thân lực. Không cẩn thận tính phía dưới, cái này hai trận hẳn là miễn cưỡng có thể một mình kéo chống 2 tháng, bàn bạc 3 tháng. Như lại thêm đã qua nửa tháng thời gian, cũng chính là bốn cái nửa tháng thời gian, tốn hao 5000 khối linh thạch, vì gia tộc kéo dài tính mạng nửa tháng thời gian, ngược lại cũng coi là không sai, cũng không biết phong hàn bên kia tình huống như thế nào. Liêu Hạo Hà lão gia tử năm năm nói, dĩ vãng dựa theo suy đoán của hắn, chỉ dựa vào cái kia hai tòa trận pháp, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 tháng. Cùng lúc đó quy nguyên cốc chỗ sâu, một gian trong động phủ, một gốc xanh biết linh thảo sinh trưởng tại một tòa trại rộng linh thủy trong tiểu đàm, theo gió chớp tròn, cũng nhanh chóng tu nạp xung quanh linh thủy tinh tiến tu vi. Sau một lúc lâu, nó tựa như chạm đến dạng khoái trước tu là cực hạn bình thường, liền xem như tu nạp tại nhiều linh thủy cũng khó có thể tại tinh tiến một tia tu vi, cuối cùng là chờ đến giờ phút này, mà nó từ lâu phục dụng cơ sở cũng phổ thông, còn có trung thừa tăng lên tư chất đan thuốc, một thân tư chất có thể tăng lên, lại thêm nó chút thời gian trước, vừa lĩnh ngộ cái kia đạo năng lực đặc thù gia chỉ, nó bây giờ trùng kích nghị giai chi cảnh sát xuất ngược lại là so với ta lúc đầu. Đoán trước ở trong còn mạnh hơn. Dưới tình huống như vậy, nó lúc này không đột phá, chờ đến khi nào? Một bên tính tâm tu Vi Liễu Phong Hàn xem thấy cảnh này, trên mặt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Mà theo nó suy nghĩ khế động, cái kia chuẩn nhị giai chi cảnh một huyền thánh linh thảo liền làm tức bắt đầu phá cảnh tiến hành. Trong lúc đó, nó càng thông minh tu nạp lên xung quanh linh thủy nhập thể, cũng đem luyện hóa thành linh lực phụ trợ tự thân phá cảnh, kể từ đó, nó cũng có thể càng thêm nhẹ lòng một ít. Nhưng cũng chính là như thế, nó tiêu hao linh thủy tốc độ cũng liền tương đối nhanh, tựa như một cái động không đáy bình thường, căn bản lập không đầy điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn càng đau lòng. Nhưng cũng may Cái kia một huyền thanh linh thảo tình huống cũng không tệ, mà cái này linh thực trùng tích nhị giai chi cảnh, tương đối mà nói, cũng không thế nào phức tạp, chỉ cần ngưng tụ một đạo đạo đả thủ, nội đan liền có thể. Mà cỏ này thuộc gắt một loại, vì thế trong lúc này đan cũng tên là ớt một tinh hạch. Theo thời gian dần dần trôi dời, cái này ớt một tinh hạch dần dần thành hình. Nhưng việc này dù sao so sẽ khó, chẳng những một bên cần luyện hóa ngoại giới linh thủy vì linh khí lớn mạnh tinh hạch hình thức ban đầu, hơn nữa còn cần thời thời khắc khắc chú ý điểm này, để tránh linh khí cùng cái kia tinh hạch hình thức ban đầu phát sinh phản tích. Vì thế, cỏ này đã có một ít dư lực hao hết chi sắc, một huyền cũng nên vận dụng ngươi cái kia năng lực đặc thủ. Liêu Phong Hàn thấy thế, vội vàng mượn nhờ đặc thủ linh thuật thuật pháp, truyền âm chỉ điểm. Mà cái kia một huyền linh thảo tuy nói linh chí bình thường, nhưng ngược lại nghe lời, rất nhanh liền vận dụng cái kia thu đoạn đặc thủ. Một trận màu xanh biếc lục quang lập tức từ nó thể nội tuôn ra, cuối cùng biến thành một cái tiểu cái lồng, đem nó bao phủ. Cũng vào thời khắc này, nó thể nội linh lực lập tức trở nên ôn hòa không gì sánh được, đồng thời còn nhiều thêm một cố cứng cỏi. Thậm chí liền xem như tùy tiện luyện hóa một cố linh khí, dung nhập cái kia tinh hạch hình thức ban đầu ở trong cũng sẽ không khiến cho bài xích chi tượng, tăng thêm mấy lần hoàn thiện tinh hạch tốc độ đồng thời mượn nhờ cái kia cố cứng cõi tâm ý, nó cô đọng cái kia tinh hạch cũng càng tinh khiết hơn mấy phần. Mà cái này có thể nói là thiên đại ảo sự, cái này một huyền phá cảnh chi lực quả nhiên công hiệu phi phàm, như vậy xem ra, này lực chí ít có thể lấy tăng thêm nó 1 2 thành sắc suất, hơn nữa còn có thể tăng thêm nó ngưng tụ ra ớt một tinh hạch phẩm chất, kể từ đó, cột này bước vào nhị giai chi cảnh sát suất chí ít có 3 4 thành, mà sắc suất này nhưng cực cao. Hơn nữa nếu là nó thật có thể bước vào nhị giai lời nói, chưa chừng cổ này có thể mượn nhờ cái kia cốt cứng cỏi linh. Lực nương tụ ra trung thừa phẩm chất đất một tinh hạch, đến lúc đó nó không thể nghi ngờ sẽ có được một đầu bước vào nhị giai thượng phẩm chi cảnh cơ hội, mặc khác, cốt này cứng cỏi chi lực đối với bình thường bình cảnh cũng là có hiệu quả. Liêu Phong Hàn nhìn cảnh này, Lông Mi ở trong lập tức hiện đầy vô số vui mừng. Cái này một huyền phá cảnh chi lực chính là một huyền thanh linh thảo phục dụng những cái kia đặc thủ tư chất dược dịch qua đi, thức tỉnh đặc thủ chi lực. Cũng chính là có này lực tương trợ, tăng thêm cái kia một huyền thanh linh thảo vận khí không tính chính lệnh. Nó liền bắt lấy cái kia 34 thành sát suất thành công, thuận lợi bước vào nhị giai chi cảnh, mà nó ngưng tụ ra ớt một tinh hạch, cũng sát thực như Liêu Phong Hàn dự liệu như vậy, đạt đến trung thừa phẩm chất. Phát cờ mở nơi giờ. Liêu Phong Hàn lập tức đại hỉ. Nhị giai thượng phẩm một huyền thanh linh thảo thế, nhưng là được vinh dự linh thực giới ở trong chúc cơ đan, có thể tăng thêm tu sĩ 3 thành bước vào chúc cơ sát suất đồng thời nó còn có thể tăng lớn chúc cơ hậu kỳ tu sĩ 34 thành sát suất, bước vào chúc cơ viên mãn chi cảnh. Vì thế, mục này phẩm giai một huyền thanh linh thảo giá trị phi phàm. Hơn nữa cổ này bây giờ nắm giữ cái kia một huyền phá cảnh chi lực đối với trùng kích chúc cơ sự tỉnh công hiệu vi phạm, hoàn toàn có thể tương đương với một kiện bình thường chúc cơ linh vật đối tu sĩ giá trị, mấu chốt nhất chính là, năng lực có thể lặp lại sử dụng, kể từ đó, như những giữ lại vật này, bất luận là tương lai ra ra trùng kích chúc cơ thời điểm, vẫn là tục ta hậu bối trùng kích chúc cơ thời điểm, đều sẽ bởi vì này được lợi, mà nó cũng đem tạo phúc gia tộc. Như vậy tưởng tượng, Liễu Phong Hàn quả thực có chút không nỡ lòng bỏ ngày sau trực tiếp nuốt cổ này trùng kích chúc cơ chi cảnh. Dù sao, coi như cái này gốc một huyền thanh linh thảo đã thức tỉnh năng lực đặc thù, khiến cho nó bản thể công hiệu tăng cường không ít, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng thêm tu sĩ 2 thành trùng kích chúc cơ sát suất mà thôi. Tha rằng như vậy, còn không bằng những cổ này tại ta tương lai trùng kích chúc cơ thời điểm, chỉ điều động một huyền phá cảnh chi lực tương trợ ta một phen, mà cái này cũng miễn cưỡng đạt đến ta trước đó mong muốn. Còn nữa, tuy nói nhưng cái kia tạm nên nó, nắm giữ một huyền phá cảnh chi lực tăng lên nó tư chất dược dịch chỉ cần có linh tài, liền có thể đại lượng chế biến, nhưng cái này một huyền thanh linh thảo hạt giống hoặc là cổ này lại hiếm thấy không gì sẽ được, trừ phi cơ duyên, không phải vậy rất khó tìm được. Liêu Phong Hàn nghĩ lại một phen, liền làm tức quyết định chú ý, mà cái này Mộ Huyền Thanh Linh thảo sự tình, đã lấy giải quyết xong, bây giờ cũng nên đem tâm thần toàn bộ đặt ở con đường của ta phía trên, tấu chương xong, chương 349. Chuẩn bị. Chương 349, chuẩn bị. Mà Liêu Phong Hàn gần nhất bởi vì có đại lượng linh thủy tương trợ, cho nên tu vi gần chút thời gian tiến bộ không sai. Sau đó không đếm rõ số lượng ngày, tu vi liền chạm đến luyện khí 9 tầng tứ hạ. Mà tới được này bước liền tương đối khó. Theo lý liền xem như có đại lượng linh thủy tương trợ, tối thiểu nhất cũng cần mấy tháng lâu mới có cơ hội phá cảnh. Hơn nữa trong thời gian này tiêu hao thế tất khủng lồ, vì thế, Liễu Phong Hàn liền dự định đi một nước cờ hiểm. Nó lại trong cùng một lúc bên trong, nuốt vào trọn vẹn mấy chục cân nhất giai linh thủy, cùng Liễu lĩnh điều động linh lực đem luyện hóa. Mà linh thủy vốn là tinh thuần tương đối tốt tế luyện, kể từ đó, nó thể nội lập tức liền hiện lên vô số tinh thuần linh lực. Mà nó kinh mạch dần dần cũng có một chút không chịu nổi. Bất quá hắn đối với cái này lại sớm có ứng đối. Theo nó suy nghĩ khế động, Bạo Nguyên Linh Tỳ, Tử Nguyệt Linh Trúc, Thiên Tâm Hoa, Ngưng Thần Thảo. Trong khoảnh khắc, cái này bốn loại bản mệnh linh thực liền thông qua bản mệnh cấm chế đối nó tiến hành thần tốc tăng phúc. Mà gần nhất những thời giờ này bên trong, những này linh thực một dạng tại Liêu Phong Hàn bồi dưỡng, dưới, phục dụng đại lượng linh thủy cùng tăng lên tư chất dược dịch liên cứ, tăng lên to lớn. Vì thế, bọn chúng đối Liêu Phong Hàn thần thức tăng phúc cũng liền tương đối mạnh. Trong lúc nhất thời, Liêu Phong Hàn thần thức cường độ thậm chí thời gian ngắn trực tiếp vượt qua đến chốc cơ chi cảnh, có thể làm cho thần thức huyết tán đến bốn phía 300 triệu xa. Cũng chính là bởi vậy, nó thể nội cái kia khủng lỗ linh lực lập tức bị trấn áp. Hắn cũng dựa vào việc này, đem cái kia khủng lỗ linh lực biến thành một dòng lũ lớn, điên cuồng trùng kích bình cảnh đệ. Mà cử động lần này, nhưng so sánh thế thủy trường Lưu Từ từ gen luyện bình cảnh này, demo hơn không ít đoán chừng không cần non nửa tháng, việc này liền có thể thành, tuy nói tốc độ này vẫn như cũ không sai, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Liễu Phong Hàn hai mắt có chút mở ra, ngược lại đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh cây kia nhị giai một huyền thanh linh thảo, "Một huyền, vận dụng ngươi cái kia một huyền phá cảnh chi lực tương trợ ta một phen." Một huyền thanh linh thảo hơi dao động một cái, nó thể nội liền tản ra một cỗ hào quang màu xanh biếc, đem Liễu Phong Hàn cho bả phủ. Cùng một thời gian, Liễu Phong Hàn thể nội cái kia cỗ linh lực chẳng những ôn hòa mấy lần, hơn nữa còn nhiều một cỗ cứng cỏi tâm ý kể từ đó, Liêu Phong Hàn trùng kích bình cảnh sự tình không khác đơn giản rất nhiều, như vậy xem ra, cái này một huyền thanh linh thảo nắm giữ đặc thù chi lực, công hiệu quả thật không tệ, bây giờ có nó tương trợ, đoán chừng không cần mấy ngày ta liền có thể phá vỡ đạo này cứng cỏi bình cảnh. Liêu Phong Hàn trên mặt không khỏi có chút kích động. Phải biết tu sĩ tầm thường như là đồng phải như thế bình cảnh, sợ là tốn hao mấy năm thậm chí là mấy chục năm đều không nhất định có thể phá vỡ, đương nhiên, hắn sợ chỉ có năm chắc ngắn ngủi mấy ngày phá cảnh, có ba cái nhân tố. Nó một, có đại lượng đắc đỏ linh thủy tương trợ, dựa theo Liêu Phong Hàn đoán chừng, vẻn vẹn vì phá vỡ trước mắt đạo này bình cảnh. Hắn tối thiểu nhất liền cần tốn hao ngàn khối linh thạch linh thủy. Nó hai, nhờ nhờ rất nhiều bản mệnh linh thực tăng phúc, ngắn ngủi được một thân trúc cơ thần thức. Thứ ba, chính là cái kia một huyền phá cảnh lực. Mà ba cái này thủ đoạn cũng đều người phi thường có thể có được. Ba cái hợp nhất, hắn nếu là còn không thể tại số ngày bên trong phá cảnh, mới kêu kỳ quái. Mà theo thời gian dần dần chuyện rồi, mấy ngày sau, nó xác thực như dự liệu như vậy phá mở bình cảnh trước mắt, bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh. Cả ngươi linh lực cùng thần thức cũng bởi vậy tăng lên không ít. Liêu Phong Hàn lập tức vui mừng, tùy theo, nó liền đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mắt cảnh giới ở trong. Dựa theo điện tịch ghi đi chép, đạo này cảnh giới chủ yếu chính là cô đọng một thân linh lực cùng thần thức, vì Chúc Cơ làm chuẩn bị. Mà chỉ cần linh lực cùng thần thức đạt tới trình độ nhất định qua đi, tự nhiên mà vậy liền có thể chạm đến Chúc Cơ bình cảnh. Chốc lát sau, hắn ngược lại là phát hiện một chuyện tốt, quả nhiên như điện tịch ghi đi lại như vậy, tu luyện thượng thừa công pháp tu sĩ đi vào này cảnh giới qua đi sẽ ở cô đọng thần thức cùng linh lực trong lúc đó, càng thêm nhẹ lòng một ít. Tuy nói hắn tu luyện môn kia Sâm La công chức kia chỉ là một môn bình thường luyện khí công pháp, nhưng theo Thái Sơ đạo địa những năm gần đây không ngừng hoàn thiện, nội dung của nó đã phong phú khuyết, đủ để được xưng tụng chính là một môn thượng thừa công pháp. Gián tiếp phía dưới, dựa vào công pháp này tu luyện ra được thần thức cùng linh lực cũng phải so với tu sĩ tầm thường càng hùng hậu hơn cùng tinh thuần một số, mà cái này với luyện khí viên mãn chi cảnh tự nhiên có phi phàm chỗ tốt. Cũng chính là bởi vậy, cậu thêm Liễu Phong Hàn có đại lượng linh thủy tương trợ, nó bất quá ngắn ngủi nửa tháng liền bước vào này cảnh cực hạ, bây giờ, liền chỉ đợi những cái kia linh thực tiêu hóa xong còn lại những cái kia linh thủy, ta liền có thể nếm thử trùng kích trúc cơ chi cảnh. Liễu Phong Hàn lông mi có chút giơ lên mấy phần mong đợi, liền đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh cái kia bốn cây gần nhất một dạng có đại lượng tài nguyên cung ứng bản mệnh linh thực phía trên. Chiến lược phi phàm lại có thể sản xuất cường hãn tăng phúc linh quả bạo nguyên linh quả thụ, cùng với chiến lược phi phàm, tu vi đã đạt đến nhất giai thượng phẩm cực hạn, thậm chí sớm tại mấy ngày trước đó liền đang mượn trợ một huyền thanh linh thảo cái kia đặc thụ chi lực nếm thử trùng kích chuẩn nhị giai chi cảnh đoán trường nhiều nhất mấy ngày, liền có thể có kết quả. Mà cái kia chiến lược phi phàm tử nguyệt linh chúc, bởi vì vốn là bực vào nhất giai thượng phẩm nhiều năm, cho nên nó tại đại lượng linh thủy tương trợ phía dưới, tại nửa tháng trước đó liền tỉnh cảnh phẩm bình cảnh. Tuy theo, nó liền mượn nhờ nó cái kia có trợ giúp rèn luyện cảnh giới tử nguyệt chi lực, cùng với một huyền thanh linh thảo cái kia một huyền phá cảnh chi lực mang tới linh lực ôn hòa cùng từng cõi hiệu quả trùng kích lên bình cảnh. Cũng tại một ngày trước, dẫn đầu bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh. Mà này linh thực cũng là Liễu Phong Hàn trong tay nhanh nhất bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh, linh thực đồng thời tu vi cũng có thể xếp vào gia tộc đặc thù linh thực ở trong ba vị trí đầu. Thứ nhất tự nhiên chính là vào nhị giai chi cảnh một huyền thánh linh thảo. Cái thứ hai là tốc độ tu luyện cực nhanh không gì sánh được thanh hạ linh thảo cây. Tạm niệm thu về. Về phần Liễu Phong Hàn gốc kia thiên tầm hoa tuy nói từ lâu bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh, nhưng nó tư chất hơi yếu một chút, đoán chừng còn cần một hai tháng mới có thể trùng kích chuẩn nhị giai chi cảnh. Mà gốc kia tu vi một mực thẻ tại nhất giai trung phẩm ngưng thần thảo. Bởi vì gần nhất phục dụng tăng lên tư chất dược dịch tương đối nhiều, tư chất tăng lên to lớn, lại có đại lượng linh thủy còn có một huyền thanh linh thảo tương trợ, Tu Vi liền ở mấy ngày trước đó bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Nhưng nó một dạng khoảng cách chuẩn nhị giai chi cảnh xa xôi, bây giờ gia tộc thế cục đã càng ngày càng nguy hiểm, mà Thiên Tâm Hoa cùng Ngưng Thần Thảo tuy có phá cảnh cơ hội, nhưng này thời gian quá lâu, ngược lại là đợi không được, bất quá cũng may, cái này hai linh thực đều tương đối am hiểu thần thức, đặc biệt là cái kia Ngưng Thần Thảo, vẻn vẹn nhất giai thượng phẩm chi cảnh liền có thể tăng phúc ta gấp 2 3 lần thần thức cường độ, cái này so với ta còn lại ba loại bản mệnh linh Thực cộng lại thần thức tăng phúc đều mạnh, viễn siêu ta lúc đầu đã trước, mà đây đối với chúc cơ hiển nhiên có vô cùng chỗ tốt, lại thêm, ta tu vi đã chạm đến luyện khí cơ cảnh, góp kia một huyền thanh linh thảo cũng đã bước vào nhị giai chi cảnh, thậm chí trong tay ta còn còn có chúc cơ linh vật phi tinh linh thủy, cùng với một linh huyền tử chi khí hai phần chúc cơ linh vật, hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ, cũng nên nếm thử trùng kích chúc cơ. Liêu Phong Hàn hai mắt lấp lóe vô số tinh mang, lẩm bẩm nói. Tấu chương xong, chương 350. Chúc cơ ba cửa ải. Chương 350, chúc cơ ba cửa ải. Tiếp theo, Liêu Phong Hàn liền nhắm lại hai mắt bắt đầu tính tu. Chúc cơ chi cảnh tục truyền chính là là chân chính đi vào con đường chi cảnh. Dù sao luyện khí thực lực có yếu, nhưng chúc cơ thì lại khác, cái này tựa như thế giới phàm tục ở trong quân vương bình thường, một khi đi vào, bất luận là ở đâu đều có thể có nhất định quyền lên tiếng, nắm giữ một số đặc thú lợi ích đồng thời, này cảnh giới cũng đem mang đến vô tận thực lực. Mà đây cũng là Liêu Già có thể hay không hóa giải khốn cảnh trước mắt mấu chốt. Vì thế, Liêu Phong Hàn đối với cái này càng coi trọng. Mấy ngày qua đi, đợi nó cảm giác tự thân lòng yên tĩnh như thủy, lúc này mới đã mở ra hai mắt, cũng nên bắt đầu. Tiếp theo Nó liền không chần chờ nữa, ngược lại từ túi trữ vật bên trong lấy ra phi tinh cốc bởi vì tiểu phong hổ chết thảm sự tình, bù đắp cái kia phần phi tinh linh thủy, cùng với đâu giá hội hành trình mua sắm một linh huyền từ chi khí, thôn tính phục vào bụng đồng thời, nó còn nhường một huyền thanh linh thảo trực tiếp điều động một thân một huyền phá cảnh linh lực độ vào tự thân, cùng với nhường các loại bản mệnh linh thực tăng phúc tự thân thần thức. Trong lúc nhất thời, nó linh lực cùng thần thức có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đều là đạt đến trúc cơ chi cảnh, thậm chí nó thần thức còn chạm đến trúc cơ trung kỳ chi cảnh. Dù sao lấy hướng nó vẹn vẹn rượi vào các loại bản mệnh linh thực tương trợ liền có thể làm cho thần thức bước vào chốc cơ, mà bây giờ nhiều phi tinh linh thủy bực này có thể tăng phúc thần thức chi vận, tự nhiên khiến cho nó thần thức càng hơn một bậc. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Phong Hàn trùng kích chốc cơ xác suất tối thiểu nhất đạt đến 4/5 độ cao, như thế xác suất, nếu ta đều có thể lấy thành tựu chốc cơ, ai còn có thể thành. Liêu Phong Hàn lòng tin 10 phần. Dù sao tu sĩ tầm thường trùng kích chốc cơ thời điểm có thể có 1-2 thành xác suất liền coi như là không tệ. Tuy thế, nó liền bắt đầu hướng chốc cơ bình cảnh trùng kích. Trong lát sau, nó thể nội lập tức hiện ra một cỗ bảng bạc thiên địa đạo ý ngay sau đó, uy nguyên cốc trong phạm vi 30 dặm thiên địa linh khí liền đều là bị dẫn động, cũng hội tụ tại Liêu Phong Hàn quanh thân, biến thành một cái vòng xoáy, chậm rãi rót vào nó thể nội. Mà cái này cũng khiến cho cả người kinh mạch lập tức phong lớn, nhưng cũng may có các loại thủ đoạn gia trì, nó tạm thời không cần lo lắng việc này. Những cái kia linh khí cũng theo đó lấy một loại huyền ảo vận hành phức tức, tẩy luyện nó ngũ thân. Trong thời gian này, nương theo lấy vô số đau đớn cảm giác, liền tựa như rút gân luyện xương tầm thường. Liêu Phong Hàn thân thể không khỏi bắt đầu run lên, căng chặt hàm răng. Mà đây cũng là chút cơ cửa thứ nhất, nhục thân chi quan. Chỉ có ngưng luyện một bộ cường đại thể phách mới có thể hội tụ vô số linh lực tại thể nội hội tụ ra một đạo trúc cơ nội đan, chế tạo trúc cơ căn cơ. Không phải vậy nếu là thể phách suy nhược chưa chừng đợi cho một bước kia, liền sẽ khiến cho thể phách bị nổ no bại. Bởi vậy khí huyết cường thịnh, lại thể phách cực kỳ cường hãn thể tu đang trùng kích cái này liền quan thời điểm sẽ có ưu thế, tương phản khí huyết hao tổn tu sĩ đang trùng kích này cảnh giới thời điểm, liền sẽ tăng thêm thất bại xác suất. Mà Liêu Phong Hàn tuy nói thể phách không mạnh, nó trong tay những thủ đoạn nào đối địch nhục thân cũng không giá trị, nhưng hắn lại có hai cái ưu thế cực lớn. Có phi tinh linh thủy cùng ta những cái kia bản mệnh linh thực thần thức tăng phúc tương trợ, ta thần thức phi phàm, ta hoàn toàn có thể đem những cái kia tuân gia nhập linh lực trong cơ thể toàn bộ trấn áp, tăng thêm một huyền thanh linh thảo cái kia đặc thù chi lực có thể làm cường bạo linh lực trở nên ôn hòa hiệu quả, ta liền hoàn toàn có. Thể chậm rãi mượn nhờ lần này linh khí triều tịch tẩy luyện nhục thể của ta, chính là sẽ có chút thống khổ, nhưng thắng ở ổn. Liêu Phong Hàn khẽ miệng có chút dương lên. Mà chính như nó dự liệu như vậy, nó thân thể mặc dù tại triều tịch ở trong tựa như một mảnh thuyền cô độc, nhưng chiếc này thuyền cô độc lại vững như bàn thạch, bất luận triều tịch như thế nào cuồng bạo đều không thể đem rung chuyển. Vì thế chỉ là số ngày, nó liền bình yên vượt qua cái này liên quan, cuối cùng tiến nhập cửa thứ 2 linh lực quan. Bởi vì Liễu Phong Hàn một thân linh lực sớm đã cô đọng đến cực hạn, lại tu luyện lại là thượng thừa công pháp, phủ mang theo mấy phần giá trị, kế hoạch phía dưới, nó bây giờ linh lực không sai biệt lắm so với tu sĩ tầm thường mạnh lên 7, 8 phần. Lại thêm, lúc trước nó xông qua cửa thứ nhất thời điểm, cũng không tiêu hao nhiều ít chút cơ linh vật dư lực. Kể từ đó, nó liền mượn nhờ cường hạn thần thức chờ một chút ưu thế, mượn nhờ lần này triều tích chi lực, triều sâu cô đọng linh lực. Mà theo thời gian tiến dần chuyện rồi, những linh lực này cũng theo đó bắt đầu vụ hóa cuối cùng trở nên xiển xệ, biến thành ba giọt chốc cơ cấp bậc thể lõng linh lực. Tuy nói số lượng thua tớt, nhưng cái này ba giọt thể lõng linh lực ẩn chứa linh lực cường độ lại đủ để tương đương với nó di vãng một thân linh lực. Mà đây cũng là chốc cơ tu sĩ cùng luyện khí giữa các tu sĩ trên lịch đồng thời cái kia ba giọt thể lõng linh lực lại đang không ngừng cải thiện liêu phong hàn đan điện, nhưng tốc độ chậm chạp. Như thể lõng linh lực càng nhiều hơn một chút, có lẽ tốc độ có thể càng nhanh. Nhưng cô động ba giọt thể lõng linh lực đã là nó trước mắt cực hạn, ba giọt thể lõng linh lực vẫn là ít một chút, nhìn tới vẫn là đến phá vỡ cửa thứ 3, tăng lên một phen thần thức về sau, mới có thể chân chính hoàn thành chốc cơ Liêu Phong Hàn thấy thế, trong lòng lẩm bẩm nói: "Cửa thứ 3 thì là thần thức quan, cần cô đọng thần thức đến cấp cơ trình độ. Mà đây đối với thần thức cường độ tại các loại thủ đoạn gia trì phía dưới, đã chạm đến cấp cơ trung kỳ chi cảnh, cho nên cái này liên quan nó càng là như cá gặp nước, thuận lợi vượt qua, hết thời chuẩn bị trình tự đều đã hoàn thành, cũng nên bắt đầu một bước cuối cùng." Liêu Phong Hàn lông mày dương lên mấy phần hứng trọng, tùy theo, nó liền mượn nhờ cái kia tăng lên rất nhiều thần thức chậm rãi mượn nhờ triều tích chi lực, ngưng bắt đầu luyện càng nhiều thể lượng linh lực. Mà bởi đó trước lợi dụng ngưng luyện ba giọt thể lượng linh lực đánh một cái nội đình, cộng thêm nó thần thức lại tăng cường một phen, vì thế, nó liền còn cô đọng thể lượng linh lực sự tình cũng càng vì thuận lợi một phen. Rõ rợt màu xanh biết thể lượng linh lực như là giọt mưa bình thường, chậm rãi rơi vào đan điền. Một giọt, hai giọt, ba giọt. 15 tích đến ngay bước, nó liền lại lần nữa đạt đến cực hạn. Như cưỡng ép lại ngưng tụ thể lượng linh lực mặc dù cũng được, nhưng nó đan điền bây giờ còn chưa cường hóa nhiều ít, nó thần thức cũng không trấn áp được, đến lúc đó nó liền sẽ xuất hiện đan điền bị nội no bạo tiến hành, đến lúc đó nó no coi như có thể bại bệnh, ngày sau cũng khó có thể trọng tu. Vì thế, nó liền ngừng cử động lần này. Bất quá hắn đối với cái này ngược lại là càng hài lòng. Nghe nói, tu sĩ bình thường đang trùng kích chúc cơ kỳ ở giữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng luyện ra 10 loại thể lượng linh lực trại đường mà thôi. Mà nó bây giờ biểu hiện, hiển nhiên muốn so tu sĩ tầm thường mạnh lên một số, mà ta bây giờ cái này các loại tình huống, hẳn là cùng ta thông qua các loại thủ đoạn, dẫn đến thần thức khá mạnh có quan hệ, dù sao, cô đọng cái này thể lượng linh lực cùng thần thức rất quan trọng, bất quá cử động lần này ngược lại là cũng là chuyện tốt, nó một có thể tiết kiệm ta ngày sau không ít thời gian tu luyện, dù sao, dựa theo tộc ta lúc trước từ đại trưởng lão tay ở bên trong lấy được một kia Phổ thông trúc cơ công pháp thái ớt hồi xuân bảo điện y đi chép, đợi ta truyền tu công pháp này về sau, chỉ cần ngưng luyện ra 30 nhỏ thể lượng linh lực qua đi, liền có thể nếm thử trùng kích trúc cơ trùng kỳ chi cảnh, nó hai, thể lượng linh lực nhiều đối sau đó cường hóa đan điền có chỗ chỗ tốt, thứ ba, chỉ cần sau đó ta có thể thành công cô đọng trúc cơ căn cơ, ta liền hoàn toàn có thể mượn nhờ cái kia thêm ra tới thể lượng linh lực, bộc phát ra thực lực mạnh hơn, tốc ta thoát, tấn sát suất cũng có thể lớn hơn. Liêu Phong Hàn trong lòng mang theo vài phần ý mừng, nghĩ lại một phen. Tấu chương xong, chương 351. Trung thừa theo hầu chỗ tốt. Chương 351, trùng thử theo hầu chỗ tốt. Cùng lúc đó, cái kia 15 nhỏ thể lỏng linh lực thân ở tại trong đan điền, tựa như một tòa ưu đầm tầm thượng. Theo Liễu Phong Hàn thần niệm kích động, những này thể lỏng linh lực liền dẫn lần này trúc cơ triệu tịch dư lực, bắt đầu chậm rãi tẩy luyện lên đan điền, cùng với Liễu Phong Hàn toàn thân. Mà đây cũng là mấu chốt nhất cô đọng trúc cơ đa dụng, chế tạo trúc cơ căn cơ con đường. Mặt khác, Liễu Phong Hàn cái kia mộ huyền thanh linh thảo nắm giữ cái kia đặc thù chi lực, bởi vì có thể gia trì linh lực cứng cỏi hiệu quả, đối với cái này đường liền có một ít giá trị. Theo thời gian dần dần đi qua, kế hoạch phía dưới Liêu Phong Hàn dẫn động cái kia chúc cơ triệu tịch cũng kéo dài trọn vẹn chín ngày. Mà đợi đến lúc này, cái này triệu tịch dư lực cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Triệu tịch cũng bởi vậy nhẹ nhàng biến mất, chúc cơ sự tình cuối cùng là xong rồi. Mà Liêu Phong Hàn cũng tại lúc này mở ra hai mắt, nó trên mặt rảo giạt lên vô số ý mừng, tùy theo nó liền bắt đầu quan sát tự thân biến hóa. Mà nó coi trọng nhất chính là đan điền. Bây giờ, đan này ruộng tại tủy luyện phía dưới, đã hiện ra vì màu xanh biếc đồng thời theo linh lực không ngừng tràn vào trong đó, cái này màu xanh biếc đan điền còn có thể tự hành chậm rãi chết xuất những cái kia linh lực. Thậm chí Không cần Liễu Phong Hàn vận chuyển công pháp, cái kia đan điền đều có thể di chuyển bốn phía linh khí chậm rãi nhập thể. Không thể nghi ngờ, đây đối với con đường tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Nhưng cái này nhưng cũng không tầm thường chút cơ theo hầu có thể làm được, như thế xem ra, lần này ta cũng thực là ngưng tụ ra trung thừa chút cơ theo hầu. Mà cái kia một huyền thanh linh thảo nắm giữ cái kia một huyền phá cảnh chi lực có thể làm cho linh lực tăng thêm mấy phần cứng cỏi hiệu quả, đánh nhau tạo chút cơ căn cơ sở tình quả nhiên có chỗ tốt, phát cờ mờ nở giờ. Liễu Phong Hàn lập tức hưng phấn lên. Chúc cơ theo hầu chia làm bộ đồng, trung thừa cùng thượng thừa ba loại. Mà phổ thông là nhất yếu. Trên cơ bản chín thành trúc cơ ngưng tụ đều vì đạo này theo hầu, mà trung thượng thừa trúc cơ theo hầu liền tương đối phi phàm, chẳng những ngưng tụ người ít càng thêm ít, hơn nữa còn có thể tăng tốc tu sĩ tốc độ tu luyện, khiến cho tu sĩ linh lực trở nên càng hùng hậu hơn tinh thuần chờ một chút chỗ tốt. Gián tiếp phía dưới, loại này trúc cơ tu sĩ tại đối mặt bình cảnh thời điểm cũng đem càng có ưu thế, ngày sau con đường của bọn họ cũng đem càng xa. Tỷ như ngưng tụ gia trung thượng trúc cơ theo hầu tu sĩ tục chuyển có thể mười phần nhẹ nhõm bước vào trúc cơ trung kỳ chi cảnh, lại có không nhỏ xác suất có thể bước vào trúc cơ hậu kỳ chi cảnh. Mà lên thừa theo hầu tu sĩ lại có sát suất nhỏ bước vào trúc cơ viên mãn chi cảnh, thậm chí là đối mặt đột phá kim đan thời điểm đều có nửa thành sát suất. Cũng chính là bởi vậy, thế nhân đều gọi cô đọng trúc cơ theo hầu sự tình, chính là tái tạo tư chất cơ duyên đáng tiếc, đa số tu sĩ đều đèm cầm không được cơ hội này. Dù sao muốn ngưng luyện ra tốt theo hầu thế nhưng là rất khó, cái này cùng thần thức cường đại, hơn nữa còn cần linh lực cứng cỏi chờ một chút nhân tố có quan hệ. Tương đúng, những cái kia tư chất vốn là tốt, hoặc là có đại lượng trúc cơ linh vật tương trợ tu sĩ, mới có cơ hội ngưng tụ ra tốt hơn theo hầu. Mà những cái kia tu sĩ tầm thường coi như cơ duyên xảo hợp, có thể vào trúc cơ, thế tất tư chất bình thường căn bản khó mà thay đổi gì, cho nên một số thế lực lớn có thể một mực cường thịnh, mà một số bình thường chúc cơ thế lực thì một mực bình thường. Mà nguyên bản coi như Liễu Phong Hàn có thể vào chúc cơ, đoán chừng nó cùng Liễu gia cũng chỉ có thể bình thường cả đời. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt, ta có trung thừa theo hầu, tương lai thế tất con đường rộng lớn, lại thêm cái kia công hiệu phi phàm mộ huyền thánh linh ảo, tộc ta chỉ cần tương lai có người có thể bước vào chúc cơ, thế tất tư chất cũng sẽ không chiến lệnh, cứ thế mãi, chỉ cần tộc ta có thể thêm ra một số người mới, tộc ta hoàn toàn liền có thể mượn được cơ hội này, càng ngày càng mạnh, thậm chí siêu việt đa số chúc cơ thế lực, mà đợi đến khi đó Chúng ta hoàn toàn liền có thể uy. Khiếp vô số hạng giá áo túi cơm, thậm chí liền xem như những cái kia có kim đan lão tổ với tư cách chỗ dựa cường hãn chi mạch phế phái, Đoán Trừng cũng sẽ không dễ dàng đối với tộc ta địch thủ, dù sao những mạch nhánh này phế phái tuy có loại kia cường hãn thực lực có thể uy hiếp tộc ta, nhưng nếu kim đan không xuất ra, kỳ thể tất cũng nỗ lực thảm trọng hầu như không còn, thậm chí là dao động căn cơ, còn nữa, tộc ta như thật đến loại kia tình trạng, Đoán Trừng đã sớm cùng phi tinh chủ mạch thành lập rất sâu liên hệ, hoàn toàn có thể không sợ những mạch nhánh này phế phái. Liêu Phong Hàn trong lòng nhiều hơn mấy phần chí hướng, bất quá việc này xa xôi, hóa giải đường kim nguy cơ mới là chính yếu nhất sự tình. Hàn Bê quan cái này 3-4 tháng thời gian bên trong, Đạp Lang quận bên kia 3 người chúc cơ ma tông nhưng một mực cũng không từ bỏ tiến đánh Liễu gia. Dù sao Liễu gia cơ duyên không ít, một khi đạt được, bọn chúng thế tất có thể tiểu kiếm. Còn nữa, Liễu gia cũng không cường đồng thời, cái kia tam đại thế lực đã tại ngoại giới bố trí một tòa khủng lỗ trận pháp, chẳng những có thể phòng ngừa Liễu gia tu sĩ chạy đi, hơn nữa còn có thể che đậy nơi đây tin tức truyền đi. Kể từ đó, ngoại giới căn bản không biết được vây công nơi đây thế lực là ai, thậm chí liền xem như Liễu gia che giuyện, đoán chừng đều không người biết được. Tình huống như vậy phía dưới Công phá Liêu gia chỉ là tương đối hoa tốn thời gian thôi, căn bản không có bao nhiêu nguy hiểm khả năng. Cái này hoàn toàn thuộc về lấy không lợi ích. Mà Liêu Phong Hàn cố kỵ điểm này, liền lập tức quan sát thể nội tình huống khác. Theo nó thần niệm khế động, nó thần thức lập tức quét tán đến bốn phía, cuối cùng càng đem xung quanh phương viên gần hơn 400 trượng cho bà phủ. Phải biết, tu sĩ tầm thường bước vào chốc cơ qua đi, một thân thần thức tối đa cũng liền miễn cưỡng đạt tới 3 khoảng trăm trượng mà thôi. Kế hoạch phía dưới, hắn thần thức liền mạnh khoảng 3 phần 10. Hơn nữa đây là hắn tự thân thần thức cường độ, cũng không tụ đến bất kỳ bản mệnh linh thực giá trị. Nó trước kia phục dụng có thể tăng lên thần thức chúc cơ linh vật dư lực từ lâu hao hết, ta cũng không tu luyện bất luận cái gì chúc cơ cấp bậc công pháp, cũng chưa chuyển tu lúc trước phi tinh cấp vị đại trưởng lão kia trường thành khâu đưa cho chúc cơ công pháp thái ớt hồi xuân bảo điện, vẫn như cũ tu luyện chính là ban đầu luyện khí công pháp xâm la công, kể từ đó, cái này thần thức mạnh lên hẳn là cùng công pháp không quan hệ, như vậy nghĩ đến lời nói, đoán chừng là trong lúc này chừa chút cơ theo hầu mạng tới chỗ tốt, dù sao tu truyền, này theo hầu đối tu sĩ có tất cả phương diện tăng lên, mà khác, ta toàn bộ thân hình tựa như cũng thông qua lúc trước cơ duyên tẩy luyện, đạt được thăng hoa, trước kia, ta thọ nguyên đại khái tại 100 chừng 20 tuổi, nhưng là bây giờ, ta thọ nguyên tối thiểu nhất tăng lên gần 200 tuổi khoảng chừng, kể từ đó, ta đoán chừng miễn cưỡng có thể sống đến 300 tuổi, mà như thế cùng bình thường chúc cơ cực hạn thọ nguyên không sai biệt nhiều, tính là một chuyện tốt, đồng thời gia thân thể này cũng là cường một chút, thậm chí liền xem như ta cũng không tu luyện thể phách cường pháp, bây giờ ta cũng miễn cưỡng có thể cùng luyện khí trung kỳ thể tu có thể so với, chí ít tận chứa mấy ngàn cân chi lực, lại một thân thể phách cường độ có thể so sánh nhất giai trung phẩm phòng ngự pháp khí, mặt khác theo khí huyết tăng lên, ta ngày sau đoán, chứng bị chém đứt đầu lâu, nhưng chỉ cần kịp thời lấy linh lực phong tồn vết thương, đoán chừng có thể sống thêm mấy trăm hơi thở thời gian, như vậy vừa đến, ta tại nguy cơ thời điểm, ngược lại là có thể nhiều mấy phần còn sống sót xuất, hơn nữa trách không được trúc cơ tu sĩ đều được xưng là quái vật hình người vật. Liêu Phong Hàn sợ hãi than một phen, cũng nên động thân Tiếp theo, nó lại lấy ra trên thân các loại pháp khí diễn luyện một phen, lông mày liền lập tức động lại ánh mắt của hắn nhìn phía xung quanh cái kia bốn cây bản mệnh linh thực. Tuy nói, hắn chúc cơ tiền kỳ, cái này bốn loại linh thực một mực đưa cho hắn khống lỗ thần thức tăng phúc, mà việc này đối những cái kia linh thực bản thân tiêu hao cũng tương đối lớn. Nhưng ở vượt qua chúc cơ ba cửa ải qua đi, Liễu Phong Hàn liền nhường cái kia bốn cây bản mệnh linh thực đi sửa cứ vậy mà làm. Mà nhiều ngày trôi qua, cái này bốn loại linh thực sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Vì thế, theo Liễu Phong Hàn suy nghĩ khẽ động, cái này tứ linh thực liền lại lần nữa vì Liễu Phong Hàn tăng phúc khống lỗ thần thức. Bất quá cái này tăng phúc so với Liêu Phong Hàn còn tại luyện khí thời điểm lại yếu nhược một chút, bây giờ chỉ tăng phúc chừng năm thành, mà trước kia chí ít có thể tăng thêm mấy lần, cái này đoán chừng cùng thần thức đạt đến chút cơ chi cảnh có quan hệ, bất quá đối với ta bây giờ thần thức cường độ tới nói, có thể ngoài định mức tăng phúc năm thành thần thức cũng không tệ. Liêu Phong Hàn âm thầm suy đoán một phen. Tuy thế, nó liền lập tức đứng người lên, cùng đi ra đột phủ. Tấu chương xong, chương 352, ông cháu phối hợp. Chương 352, ông cháu phối hợp. Cùng lúc đó, Quy Nguyên cốc bên ngoài Chính đang oanh kích Quý Nguyên Cốc cái kia hai tòa chuẩn nhị giai phong ngự trận pháp diễn thiên lão ma chờ hơn 10 tên ma tu, nhìn Quý Nguyên Cốc bên trong dẫn động cái kia khổng lồ trúc cơ triệu tịch lấy nhẹ nhàng phương thức biến mất, lập tức liền đã nhận ra không đúng, như vậy xem ra, liễu gia cái kia trùng kích trúc cơ người, hẳn là thành công bước vào trúc cơ, không nghĩ tới, trong này lại còn có như cơ duyên này, cũng không biết vậy thành công bước vào trúc cơ người là ai. Diễn Thiên lão ma nghĩ lại hồi lâu, trong đầu lập tức hiện lên liễu gia tên kia tục truyền nắm giữ một vị phù khí cùng một vị chuẩn nhị giai phi kiếm Liêu Phong Hàn thân hình. Hắn cùng còn lại ma tông tu sĩ công kích nơi đây cho đến nay, Cũng liền Liễu Phong Hàn chưa từng xuất hiện đóng giữ quy nguyên cốc. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Liễu Phong Hàn lặng lẽ chạy, không nghi tới, Liễu Phong Hàn đúng là trốn đi đi trùng kích trúc cơ, việc này hoặc nhiều hoặc ít ngược lại là sẽ ảnh hưởng lần này chúng ta hủy diệt cái này, Liễu ra độ khó, ngược lại có chút phiền phức, bất quá cái này có lẽ cũng là một chuyện tốt, cái này Liễu Phong Hàn chưa chạy, 89 phần 10 nó trên thân tôn này chuẩn nhị giai phụ khí cùng tôn này chuẩn nhị giai phi kiếm liền đều ở tại trong tay. Tang. Thêm người này tục truyền niên kỵ còn chưa qua 30, đoán chừng nó tiên tư phi phàm, tu vi bây giờ lại bước vào trúc cơ chi cảnh. Đây chính là dùng để luyện chế ma vật hoặc là ma khí tài liệu tốt, đến lúc đó, chỉ cần đem nó giết, Ma Tông cũng có thể nhiều đến mấy phần lợi. Diễn Thiên Ma Tông chúc cơ trung kỳ Diễn Thiên lắm mà, lông mi giờ lên mấy phần kinh miệt. Phải biết, lần này Diễn Thiên Ma Tông nhưng không đơn giản tới hắn tên này chúc cơ Ma Tu, liền liền một vị khác chúc cơ Ma Tu cũng tới. Mà khác hai đại Ma Tông tuy nói phân biệt chỉ một tên chúc cơ Ma Tu, nhưng tu vi của bọn hắn cùng Diễn Thiên lão ma đều như thế, đạt đến chúc cơ trung kỳ chi cảnh. Bên bạn phía dưới, nơi đây liền chừng 3 tên chúc cơ trung kỳ Ma Tu cùng một tên chúc cơ sơ kỳ Ma Tu. Còn có chọn vẹn gần 10 tên thực lực cường hãn luyện khí viên mãn ma tu. Như thế đội hình thế nhưng là cực kỳ cường hãn. Hơn nữa nếu không phải như thế diễn thiên lão ma mấy người cũng không dám ở Liễu gia bị Trư cường hãn bao nhiêu chính đạo thế lực đè mắt tới trong lúc đó, cưỡng ép đối Liễu gia động thủ. Dưới tình huống như vậy, liền xem như Liễu gia nhiều một tên trúc cơ thì thế nào? Huống chi, cái kia trúc cơ chỉ là vừa mới đột phá, đoán chừng nó trúc cơ công pháp cũng còn chưa chiều tu, thế tất cả người thủ đoạn thấp kém, khó mà nhấc lên gió to sóng lớn gì. Mà nơi đây còn lại ma tu cũng là ý tưởng như vậy. Mà khắc còn đáng nhắc tới chính là Đi qua dài đến 3 4 tháng thời gian với công. Quỷ Nguyên Cốc cái kia hai tòa uy năng phi phàm chuẩn nhị giai đại trận, đã có một tòa bị công phá, thừa lại tòa tiếp theo cũng tràn ngập nguy hiểm, mặt ngoài hiện đầy vô số vết rách, thậm chí còn tại công kích ở trong không ngừng chập chợn, tựa như sau một khắc liền muốn tan rã. Cũng chính là bởi vậy, đóng giữ Quỷ Nguyên Cốc Liêu Hạo Hà hạ cùng Sở Hân Duyệt hai người, đoạn thời gian gần nhất một mực liền mặt như tử sắc. Nhưng khi bọn hắn xem thấy Liêu Phong Hàn thuận lợi xuất quan qua đi, thần sắc liền lập tức phát sinh chuyển biến. Bọn hắn vội vàng đánh giá một phen Liêu Phong Hàn, thấy cả người khí tức hùng hậu, sát thực chính là vào trúc cơ chi tượng, liền lập tức cuồng hỉ. Liên biết Phong Hàn ngươi tiểu tử này cơ duyên không ít, lúc trước nâng nhất tộc chí lực, giúp ngươi đi đầu chúc cơ sự tình quả nhiên không sai. Kể từ đó, ta liễu ra cuối cùng là được cứu rồi. Liễu Hạo Hà lão gia tử tại công chế thủ đoạn ngăn cản ngoại giới công kích, chậm lại quy nguyên cốc phòng ngự đại trận áp lực trong lúc đó, đối vừa xuất quan Liễu Phong Hàn lúc này liền nên đón. Mà thân là Liễu Phong Hàn đạo lư sợ hận duyệt cũng là như thế, đồng thời nó bởi vì tính tình yếu kém, nó hai mắt càng là trong mắt chứa nước mắt. Tai nàng ảnh hưởng bên trong, chúc cơ sự tình thế nhưng là càng nguy hiểm, một khi thất bại, liền xem như có chúc cơ linh vật tương trợ. Chưa chừng cũng sẽ xuất hiện sinh tử sự tình, cho nên nó gần chút thời gian vẫn luôn lo lắng không gì xảy được, đồng thời lại đang mong đợi Liêu Phong Hàn có thể thuận lợi phá cảnh. Dù sao Duy Cột như thế Liêu gia mới có thể thay đổi thể cục. Mà Liêu Phong Hàn thấy thế, chỉ là đơn giản cùng hai vị thân nhân nói chuyện phía một phen, liền hộ tống hai vị thân nhân leo lên một chỗ sơn cốc với đá. Hắn tinh tế đánh giá một phen trong cốc phòng ngự trận pháp tình huống, lông mày liền lập tức nhíu một cái, cũng may kịp thời đi vào chúc cơ, không phải vậy nếu là ở mượn mấy ngày, chỉ sợ ta còn đang bế quan bên trong, quy nguyên cốc liền bị công phá. Tiếp theo, hắn lại hơi liếc nhìn cốc bên ngoài tình huống. Bây giờ đám tiêu ma tu bộ dáng, xem xét liền khó có thể tiện, kể từ đó, liền chỉ có động thủ. Lúc này, hắn liền tế ra tay trên đầu tôn này từ độc huyết ma giáo trong tay tịch thu được chuẩn nhị giai phù khí, Hỗ thủ thủy phù khí, cùng với từ kim điển vũ lao trúc cơ tu sĩ tịch thu được chuẩn nhị giai kim nguyên phi kiếm. Theo Liễu Phong hoàn thể nội thể lòng linh lực độ nhập trong đó, cái này hai vật lập tức liền linh quang đại hiểm, thậm chí bạo phát viễn siêu dị vạn nguyên năng. Phù khí huyền hóa ra một đầu dài đến 6 7 trượng khổng lồ màu đen Hỗ thủy trường hạ. Ma phi kiếm tiệt thì lập tức phóng lớn đến 5 6 trượng lớn nhỏ, cái này hai vật uy năng ngược lại là đều đạt đến trúc cơ chi cảnh. Mà cái kia phù khí bởi vì nội tình tốt, uy năng ngược lại là càng mạnh một số, quả nhiên vẫn là phải dùng trúc cơ chi lực mới có thể khôi phục cái này bảo bối toàn bộ uy năng. Liêu Phong Hàn đại hỉ, đồng thời nhiều hơn mấy phần lòng tin. Lúc này, hắn liền điều động cái này hai vật hướng về ngoại giới cái kia bốn tên trúc cơ bên trong, yếu nhất trúc cơ sơ kỳ mà tu đánh qua. Mà những thủ đoạn này uy năng sắc thực vi phạm, trực tiếp liền đem cái kia trúc cơ sơ kỳ mà tu kiểm chế. Bất quá Liêu Phong Hàn ngược lại cũng chưa như vậy dừng tay. Nó thần thức vốn cũng không yếu, lại thêm các loại bản mệnh linh thực tăng phúc, nó thần thức cũng đạt tới cực điểm. Kể từ đó, Vẫn vẫn duy trì cái kia hai chuẩn nhị giai pháp khí căn bản không cần nhiều ít thân thức, thậm chí liền xem như tại đến hai tồn chuẩn nhị giai pháp khí hắn đều có thể đồng thời thôi động. Kế hoạch phía dưới, hắn chi ít liền còn thừa lại 5, 6 phần 10 dư lực. Cho nên, nó liền hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển lên cái kia đạo hoàn thiện gia cường phiên bản mục thuộc tính công kích thuật pháp Sâm La Gai gỗ chi thuật. Mà này thuật pháp tại hắn tên này chốc cơ tu sĩ trong tay, cũng có bay vọt về chất đồng thời bởi vì đã sớm đem này thuật pháp lĩnh hội đến viên mãn chi cảnh, có thể đạt tới thuật pháp tình trạng. Vì thế không lâu lắm, từng đạo trường 4 trượng dài, hơn 1 trượng thổ, lại vô cùng sắc bén. Uy năng chạm đến chúc cơ gai gỗ liên liên tiếp xuất hiện. Phải biết, Dĩ Vãng Liễu Giả có thể đạt cho tới bây giờ mức độ này thủ đoạn nhưng thiếu chi có thiếu, nhưng không thể phủ nhận, loại thủ đoạn này mười phần mạnh, tăng thêm số lượng lại nhiều. Cho nên tên kia chúc cơ sơ kỳ ma tu tình cảnh cũng lập tức lâm vào tình thế nguy hiểm, người này vừa đột phá chúc cơ, sao thực lực liền mạnh như thế, cái này không đạo lý a, hẳn là người này ngưng tụ loại này cường đại chúc cơ theo hầu, khiến cho một thân linh lực cùng thần thức đủ để có thể so với một số nhập chúc cơ đã lâu tu sĩ. Ngoại giới còn lại luyện khí viên mãn ma tu cùng diễn tiên lão ma chờ ba tên chúc cơ trung kỳ ma tu càng là cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng liền tại bọn hắn ngây người trong lúc đó, Liêu Phong hàn đem tên kia trúc cơ sơ kỳ ma tu quanh thân phòng ngự thủ đoạn lấy bị rung chuyển, vì thế nó lập tức liền chào hỏi một tiếng. "Da da." Một vệt kim quang đột ngột từ quy nguyên cốc bên trong phóng lên tận trời, cũng cùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp đem giết tới cái kia trúc cơ sơ kỳ ma tu mặt môn. Lúc này nó cũng hiện hiện thân hình, đó chính là Liễu Hạo Hà lão gia tử. Bất quá giờ phút này cả người kim quang chói mắt, hiển nhiên nó mở ra cái kia đạo bản mệnh thần thông cản nguyên kim thân thủ đoạn. Lại nó còn đem tôn này nhị giai linh khí kim phá thương cầm tại tay trái, theo nó vung tay lên, Tôn này phá cương xuống trưởng liền lập tức hóa thành Trưởng Long, mang theo vô số phá cương chi lực, trực tiếp xé nát cái kia trúc cơ sơ kỳ mà tu quanh thân vốn là bị Liêu Phong Hàn dùng chuyển các loại phòng ngự thủ đoạn, cơ hội tốt. Tuy thế, Liêu Hạo Hà lão gia tử liền hư không đập mạnh, lại lạnh sinh sinh đem nó nhục thân độn thành thứ nạt. Tấu chương xong, chương 353. Chấn kinh. Chương 353, chấn kinh 20240623 tác giả, tìm hỏi tiên đạo, làm sao cái này Liêu Hạo Hà cũng mạnh như thế, cái này đều nhanh sánh vai chân chính trúc cơ tu sĩ đi, coi như nó trong tay Tôn này nhị giai linh khí phá cương chi bảo uy năng vi phạm. Theo lý mà nói, cũng rất khó nhường hắn thực lực tăng lên nhiều như vậy a. Hơn nữa chúng ta tiến công tập kích nơi đây gần trong vòng mấy tháng, cái này Liễu Hạo Hà biểu hiện như một mực trung quy trung cũ. Chẳng lẽ người này đúng như nghe đồn ở trong như vậy có một loại cực kỳ cường hãn tăng cường thực lực thủ đoạn, mà nếu là như vậy lời nói, cái này Liễu Hạo Hà chẳng phải là một mực chờ đợi đợi hôm nay cái này cơ hội. Hoặc là nói là, nó đã có năm chắc hóa giải lần này nguy nan, không phải vậy kỳ thế chắc chắn sẽ vẫn giấu kín thực lực. Cỗ bên ngoài cái kia còn lại Ma Tu xem thấy cái kia chúc cơ sơ kỳ Ma Tu bị thuần sát, lập tức trợn mắt hốt mũi. Cái kia Diễn Thiên lão ma càng là lựa chọn không gì sánh được, dù sao lúc trước bị Liêu Hạo Hà lao ra tử cùng Liêu Phong Hàn hai người phối hợp giết chết tên kia trúc cơ sơ kỳ ma tu chính là hắn Diễn Thiên ma tông người. Mà Diễn Thiên ma tông bên trong vốn là duy có hai tên trúc cơ, bây giờ người kia nhục thân bị hủy, coi như kỳ hồn phách tạm thời giữ lại, ngày sau nó đoạt xá trọng sinh đoán chừng cũng rất khó lại bước vào trúc cơ chi cảnh. Vì thế ngày sau Diễn Thiên ma tông cũng liền đem chỉ còn lại có Diễn Thiên lão ma một tên trúc cơ ma tu. Cái này không thể nghi ngờ đối Diễn Thiên ma tông thực lực ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa Diễn Thiên ma tông những năm gần đây vị phát triển, thế nhưng lại đắc tội không ít chính đạo thế lực. Kể từ đó, đây chuyện hôm nay truyền ra ngoài, ngày sau Diễn Thiên Ma Tông sợ là đem Càn Giân An. Mặt khác còn đáng nhắc tới chính là, tuy nói bây giờ Diễn Thiên Ma Tông cùng Đạp Lang quẫn Mặt Khắc hai người chúc cơ ma môn chính là là đồng minh quan hệ, nhưng thực lại chỉ là lợi dụng quan hệ thôi, lẫn nháo ở giữa ngày bình thường thậm chí thường xuyên có ma sát. Nếu không phải bọn hắn thân là ma đạo, không có cái gì quen biết chính đạo thế lực, Liêu Gia trước đó biểu hiện ra thực lực lại mạnh, không phải vậy bọn hắn căn bản không có khả năng sẽ kết minh cùng nhau trước chỗ này công kích Liêu Gia. Cũng chính là bởi vậy, Cái kia hai người chúc cơ ma môn tu sĩ nhìn Diễn Tiên Lao Ma một nhóm Diễn Tiên Ma Tông tu sĩ, ánh mắt đều đã phát sinh một chút chuyển biến. Bọn chúng hai thế lực lớn tuy nói lần này chỉ một tên chúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng thế lực ở trong chỉ có một tên chúc cơ tu sĩ. Chỉ là bởi vì lần này chính là Diễn Tiên Ma Tông dẫn đầu, nó cần chiếm cứ Liêu Gia 4 thành lợi ích, cho nên này tông gia nhân thủ liền cần nhiều chút. Mà bọn chúng hai thế lực lớn bởi vì phân biệt chỉ chiếm theo Liêu Gia 3 thành lợi ích, cho nên bọn chúng cảm giác được lợi ích không nhiều, cái này mới phân biệt chỉ một tên chúc cơ mà thôi, không nghĩ tới Diễn Tiên Ma Tông lại giở lên tảng đá lệnh chân của mình. Thật coi là khôi hài, sớm biết hôm nay, lúc trước này tông làm gì một mực lấy tự thân chính là người dẫn đầu vì nguyên, yêu cầu như vậy nhiều lợi ích, lần này tốt đi, bụng no bạo. Cái kia hai đại ma tông ma tu trong lòng không khỏi đều là chế giễu lên làm diễn tiên ma tông. Mà giờ khắc này diễn tiên lão ma cũng là nhìn ra những cái kia ma tu ý nghĩ trong lòng, nó lập tức giận hừ một tiếng, tùy theo nó liền tế ra tự thân áp chủ bài đó là một vị ma khí nồng đậm đến cực điểm ma phù. Nhưng nói đến kỳ quái, cái này ma phù ở trong lại vẫn ẩn chứa mấy phần ma khí khí tức, không thể nghi ngờ đây là một vị ma đạo phù khí. Mà đây cũng là diễn tiên ma tông chấn giáo chí bảo. Diễn Thiên Ma Phủ, tục truyền vật này chính là do hai 300 năm trước Diễn Thiên Ma giáo một vị nhị giai ma đạo phụ sư giáo chủ, hao phí trong giáo trăm năm tích xúc luyện chế đi ra gây nên tà chi vật. Ma nhiều năm qua đi, bảo vật này phẩm giai tuy nói một mực chưa từng bước vào cảnh giới cao hơn, nhưng lại sớm đã đạt đến nhị giai hạ phẩm cực hạn, nghiêm chỉnh mà nói, nó uy năng kỳ thật cùng Liễu Hạo Hà lao ra tử trong tay tôn này phá cương xuống trưởng không sai biệt nhiều. Nhưng Diễn Thiên giáo chủ thế nhưng là một vị nhị giai ma đạo phụ tu, ma phù khí vốn là vì phụ tu thai nén mà sinh. Hơn nữa nó tu luyện công pháp cùng lúc trước vị kia luyện chế ra Diễn Thiên Ma Phủ tiền bối chính là một dạng Kể từ đó, nó lấy phù đạo chi lực tôi động cái kia phù khí lời nói, thậm chí có thể khiến cho uy năng lại tăng thêm mấy phần, đạt tới có thể so với nhị giai trùng phẩm chí bảo hiệu quả. Vì thế, theo Diễn Tiên lão ma đưa tay đánh vào một đạo ma lực trong đó, cái kia diễn tiên phù khí liền lập tức hiện hóa ra vô tận hắc vụ, biến hóa thành một đầu giống như dao không phải dao, khí tức tựa như sắp bức vào trúc cơ hậu kỳ khủng lỗ giao mãng hư ảnh. Đi. Diễn Tiên lão ma nhấc vùng tay lên, cái kia hắc vụ giao mãng liền trực tiếp bay lên không đong đưa thân hình, lấy tốc độ cực nhanh xông về cái kia vừa giết ra quy nguyên cốc không không lâu liếu hạo hà lao ra tử. Một đạo khủng lỗ tiếng oanh minh lập tức vang lên. Ngay sau đó, liền xem thấy Liêu Hạo Hà lão gia tử trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng đệm trên mặt đất, kích thích vô số cho bụi. Mà cái kia Hắc vụ giao mãng thấy thế, cũng không lại ngốc lặng, trực tiếp liền sáp nhập vào cái kia phiến cho bụi ở trong. Tuỳ theo cái kia liền truyền ra từng đợt ánh minh cùng quái dị giao mãng gào thét thanh âm, đồng thời còn liên tiếp giơ lên vô số cường hãn linh lực ba động. Bốn phía đại địa dần dần rạn nứt. Vô số cây cối trực tiếp bị tung bay động tính có thể nói là cực lớn. Cũng chính là bởi vậy, những cái kia bạn tâm trung nói xấu sau lưng, lại sinh ra một số tiểu tâm tư đạp lang quẩn mặt khác hai chút cơ ma môn ma tu, không khỏi đều là nhướng mày. Ngao Niao Kiên kỵ nhìn thoáng qua Diễn Thiên lão ma, cái kia Diễn Thiên ma giáo trấn tông chí bảo Diễn Thiên ma phù khí thế ngược lại là càng ngày càng mạnh, sợ là không được bao lâu, bảo vật này liền nhưng chân chính bước vào nhị giai trung phẩm chi cảnh, hơn nữa cái này Diễn Thiên lão ma một thân phù đã bản. Sự, hẳn là khoảng cách nhị giai trung phẩm chi cảnh cũng không xa, kể từ đó, hai bọn chúng người hợp nhất, ngược lại là khó làm. Mà Diễn Thiên lão ma nhỏ xíu đã nhận ra những tu sĩ kia thân sắc biến hóa, vì thế nó trong lòng lập tức liền nhiều hơn mấy phần hài lòng, hắn lần này sẽ tê ra cái kia Diễn Thiên ma phù có hai nhân tố. Nó một, tự nhiên là mau chóng chu sát Liêu Hạo Hà lão gia tử. Nó hay, chính là uy hiếp mặt khác cái kia hai chúc cơ ma môn người, để tránh bọn hắn thừa dịp diễn thiên ma tông chết một chúc cơ, thừa cơ hạ đạo thủ, có lần này tiến hành, hẳn là chí ít có thể bảo đảm ta diễn thiên ma giáo mấy năm thái bình, mà trong khoảng thời gian này, ngược lại là đủ sức cẩm cự ta tông đến đỡ diễn minh tiểu tử kiên nếm thử trùng kích chúc cơ, mà nó lại người mang một vòng nói linh thể, chúc cơ xác suất cực lớn. Đến lúc đó chỉ cần việc này có thể thành, ta diễn thiên ma tông thực lực thế tất nhưng lại lần nữa tăng trở lại, chính là đáng tiếc, nếu là lúc trước vị sư đệ kia cũng không chết, ngày sau diễn minh tiểu tử kia lại nhưng bước vào chúc cơ, ta tông coi như trọn vẹn sẽ có ba tên chúc cơ nhiều sức lực cũng đem cường thịnh không gì sánh được. Diễn Thiên lão ma quan sát bên cạnh chính mình cái kia thân truyền đệ tử một trong, lại là Ma tông đời tông chủ Diễn Minh. Tuy thế, nó liền đem suy nghĩ một lần nữa bỏ vào trên chiến trường. Mà còn lại hai đại ma giáo người cũng rất nhanh hồi phục thần trí, bọn chúng vì để tránh cho Liễu Hạo Hà lao ra tử bị Diễn Thiên lão ma một người 추 sát, cuối cùng nó trên thân lợi ích đều rơi xuống Diễn Thiên lão ma trên thần, vì thế hai tông chúc cơ liền cũng tiếp liền xuất thủ, dự định đoạt một trận canh. Vây phần còn lại luyện khí viên Mãn Tu Sí thì tiếp tục vây công Quy Nguyên Cốc. Nhưng nhường Diễn Thiên lão ma chờ ba tên chúc cơ trung kỳ mà tu ngoại ý muốn chính là Cái kia thân ở tại mạng lớn cho bụi ở trong Liễu Hạo Hà lão gia tử lại lực đánh vắc bọn hắn ba cái công kích đương nhiên, đây cũng không phải là dựa vào Liễu Hạo Hà lão gia tử bản thân, nó trên thân cái kia đạo bản mệnh thần thông càn nguyên kim thân tuy nói uy năng không sai, nhưng còn chưa đạt tới loại kia vô địch tình trạng. Tấu chương xong, chương 354. Lấy tự thân làm mồi nhử. Chương 354, lấy tự thân làm mồi nhử. Trong lúc đó, nó còn không ngừng dùng trong tay kim phá thương chặn lại một số thủ đoạn công kích. Mặt khác, Liễu Phong Hàn còn điều động cái kia hộ thủy phù khí cùng tôn này chuẩn nhị giai kim nguyên phi kiếm bảo hộ ở nó quanh thân đồng thời lúc trước hắn còn đem trên thân tôn này nhất giai thượng phẩm bản mệnh pháp khí Thái Ức hồi xuân bảo châu cùng tôn này chuẩn nhị giai thanh ngọc thuần đặt ở Liễu Hạo Hà trên thân. Tang thêm Liễu Phong Hàn bây giờ tu vi bực vào trúc cơ chi cảnh, nó ngự nhờ cái kia trúc cơ chi lực tôi động cái kia hai phòng ngự chí bảo, uy năng cũng phải mạnh hơn một chút, thậm chí cả hai hợp lực phía dưới đều miễn cưỡng đủ để bằng được nhị giai phòng ngự pháp khí uy năng. Kể từ đó, Liễu Hạo Hà lão gia tử tự nhiên có thể tạm thời đứng ở thế bất bại. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời. Hơn nữa hắn chỉ có thể ngăn cản, mà không cách nào phá mở diễn tiên lão ma trở trúc cơ ma tu thế công. Nghiêm chỉnh mà nói, nó bây giờ kỳ thật đã đi vào khư cục. Nhưng đây chính là hắn cùng Liễu Phong Hàn muốn xem gặp, Diễn Thiên lão ma chờ ba tên chúc cơ trùng kỳ ma tu trong tay so với khá nổi danh thủ đoạn, trên cơ bản đều dùng đến, cũng nên vận dụng một chiêu kia. Liễu Hạo Hà lão gia tự hai mắt lóe lên hung mang, tùy theo nó liền suy nghĩ khế động. Sau một khắc, Quý Nguyên cốc cái kia duy nhất còn chống đỡ lấy, nhưng lại tràn ngập nguy hiểm chuẩn nhị giai trận pháp, cùng với tòa kia đã sớm bị phá trận pháp, liền đột ngột giun lên, phân biệt điều động thể nội tất cả trận pháp chí lực, rót vào tự thân tôn này ngay tại ngăn cản ma tu Bạch Nguyên Mẫu thủ phi kiếm trận khí cùng Hắc thủy phiên trận khí bên trong. Cũng chính là bởi vậy, cái này hai trận khí uy năng lập tức phóng đại, thậm chí đăng lâm chốc cơ chi uy, bọn chúng khí thế cực hùng, trực tiếp liển tịch cuốn về phía Diễn Tiên lão ma bà người. Trong lúc đó, nơi đây những cái kia luyện khí viên mãn ma tu mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng bọn hắn dù sao chính là luyện khí tu sĩ, cho nên tự động lần này căn bản vô dụng. Ma Diễn Tiên lão ma bà tên chốc cơ trung kỳ ma tu thấy thế, đều là nhướng mày, vì để tránh cho xệ ra chuyện, bọn chúng liền phân biệt tế ra một chút phòng ngự thủ đoạn. Thậm chí bọn hắn phân biệt tế ra một vị hiếm có không gì sánh được nhị giai phòng ngự ma khí. Kể từ đó, Bọn hắn liền tạm thời chặn lại những cái kia trận khí công kích, nhưng này chút trận khí uy năng dù sao không sai. Cái này cũng khiến cho những cái kia phòng ngự thủ đoạn dần dần vỡ vụt, cuối cùng chỉ có Diễn Thiên lão ma đám người nhị giai ma khí còn sừng sững tại thế này, đồng thời cũng bị đánh cho dần dần linh quang ảm đạm. Cùng lúc đó, cuối cùng là chờ đến thời khắc này. Quy Nguyên trong cốc Liêu Phong Hàn thấy thế, hai mắt sáng lên. Tiếp theo, nó liền lập tức từ túi trữ vật bên trong lấy ra một viên khí tức cao tới chuẩn nhị giai chi cảnh tinh hồng sắc linh quả, đây là Bạo Nguyên linh quả thụ lúc trước mượn nhờ linh thủy bức vào chuẩn nhị giai chi cảnh trong lúc đó, dẫn động triều tịch chi lực trong thời gian ngắn dự dụng ra tới chuẩn nhị giai biến dị bạo nguyên linh quả. Tưởng đúng, này quả công hiệu cũng phải mạnh hơn một chút, đại khái có thể tăng thêm luyện khí viên mãn tu sĩ gấp đôi thực lực, thậm chí liền xem như đối Liễu Phong Hàn uống cái này, chúc cơ tu sĩ cũng có trợ giúp, có thể tăng phúc to lớn khái khoảng 3 phần 10 thực lực. 3 thành thực lực tuy nói không sai, nhưng là vẫn ít một chút. Tuy theo, Liễu Phong Hàn liền liên tiếp lại ăn vào năm mai biến dị bạo nguyên linh quả nhiều, đợi đạt đến tự thân kinh mạch cực hạn cái này mới dừng lại. Bạn bằng 6 cái. Mà này quả dược lực vốn là phi phàm, ẩn chứa mấy phần tạo hóa chi lực, có thể một mực tăng gấp bội uy năng, gián tiếp phía dưới Liêu Phong Hàn thực lực liền tăng lên chọn vẹn gấp 2 nhiều. Kể từ đó, nó cái kia vốn là được các loại bản mệnh linh thực tăng phúc cường hãn thần thức, liền trực tiếp bước vào chuốc cơ trung kỳ chi cảnh. Mà cả người linh lực mặc dù kém một chút, nhưng cũng chạm đến cái kia các loại cảnh giới, cố lực lượng này làm thật là hùng hậu, cũng không biết thi triển một chiêu kia uy năng sẽ đạt tới mức nào. Liêu Phong Hàn mang theo vài phần chờ mong, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết. Trong ngay mắt, cốc bên ngoài cái kia đang bị số tôn nhị giai ma khí cùng với các thủ đoạn công kích Liêu Hạo Hà lão gia tử quanh thân mặt đất liền toát ra vô số lục sắc linh quang. Ngay sau đó, gần 500 cây tráng kiện màu xanh biết dây leo liền lập tức phá đất mà lên, quấn quanh ở cùng nhau, biến thành một cái lồng giam, trực tiếp đem Liêu Hạo Hà Lao gia tử che đậy mà bắt đầu. Mà Diễn Tiên lão ma bọn người bắt đầu thấy như thế trạng cảnh thời điểm, mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, không biết Liêu Phong Hàn vì sao như thế. Nhưng nghĩ đến, bọn hắn đánh tới công kích Liêu Hạo Hà Lao gia tử những cái kia cường hãn thủ đoạn cũng đều là bị khống trụ, lại tòa kia đằng mạn tù lồng càng kiên cố, bọn hắn những cái kia cường hãn thủ đoạn trong thời gian ngắn căn bản khó mà phá vỡ, càng thậm chí hơn, Liêu Hạo Hà Lao gia tử lại thừa cơ thoát ly cái kia đằng mạn tù lồng qua đi. Sắc mặt của bọn hắn liền đều là một bước. Lúc này, bọn hắn mới phát giác không đúng. Hẳn là Liễu Hạo Hà lúc trước giết Quỷ Nguyên cốc mục đích thực sự liền cũng không phải là chính là là vì Chu Sắt gia tông cái kia trúc cơ sơ kỳ ma tu, mà là vì giờ phút này. Nếu là như vậy nói đến, cái kia Liễu Hạo Hà chẳng phải là lấy tự thân làm mồi nhử. Lá gan này thật là quá lớn. Diễn Tiên lão ma kinh hãi không gì sánh được, rồi lại âm thầm sực rượu, người này quả nhiên là chính là hổ tại, bất quá. Muốn bằng này mưu đồ thay đổi chiến cục, thế nhưng là khó như lên trời. Tuy nói Liễu Hạo Hà cùng Liễu Phong Hàn thiết hạ chiêu này mưu đồ nhìn như không sai, Nhưng nếu Liêu Phong Hàn chờ người vô pháp nhân cơ hội này đảo tẩu, hoặc là đuổi đi Diễn Thiên lão ma chờ ma tu lời nói, hết thảy liền đều là nói suông. Hơn nữa chưa chừng, Diễn Thiên lão ma bọn người những cái kia cường hãn thủ đoạn có thể sớm một bước phá vỡ cái kia đằng mạn tù lung đến lúc đó, liệu ra mưu đồ nhưng là sẽ trở thành bọn hắn đùa đổi mạng. Dù sao, lúc trước Quy Nguyên cốc bảo hộ cốc trận pháp thế nhưng là đều đem trận pháp dư lực đều độ vào trận khí bên trong, kể từ đó, Quy Nguyên cốc bảo hộ cốc trận pháp liền đều là bước. Hơn nữa Liêu Phong Hàn cũng phục dụng tăng cường thực lực thủ đoạn, theo lý mà nói, cái này thủ đoạn chỉ có thể ngắn ngủi sử dụng còn có cực lớn tác dụng phụ, một khi nó đi vào tác dụng phụ, hắn thực lực thế tất đại giảm đủ loại nhân tố phía dưới, Liễu Gia một chiêu này chính là một đạo cơ hiểm, nếu có thể thành, tất cả đều vui vẻ. Nhưng trong thời gian này, chỉ cần xuất hiện một cái không đúng, hết thời liền đều xong. Mà còn lại hai tên trúc cơ trung kỳ Ma Tu một dạng minh bạch đạo lý này, vì thế, bọn hắn liền đem ma lực toàn bộ độ vào tự thân tôn này, nhị giai cường hãn phòng ngự ma khí bên trong, dự định cùng Liễu Gia kéo dài thời gian. Về phần những cái kia luyện khí viên mãn Ma Tu thì điều động công kích trực tiếp giết vào cái kia không cái gì phòng ngự trận pháp phù hộ quy nguyên trong cốc đồng thời, bọn hắn còn tùy thời phòng bị Liêu Phong Hàn bọn người sẽ hay không đào tẩu. Nhưng cũng vào thời khắc này, cái kia vừa mới thoát ly hiểm cảnh Liễu Hạo Hà lao ra tử lại không lùi mà tiến tới, mà theo lấy nó nuốt mấy cái chuẩn nhị giai bạo nguyên linh quả về sau, nó khí tức càng hơn, thậm chí đạt đến uy tín lâu năm chúc cơ sơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Mà nó trong tay cây kia kim phá thương cũng biến thành một đầu kim long bình thường, mang theo vô số phá cương chi lực, trực tiếp đối cứng lại tu là mạnh nhất diễn tiên lão ma quanh thân phòng ngự thủ đoạn phía trên. Vô số đạo vỡ vụn thanh âm lập tức vang vọng. Ngay sau đó, Diễn Thiên lão ma quanh thân phòng ngự thủ đoạn liền liên tiếp bị phá, thậm chí nó tồn này nhị giai phòng ngự ma khí đều bị đều phá vỡ. Mà đây cũng là phá cương pháp chí bảo kim phá thương chân chính diệu dụng, nó đối mặt phòng ngự thủ đoạn tuyệt khắc, uy có thể sắp thành lần tăng thêm. Tấu chương xong, chương 355, chuyển cơ. Chương 355, chuyển cơ. Bất quá một kích này cũng hao hết Liêu Hạo Hà lão gia tử tất cả dư lực. Thậm chí, hắn bởi vì lúc trước phục dụng bạo nguyên linh quả số lượng quá nhiều, thể nội quả lực quá mức cuồng bạo, dẫn đến thể nội chí ít 5 thành kinh mạch đều là đứt gãy mà tới. Thứ năm lô dần dần chảy ra máu tươi. Lẽ nó biến thành một cái huyết nhân, thoạt nhìn càng thê thảm. Nhưng nó cũng không phải đồ đần, thân hình lập tức lui nhanh, người này quả nhiên là chính là huyết tính, lúc trước lấy tự thân làm mồi nhử thiết kế, bây giờ lại không tiếc liều mạng một kích, từng bước đều là tại quỷ môn quan trước mặt đi a, bất quá lần này cũng đừng nghĩ chạy, ngoan ngoãn đi chết đi. Nhưng cảnh này tại diễn thiên lão mắt người trung, lại là chuyện tốt, nó mang theo vài phần vẻ tán thưởng quan sát Liêu Hạo Hà lao ra tự qua đi, lại hơi liếc nhìn tự thân tôn này bị phá ra nhị giai phòng ngự ma khí, trong lòng nhiều hơn mấy phần sắt ơ. Lúc này, nó liền nhấc vung tay lên, Một đầu thật nhỏ giao mãng liền từ nó đang điền bộ vị trực tiếp thoát ra đi ra, đồng thời theo Diễn Tiên lão ma không ngừng đem ma lực độ nhập trong đó, cái kia giao mãng lại không ngừng phóng lớn, cuối cùng biến thành một đầu dài đến gần 16, 17, 18 trượng chi lớn. Hơn nữa nó khí tức càng là ngập trời, đã bước vào chốc cơ hậu kỳ chi cảnh. Bất quá nói đến kỳ quái, trong đó lại vẫn ẩn chứa mấy phần đạo vận ý thức, hơn nữa vật này còn cùng lúc trước Diễn Tiên ma phù huyễn hóa giao mãng có chút giống, chỉ là này giao mãng cần mạnh. Ma hết thời tất cả bởi vậy chiêu, nhưng cũng không tầm thường thủ đoạn, mà là do Diễn Tiên ma tông chấn tông thần thông Diễn Tiên ma long biến thành Mà thần thông vốn là so với bình thường thủ đoạn mạnh lên không ít, lại thêm Diễn Thiên lão ma tu vi cao tới chốc cơ trùng kỉ chi cảnh, lúc này mới khiến cho chiêu này đạt đến bậc này cường hãn tình trạng. Cũng chính là bởi vậy, cái kia thần thông ma giao mãng chỉ là một cái xoay người, liền đổi tới Liêu Hạo Hà lao ra tự trước người, cũng cấp tốc đánh nát nó cái kia mấy đạo phòng ngự pháp khí huyền hóa thủ đoạn, duy có hắn tự thân cái kia đạo bản mệnh phòng ngự thần thông càn nguyên kim thân miễn cưỡng có thể ngăn cản này ra mãng. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Theo cái kia giao mãng không ngừng tấn xé, Liễu Hạo Hà lao ra tử quanh thân lấp loé càn nguyên kim quang chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến yếu, đoán chừng nhiều nhất bất quá hai hơi, đạo này thủ đoạn liền sẽ bị phá đến lúc đó, có như bản thân thể phách cường hãn, chỉ sợ cũng khó có thể ở đây giao mãng trong tay sống sót. Nhưng nó xem thấy cảnh này, nhưng lại chưa cảm giác đến bất kỳ hoảng sợ, ngược lại lộ ra mấy phần ẩn chứa thâm ý ý cười. Cũng vào thời khắc này, quy nguyên cốc bên trong tái khởi biến cố, trong đó lại đột ngột hiện lên một đạo ẩn chứa nồng đậm đạo vận tinh hồng sắc hỏa cầu cùng một vị tử sắc nguyệt luân. Cái này hai vật tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chốc lát liền xẹt qua chân trời, giết tới Diễn Tiên lão ma mặt, cuối cùng đem nó bao phủ, cũng phát ra liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh, liếu ra làm sao còn tiềm ẩn có bực này, đạt đến trúc cơ trung kỳ cấp bậc thủ đoạn. Xung quanh còn lại ma tu thấy thế, lông mi ở trong tràn đầy kinh ý nếu bọn họ không có nhị lầm, cái kia đạo hỏa cầu cùng trang tròn cũng đều là thần thông hình thức ban đầu thủ đoạn, mặc dù nói chúng nó so ra kém chân chính thần thông, nhưng uy năng nhưng cũng muốn so bình thường thủ đoạn mạnh lên mấy thành. Hơn nữa như cái kia hai đạo công kích chính là người vì thi triển ra lời nói, cái kia người thi triển tu vi hẳn là đều không yếu. Thậm chí tối thiểu nhất đều có chúc cơ tu vi. Nếu là lấy phù lục thi triển lời nói, tối thiểu nhất cũng là loại kia viền diệu lại so với thú linh phù lục còn hiếm có hơn nhị giai thần thông phù lục. Mà mặc kệ là loại nào khả năng, đối bọn hắn tới nói cũng đều cũng không phải là chuyện tốt. Mà suy đoán của bọn hắn trên cơ bản ngược lại là đúng rồi. Thi triển cái kia hai chiêu người chính là Liêu Phong Hàn cái kia bạo nguyên linh quả thụ cùng Tử Nguyệt linh trúc, cái này hai linh thực bởi vì chút thời gian trước Liêu Phong Hàn không tiếc linh thủy bổ dưỡng, vì thế, bọn chúng liền đều là trong khoảng thời gian ngắn bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh. Đồng thời Tử Nguyệt Linh Trúc còn dựa vào hùng hậu tài lực trong thời gian ngắn tê luyện ra một vị chuẩn nhị giai bản mệnh phi đao. Kể từ đó, chuẩn nhị giai Tử Nguyệt Linh Trúc dựa vào bản mệnh phi đao vì nguyên thi triển Tử Nguyệt Luân Thần Thông hình thức ban đầu, không thể nghi ngờ nhượng chiêu này uy năng thực hiện nghiêng trời lệch đất cải biến. Lại thêm chiêu này ẩn chứa phá cương chi lực, cùng Liễu Hạo Hà lão gia tử tôn này kiếm phá thương một dạng, đều là phá cương chi bảo, nó lăng lệ trình độ có thể nói là lại thêm 3 phần. Mà Bạo Nguyên Linh Quả thụ tuy không bản mệnh pháp khí tương trợ, nhưng nó lại lĩnh ngộ một môn cực kỳ cường hãn tăng cường thực lực thủ đoạn, yêu nguyên tam biến. Thi triển biến đổi có thể tăng cường gấp đôi thực lực, nhị biến. Tam biến thì có thể tăng cường trọn vẹn gấp ba thực lực. Mà lần này, nó thi triển chính là thứ ba biến, gián tiếp phía dưới, tu vi có thể nói là trực tiếp bước vào nhị giai cấp độ. Tuy theo, nó lại lấy cái kia vốn là Lã Chúc Cơ cấp bậc cường hãn thủ đoạn yêu nguyên linh hỏa vi nguyên, thi triển yêu nguyên bạo liệt hỏa cầu thần thông hình thức ban đầu, tự nhiên liền khiến cho chiêu này chạm đến chúc cơ trùng kỵ tiêu chuẩn. Mà cái này hai chiêu phối hợp phía dưới, đoán chừng bình thường chúc cơ sơ kỳ tu sĩ liền xem như thân ở toàn thắng thời điểm cũng sẽ bị thuần sát. Liên xem như Diễn Tiên lão ma bực này chúc cơ trung kỳ tu sĩ toàn thắng thời điểm, đoán chừng cũng rất khó ngăn lại. Hung chi, Diễn Tiên lão ma bây giờ các loại thủ đoạn công kích, thậm chí áp đáy hòm phụ khí cùng thần thông đều đánh ra ngoài, nó quanh thân phòng ngự thủ đoạn lại bị phá. Cho nên Diễn Tiên lão ma lần này liền ngã xuống té ngã. Bất quá nó thủ đoạn ngược lại là phân đông, nó lại có được một vị hiếm có không gì sánh được nhị giai chúng phẩm phòng ngự ma phù, bởi vậy lại ngăn cản cái kia hai đạo cường hãn công kích một hồi, từ đó từng bước thi pháp tạo dựng một chút phòng ngự thủ đoạn, suy yếu một phen những thủ đoạn nào uy năng. Cuối cùng, nó lại bảo vệ một cái mập nhỏ, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Nó nhục thân bị chém thành mấy khối, chỉ có đầu còn tính là hoàn hảo, có thể nói là người bị thương nặng, coi như nó người mang trúc cơ chi lực, lại lập tức nuốt một viên chân tàng nhị giai bảo đan, miễn cưỡng có thể bảo vệ ở thân thể này, nhưng cả người ma lực trên cơ bản đều trồi qua giới mất, thậm chí tu làm căn cơ đều dao động một phen. Nếu không kịp thời tìm một nơi chữa thương, nó tương lai con đường đoán trường khó khăn, hơn nữa nó bây giờ thực lực đoán trường có thể động dụng năm thành đều tính là không tệ. Gián tiếp phía dưới, nó công kích Liêu Hạo Hà lao ra từ cái kia đạo ma giao mãng thần thông uy năng liền yếu xuống dưới, cuối cùng Liêu Hạo Hà lao ra tử lại giáng chống đỡ lấy một thân thương thế, nương tựa theo trong tay kim phá thường, tạm thời chặn lại cái kia ma giao mãng. Cũng chính là bởi vậy, Diễn Tiên lão ma sắc mặt cực hắc, tùy theo nó lại gặp cái kia máu me khắp người Liêu Hạo Hà lao ra tử một mặt nụ cười quỷ dị, mặt bên trên lập tức càng đen hơn. Hẳn là ta đánh ra cái kia ma giao mãng thủ đoạn thần thông cũng ở đây người miu đồ bên trong, nó vẫn tại lấy tự thân làm muội nữ thiết kế. Nếu thật sự là như thế lời nói, người này không khỏi. Diễn Tiên lão ma có chút nghẹn lời. Bất quá, hắn lúc trước xác thực chính là chu sát Liêu Hạo Hà lao ra tử cơ hội tốt. Hơn nữa hắn lúc trước các loại thủ đoạn công kích đều bị quăng lấy, duy nhất có thể giết Liêu Hạo Hà lao ra tử, đoán chừng cũng liền chỉ có cái kia thủ đoạn thần thông. Vì thế, cái này thủ đoạn thần thông thật sự là không thể không dùng. Cũng chính là bởi vậy, Dương Diễn Tiên lão mà có một loại bị người đẩy đi cảm giác. Cái này nhưng càng khó chịu. Hơn nữa từ khi hắn nhập trúc cơ đến nay, hắn vẫn là lần đầu bị như thế hố, mấu chốt nhất vẫn là hắn một cái trúc cơ trùng kỳ phi phàm cường giả, lại sẽ bị Liêu ra bực này nhỏ yếu luận khí thế lực hố, cái này chuyên đi, quả thật là trò cười. Hắn lập tức có chút lựa giận, nhưng cũng vào thời khắc này Một mục thân ở Quy Nguyên cốc nưu đổ Liêu Phong Hàn đột ngột bay lên không, cũng đối diện Diễn Thiên lão ma cách đó không xa cái kia mặt khác hai cái Ma tông chi chủ nói: "Hai vị, bây giờ Diễn Thiên lão ma bị thương nặng, thế nhưng là một cái Chu sát nó cơ hội tốt, hơn nữa Diễn Thiên ma giáo một vị khát thúc cơ thế nhưng là đã bị tộc ta Chu sát, kể từ đó, như Diễn Thiên lão ma cũng có thể chết ở nơi này, cái này Diễn Thiên ma giáo coi như lại không cái gì một tên trúc cơ tọa trấn. Ma tộc truyền Diễn Thiên ma giáo nội tình thế nhưng là phi phàm a. Nếu là hai vị cố ý động thủ, ta liễu ra nhưng làm làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì." Thậm chí quên mất hôm nay phát sinh sự tình, nhưng nếu Trư vị vẫn như cũ dự định cùng tộc ta động thủ, tộc ta chắc chắn huyết chiến cho đến chết. Lời này vừa nói ra, lập tức tựa như ma âm bình thường, xuất hiện tại hai gã khắc trúc cơ trung kỳ Ma tông chi chủ trong đầu. Tấu chương xong, chương 356. Quái dị ma thể huyền uy. Chương 356. Quái dị ma thể huyền uy. Liêu Phong Hàn lời nói quả thật không tệ. Diễn tiên Ma tông phát triển đến nay đã đã mấy trăm năm thời gian, nó nội đội tình hùng dày vô cùng, thậm chí so với bình thường trúc cơ trung kỳ thế lực còn hùng hậu hơn, cũng tỉ như tôn này nhị giai hạ phẩm ma đạo phụ khí liền là bình thường thế lực khó mà có được, huống chi nó còn có được một vị nhị giai phòng ngự ma khí. Thậm chí tục truyền này, tông bí ẩn trụ sở bên trong còn có một đầu nhị giai trung phẩm ma mạch chờ một chút bà bối. Nghiêm chỉnh mà nói, liền xem như ba bốn Liêu gia bảy gia nội tình, đoán chừng cũng không thể bằng được Diễn Tiên Ma Tông. Nhưng y theo bây giờ tình huống đến xem, Liêu gia nhưng so sánh trọng thương Diễn Tiên lão ma cảng thiêm có chơi, dù sao ai biết Liêu gia phải chẳng còn có loại kia cực kỳ cường hãn yêu nguyên bại lộ hỏa cầu thủ đoạn các loại. Trái lại, chỉ phải giải quyết Diễn Tiên lắm mà, có thể thu hoạch lợi ích lại cảng thiêm vi phạm. Kể từ đó, Cái này hai tên tu vi cao thâm chúc cơ trung kỳ mà tông chi chủ, liền lập tức đem suy nghĩ đặt ở Diễn Tiên lão ma trên thân. Tuy thế, cả hai đơn giản truyền âm trao đổi một phen, liền không hẹn mà cùng lập tức đột thủ. Mà cùng hai cái này, đồng tông cái kia mấy tên luyện khí viên mãn tu sĩ thấy thế, mặc dù hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng phản ứng lại rất nhanh, cũng lập tức trước đi hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, Diễn Tiên lão ma một nhóm Diễn Tiên Ma Tông ma tu liền bị Phô Thiên cái địa thủ đoạn bắt phụ, nếu không phải Diễn Tiên lão ma cái kia người mang ma thể đệ tử Diễn Minh phản ứng tương đối nhanh, kịp thời các loại phòng ngự phụ lục thủ đoạn, không phải vậy chỉ sợ bọn họ đều phải chết thảm tại chỗ. Bọn hắn sắc mặt đều càng khó coi, nhao nhao nhìn phía Diễn Thiên lão ma. Cái kia Diễn Minh cẳng là đối với lấy Diễn Thiên lão ma dò hỏi, sư tôn bây giờ nên làm cái gì a? Diễn Thiên lão ma một mặt phẫn nộ đối cái kia hai trúc cơ trung kỳ Ma tông chi chủ nói, các ngươi hai cái lao tặc dám ruồng bỏ huyết hồn khế ước, hẳn là đều không sợ huyết hồn khế ước phản vệ. Cái kia hai trúc cơ trung kỳ Ma tông chi chủ nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi đã tuôn ra mấy phần kiêng kỵ. Lần này bọn hắn kết minh cùng nhau tiến đánh Liêu gia trước đó, vì dự phòng đối phương hạ đạo thủ, liền sớm ký kết một chương huyết hồn khế ước. Dù sao thứ này công hiệu phi phàm một khi ký kết, cái kia khế ước liên sẽ huyên hóa ra một đạo huyết hồn khế ước tiến vào tu sĩ thể nội, nếu là vi phạm khế ước, huyết hồn khế ước liền sẽ phạt vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp phản vệ mà chết. Nhưng ngay lúc này, trong đó một tên tham niệm nồng đậm ma tông chi chủ liền đối với một tên khác ma tông chi chủ hô: "Chỉ là một chương nhị giai hạ phẩm huyết hồn khế ước, liền xem như phản vệ lại có làm sao? Nhiều nhất chúng ta cũng liền chỉ là sẽ trọng thương thôi, nhưng chỉ cần có thể lưu lại đạo hữu ngươi, chúng ta đã có thể phát tài rồi." Một tên khác ma tông chi chủ nghe vậy, trong lòng không khỏi đồng ý, tùy theo Hai bọn chúng người liền tăng nhanh thủ đoạn công kích đương nhiên, trong thời gian này bọn hắn cũng không quên một bên còn có một cái Liêu gia, nhưng thấy Liêu gia lại sát thực một mực cũng không có cái gì động tĩnh qua đi, bọn chúng liền trong lòng yên an. Mà Diễn Tiên lão ma thấy thế, phiền muộn không gì xảy được. Như hắn còn tại toàn thắng thời điểm có lẽ có cơ hội chạy, nhưng hắn hiện tại chẳng những chính là thân thể bị trọng thương, hơn nữa cái kia ma đạo phù khí còn bị Liêu Phong Hàn khống trụ. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ sợ rất khó thoát thân. Vì thế, nó ánh mắt lập tức ổn định ở cái kia người mang ma thể thân truyền đệ tử Diễn Minh trên thân. Ngoan Đồ Nhi, tính được, ta vun trồng ngươi cũng có nhiều hơn 10 năm. Bây giờ Sư Tôn Lạc Nguy cũng nên đến ngươi hiệu lực tối điểm. Thi triển, một chiêu kia đi, nếu ta cái nào cũng được đạo tẩu, sau đó ta định giúp ngươi nhập trúc cơ. Diễn Tiên Ma Tông đời tông chủ Diễn Minh không khỏi run rẩy một chút, nghĩ đến Diễn Tiên lão ma không biết có chuyện gì. Sư Tôn, một chiêu kia thế nhưng là sẽ làm bị thương ta đạo cơ căn bản, sau đó tối thiểu nhất cần tốn hao thời gian mấy chục năm mới có thể khôi phục, đến lúc đó ta đều 7, 8 chục tuổi, một thân khí huyết tàn lụy, liền xem như hao phí tông môn toàn bộ vô liếng, đoán chừng đều rất khó trúc cơ a. Diễn Tiên lão ma nghe xong, lập tức nổi giận, lại không ngoan ngoãn làm theo ca liền dẫn bạo ngươi ngay trong thứ hại huyết hồn cấm chế. Đời tông chủ Diễn Minh trong lòng lập tức hiện ra vô số nội khí cùng biệt khuất, thậm chí song quyền đều chăm chú nắm lại. Sơ tại hắn bái Diễn Thiên lão ma mới bắt đầu, Diễn Thiên lão ma liền lưu lại một cái tâm nhãn, tại hắn ngay trong thứ hại bố trí một đạo cấm chế đương nhiên, nếu không phải như thế, Diễn Thiên lão ma cũng sẽ không thân tín nơi này người, thậm chí nhường nó làm tới Diễn Thiên ma giáo đời tông chủ, nhường nó trưởng quản ma giáo hết thảy lớn nhỏ sự vụ. Mà đời tông chủ Diễn Minh trước mắt lại không cách nào hóa giải cái kia cấm chế, vì thế, nó bất đắc dĩ thở dài qua đi, cũng chỉ có thể điểm làm theo, quả nhiên một ngày này vẫn là tới. Theo nó quanh thân mà quang lóe lên, nó trên da lại dần dần toát ra một số vết hồng sắc quái dị đường vân. Nhưng theo, Tu Vi lại từ luyện khí viên mãn chi cảnh, bước vào trúc cơ sơ kỳ chi cảnh, thậm chí thẳng đến chạm đến trúc cơ trung kỳ bình cảnh, Tu Vi mới ngừng lại được. Tuy theo, nó thần niệm kích động, liền tế ra một vị chuẩn nhị giai dây dây xích sắt, trên đó một dạng trải rộng quái dị đường vân, đồng thời cùng nó trên thân những văn lộ kia có chút giống, cả hai khí tức cũng kém không nhiều, hiển nhiên đây là nó bản mệnh chi vận. Kỳ quái nhất chính là, nó thôi động xích sắt kia tự qua đi, một thân thực lực lại trực tiếp bước vào trúc cơ trung kỳ cấp độ. Trong lúc nhất thời, nó cùng Diễn Tiên lão ma phối hợp phía dưới, lại đỡ được xung quanh mặc khác cái kia hai ma tông công kích, tiểu tử này ma thể quả nhiên là phi phàm, đáng tiếc tu vi quá thấp, không phải vậy nếu là nó bây giờ tu vi đi vào chút cơ lời nói, nói không chừng ta còn có thể ngược lại đem cái kia hai người ma lừa giết. Diễn Tiên lão ma thấy thế, có chút sợ hãi than phục một phen, tùy theo nó thấy xung quanh mặc dù có một ít khốn hình thủ đoạn, nhưng bởi vì đều là phụ lục hoặc là thuật pháp huyền hóa, cho nên không mạnh, vì thế, nó chỉ là công kích một phen qua đi, những thủ đoạn nào liền đều bị phá. Tuy theo Diễn Tiên lão ma liền thi triển lên Diễn Tiên Ma Tông trấn tông độn thuật, Diễn Tiên tu gì độ thuật, trực tiếp chạy. Tu vi kia cái dị tăng vọt đời tông chủ Diễn Minh cũng là như thế. Mà khác cái kia hai trúc cơ trung kỳ Ma Tông chi chủ thấy thế, ánh mắt một mục định tại Diễn Tiên Ma Tông đời tông chủ Diễn Minh thoát đi phương hướng, trên mặt đều lộ ra mấy phần kinh ý. Tiếp theo, bọn hắn tựa như đoán được một thứ gì, không nghi tới, người này lại người mang cái kia ma thể. Nhưng cũng chính là bởi vậy, bọn chúng đã mất đi mấy phần hứng thú. Tuỳ theo bọn hắn đối một bên riêng phần mình tông môn mấy tên luyện khí ma tu chào hỏi một câu. Đem Diễn Tiên Ma Tông cái kia mấy tên luyện khí ma tu giết Tuyệt đạo, bọn chúng lại phân biệt nhìn phía Vây Khôn tự thân hai ma khí đằng mạn Tù Lung, cùng với Liêu Gia Quỷ Nguyên Quốc phương hướng. Đem chúng ta ma khí phóng xuất, chúng ta cần ma khí truy kích Diễn Tiên lão mà, mà chúng ta ở giữa sự tình dễ tính. Liêu Phong Hàn ngược lại là do dự một chút, nghĩ với bản thân bây giờ thần thức vi phạm, chỉ cần hắn nguyện ý, coi như thả đi cái kia hai ma tu nhị giai ma khí, sau đó vẫn như cũ có thể tìm cơ hội sẽ đem chi Vây Khôn qua đi, nó liền gật đầu, triệt hồi cốc bên ngoài tòa kia cường hãn đằng mạn Tù Lung. Bất quá tùy theo, hắn liền lấy đi Diễn Tiên lão ma tôn này cực kỳ cường hãn nhị giai hạ phẩm phù đạt ma khí. Vật này tộc ta muốn Cái chưa hai chúc cơ trung kỳ mà tu hơi có chút không bỏ, nhưng nghĩ tới Liêu gia thủ đoạn phi phàm quá đi, liền cũng không nhiều lời, sau đó, bọn chúng lấy đi tự thân nhị giai ma khí qua đi, liền cùng nhau hướng nam bên cạnh thoát đi diễn tiên lão ma đối tới. Về phần hướng một phương hướng khác đảo tẩu diễn tiên ma tông đời tông chủ diễn minh, bọn chúng nhưng lại chưa có nhiều. Mà đại bọn hắn sau khi đi, hai người bọn họ tông dưới chướng những cái kia luyện khí ma tu, rất nhanh lợi dụng số lượng lưu thế, đem cái kia mấy tên diễn tiên ma tông luyện khí ma tu giết đi. Sau đó, nhóm này luyện khí ma tu quan sát Liêu gia phương hướng, không hẹn mà cùng run dậy một chút, liền lập tức đi. Kể từ đó, Liêu gia liền tạm thời đến một chút an bình. Tấu chương xong, chương 357. Huyết văn ma thể bị mật. Chương 357. Huyết văn ma thể bị mật. Cùng lúc đó, Quy Nguyên cốc phía trên. Gia gia thiết hạ cái kia trọng thương Diễn Tiên lão ma, để bọn hắn cho cắn chó chiêu thuật ngược lại lạ dùng tốt. Hơn nữa ý theo bây giờ như vậy tình huống, Diễn Tiên lão ma đoán chừng là hắn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, truy kích hắn cái kia hai trúc cơ trùng kỳ mà tu, nhưng đều không phải là đèn đã cạn dầu, hơn nữa cái kia hai ma bây giờ lại được tự thân ma khí, một thân thực lực có thể nói là đạt đến toàn thắng thời điểm. Kể từ đó, Diễn Tiên Ma Tông thế tất đem mượn, mà này tông nội tình lại hùng hậu, nhưng thanh trước này tông lại cần tốn hao không ít lợi ích, gián tiếp phía dưới, Đoán Trừng mặt khác cái kia hai chốc cơ trùng kỳ ma tu đoán Trừng liền xem như Hữu Tâm tại đối phó tộc ta, đoán Trừng tạm thời cũng hoàn toàn lực như thế làm. Nghiêm chỉnh mà nói, tộc ta là tạm thời có thể khôi phục bình tĩnh. Cái kia bay lên không liễu phong hẳn thấy nguy cơ trước mắt hóa giải, trên mặt không khỏi dương lên mấy phần vui mừng. Tuy theo, nó liền đem ánh mắt nhìn phía Diễn Tiên Ma Tông đời tông chủ cái kia Diễn Minh đạo tổ phương hướng, lông mi ở trong lộ ra mấy phần dị sắc. Tuy nói hắn cùng người này không có cái gì tiếp xúc, nhưng Diễn Minh dù sao chính là Thánh Ma tông đời tổng chủ, hơn nữa nó trước kia phạm phải qua không ít đại sự, hung danh cực lớn, vì thế Liêu Phong Hàn ngược lại cũng đã được nghe nói cái này diễn minh thủ đoạn. Mà nó dĩ vãng hiện ra thủ đoạn tuy mạnh, nhưng lại đều còn tại lẽ thượng bên trong. Những lúc trước, nó đột ngột bộc phát, khiến cho một thân tu vi trực tiếp từ luyện khí viên mãn bước vào đến trúc cơ trung kỳ sự tình, lại quả thực có chút phi phàm. Hơn nữa chỉ cần rất nhỏ quan sát, liền có thể phát hiện loại kia tu vi cực kỳ bất ổn, xem xét liền biết không phải nó bản thân, mà là mượn nhờ thủ đoạn tăng lên. Nhưng Diễn Minh bản thân tu vi cũng mới luyện khí viên mãn, nó cùng chốc cơ trung kỳ ở giữa nhưng chênh lệch rất xa. Bình thường tăng thực lực lên thủ đoạn, có thể không như vậy mãnh liệt. Thậm chí, liên liên liễu ra cái kia Lạc Thù Bạo Nguyên Linh Quả thụ kết xuất tới Ôn Hỏa Biến Dị Bạo Nguyên Linh Quả, đều không mạnh như vậy. Nay quả dược lực mặc dù có thể lấy không ngừng để ra, nhưng dược lực nếu là nhiều, đối kinh mạch sẽ bị tổn thương, cho nên, liền xem như như Diễn Minh loại kia luyện khí viên mãn tu sĩ liều mạng phục dụng này quả, nhiều nhất cũng chỉ có thể có được chốc cơ sơ kỳ tu vi mà thôi. Mà Khắc, Diễn Minh đến tiếp sau lấy ra tôn này cùng nó vốn thuộc đồng nguyên chuẩn nhị giai quái dị xích sát ma khí cũng có một chút bất phàm, không tầm thường ma khí, thậm chí có mấy phần ma đạo chi nhánh ở trong huyết ma chi đạo cái bóng đồng thời cả hai còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là hai cái này trên thân đều có một ít quái dị huyết văn. Cái này các loại tình huống, ngược lại là có chút giống trong truyền thuyết huyết văn ma thể. Như vậy tưởng tượng, Liễu Phong Hàn không khỏi hơi có chút hâm mộ lên cái kia Diễn Minh. Huyết văn ma thể mặc dù là ma đạo chi thể, nhưng Diễn Minh đi vốn là ma đạo, kể từ đó, nó liền đủ để hoàn mỹ mượn nhờ cái kia ma thể chi lực. Trọng điếu nhất chính là Này ma thể thể nhưng là trung thượng linh thể, công hiệu phi phàm, có thể làm cho tu sĩ kinh mạch, thần thức chờ một chút khác hẳn với thường nhân, gián tiếp phía dưới, tu sĩ tốc độ tu luyện cũng đem càng nhanh đối mặt bình cảnh thời điểm cũng càng vì nhẹ lòng một ít. Trực tiếp nhất mà có thể tăng thêm tu sĩ ba thành sát suất bước vào chốc cơ, thậm chí đối trùng kích kim đan bình cảnh đều có chút tăng thêm. Mặt khác, có được này ma thể tu sĩ thể nội đều sẽ có một loại đặc tu huyết văn. Tục truyền, cái này chính là này ma thể cụ tượng hóa, mà ngày bình thường, máu này văn không có tác dụng gì, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại có thể đem chi dẫn động, rút ra ma thể chi lực vị nguyên, tiêu đốt khí huyết nắn nuôi tăng cường thực lực khủng lồ, 89 phần 10, lúc trước cái kia luyện khí viên Mãn Tri cảnh diễn minh, chính là dựa vào nãy thủ đoạn, lúc này mới bước vào trúc cơ trung kỳ chi cảnh, có được như vậy thực lực cường hãn. Về phần nó tôn này cùng nó vốn thuộc đồng nguyên dây xích sát ma khí, đoán chừng cũng không bình thường, 89 phần 10 chính là loại kia tương đối thích hợp huyết văn ma thể tu luyện công pháp bổ sung phương pháp luân chế, luân chế ra tới. Như vậy nghĩ đến, cái này diễn tiên ma tông nội tình cũng không tệ, có thể tìm được loại công pháp kia. Bất quá đây đối với cái kia diễn minh ma đầu tới nói, ngược lại là một loại cơ duyên Có lẽ cái kia diễn minh hoàn toàn liền có thể mượn nhờ quyền kia thuộc đồng nguyên công pháp, bước vào trúc cơ thậm chí là cảnh giới cao hơn. Nghĩ đến đây, Liễu Phong Hàn Long Mi ở trong không khỏi lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng nó đã trải qua lúc trước trận chiến kia qua đi, cơ duyên này sợ là cũng đem trực tiếp đổ sụp. Tuy nói huyết văn ma thể cái kia huyết văn bộ phát tương đối mạnh, nhưng chớ có quên đi này huyết văn thế nhưng là lấy kích thích ma thể bản nguyên, cộng thêm tu sĩ một thân khí huyết ma thành. Kể từ đó, tu sĩ thông qua phương pháp này tăng lên tu vi càng nhiều, cả người ma thể bản nguyên cùng với khí huyết trôi qua liền càng nhiều mà dựa theo lúc trước Diễn Minh ma đầu cái kia luyện khí viên mãn trực tiếp bước vào chốc cơ trung kỳ tình huống đến xem, đoán chừng nó ma thể bản nguyên cùng cả người khí huyết chí ít đều trôi qua 7, 8 phần tạp hữu. Gián tiếp phía dưới, Diễn Minh sau đó đoán chừng tu vi cùng thọ nguyên đều sẽ trôi qua rất nhiều, hơn nữa bởi vì ma thể bị hao tổn, nó tương lai con đường không khác đem trực tiếp đoạn thiếu đương nhiên, này huyết văn ma thể là cao quý trung thừa ma thể, tự nhiên cũng sẽ không như vậy yếu ớt, chỉ cần cho Diễn Minh đầy đủ thời gian, đoán chừng có thể từ từ đem cái kia ma thể tổn thất bản nguyên chữa trị. Nhưng thế tất yêu cầu thời gian mấy chục năm mà luyện khí tu sĩ cực hạn thọ nguyên thế nhưng liền hơn 100 năm tà hữu. Kể từ đó, bản này có thiên đại cơ duyên diễn minh không khác chính là phế đi, nhưng người nào nhường nó tiêu hao quá nhiều tự thân ma thể bản nguyên cùng khí huyết. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải nó liều mạng như vậy, đoán chừng lúc trước nó lấy cái kia luyện khí viên mãn tu vi cũng khó có thể chạy ra đả ứng quân mặt khắc hai chục cơ ma tông mấy công. Cho nên, kỳ thật người này cũng coi là may mắn, nhưng lại không phải đặc biệt may mắn. Nhưng đây đối với Liễu gia tới nói cũng là là một chuyện tốt, dù sao, diễn minh ma đầu sẽ rơi cho tới bây giờ mức độ này chính là Liễu gia hại. Tuy nói nó chạy trốn Nhưng lấy bây giờ tình huống, trừ phi thiên đại kỳ ngộ, không phải vậy kỳ thế tất khó mà đối với gia tộc tạo thành uy hiếp. Liêu Phong Hàn cười cười, tùy theo, nó thấy thể nội lúc trước phục dụng những cái kia chuẩn nhị giai bạo nguyên linh quả còn thừa lại không ít dược lực, mà bây giờ đã không phải chiến đấu thời điểm, nó liền tạm thời lấy linh lực đem những thuốc kia lực cho tổn chứa tại thể nội một chỗ nào đó, trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tán. Việc này một, nó liền lập tức rơi xuống quy nguyên cốc bên ngoài thân thể kia run run rẩy rẩy, làn lộn thân là huyết, cầm trong tay xuống trường, xem ra dữ tợn không gì sánh được, nhưng lại trên mặt nụ cười, chậm rãi đi trở về quy nguyên cốc một liêu hạo hà lao ra tử. Tuy theo Nó liền mang theo vài phần lo lắng dò hỏi: "Dạ dạ, ngài tình huống được chứ?" Liêu Hạo Hà lão gia tử đối với cái này không thèm để ý chút nào, ngược lại mang theo vài phần tự đắc nói: "Con tốt, chỉ là bởi vì lúc trước ta nuốt bạo nguyên linh quả quá nhiều, dẫn đến cái kia cố bạo nguyên dược lực quá mức khổng lồ, nó bạo ta một thân chừng năm thành kinh mạch, nó thương thế hắn ngược lại là cũng không. Bất quá ngược lại là cũng may, đám kia ma tu sắc thực chúng kế, lại từng bước một dựa theo kế hoạch của chúng ta như vậy đi, cái gì đến bây giờ bọn hắn còn đều là lui, kể từ đó, ta nỗ lực bực này thương thế ngược lại cũng coi là đáng giá." Liêu Phong Hàn nghe vậy, không khỏi có chút lòng chùn sót. Lúc trước trận chiến kia, nếu không phải Liễu Hạo Hà lão gia tử đặt mình vào nguy hiểm, giợi đi Quy Nguyên Cốc, dẫn dụ đám kia ma tu thủ đoạn công kích, làm đến bọn hắn dư lực giảm đi, không phải vậy Bạo Nguyên Linh Quả thụ chờ cường Hán linh thực căn bản là không có cách trọng thương thực lực kia phi phàm diễn thiên la ma, từ mà xuất hiện bây giờ bực này cục diện. Tấu chương xong, chương 358. Bồi dưỡng Bích Ngọc linh thụ. Chương 358, Bồi dưỡng Bích Ngọc linh thụ. Nhưng Liễu Hạo Hà lão gia tử trận chiến này trả ra đại giới cũng thật sự là lớn đối với tu sĩ tới nói, kinh mạch trọng yếu không gì sánh được, nó là linh lực vận hành máu chốt thông đạo. Kể từ đó, Liêu Hạo Hà lão gia tử thiếu đi 5 thành kinh mạch, không khác ngày sau tốc độ tu luyện đem giảm mất 5 thành tốc độ thậm chí là càng nhiều. Mà nó đối mặt bình cảnh thời điểm cũng đem càng khó, thậm chí đem cùng chốc cơ bực này đại cảnh giới vô duyên. Dù sao, chốc cơ thời điểm sẽ có đại lượng linh khí nhập thể, đến lúc đó kinh mạch thiếu trốn Liêu Hạo Hà lão gia tử lại như thế nào có thể vượt qua cái kia nan quan. Mà việc này cũng là Liêu Phong Hàn coi trọng nhất. Tuy nói Liêu Hạo Hà lão gia tử bây giờ tuổi tác đã có 890, nhưng Liêu Phong Hàn trước kia nhưng là cho nó một đạo đại thái sơ chi khí, tẩy luyện một phàm thân thể. Gián tiếp phía dưới, cả người khí huyết căn cơ liền trở lại trạng nguyên thời điểm, chỉ là khí huyết hơi có chút không đủ, nhưng theo những năm gần đây Liễu Hạo Hà điều dưỡng, cái này thiếu hụt nó sớm đã đem ngủ. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, Liễu Hạo Hà lão gia tử nguyên bản kỳ thật cũng bình thường tu sĩ trẻ tuổi một dạng, đều có được trùng kích trúc cơ cơ hội. Nhưng lấy bây giờ tình huống đến xem, coi như gia tộc Tây kia chữa thương bảo thụ Bích Ngọc Linh Hạnh thụ ẩn chứa đặc thù hồi xuân chi lực đối kinh mạch tổn thương có chỗ trợ giúp, đoán chừng cũng chí ít cần 10 năm gần đây thậm chí là thời gian 20 năm mới có thể khôi phục Liễu Hạo Hà lão gia tử toàn bộ kinh mạch tổn thương. Gia gia thọ nguyên vốn cũng không nhiều. Như thế khế kéo, nó tương lai con đường nhưng liền phiền toái. Hơn nữa khôi phục kinh mạch đan dược hiếm thấy, liền xem như ta bước vào chút cơ chi cảnh, đoán chừng cũng không có nắm chắc có thể tìm được, còn nữa, gia tộc trừ ra ra ra bên ngoài, cái kia quang huyền thúc vợ chồng thế nhưng là cũng người mang kinh mạch tổ thượng, thậm chí bọn hắn càng nghiêm trọng hơn, một thân kinh mạch đứt đoạn. Mà bọn hắn lúc trước lại là vì chuyện gia tộc mới biến thành bộ dạng như thế, cho nên việc này về tình về lý cũng nên rút. Kể từ đó, chỉ dựa vào mua sắm khôi phục kinh mạch đan dược sự tình, tương trợ bọn hắn ngược lại là có chút khó. Xem ra chỉ có thể dựa theo lúc trước kế hoạch kia tiến hành. Liễu Phong Hàn lông mày không khỏi nhíu một cái, tùy theo nó suy nghĩ liền ổn định ở nghi ngờ chung một cái túi đựng đồ bên trong. Cái này chính là Liễu Phong Hàn chuyên môn dùng để trang lấy ra tộc đoạn thời gian trước mua sắm cái đám kia linh thủy. Mà tuy nói, đoạn thời gian trước, hắn vì mau chóng bứt vào luyện khí viên mãn chi cảnh, đồng thời trắng trợn đến đỡ những cái kia linh thực tu luyện, tiêu hao một nhóm lớn linh thủy. Nhưng liễu ra lúc trước mua sắm linh thủy số lượng dù sao chừng gần ngàn cân, hao tốn mấy ngàn khối linh thạch nhiều. Cho nên, bên trong túi trữ vật này liền còn thừa lại mấy chục cân nhất giai linh thủy. Những này linh thủy số lượng cũng không tệ ăn thêm cái kia bích ngọc linh hạnh thụ gần nhất mấy năm này lần lượt nuốt không ít tăng lên tư chất đặc thù dược dịch, bây giờ tư chất đã tính là không tệ. Như vậy vừa đến, nay khả nhất giai trung phẩm linh thụ ngược lại là có rất lớn xác suất có thể trong khoảng thời gian ngắn trạm đến nó trước mắt tu vi bình cảnh. Đến lúc đó, lại có góc kia nhị giai phá cảnh linh thảo mộ huyền thanh linh thảo đặc thù chi lực tương trợ, nó 89 phần 10 có thể thuận lợi phá cảnh. Mà thời gian này lại khái là nhiều nhất khoảng 3 tháng, cũng không dài. Mà đến lúc đó, theo tu vi tăng lên, nó nắm giữ cái kia hồi xuân chi lực thế tất có thể mạnh hơn, gián tiếp phía dưới, nó khôi phục ra ra Cùng với quang huyền thúc vợ chồng kinh mạch tổn thương tốc độ đoán chừng cũng có thể cảm nhanh. Liêu Phong Hàn âm thầm dự định một phen, đồng thời, hắn cũng đem việc này cùng Liêu Hạo Hà nói một phen. Dù sao những này linh thủy chính là gia tộc góp vốn mua sắm, mà không phải Liêu Phong Hàn tự thân. Mà Liêu Hạo Hà lão gia tử nghe vậy qua đi, tuy có ý đồng ý ý này, nhưng hắn lại nghĩ đến một chuyện khác. Mà gia tộc bây giờ tuy nói hóa giải cái kia Tam Đại Ma Tông xâm lấn, miễn cưỡng xem như an toàn, nhưng tộc ta bởi vì đấu giá hội hành trình dẫn tới ý đồ xấu nhưng rất nhiều. Chưa chừng một lát nữa, tộc ta liền đem lại lần nữa tao ngộ nguy cơ. Cho nên Đem những cái kia linh thủy dùng tại trên lưỡi đao mới là tốt nhất. Ma Phong Hàn, ngươi cái kia bạo nguyên linh quả thụ ở đây thư khiêu chiến hiện quả thực không phải là phẩm, không bằng đem những cái kia linh thủy giao cho nó sử dụng đi. Kể từ đó, nó cũng có thể càng nhanh chạm đến tu vi bình cảnh, có được trùng kích chút cơ cơ hội. Liêu Phong Hàn nghe vậy, trong lòng ngưng trọng nhiều hơn mấy phần, nhưng lại đồng dạng nhiều hơn mấy phần tự tin, nó nhìn hướng bốn phía, hai mắt toát ra mấy phần tinh mang. Để mắt tới tộc ta thế lực tuy nói phần đông, trước tạm trước Diễn Thiên Ma tông chờ ma đạo thế lực công kích tộc ta lúc còn tại tộc ta xung quanh bố trí một tòa che lớp đại trận, che giấu nơi đây tình huống. Nhưng theo Diễn Thiên lão ma bị chúng ta trọng thương, cái kia ma đạo tiểu liên mình tan tác về sau, những cái kia ma đạo thế lực thế nhưng là đem cái kia che lớp đại trận cho rút đi. Hơn nữa Diễn Thiên lão ma chờ chốc cơ ma đầu trước đó cũng đều trực tiếp xông ra đại trận, kể từ đó, nghĩ đến những cái tiếc để mắt tới tộc ta thế lực cũng xem thấy cảnh này, mà chỉ cần bọn hắn không đốc, liền thế tất có thể đoán ra một vài thứ. Cho nên, tộc ta tiếp đó, kỳ thật rất đại khái tỷ lệ sẽ không lại gặp được phiền phức. Vì thế, gia tộc còn lại linh thủy, kỳ thật hoàn toàn có thể dùng đến bồi dưỡng cái kia bích ngọc linh hành thủ. Liêu Hạ Hà lão gia tử nghe vậy, hơi sững sờ. Sau đó nó trên mặt liền dương lên mấy phần ý cười. Ta cái này lão cốt đầu quả nhiên là già rồi, lại chưa nghĩ tới chỗ này. Bất quá Phong Hàn ngươi cần nhắc sự tình ngược lại là càng ngày càng toàn diện. Liêu Phong Hàn cười cười, liền đó lấy Liêu Hạo Hà lao ra tự tiến nhập quy nguyên cốc, cũng đốc thúc nó bế quan chữa thương đi. Mà bản thân thì cùng phu nhân Sở Hân Duyệt bắt đầu điều động trong cốc linh mạch sản xuất linh khí, từ từ ôn dưỡng trong cốc cái kia hai tòa lúc trước bị phá chất pháp. Cái này hai trận tuy nói lúc trước thụ một chút tổn thương, nhưng thương thế không phải đặc biệt nghiêm trọng, tăng thêm cái kia hai tòa đại trận đều tương đối phi phàm, căn cơ thâm hậu cho nên chỉ cần linh khí đầy đủ, cái này hai trận liền có thể tự hành hồi phục, chỉ là cần thời gian tương đối dài, khả năng cần 3 năm 5 năm. Bất quá tối đa 1 tháng thời gian, bọn chúng liền có thể lại lần nữa chống lên đại trận, chỉ là uy năng sẽ yếu một ít. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Phong Hàn lý do an toàn, liền trong cốc xung quanh liên tiếp bố trí số đạo phòng ngự thuật pháp, đem Quy Nguyên cốc cho che lụy lên, để tránh Quy Nguyên cốc đại trận phòng thủ yếu kém trong thời gian này bị để mắt tới. Mặt khác, Liêu Phong Hàn còn đem lúc trước Chu Sát Cố kia chút cơ sơ kỳ mà tu thi thể cho nhét vào cốc bên ngoài, cảnh cáo thế nhân. Một bên khác, Quy Nguyên cốc 10 bên ngoài mới dặm Diễn phần mình đại bởi vì Liễu gia người mang đại lượng cơ duyên trước chỗ này thế lực, thấy đoạt chiếm tiên cơ, công bên trên Liễu gia thế lực đúng là đáp ứng quần cái kia hung danh hiển hách diễn tiên ma tông trở tam đại chúc cơ ma tông qua đi, không khỏi giận mình. Không nghĩ tới những thứ này ma đạo như vậy là lớn, Giang Quang Minh chính đại đối ta chính đạo thế lực địch thủ. Hơn nữa không phải nghe nói cái này ba đại ma đạo thế lực lẫn nhau ở giữa không hợp sao? Theo lý coi như Liễu gia cơ duyên không ít, theo để ý đến chúng nó cũng hẳn là sẽ không kết minh cùng nhau công bên trên Liễu gia mới đúng. Việc này ngược lại là cần đề phòng. Không phải vậy, ngày sau nếu là cùng cái kia ba đại ma đạo thế lực một trong số đó náo loạn mâu thuẫn, dẫn đến bị cùng nhau công bên trên ngược lại là có chút phiến phức. Không nói chuyện nói, vì sao Đạp Lang quận mặt khác hai đại ma tông trúc cơ trùng kỉ ma tu sẽ đuổi theo cái kia Diễn Thiên Ma tông Diễn Tiên lão ma? Hơn nữa nhìn tình huống, Diễn Tiên lão ma hẳn là thụ một chút thương thế. Tấu chương xong, chương 359. Thế cục. Chương 359, thế cục. Tuy theo, nhóm này thế lực lại đem ánh mắt nhìn phía Liễu Già. Mà khi nhìn thấy Liễu Già quy nguyên cốc vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là không thấy cái kia hai tòa chuẩn nhị giai trận pháp chống lên màn sáng nhưng lại nhiều từng đạo cường hãn phòng ngự thuật pháp qua đi, đám kia thế lực liền lại lần nữa giận mình. Chúc cơ cấp bậc phòng ngự thủ đoạn, hơn nữa còn cùng liệu ra cái kia Liễu Phong Hàn khí tức tương tự, hẳn là đoạn thời gian trước Quý Nguyên Cốc dẫn động cái kia khổng lồ chúc cơ linh khí triều tích chính là nó dẫn động, mà nó cũng thuận lợi chúc cơ. Như vậy nghĩ đến, tộc này ngược lại là cơ duyên không ít, có thể tại như thời khắc mấu chốt này, đản sinh ra chúc cơ. Bất quá, lần này cái kia Tam đại ma tông trước chỗ này mà tu cũng đều vi phạm, thậm chí Diễn Tiên lão ma trở ba tên ma tông chi chủ đều là có được chúc cơ trung kỳ tu vi. Dưới tình huống như vậy, coi như Liễu gia gia đợi chúc cơ đoán trừng cũng vô pháp ngăn cản bực này cường địch mới đúng. Hẳn là cái kia bị Mặt khác 2 đại chúc cơ Ma tông truy sát diễn tiên lão ma bởi vì vì một số đặc thú môn nhân trợ giúp Liễu gia, từ đó khiến cho vượt qua kiếp nạn này. Nhưng cái này cũng không đạo lý à, nếu là như vậy, diễn tiên lão ma bây giờ hẳn là thân ở Liễu gia Quý Nguyên cốc mới đúng. Cũng vào thời khắc này, bọn chúng lại ở Quý Nguyên cốc bên ngoài phát hiện một bộ chúc cơ sơ kỳ ma tu thi thể, nhóm này thế lực càng thêm giận mình, lại vẫn chết chúc cơ ma tu. Hơn nữa này ma tu khí tức ngược lại là cùng diễn tiên ma tông Mặt khác tên kia chúc cơ sơ kỳ ma tu có chỗ giống. Như vậy tu đến, chẳng lẽ Liêu gia còn nắm giữ cái gì cường hãn thủ đoạn, chu sát cái kia Diễn Tiên Ma tông trúc cơ sơ kỉ mà tu, lại đem Diễn Tiên Ma tông đả thương nặng. Từ đó làm cho cái kia ma đạo tiểu đoàn thể tán loạn rồi. Dù sao dựa theo bây giờ tình huống đến xem, chỉ muốn tiêu diệt Diễn Tiên lắm mà, chính là một cái hủy diệt Diễn Tiên Ma tông cơ hội tốt. Trong lúc nhất thời, nhóm này thế lực nhìn về phía Quy Nguyên cốc ánh mắt ở trong không khỏi nhiều vô số kiêng kỵ. Thậm chí liền coi như bọn họ xem thấy Liêu gia cái kia hai tòa bảo hộ tộc trận pháp bị phá, trước mắt chính là tốt nhất công hám Liêu gia thời điểm, lại đều cũng không thừa cơ động thủ. Phản Ma là tiếp tục quan sát mà bắt đầu đồng thời, còn có một số cùng những cái kia đáp ứng quận ma đạo trúc cơ thế lực có thủ thế lực tương đại, lặng lẽ rời đi nơi đây, ngược lại truy hướng về phía Diễn Tiên Lão Ma chờ trúc cơ trùng kỳ mà tu rời đi phương hướng, muốn nhìn một chút có thể hay không đến một trận. Sói vàng bộ thiền chim sẻ nuốt đằng sau sự tình. Một bên khác, cái kia lúc trước mượn nhờ huyết văn ma thể chi uy, tại Liêu Gia Quy Nguyên cốc chiến trường đại chiến thần uy qua Diễn Tiên Ma Tông diễn minh ma đầu, ỷ vào bây giờ vẫn còn huyết văn tăng phúc trong lúc đó, một thân tu vi cao thâm, cho nên tốc độ kia cực nhanh không gì sánh được. Thậm chí ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian Nó liền vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách. Sau đó, nó lại trốn xa mấy trăm dặm, triệt để rời đi liễu ra chỗ cái kia Bạch Nam huyện, lại nó xem Hậu Phương cũng không người đuổi theo qua đi, nó liền đã trốn vào một tòa rừng rậm ở trong. Cái này cũng thông qua một số đặc thù thuật pháp, trốn vào sâu trong lòng đất, cuối cùng trong lòng đất mở ra một cái bí ẩn lòng đất hang động. Ngay sau đó, nó liền tại bốn phía bố trí một số ngăn cách thần thức dò xét thủ đoạn đợi hết thời gian giải quyết xong qua đi, nó cái này mới an tâm triệt hồi cái kia huyết văn ma thể tăng phúc. Nhưng cũng chính là bởi vậy, cả người trúc cơ trung kỳ tu vi, lập tức hóa thành hư vô, cấp tốc hạ xuống cuối cùng, nó lại chỉ còn lại có một thân luyện khí hậu kỳ tu vi. Hơn nữa nó mái tóc màu đen bây giờ cũng biến thành tóc trắng, trên mặt che kín nét uốn, thậm chí cả người khí tức ở trong còn kèm theo một cỗ tử khí, tựa như thọ nguyên không nhiều tầm thường. Luyện khí viên mãn tu vi hạ xuống đến luyện khí hậu kỳ, hơn nữa bởi vì khí huyết tiêu hao quá lớn, dẫn đến thọ nguyên trôi qua mấy chục năm, chỉ còn lại có hơn 10 năm thọ nguyên, mức này đại giới quả nhiên là lớn. Ít gì theo bây giờ tình huống đến xem, đoán chừng sợ là đúng như ta trước đó dự liệu như vậy, lại không chút cơ khả năng. Diễn Minh sắc mặt cực hắc. Phải biết, hắn Dĩ vãng mượn nhờ cái kia ma thể mang tới tác phúc, Thế nhưng là có đại khái tỉ lệ có thể bước vào chốc cơ. To lớn như vậy chuyển biến, hắn quả thực là có chút không tiếp thu được. Đều do cái kia đáng chết Diễn Thiên lão ma, cùng với mặt khác hai đại ma tông lão quái. Nếu không phải bọn hắn, ta căn bản sẽ không thành bộ dáng như thế. Nó lập tức nghiến răng nghiến lợi, âm thầm ghi hận Diễn Thiên lão ma trở mặt tu. Tuy nói Diễn Thiên lão ma chính là diễn minh sư tôn, nhưng cả hai kỳ thật chỉ là ở vào một cái lợi ích thể cộng đồng, không có cái gì tình thầy trò. Hơn nữa lúc trước gặp khốn cục thời điểm, nếu không phải Diễn Thiên lão ma bức bách hắn thi triển cái kia huyết văn thủ đoạn, bảo hộ nó rời đi. Hắn một thân ma thể bản nguyên cùng Thọ nguyên căn bản sẽ không trôi qua nhiều như vậy. Dù sao, một mình chạy trốn nhưng so sánh bảo hộ người chạy trốn càng đơn giản hơn. Về phần ghi hận mặt khác cái kia hai cái ma tông lão quái, tự nhiên càng thêm bình thường, nếu không phải cái kia hai người quái lâm trận vi phạm minh ước, diễn minh há lại sẽ rơi cho tới bây giờ trình độ như vậy. Chờ vẹn qua một hồi lâu, nó lúc này mới hồi phục thần trí, tùy theo nó thần niệm định tại cái kia hốc trống rỗng, lông mi ở trong không khỏi nhiều hơn mấy phần may mắn. Cũng may, lần này thi triển huyết văn thủ đoạn ta chẳng những chạy trốn Hơn nữa còn mượn nhờ cái kia cường hãn tu vi xóa đi Diễn Tiên lão ma trước kia bố trí tại ta ngay trong thứ hại khống chế sinh tử cấm chế. Kể từ đó, cái kia Diễn Tiên lão ma nếu là bị mặt khác hai đại tông môn lão quái truy sát, ta cũng sẽ không bị cái kia sinh tử cấm chế phản vệ, đồng thời, coi như nó nhưng may mắn sống sót, ta cũng không cần lại bị nó khống chế, có thể thành một người tự do. Tuy theo, nó liền bắt đầu tinh tế suy tư tự thân tương lai đạo đồ mặc dù đã được, nhưng thị thật tại là không cam tâm đợi này như vậy nơi tại luyện khí chi cảnh. Hơn nữa hắn còn không có sống đủ, thật sự là không nguyện ý chờ đợi còn thừa không nhiều thọ nguyên dần dần trôi qua. Mà trên đời này tuy nói có ra tăng thọ nguyên chi vật, nhưng cái này các thứ hiếm thấy không gì sánh được, thậm chí dựa theo diễn minh đoán chừng, nghĩ phải lấy được cái này các thứ, đoán chừng so với hắn bức vào trúc cơ cũng còn xa vời. Còn nữa, tuy nói nó bây giờ nhìn như đã phế, nhưng nó cái kia huyết văn ma thể công hiệu phi phàm, chỉ cần có đầy đủ tu sĩ hoặc là phàm nhân thi thể làm làm tài liệu, luyện chế ra đại lượng đặc thu huyết văn ma đan, liền đủ để cho hắn tiêu hao ma thể bản nguyên dần dần khôi phục đến lúc đó, nó chẳng những tốc độ tu luyện có thể khôi phục đến trước kia, hơn nữa nó khí huyết căn cơ cũng có thể bừng trác, gián tiếp phía dưới coi như nó thọ nguyên không nhiều. Kỳ thật cũng có thể nếm thử trùng, kích xúc cơ chi cảnh, mà đây cũng là nó duy nhất cơ hội. Vì thế, hắn liền dự định mượn còn lại thọ nguyên liệu một phen. Nhưng việc này thế tất yêu cầu khổng lồ tài nguyên, chỉ dựa vào hắn tự thân chi lực, đoán chừng không cách nào làm được. Cho nên, nó suy nghĩ lập tức liền ổn định ở từ nhỏ tu đạo chỗ, Diễn Tiên Ma Tông, bên trên Tuy nói tông môn vị kia chúc cơ sơ kỳ sư thúc bị liễu gia truy sát, đồng thời ta cái kia đáng chết sư Tôn Diễn Thiên lão quái bây giờ cũng gặp nạn cảnh, bị mặt khác cái kia hai mà tông chúc cơ trùng kỳ lão quái truy sát, ngay tại hướng tông môn phương hướng bỏ chạy, nhưng bình thường tới nói, nó đoán chừng rất khó chạy trốn tới tông môn, dù sao nó nhưng người bị thương nặng, mà đổi thành bên ngoài cái kia hai người quái tu vi lại không kém gì nó, lại chiếm cứ số lượng lưu thế. Tấu chương xong, chương 360. Trộm nhà. Chương 360, trộm nhà. Cho nên, trong thời gian ngắn, ta tông đoán chừng sẽ không bị một trận chiến này tác động đến. Hơn nữa, coi như cái kia hai ma tông lão quái sớm điều động nhân thủ muốn tiến đến vây quét ta Diễn Thiên Ma Tông trụ sở, sợ là cũng cần một chút thời gian, dù sao ta tông chủ sở ẩn nấp không gì sánh được, người ngoài căn bản không biết. Mà trong khoảng thời gian này chính là ta thời cơ. Còn nữa, ta bây giờ vẫn như trước chính là Diễn Thiên Ma Tông đời tông chủ, đồng thời cũng là Diễn Thiên lão ma thân truyền đệ tử, có được cực lớn quyền lợi, miễn cưỡng có thể tiếp xúc đến bên trong tông môn một số nội tình, thậm chí, liên liên tòa kia hộ tông trận pháp ta đều có thể điều khiển một hai. Cái này các loại tình huống phía dưới, quả thật là ta lấy tông môn nội tình cơ hội tốt. Diễn Minh hai mắt sáng lên. Lúc này nó liền phục dụng hạ một viên chữa thương đan dược, đơn giản áp chế một phen thi triển huyết văn thủ đoạn tác dụng phụ, tùy theo nó liền trực tiếp chạy tới Diễn Thiên Ma tông chỗ. Ma sát thực nếu như dự liệu như vậy, Diễn Thiên Ma tông sát thực cũng không bị lúc trước trận chiến kia tác động đến, bây giờ vẫn như cũ an toàn vô cùng. Nhưng trong thời gian này, Diễn Thiên lão ma bộc nạt nó trên thân một khối đặc thủ tông chủ lợi bài, ra hiệu bên trong tông môn ma tu tiến đến trợ giúp nó, vì thế, ma tông bên trong đa số cường giả đều rời đi trụ sở, ngược lại chạy tới Diễn Thiên lão ma chỗ đây cũng không phải là chính là những cái kia ma tu trung tâm, mà là tông môn quy củ thật sự là quá ác. Nếu là bọn hắn không kịp lúc trợ giúp Diễn Tiên lão ma, sau đó như Diễn Tiên lão ma thoát ly phiền phức, vậy bọn hắn coi như xong đời, thậm chí khả năng rất lớn sẽ bị Diễn Tiên lão ma trực tiếp giết lui bảo. Bất quá việc này ngược lại là cho Diễn Minh Đoạt Tông môn nội tình một số tiện lợi, dù sao tông môn bây giờ đã không có bao nhiêu ma tu đáng giữ, hơn nữa đám kia ma tu tụ vị cũng không cao, tối đa cũng liền luyện khí hậu kỳ mà thôi. Lại thêm Diễn Minh có tự do gia vào tông môn cái kia trận pháp quyền hạn, vì thế rất nhanh liền lặng lẽ meo meo tiêm nhập bên trong tông môn, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Tùy theo nó liền thẳng đến tông môn hô phòng chỗ. Nhưng cái nào liệu, nguyên bản nó có thể tùy ý ra vào tông môn khu phòng, giờ phút này lại bị bảo hộ tông đại trận cho che lại. Nó sắc mặt lập tức đại biến, thậm chí hắn còn tưởng rằng chính là cái kia Diễn Thiên lão ma trở về, dù sao duy có kỳ tại có thể khống chế bảo hộ tông đại trận làm đến như thế hiệu quả. Nhưng quan sát một phen qua đi, nó nhưng lại không thấy Diễn Thiên lão ma thân hình. Mà cái này đã nói, đây là Diễn Thiên lão ma lúc trước rời đi tông môn thời điểm bố trí thủ đoạn. Nói như vậy đến, cái này lão ma ra ngoài thời khắc, đàn chẳng phải là lợi dụng để phòng chúng ta tông môn đệ tử. Lão này ma quả nhiên là tâm tư kỳ não chắc không được khả năng một mực sừng sững tại vị trí tông chủ không nã. Diễn Minh đối với cái này không thể không bội phục, nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm giác việc này có chút khó làm. Tuy nói, hắn dựa vào một tấm lệnh bài, cũng có mấy phần khống chế hộ tông trận pháp quyền hạn, nhưng lệnh bài kia lại không cách nào trực tiếp triệt hồi hộ tông trận pháp che chở cái kia tông môn khố phòng tiểu quan án. Kể từ đó cũng chỉ có thể cường công. Nhưng cử động này tịnh thế phải cực lớn, coi như cái kia hộ tông trận pháp không người khống chế, sẽ không tự chủ công kích, nhưng thế tất sẽ khiến Liên tông môn đóng giữ cái kia số ít ma tu chú ý, cái này che chở tông môn khu phòng mạn sáng dù sao chính là bảo hộ tông đại trận một chút dư lực liên hóa, tuy nói uy năng cũng không tệ, nhưng chỉ cần cho thời gian của ta, ta hoàn toàn liền có thể đem đánh nát, cho nên ta cũng không phải là không có đạt được trong đó tại nguyên cơ hội. Vì thế, nó lông mày không khỏi chặt nhíu lại, sau đó nó suy tư trải qua, cân nhắc cho tới bây giờ lưu thủ trong tông môn ma tu chẳng những số lượng thiếu, lại tu vị đều không cao quá đi, nó liền khẳng rằng, ngược lại đi đầu đối đám kia đóng tại trong tông môn tu sĩ động lên tay. Nửa ngày, Diễn Tiên Ma Tông trong không khí lại đột ngột nhiều một đạo nồng đậm huyết tinh chi khí. Ma Diễn Minh cũng lại lần nữa về tới tông môn khu phòng bên ngoài, nhưng nó khí tức lại càng là giả dã hơn lớn lựng, thậm chí trên người tử khí cũng nhiều hơn mấy phần, hiển nhiên nó lúc trước lại vận dụng cái kia huyết văn ma thể thủ đoạn. Nhưng thực sự chính là hoàn toàn bất đắc dĩ, tu vi hạ xuống đến luyện khí hậu kỳ qua đi, một thân thực lực giảm lớn, không phải vậy vận dụng cái kia các loại thủ đoạn, căn bản giết không được trong môn đám kia ma tu. Bất quá ngược lại là cũng may, đám kia ma tu thi thể ẩn chứa không ít ma khí cùng huyết khí, chỉ cần cho lúc đó ở giữa, liền đủ để đem tế luyện thành các loại đặc thu huyết văn ma đan khôi phục nó một chút ma thể bản nguyên. Tuy thế, nó liền lập tức bắt đầu động thủ hành kích cái kia che chở tông môn khố phòng màn sáng. Theo thời gian dần dần đi qua, cái kia màn sáng cũng lập tức bắt đầu lung lay sắp đổ lên, cuối cùng đổ sụp. Cuối cùng là xong rồi. Diễn Minh đại hỉ, lúc này liền bước vào trong đó. Nhưng nó sắc mặt rất nhanh liền một bước, chỉ vì khố phòng bên trong ngày bình thường để đó cao giai ma đạo chí bảo, trên cơ bản đều là đều biến mất, chỉ có đại lượng cấp thấp ma đạo chi vật cất giữ tại đây. Nhất định chính là Diễn Thiên lão quỷ sở cẩm, thậm chí nếu không phải nó trên người pháp khí chứa đồ không gian quá nhỏ, lại trên thân mang nhiều pháp khí chứa đồ cũng không tiện. Không phải vậy chỉ sợ còn có đem nơi lây còn lại cấp thấp ma đạo chi vật cũng cùng nhau mang đi." Diễn Minh bất đắc dĩ thở dài. Bất quá cũng may tông môn nội tình phi phàm, tuy nói nơi đây chỉ còn lại có nhất giai hạ phẩm ma đạo chi vật, nhưng số lượng dù sao nhiều, thậm chí nhiều đến mấy ngàn kiện. Nếu không phải như thế, Diễn Tiên lão quỷ cũng sẽ không mang công đi. Tưởng đúng, nhóm này ma đạo chi vật giá trị cũng không bình thường, như có thể đem chi toàn bộ bán ra ra ngoài, tối thiểu nhất có thể giá trị hơn vạn ma tinh. Khoản này rích lợi cũng coi là không sai. Diễn Minh trên mặt nhiều hơn mấy phần vui mừng. Vì theo nó liền mượn nhờ kho phòng chi bên trong cất giữ trên trăm cái pháp khí chứa đồ, Miên Cương đem nơi đây những vật kia toàn bộ trang mà bắt đầu. Pháp khí chứa đồ giá trị kỳ thật cũng coi là không sai, vì thế Diễn Tiên Ma Tông lúc này mới tổn chữ một số, tỉ như có thể ban thưởng cho hạch tâm đệ tử, hoặc là tại thời khắc nguy cơ như Diễn Minh như vậy chuyện gì trong kho phòng bà bối. Bất quá rất đáng tiếc, này Ma Tông bố cục đều bị Diễn Minh nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng nó trong lòng ngược lại là không thẹn. Ta nửa đời trước vì tông môn kính dâng rất nhiều, thậm chí sơ kỳ không khác cái kia Diễn Tiên lão quỷ đạo phủ, nó chỉ vậy ta liền đánh cái kia, hơn nữa ta lần này vì giúp nó còn tiêu hao đại lượng ma thể bản nguyên cùng một thân khí huyết bản nguyên, cho nên cái này giá trị hơn vạn ma tinh bảo bối liền coi như là lão quỷ kia đối ta đền bù đi, chính là ít một chút. Tuy theo, Diễn Minh liền có một cái chứa đại lượng pháp khí chứa đồ tối lớn, càng buồn cười rời đi nơi đây khố phòng, sau đó nó lại đi một chuyến tông môn công pháp điện chờ một chút bảo điện. Tuy nói những địa phương kia cùng tông môn khố phòng một dạng, đều có hộ tông trận pháp dư lực che chở, hơn nữa trong đó nguyên bản vật chân quý hư hư thực thực đều bị Diễn Tiên lão ma mang đi, nhưng Diễn Minh vẫn như cũ thu mạch không biết. Sau đó Nó còn tinh tế dò xét một phen nhưng cái kia thu hoạch ở trong phải trang bị Diễn Tiên lão ma lưu lại cái gì đặc thù cấm chế đợi hết thời giải quyết xong qua đi. Nó nhìn sâu trong lòng đất đầu kia nhị giai trùng phẩm ma mạch vị trí, không khỏi lộ ra mấy phần thâm nghiệm. Đáng tiếc ta cũng không phải là loại kia tinh thông di chuyển ma mạch ma đạo trận pháp sư, không phải vậy nếu là có thể lấy đi cái này ma mạch thuận tiện. Đến lúc đó, đừng nói là trúc cơ, liền xem như ta bước vào trúc cơ trung kỳ tài nguyên đều có thể trực tiếp đạt được. Di truyền ma mạch cùng di truyền linh mạch độ khó một dạng cực cao, coi như là bình thường trận pháp sư đều không thể làm được vì theo nó lại hơi liếc nhìn phía sau cái kia chứa đại lượng pháp khí chứa đồ túi lớn, lộ ra mấy phần thỏa mãn. Những này hích lợi cũng không tệ, miễn cưỡng có thể làm cho ta xem thấy một tia tái tạo chút cơ con đường hy vọng. Sau đó nó bất đắc dĩ thở dài, vừa miệng suy nghĩ một phen, liền hướng phía tông môn Trú Phi tình quốc sắt vách cái kia thiên dược cốc địa giới tiến đến. Tấu chương xong, chương 361, mật ám. Chương 361, mật ám. Một tháng sau đạp hổ quận, Bạch Nam huyện, Quy Nguyên cốc. Một ngày này, đột ngột truyền ra một tiếng dị động. Ngay sau đó, Đại lượng trận văn liền từ sâu trong lòng đất tuôn ra hiện ra, trôi nổi tại không, đan vào với nhau, cuối cùng hội tụ thành một tòa khủng lồ phòng ngự mãn sáng đem trọn một cái quy nguyên bĩu môi bà phụ. Sau đó cũng không lâu lắm, như thế cảnh cảnh càng lại độ tái hiện. Trong lúc nhất thời, quy nguyên cốc lại bị hai đạo trấn chắc đại trận cho che lại lên, thoạt nhìn an toàn vô cùng. Việc này cuối cùng là xong rồi. Tuy nói cái này hai trận thụ linh khí tầm bộ thời gian tương đối ngắn, hai trận thương thế cũng liền cũng chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ chỉ có thể phát huy 6 khoảng 7 phần 10 uy năng, nhưng cái này hai trận nguyên bản dù sao phi phàm, vì thế Cái này hai trận bây giờ uy năng ngược lại vẫn như cũ không kém. Kể từ đó, gia tộc ngược lại là cũng có thể càng thêm an toàn một số. Thân đang bế quan ở trong Liễu Phong Hàn Phát giác này dị động, xuất động phủ nhìn qua, trên mặt không khỏi dương lên mấy phần vui mừng. Cái kia hai tòa vừa dâng lên đại trận, chính là gia tộc chút thời gian trước bị phá hai tòa đại trận. Bất quá bởi vì cái này hai trận nội tình đều tương đối hùng hậu, cho nên coi như bị công phá về sau chịu thương thế cũng không nặng, thậm chí chỉ cần có đầy đủ linh khí tầm bổ, bọn chúng liền có thể tự hành khôi phục. Nhưng thời gian sẽ khá lâu, ngắn thì chỉ cần 3 năm, lâu là 5 năm. Mà bực này thời gian Đối liệu ra tới nói cũng không tính giải, hoàn toàn có thể chờ được. Tuy thế, Liễu Phong Hàn liền đem ánh mắt nhìn phía cốc bên ngoài. Từ nửa tháng trước đó tộc ta cùng cái kia mấy tên chính đạo trúc cơ lại chiến một phen qua đi, còn lại những cái kia bởi vì tộc ta đến vô số cơ duyên, để mắt tới tộc ta thế lực này ngược lại là yên tĩnh không ít. Mà bây giờ tộc ta cái này hai phòng ngự đại trận lại khôi phục một chút địa năng, không thể nghi ngờ tăng thêm một phen nội tình, đoán chừng thế lực này xem thấy việc này, trên cơ bản liền sẽ sinh ra thay ý. Tiếp đó, chính là người đợi tộc ta trải qua lần này đại loạn kết thúc lúc. Tuy nói một tháng trước Liêu Gia bởi vì hư hư thực thực chu sát diễn thiên ma tông tên kia trúc cơ sơ kỳ ma tu, cũng bị thương nặng diễn thiên lão ma sự tỉnh, náo động lên không ít động tĩnh, dẫn tới xung quanh những cái kia vây xem thế lực có mấy phần lòng cảnh giác. Nhưng nhóm này thế lực ngược lại cũng chưa trực tiếp từ bỏ trong lòng tham nghiệm. Sau đó, lại chờ đợi thời gian nửa tháng, liền có một cái do mấy cái quen biết trúc cơ thế lực, tạm thời kết minh tiểu đoàn thể đã đợi không kịp, mà hiểm giết tới Liêu Gia. Mà nhóm người này bởi vì đều là chính đạo, không cần như diễn thiên ma tông như vậy cẩn thận, vì thế, lá gan của bọn nó liền càng lớn chọn vẹn do trăm tên luyện khí chúng kỳ trở lên tu sĩ tạo thành, đồng thời trong đó còn có chọn vẹn năm tên trúc cơ. Bất quá ngược lại là cũng may, trong đó cũng không trúc cơ chúng kỳ hoặc là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chỉ là một đám trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mà thôi." Nghiêm chỉnh mà nói, nhóm người này thực lực thậm chí còn không kịp diễn Thiên Ma tông đám kia ma tu. Cũng chính là bởi vậy, Liêu gia coi như các loại phòng ngự trận pháp đều bị Diễn Thiên lão ma bọn người công phá, lúc ấy thực lực giảm lớn, nhưng nhưng như cũng miễn cưỡng có thể ứng đối đám kia tu sĩ chính đạo. Thậm chí sau đó mấy ngày trong khi giao chiến, Liêu Phong Hàn còn cùng Liêu Hạo Hà lao ra tử Cùng với cây kia phi phàm không gì sánh được Bạo Nguyên Linh quả thụ, còn có Tử Nguyệt Linh chúc hợp lực, thương tổn tới một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, từ đó dọa lui đám kia tu sĩ. Mà ngoại giới cũng bởi vậy, biết được Liễu Phong Hàn sát thực bước vào trúc cơ sự tình, cùng với chết thảm ở Quy Nguyên cốc bên ngoài tên kia diễn tiên ma tông trúc cơ sơ kỳ ma tu, đại khái tỉ lệ chính là Liễu gia giết chết sự tình. Trong lúc nhất thời, Liễu gia uy danh có thể nói là phóng đại. Cũng lại còn có một số lão đạo trúc cơ tu sĩ thông qua Liễu Phong Hàn tên này, tấn tấn trúc cơ tu sĩ cái kia bất phàm thủ đoạn, suy đoán ra nó ngưng tụ trúc cơ đạo cơ cũng không phàm. Không phải vậy theo Liếm mà nói một tên bình thường chúc cơ tu sĩ căn bản không nói như vậy thực lực, mà người mang phi phàm theo hầu chúc cơ, bình thường đều rất có tiền đồ. Như đắc tội tộc này, lại không cách nào đem chu sát, hôm đó xong nhưng liền phi tán. Vì thế, những cái kia nguyên bản để mắt tới Liêu gia chính đạo thế lực, tự nhiên đều thu hồi trong lòng ý đồ xấu. Dù sao y theo bây giờ tình huống đến xem, Liêu gia thực lực thế nhưng là càng không sai, muốn đem hủy diệt rất khó, thậm chí không khác đối phó một cái có được nhị giai phòng ngự đại trận chân chính chúc cơ thế lực. Nhưng nói đi thì nói lại, Liêu gia người mang những cơ duyên kia tùy nói hùng hổ. Nhưng những căn bản so ra kém chân chính trúc cơ thế lực, nguy hiểm cùng thu hoạch căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Tạm niệm thu về, Liêu Phong Hàn lại nghĩ tới một chuyện. Nó nhìn phía lúc trước Diễn Thiên Ma tông tên kia bị nhà mình trọng thương trúc cơ trung kỳ Diễn Thiên lão ma thoát đi phương hướng, trong lòng hơi mang theo mấy phần hiếu kỳ. Tính toán thời gian, cái kia Diễn Thiên Ma tông Diễn Thiên lão ma bị còn lại hai đại trúc cơ ma tông truy sát cũng có tầm 1 tháng lâu, cũng không biết nó tình ứng như thế nào. Bất quá tốt nhất bọn chúng đánh cái lượng bại câu thường, không phải vậy thật sự là khó tiêu mối hận trong lòng ta a. Dù sao lúc trước Diễn Thiên Ma tông chờ Tam Ma tông cùng nhau vây lên gia tộc thời khắc, Nếu không phải nó gắng sức đuổi theo thuận lợi bước vào chốc cơ chi cảnh, chỉ sợ gia tộc đã sớm bị diệt. Mà Liễu Phong Hàn tuy nói đã biết Diễn Tiên lão mà đám người thân phận, cũng nghi báo thủ này, nhưng gia tộc bây giờ trải qua đại loạn, thương tới môn khí, lại thực lực còn chưa đủ mà chống đỡ giao loại kia ma tông, cho nên chỉ có thể coi như tôi. Nhưng nếu là cái kia Tam đại ma tông ở giữa có thể náo động lên lưỡng bại câu thương chi cảnh, cũng không tệ. Bất quá, ý theo Liễu gia bây giờ cái này các loại tình huống đến xem, Liễu Phong Hàn cũng không thích hợp đi ngoại giới tìm hiểu tin tức. Vì thế, nó liền dự định vận dụng một số thủ đoạn đạt thủ. Tiếp theo, nó liền tìm tới tự thân gốc kia bản mệnh linh thực ngưng thần thảo, ngược lại mượn nhờ cỏ này chi lực, đối ngoại đánh ra một đạo huyền diệu đưa tin. Cùng lúc đó, Phi Tinh cốc dưới trướng địa giới bốn quận bên trong, tương đối an toàn uy tín lâu năm quận thành Đạp Ưng trong phường thị một Đạp Ưng phường thị. Ngoại thành khu dân cư, một gian trong sân nhỏ, một ngày này cuối cùng vẫn là tới, bất quá cái kia cấm chế sao có thể truyền xa truyền âm. Đây không phải trúc cơ mới có thể thi triển thủ đoạn sao? Nhưng khi đó bố trí cái này đạo cấm chế liễu ra tu sĩ tu sĩ cũng mới luyện khí tu sĩ a. Bọn chúng lấy luyện khí chi thể, sao có thể làm được như thế sự tình? Bản tại tinh thất ở trong vương lão đầu, cảm thụ ngay trong tứ hải cái kia đạo một mực không có cái gì động tĩnh cấm chế đột ngột run lên, truyền ra một đoạn nhường nó tìm hiểu đáp ứng quận cái kia tiếng tâm lừng lây tam đại chúc cơ ma tông tin tức qua đi, không khỏi run rẩy một chút, nghĩ lại tới mấy năm trước đó một sự kiện. Lúc đó, thân là tán tu hắn, hộ tống mấy tên quen biết tán tu tiến về Nguyệt Hành Lang nhất tộc địa giới săn giết yêu thú qua đi, trở về nhà trên đường, đột ngột bắt gặp thân ở tại Đạp Hổ quận Bạch Nam huyện một cái liễu ra bên trong truyền ra cơ duyên dấu hiệu. Mà khi đó, vừa vặn có một cường hãn thần bí tu sĩ dẫn đầu, cái này vương lão đầu bọn người liền cùng nhau đi theo, dự định đục nước méo cỏ. Nhưng nào nghĩ tới, cái kia Liễu gia nội tình lại phi phàm không gì sánh được, hơn nữa còn kết giao không ít thế lực. Trong lúc nhất thời, bọn chúng chẳng những cũng không tiến công, phản mà rơi vào hiểm cảnh, bất quá ngược lại là cũng may, ngay lúc đó Liễu gia có lẽ là không cách nào đè một bọn hắn toàn bộ luật mất, mất, liền cố ý thả đi một nhóm tu sĩ. Vương lão đầu cùng nó mấy cái kia tán tu bằng hữu chính là nó một. Tấu chương xong, chương 362. Đáp ứng quận tam đại ma tông phân thắng bại. Chương 362, đáp ứng quận tam đại ma tông phân thắng bại. Mà bọn hắn vốn cho rằng như vậy thoát ly hiểm cảnh, thậm chí dần dần quên đi việc này. Nhưng lại không nghĩ rằng, mấy năm trước đó, Liễu gia cũng không biết mượn cái gì cao thăm dò xét thủ đoạn, tìm kiếm đến bọn chúng tồn tại. Chẳng qua là lúc đó bọn hắn thân ở tại Đạp Ưng trong Phường thị, Liễu gia không tốt động thủ. Vì thế, Liễu gia liền đi đầu tìm tới Vương lão đầu, cuối cùng lấy hắn uy hiếp tính mạng, bức bách hắn dẫn dụ những cái kia lúc trước háng hại qua Liễu gia tán tu đồng đạo rời đi Phường thị. Mà Vương lão đầu bất quá một cái luyện khí trung kỳ tán tu, mà còn có một võng dáng tự, từ không dám làm loạn, liền thỉnh thỉnh thật thật làm theo. Mà nó cái kia mấy tên người quen cũng không phát giác việc này, cuối cùng liền đã rơi vào Liễu gia cái bẫy, chết tại Liễu gia lừa phục thù ở trong. Sau đó, Vương lão đầu vốn cho rằng Liễu gia sẽ chạm thảo trừ căn, đem hắn cũng đã giết, lại không nghĩ rằng, Liễu gia lại tuân thủ quyết định, thả hắn một con đường sống, thậm chí còn cho hắn một chút chỗ tốt. Nhưng đây đều là có đại giới, đó chính là cần trở thành Liễu gia ám thủ. Vì Liễu gia tìm hiểu tin tức đồng thời, Liễu gia vì để tránh cho nó có cái khác tiểu động tác hoặc là trực tiếp chạy, liền vận dụng ra tộc gốc Kiếm Ngưng Thần Thảo Huyền Diệu Ngưng Thần chí lực, ở tại ngay trong thứ hải bố trí một đạo đặc thù Ngưng Thần cấm chế. Ma này cấm chế rượu dụng vi phạm, coi như Vương lão đầu chỗ đạp ứng phường thị khoảng cách Liễu gia chân có mấy vạn dặm địa giới, cái Kiếm Ngưng Thần Thảo một dạng có thể cảm ứng được nó tồn tại thậm chí khả năng lấy ngưng thần chi lực vị nguyên, thông qua cái kia cấm chế viễn trình được tin, thậm chí là khống chế nó sinh tử. Bất quá Vương lão đầu đối đây hết thảy đều cũng không hiểu, biết, thậm chí nó chỉ cho là cái kia cấm chế chính là một đạo tương đối kiên cố định vị cấm chế. Sơ tại nó lúc trước tránh thoát một kiếp qua đi, liền tự mình tìm một vị tu sĩ cao thâm hỗ trợ hóa giải ngay trong thứ hải cái kia cấm chế, nhưng lại phát hiện cũng không bất cứ tác dụng gì, thậm chí cái kia tu sĩ cao thâm nói, không phải chút cơ tu sĩ khó mà hóa giải cái kia cấm chế. Mà Vương lão đầu một cái luyện khí trung kỳ tán tu, lại sao nhận thức cái kia nhóm cường giả, huống chi nhường cái kia nhóm cường giả hỗ trợ. Kể từ đó, vẹn vẹn cái này đạo cấm chế ẩn chứa định vị hiệu quả liền đủ để muốn cái mạng nhỏ của hắn, dù sao hắn tu vi bất quá luyện khí trung kỳ chi cảnh, nhưng Liễu Gia thế nhưng là một cái cường hãn luyện khí thế lực a, hắn căn bản là không có cách đối đầu. Cũng chính là bởi vậy, Vương lão đầu coi như không nguyện ý vì Liễu Gia làm việc, lại cũng không thể không xử lý. Lại thêm, lúc trước Liễu Phong Hàn mượn nhờ cái kia cấm chế truyền âm thời khắc, còn cho thấy chỉ muốn sự tình làm tốt, liền có lợi ích như vậy, nó liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngược lại tìm tới Đạp Ưng phường thị một số tin tức con buôn, tinh tế nghe ngóng một phen việc này. Mà khắc, Liễu gia còn tại bên ngoài mấy vạn dặm phi tinh quận, Đạp Lăng quận, còn có Đạp hộ quận ba quận ở trong bố trí như Vương lão đầu loại này mà thám. Mà bọn hắn bây giờ cùng Vương lão đầu một dạng, đều tại dốc hết toàn lực nghe ngóng tin tức này. Mà có lẽ là bởi vì ban đầu ở Liễu gia trong tay bị Trọng thương Diễn Tiên Ma bị đuổi giết thời khắc, có đại lượng nhìn chằm chằm Liễu gia thế lực nhìn thấy, cho nên Diễn Tiên Ma tông chờ Tam đại chúc cơ Ma tông tin tức tại ngoại giới ngược lại là truyền đi cực lớn. Vì thế, đám kia mật thám liền mười phần tùy tiện nghe được cái kia Tam đại Ma tông gần nhất tin tức đồng thời, bọn chúng cũng bởi vậy nghe nói Liễu gia bị cái kia Tam đại Ma tông bây công lại cũng không bại, ngược lại tộc này cái kia Liễu Phong Hàn lâm trận phá cảnh, bước vào trúc cơ, hư hư thực thực chu sát diễn thiên ma tông một tên trúc cơ sơ kỳ ma tu, cũng bị thương nặng diễn thiên lắm mà, khiến cái kia tam đại ma tông tiểu đoàn thể xuất hiện bên trong hống chờ một chút sự tình. Trong lúc nhất thời, đám kia vốn là e ngại Liễu gia tán tu mật thám nhỏm, càng thêm hoảng sợ lên Liễu gia. Tuy theo, những cái kia mật thám liền dựa theo lúc trước Liễu Phong Hàn truyền âm lời nói chi pháp, chủ động xúc động một phen ngay trong thức hải cầm trế, cũng đối trong đó truyền âm một phen. Mà cử động lần này dĩ nhiên là có tác dụng. Chỉ là trong khoảnh khắc, tại phía xa Liễu gia quy nguyên cốc Liễu Phong Hàn liền thông qua ngưng thần thảo đã được những cái kia mật thám viện chỉnh truyền âm. Như thế truyền âm chi pháp ngược lại là dùng tốt, hơn nữa ngày sau ngược lại là có thể dùng tại một số đặc thủ sự tình bên trên. Bất quá đây hết thảy ngược lại đều là cái này Ngưng Thần Thảo chi công, nó cái kia Ngưng Thần chi lực, quả nhiên là dị dụng phi phàm. Mấu chốt nhất chính là, này Ngưng Thần chi lực còn có cô động thần thức hiệu quả, chỉ là đáng tiếc, này hiệu quá trượng, như khả năng bước vào cảnh giới cao hơn, đoán chừng nó năng lực này mới có thể bị dần dần khai phát, dù sao bất luận là tu sĩ hay là linh thực, một khi bước vào trúc cơ qua đi, một thân năng lực đều đem phát sinh cải biến cực lớn. Mà lấy cỏ này trước mắt tiên phú Tuy nói khoảng cách chúc cơ sự tình có chút xa xôi, hơn nữa vì đó chế biến tăng lên tư chất đặc thù dược dịch cần thiết linh tài tương đối trân quý, nhưng cái này dù sao chỉ là đối tu sĩ tầm thường tới nói mà thôi. Bây giờ ta đã bước vào chúc cơ chi cảnh, ngày sau ta hoàn toàn có thể lấy cỡ này thân phận càng thêm nhẹ nhõm lấy tới loại kia đặc thù linh vật, tiếp theo vì đó chế biến càng nói thêm hơn tăng tư chất đặc thù dược dịch. Gián tiếp phía dưới, nó tư chất thế tất có thể chậm rãi tăng lên, có được càng xa con đường, lại thêm gia tộc cái kia phá cảnh linh thảo một huyền thanh linh thảo đã bước vào nhị giai chi cảnh lại còn nắm giữ có thể giúp người hoặc là trợ vật phá cảnh huyền diệu phá cảnh chí lực, nó tương lai nhập nhị giai sự tình đoán chừng ván đã đóng tiền. Liêu Phong Hàn mang theo vài phần khen ngợi cùng chờ mong quan sát bên cạnh góc kia nhất giai thượng phẩm biến dị ngưng thần thảo. Tuy theo, nó liền chậm rãi bắt đầu tiêu hóa những gia tộc kia mật thám tốn hao đại đại giới, ở trên thị trường tìm hiểu đi ra tin tức. Theo những cái kia mật thám nói, từ cái này trọng thương diễn tiên ma tông diễn tiên lão ma thoát đi liễu ra không bao lâu, vốn nhờ trọng thương duyên cớ, ngược lại bị đả ưng quận còn, còn lại hai đại trúc cơ ma tông trúc cơ trùng kỳ tông chủ lợi kịp. Tuy theo, ba cái liền bạo phát một trận kinh thiên chi chiến. Chuyện như vậy động tĩnh khá lớn, lại phát sinh đột nhiên, cái kia ba đại ma đạo trúc cơ cũng không kịp che lấp, cho nên tục truyền có không ít phụ cận tu sĩ đều xem thấy. Vì thế, cái kia đại chiến chi tiết cũng bị thế nhân biết rõ. Tục truyền, Diễn Thiên lão ma tuy nói trọng thường, nhưng thực lực nhưng như cũng phi phàm, thậm chí nó còn có được một viên nhị giai chúng phẩm tăng thực lực lên ma đan bảo huyết ma đan. Theo nó phục dụng vật này, tu vi liền lập tức tăng vọt bảy thành nhiều, khiến cho chạm đến tu vi bình cảnh, thậm chí sắp bước vào trúc cơ hậu kỳ chi cảnh đồng thời tuy nói Diễn Thiên Ma Tông tôn này bảo hộ tông ma khí Diễn Thiên Ma phủ bị liễu ra cấp đi, nhưng người nào liệu Nó lại vẫn có dấu một vị nhị giai ma đạo phù khí. Bất quá nó phẩm giai chỉ là khó khăn lắm bước vào nhị giai chi cảnh, so với Diễn Thiên Ma Tông cái kia Diễn Thiên Ma phù tranh lệch không ít, nhưng vật này lại là cái kia Diễn Thiên lão ma bản mệnh chi vật, cho nên nó thi triển này phù khí uy năng hoàn toàn so ra mà vượt nó thôi động cái kia Diễn Thiên phù khí. Cho nên, lúc trước nó lợi dụng lực lượng một người độc chiến mặt khác hai đại ma tông chi chủ hồi lâu mà không bại. Nhưng nó dù sao thế đơn lực bạc, lại một thân thủ đoạn đều là đan dược chi công, đợi đan dược hao hết thời khắc, nó liền lại lần nữa xẻ ra yếu thế, cuối cùng từ từ bị vây nốt chí tử. Tuy theo Cái kia hai đại ma tông chi chủ liền biến mất. Bất quá theo một số thân phận bí ẩn ma tu nghe đồn, sau đó vẫn còn phát sinh một chút tương đối kình bạo sự tình. Tấu chương xong, chương 363. Thu hoạch thống kê. Chương 363, thu hoạch thống kê. Tục truyền, nguyên bản cũng vì đáp ứng quận chúa cơ ma tông hàng ngũ một trong, nhưng lại bởi vì 10 năm trước một trận biến cố, hư hư thực thực bị diễn Thiên Ma tông chờ Ma tông hợp lực hủy diệt Âm Sơn Ma tông, càng lại độ tái hiện đồng thời này, tông vị kia chốc cơ chúng kỳ lão ma Âm Sơn Lama, lại cũng còn sống. Nó thủ đoạn vi phạm chẳng những sớm biết được Diễn Thiên lão ma chờ Đạp Ưng quận chúc cơ ma giáo tiến đánh Liêu gia không thành, ngược lại bên trong hống sự tình, hơn nữa nó lại vẫn biết được Diễn Thiên ma tông cái kia một mực không bên ngoài người biết được bí ẩn chủ sở, đây chính là liền mặt khác cái kia hai diệt Diễn Thiên lão ma chúc cơ ma tông cũng không biết được việc này. Vì thế, nó liền thừa dịp Diễn Thiên ma tông tổn thất nặng nề, cùng với Đạp Ưng quận mặt khác hai đại ma tông tạm thời chưa tìm được Diễn Thiên ma tông chủ yếu chủ sở khiến máy, trực tiếp dẫn đầu mười mấy tên âm sơn ma tông luyện khí ma tu, giết tới Diễn Thiên ma tông chủ sở, trên đoạn này tông vô số nội tình, thậm chí liên tục truyền liền này, tông đầu kia nhị giai chúng phẩm ma mạch đều bị lấy đi. Sau đó cũng không lâu lắm, Âm Sơn Ma Tông liền một lần nữa tại Đạp Ưng quận đặt chân, đồng thời này Ma Tông một số hạch tâm ma tu thượng xuyên mang theo một số cao thâm công pháp ma đạo xuất hiện tại Đạp Ưng quận tuyển nhận tán tu làm nô lệ, cô ý lớn mạnh này tông thế lực. Cũng chính là bởi vậy, này Ma Tông được cái kia Diễn Thiên Ma Tông chủ có cơ duyên sự tình lúc này mới chưa ra. Mà Đạp Ưng quận bên kia ma đạo thế lực bên trong, cũng lại lần nữa gôn gọ ba người chúc cơ Ma Tông. Lần này Âm Sơn Ma Tông lấy được cái kia nhị giai chúng phẩm ma mạch thế nhưng là chân quý đồ vật, có thể dự dụng ra tới ma khí cũng càng khủng lồ. Hơn nữa dựa theo nghe đồn ở trong cái kia Âm Sơn Ma Tông trước mắt hiện lộ ra ma tu số lượng đến xem, đoán chừng này tông như người thời nay tay có thể tiêu hóa cái kia ma mạch 1 phần 3 ma khí liền không tệ, tuy nói còn thừa ma khí có thể dùng đến bồi dưỡng ma vật hoặc là ma đạo linh vật, nhưng một người trúc cơ ma môn, nếu không có đầy đủ nhân thủ, nhưng rất khó phát triển. Gián tiếp phía dưới, này tông được cái kia nhị giai ma mạch sẽ trắng trợn chiều tu đệ tử cũng là bình thường sự tình. Thậm chí, này ma tông được cái kia diễn tiên ma tông chỗ có nội tình bao quát cái kia nhị giai chúng phẩm ma mạch sự tình, sẽ truyền tới, cũng là có khả năng chính là này ma tông cố ý hành động. Dù sao bình thường ma tu đối với cái này chờ ma mạch càng thối phòng. Kể từ đó, đoán chừng không ra 1 2 năm, cái này Âm Sơn Ma Tông đệ tử liền sẽ lớn mạnh đến một cái cực kỳ không lổ số lượng. Ma này xu thế tất cũng đem nắm giữ một cái vững chắc nội tình. Nghĩ đến đây, Liễu Phong Hàn trên mặt không khỏi dương lên mấy phần ý cười. Bất quá đây hết thảy tiền đề, đều là không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này chu sát cái kia Diễn Thiên Ma Tông Diễn Thiên lão ma thế lực, nhưng cũng không phải là Âm Sơn Ma Tông, mà là đáp ứng một mặt khác cái kia hai đại ma tông. Kể từ đó, cái này Âm Sơn Ma Tông cách làm cũng có chút sói vàng bộ thiền chim sẻ nuốt đằng sau hương vị. Mà Đạp Ưng quận mặt khác cái kia hai đại Ma Tông lại có chịu cam tâm. Nếu là Âm Sơn Ma Tông không chủ động bại lộ tin tức này, ngược lại chính là ẩn nhẫn một mấy ngày này, chẳng chẳng đến đâu chiêu tu đệ tử, có lẽ Đạp Ưng quận mặt khác cái kia hai Ma Tông trong thời gian ngắn cũng khó có thể tra được diễn tiên Ma Tông nội tình chính là bị nó cấp đi, đến lúc đó, này tông ngược lại là cũng có thể qua một đoạn cuộc sống an ổn. Nghĩ như thế, cái này Âm Sơn Ma Tông đối phát triển sự tình ngược lại là tương đối gấp. Cái này cùng nó từ khi bị công phá sơn môn 10 năm gần đây bên trong một mực gần nhẫn cách làm, ngược lại là khác nhau rất lớn. Mà này Ma tông nội tình vốn cũng không yếu tại Diễn Thiên Ma tông chờ chúc cơ Ma tông, đoán chừng này Ma tông cũng có một chút át chủ bài có thể ứng đối đáp ứng quận mặt khác cái kia 2 Ma tông trả thủ đi. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này ba đại tông môn ở giữa thế tất sẽ nổ ra mâu thuẫn. Mà đáp ứng quận bên kia cùng cái này Tam đại Ma tông có thủ chính đạo thế lực cũng không ít, bọn chúng đoán chừng không sẽ bỏ qua cơ hội này, 89 phần 10 sẽ tùy thời mà động. Như vậy vừa đến, đáp ứng quận tương lai trong một khoảng thời gian sợ là không yên ổn rồi. Nhưng như thế cũng tốt, tối thiểu nhất có thể vì tộc ta hấp dẫn phi tinh cốc riêng phần mình thế lực lớn một số ánh mắt, không phải vậy ai cũng nhìn ta chằm chằm động, có thể thực có chút phiền. Tuy nói Liêu gia trước mắt đã trở về thái bình, nhưng Liêu Phong Hàn mượn nhờ chút cơ thần thức, vẫn như cũ có thể cảm nhận được gia tộc phụ cận có không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Hiển nhiên có một ít kẻ xấu cũng không từ bỏ trong lòng tham niệm, chẳng qua là cảm thấy chưa tới động thủ thời điểm. Liêu Phong Hàn lông mày có chút búng lòng, tùy theo nó liền đem suy nghĩ lại lần nữa bỏ vào trước người mấy cái pháp khí chứa đồ bên trên. Tuy nói mấy cái này pháp khí chứa đồ chỉ có nhất giá trị cảnh, nhưng tính toán thời gian ta lấy thần thức rèn luyện mấy cái này, pháp khí chứa đồ bên trong thần thức lạc ấn cũng có gần 1 tháng, nhưng như cũ cũng không đem mở ra. Như vậy xem ra, chúc cơ tu sĩ bố trí tại cái này pháp khí chứa đồ bên trong thần thức lạc ấn ngược lại là kiên cố, xa không tầm thường luyện khí tu sĩ bố trí tại pháp khí chứa đồ bên trong thần thức lạc ấn có thể so sánh. Mấy cái kia pháp khí chứa đồ chính là là lúc trước hắn cùng Liễu Hạo Hà lao ra tử cùng với gia tộc những cái kia đặc thù linh thực hợp lực bố cục chu sát vị kia diễn thiên ma tông chúc cơ sơ kỳ ma tu. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Phong Hàn đối nó bên trong đồ vật hết sức tò mò, gần chút thời gian nó liền một mực tại làm việc này. Nhưng làm sao trong đó có lưu thần thức lạ cớn thật sự là kiên cố, đương nhiên, nếu chỉ là đơn độc tế luyện bên trong một cái pháp khí chứa đồ lợi nói, hắn đoán chừng không cần 5 6 ngày liền có thể tế luyện tốt, nhưng hắn bây giờ đồng thời tế luyện pháp khí chứa đồ thật sự là nhiều lắm. Sau đó lại qua mấy ngày, hắn lúc này mới cuối cùng là đem mấy cái kia pháp khí chứa đồ toàn bộ mở ra đại lượng ma đạo linh vật cùng số ít bình thường linh vật lập tức hiện hiện. Tuy nói trong đó hư hư thực thực chỉ có 3 cái thích hợp với trúc cơ ma tu luyện một chút sở dụng tụ ma đan đạt đến nhị giai chi cảnh, nhưng có thể xuất hiện tại trúc cơ ma tu pháp khí chứa đồ bên trong đồ vật há lại sẽ phổ thông. Còn lại ma đạo chi vật hoặc là bình thường linh vật phẩm giai cũng không yếu, tối thiểu nhất đều vì nhất giai trung phẩm chi cảnh, hơn nữa còn có mười mấy mai chuẩn nhị giai tu luyện ma đàn, thậm chí là một số cao thâm luyện khí công pháp ma đạo các loại. Linh vật chủng loại có thể nói là trăm hoa đua nở. Mấu chốt nhất chính là, nhóm này linh vật tổng số nhiều đến mấy trăm kiện. Nhóm này linh vật nhiều là ma đạo chi vật, tộc ta cũng đều là tu sĩ chính đạo, căn bản không dùng được, chỉ có cái kia số ít chính đạo linh vật bên trong có tộc ta nhu cầu. Nhưng liền xem như như thế, nhưng như cũng có chí ít hơn chín thành ma đạo linh vật hoặc là chính đạo linh vật vô dụng. Còn nếu là một mực đặt ở tộc kho bên trong Thật sự là lãng phí, chẳng bằng buôn bán bán đi. Mà những vật này lại nhiều là chân quý đồ vật, chỉ cần phóng tới trên thị trường, thế tất không lo bán. Đặc biệt là cái kia ba cái nhị giai tụ mã đàn, đây chính là bảo bối ở trong bảo bối, không phải vậy tên kia xuất từ Diễn Thiên Ma tông chúc cơ sơ kỳ tu sĩ sẽ cũng sẽ không chỉ có ba cái. Kể từ đó, chỉ phải đi ra ngoài một bận, gia tộc đến đỡ ta chúc cơ tiêu hao linh thạch, ngược lại là hoàn toàn nhưng lấy bù đáp lại. Liêu Phong Hàn hai mắt sáng lên. Bất quá cái này buôn bán sự tình, hay là không thể xuất ruột, dù sao gia tộc phụ cận còn có không ít cường giả nhìn chằm chằm. Mặc kệ là ta vẫn là còn lại tộc nhân vận chuyển vật này đi ra tộc bên ngoài các nơi cửa hàng buôn bán, đều tương đối mạo hiểm. Nhưng nói đi thì nói lại, vị này trúc cơ sơ kỳ ma tu trên người tại vật giống như hơi nhiều. Người này là sao không đem những tại vật này để bán, biến hiện vì các loại nhị giai ma đạo tài nguyên tu luyện, để mà phụ trợ tu luyện, kể từ đó, tuy nói không đủ để nhường nó trực tiếp vượt qua đến trúc cơ chúng ngũ kỳ chi cảnh, nhưng tối thiểu nhất có thể giúp đỡ trong thời gian ngắn nhiều cô đọng mấy giọt trúc cơ ma dịch, làm tu vi tăng cường không ít. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn không khỏi có chút rất nghi hoặc. Trên đời này linh thạch nhưng rất khó không gì sánh được, liền xem như chốc cơ tu sĩ thực lực mạnh, kiếm linh thạch tương đối buông lòng một số, nhưng kiếm thế tất sẽ không nhiều, đặc biệt là loại kia cũng không nắm giữ bách nghệ bình thường chốc cơ. Huống chi, bọn hắn một dạng cần tài nguyên tu luyện, hơn nữa duy có một ít phẩm giai cực cao tài nguyên đối bọn hắn mới có trợ giúp. Gián tiếp phía dưới, cái này chốc cơ tài nguyên giá cả cũng liền tương đối đắt đỏ. Tỷ như cái kia nhị giai ma đạo đan dược tụ ma đan chí ít liền giá trị 300 khối linh thạch một viên, cái này nhưng tương đương với bình thường luyện khí sơ trung kỳ tu sĩ một thân vô liếng, bất quá đan này ngược lại là có thể trợ ma tu trong khoảng thời gian ngắn đạt được 1 năm khổ tu chi công. Còn nữa, thân là trúc cơ tu sĩ, nếu không có một kiện nhị giai pháp khí lời nói, nhưng khó mà phát huy ra một thân thực lực. Nhưng nhị giai pháp khí giá trị lại cao hơn đủ loại nhân tố phía dưới, tầm thường trúc cơ tu sĩ trên người 4 liếng tuy nói so với bình thường luyện khí tu sĩ mạnh, nhưng cũng không có đạt tới bậc này, người mang mấy ngàn khối linh vật dầu có tình trạng. Người này xuất tử diễn thiên ma bậc này phi phàm thế lực Hẳn là nó cái này, một thân tại vật đều là Diễn Thiên Ma Tông. Nếu thật sự là như thế lời nói, tộc ta cơ duyên cũng không tệ, không phải vậy lần này chu sát cái này giúp cơ sơ kỳ ma tu qua đi ít lợi sợ là không nhiều. Bất quá người này dù sao chỉ là Diễn Thiên Ma Tông nhân vật số 2, chân chính lão đại chính là Diễn Thiên La Ma, đoán chừng nó trên thân mang theo Diễn Thiên Ma Tông nội tình sẽ càng nhiều. Chính là đáng tiếc, người này chết tại Ma Viêm Huyền Tông, cùng với sích luyện Ma Tông trong tay. Liêu Phong Hàn hơi có chút tiếc nuối. Mà suy đoán của hắn mặc dù có chút hiếm thấy, nhưng chớ có quên đi, Diễn Thiên Ma Tông thế nhưng là một cái ma tông thế lực Mà này nhóm thế lực ở trong tu sĩ nhưng ít có thuộc về chi tâm, chưa chừng liền có một ít an gan hủ mật gấu ma tu, sẽ thừa dịp cái kia bị Liễu gia chu sát thúc cơ sơ kỳ ma tu cùng với Diễn Tiên lão ma cái này duy hai tông môn thúc cơ lão tổ đều rời đi trong lúc đó, đối tông môn khố phòng đột thủ. Dưới tình huống như vậy, cái này thúc cơ sơ kỳ ma tu sớm mang đi một nhóm Diễn Tiên ma tông nội tình, ngược lại cũng bình thường. Mặt khác, cũng chính là cái này thúc cơ sơ kỳ ma tu cùng Diễn Tiên lão ma sớm cầm đi Diễn Tiên ma tông đa số cao thâm nội tình, lúc này mới khiến cho lúc trước vây công Liễu gia trong lúc đó, bởi vì người mang huyết văn ma thể thủ đoạn May mắn chạy trốn diễn minh ma đầu trở về Diễn Tiên Ma Tông nội bộ làm loạn trong lúc đó, thu hoạch không nhiều. Sau đó, mang theo tiếp nối Liễu Phong Hàn liền nghĩ đến một sự kiện, hắn nhấc vung tay lên, liền từ túi trữ vật bên trong lấy ra một vị nhị giai trung phẩm quế dị ma đạo phù khí cùng một vị nhị giai dưới bình thường phi đạo ma khí. Cái này hai vật phân biệt bắt nguồn từ Diễn Tiên lão ma cùng Liễu gia chu sát tên kia Diễn Tiên Ma Tông trúc cơ sơ kỳ ma tu. Mà cái này hai vật sẽ rơi xuống Liễu Phong Hàn chi thủ, còn muốn từ lúc trước chiến đấu lúc nói lên. Lúc đó Liêu Phong Hàn mượn nhờ bản mệnh thuật pháp xâm la truy leo chiều dâng chi thuật, cùng Liêu Hạo Hà lão gia tự thiết kế đem Diễn Thiên lão ma trở chốc cơ ma tu thủ đoạn công kích toàn bộ quân đứng lên qua đi, bởi vì chiêu kia y năng khá mạnh, hơn nữa gia tộc Chu sát cái kia chốc cơ sơ kỳ ma tu, cùng với trọng thương cái kia Diễn Thiên lão ma tốc độ tương đối nhanh, khiến cục diện chuyển biến cấp tốc. Cho nên cái kia Diễn Thiên lão ma bị Ma Viêm hội tông, cùng với Sích luyện ma tông chốc cơ trung kỳ ma tu tông chủ truy sát thời khắc, căn bản không kịp đem cái này hai vật thu hồi lại. Mà cái kia Ma Viêm Huyền Tông cùng Sích Luyện Ma Tông chốc cơ trung kỳ tông chủ bởi vì sợ Diễn Thiên lão ma chạy trốn, lại cố kỵ liễu ra thực lực phi phàm, bọn chúng cũng liền cũng không cùng liễu ra quá nhiều dây dưa, yêu cầu cái kia Diễn Thiên lão ma cùng cái kia Diễn Thiên Ma Tông chốc cơ sơ kỳ tu sĩ còn sót lại cái kia hai quyển ma khí. Gián tiếp phía dưới, cái này hai vật tự nhiên liền rơi đến gia tộc chi thủ. Ma gia tộc bên trong, lại chỉ có người mang chốc cơ tu vi Liễu Phong Hàn cùng tu vi đạt đến luyện khí hậu kỳ tu sĩ Liêu Hạo Hà lao ra tử miễn cưỡng có thể cần dùng đến. Nhưng Liễu Hạo Hà lao ra tử đã có tôn này từ chúc cơ gia tộc Kim thị trong tay lấy được nhị giai phá cương chí bảo kim phá thường, cho nên nó liền đã mất dư lực, đang tế luyện cái khác nhị giai ma khí. Huống chi, cái thứ hai ma khí bên trong thế nhưng là ma khí nồng đậm, coi như là bình thường chúc cơ tu sĩ cũng không dám vận dụng. Vì thế, gia tộc liền tạm thời đem cái này hai vật giao cho Liễu Phong Hàn. Tốt lúc trước trận chiến kia, được cái này hai giá hàng giá trị vật phi phàm. Kế hoạch phía dưới, gia tộc trải qua lần kiếp nạn này, cũng tính không phải là chuyện xấu, thậm chí có thể nói là một trận tiểu cơ duyên, khuyết điểm duy nhất khả năng chính là so với khí so sánh nguy hiểm. Liêu Phong Hàn trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nhị giai ma khí cùng chính đạo nhị giai linh khí một dạng mặc dù có thể cực lớn phát huy chúc cơ ma tu thực lực, lại giá trị phi phàm, tối thiểu nhất đều có thể bán được vạn khối linh thạch trở lên, nhưng lại rất khó luân chế, liền xem như Diễn Thiên Ma tông bực này phát triển mấy trăm năm ma tông, cũng liền chỉ có bốn tôn mà thôi. Nhưng mà này còn là bởi vì ma khí tương đối mà nói dễ dàng hơn luyện chế một số, dù sao loại vật này nhưng phần lớn là lấy phàm nhân hoặc là tu sĩ tế luyện mà thành. Mà chính đạo nhị giai linh khí lại thật cần các loại chân quý linh vật phối hợp mà thành. Cho nên tầm thường chút cơ thể lực có thể có 1 2 tôn chính đạo nhị giai linh khí liền xem như không tệ, cũng tỉ như lúc trước phòng đấu giá hành trình chặn giết qua Liêu Phong Hàn Kim thị bình thường, liền chỉ có Liêu Hạo Hà lao ra tử trong tay tôn này kim phá thương. Bất quá xử lý cái này hai ma khí ngược lại là có chút phiến phức, nó bên trong ẩn chứa vô số nồng đậm ma khí, nếu ta trực tiếp đem tế luyện, nếu là thường xuyên vận dụng cái này hai vận, thế tất sẽ bị trong đó ma khí xâm lấn, tạo thành kinh mạch ngăn chặn trở một chút nguy hại, nhưng muốn xử lý trong đó ma khí lại giống nhau phiến phức. Đơn giản nhất khả năng chính là tìm một vị cao thâm nhị giai luyện khí sư hỗ trợ đúc lại một phen, nhưng cái này luyện khí sư thế gian hiếm thấy. Thậm chí toàn bộ phi tinh quốc địa giới đều không có mấy tên, hơn nữa chín thành chín đều xuất từ riêng phần mình đại chúc cơ thế lực cùng phi tinh quốc địa giới. Dưới tình huống như vậy, muốn tìm những người kia hỗ trợ nhưng càng khó khăn, hơn nữa đại giới thế phải cực lớn, nói không chừng đúc lại trong lúc đó còn cần gì chân quý nhị giai luyện khí linh vật. Về phần tương đối khó lại nhất là tính không ra phương pháp giải quyết, khả năng liền để cho bạo nguyên linh quả thụ lấy cái kia yêu nguyên linh hỏa giải luyện, tuy nói này cây tu vi không cao, nhưng nó cái kia một thân linh hỏa lại thật chính là chúc cơ cấp bậc thủ đoạn, lại bản nguyên hùng hậu, hoàn toàn có thể luyện hóa cái kia hai ma khí bên trong ma khí. Nhưng linh hỏa tương đối của bạo Luyện hóa ma khí trong lúc đó, thế tất sẽ hư hao cái kia hai ma khí bên trong luyện khí ma văn, huống chi, theo này ma khí thể nội ma khí tiêu tán, trong đó luyện khí ma văn cũng sẽ thành không, có dễ phụ du, đến lúc đó cái này hai vật cũng liền không có tác dụng, tối đa cũng liền vật liệu tương đối đáng tiền, thật sự là thua thiệt. Về phần buôn bán tuy nói chính là làm trước thoạt nhìn nhất là có lợi lại đơn giản biện pháp xử lý, nhưng cái này nhị giai thủ đoạn công kích thật sự là hiếm có, hơn nữa ta còn chưa không cái này nhị giai thủ đoạn công kích. Cho nên trong thời gian ngắn, ngược lại là có thể đem cái này hai vật giữ ở bên người. Xem như chiến đấu thời điểm đòn sát thủ, ngẫu nhiên có thể sử dụng, cũng có thể tăng cường ta không ít thực lực, hơn nữa bởi vì ta đúc thành căn cơ chính là chu thừa, một thân thần thức cường hãn, đoán chừng miễn cưỡng ngược lại là có thể đồng thời thôi động cái này hai vận. Đồng thời, ta cũng có thể trong lúc này tìm cơ hội tìm cao thâm luyện khí sư hỗ trợ được lại. Liêu Phong Hàn nhìn cái kia hai ma khí, lông mi ở trong tràn đầy vui mừng. Tấu chương xong, chương 364. Càng diễn càng liệt chuyển tu chúc cơ công pháp. Chương 364, càng diễn càng liệt chuyển tu chúc cơ công pháp. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền đem cái kia hai tôn nhị giai ma khí cùng còn lại thu hoạch đều thu vào. Ngược lại, nó liền đi ra độ phủ, bước lên sơn cốc một chỗ vết đá, quan sát bốn phía. Bây giờ chính vào mùa xuân, vạn vật hồi phục. Cốc bên ngoài lại vốn là một mảnh kéo dài cực lớn rừng rậm. Trong lúc nhất thời, loạt vào trong tầm mắt phía dưới, đều là lục sắc, làm tâm thần người không khỏi có chút buông lòng mơ màng. Bất quá Liễu Phong Hàn cũng không có tinh thần xem mấy cảnh đẹp, nó không ngừng điều động thần thức đảo qua bốn phía, lại lấy suy nghĩ khống chế tự thân cái kia thiên tầm hoa khuyết tán ra đại lượng thiên tầm hoa phấn tán mát bốn phía, để mà dò xét cốc bên ngoài xung quanh tình huống. Người ngày này, nó trên mặt có chút vui mừng. Quả nhiên như dự liệu như vậy, theo Đạp Ưng quận cái kia Tam lại Ma tông ở giữa náo lên mâu thuẫn, ngược lại là quả thật có thể vì ta tộc hấp dẫn một phen đánh mắt. Bất quá ngược lại là không ngờ tới, ngắn ngủi mấy ngày, nguyên bản đè mắt tới tộc ta thế lực ở trong lại có 7, 8 phần đều dợi đi. Như thế có chút kỳ quái, hẳn là Đạp Ưng quận bên kia lại xảy ra điều gì nhiễu loạn, hay là cái khác địa giới xảy ra điều gì cơ duyên. Liêu Phong Hàn có chút không hiểu. Lúc này Nó liền về tới trong cốc, ngược lại mượn nhờ Ngưng Thần thảo bố trí tại ngoại giới những cái kia mật thám ở trong Đặc Thù Ngưng Thần cấm chế, viễn trình truyền âm hỏi thăm một phen những gia tộc kia, mật thám gần nhất ngoại giới có quan hệ đạt ứng quần âm sơn ma tông, Ma Viêm huyền tông, cùng với Sích luyện ma tông ở giữa phân tranh, còn có phi tinh cốc chỉnh thể tình huống sự tình. Bởi vì Liêu Phong Hàn đối với cái này sớm có phân phó, cho nên những cái kia mật thám đều có chỗ chuẩn bị. Vì thế, Liêu Phong Hàn liền đạt được đại lượng ngoại giới tin tức. Mà trong đó đa số đều tương đối bình thường nhưng lại có một tin tức lại càng khủng lồ, liền xem như Liễu Phong Hàn Sơ nghe thời khắc, đều có chút khó có thể tin, thẳng đến mấy cái kia mật thám đều cho thấy việc này xác thực làm thật quá đi, nó lúc này mới tí tượng. Mà việc này thì cùng Đạp Ưng quận cái kia vừa hiện thế không lâu Âm Sơn Ma tông, còn có Chu Sát Diễn Thiên Ma tông cái kia Thánh Ma lão nhân Ma Diễm Huyền tông, cùng với Sích Luyện Ma tông có quan hệ. Có lẽ là bởi vì cái này ba tông ngày thường giao phong thương vong quá lớn dưới cơ, mấy ngày gần đây giữa bọn chúng lại càng diễn căng liệt, thậm chí liền riêng phần mình chúc cơ tu sĩ đều hạ trạng. Cũng chính là giờ phút này, Âm Sơn Ma tông lại hiện lộ chân thực thực lực. Này tông lại cũng không phải là chỉ có Âm Sơn lão ma cái này một tên trúc cơ ma tu tọa trấn, mà là còn có một tên mới vừa vào trúc cơ ma tu. Kể từ đó, nó một phương này trúc cơ liền nhiều đến hơn hai người, hoàn toàn không kém cỏi Ma Viêm Huyền Tông cùng Sích Luyện Ma Tông cái này hai thế lực lớn. Cũng chính là bởi vậy, coi như hai tông này hợp lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại thế cục bên trên để ép Âm Sơn ma tông đánh, mà không cách nào đem trực tiếp nổ. Bất quá, Ma Viêm Huyền Tông cùng Sích Luyện Ma Tông lại ngoài dự liệu cũng không tứ thế từ bỏ. Theo gia tộc những cái kiêm mật thám suy đoán, việc này đoán chừng có hai cái nhân tố Nó một, chính là Diễn Tiên Ma Tông hết thảy nội tình cũng đều rơi vào Âm Sơn Ma Tông trên tay. Nó hai, 10 năm trước đó Âm Sơn Ma Tông sẽ bị diệt, cũng là bởi vì hai bọn chúng tông còn có cái kia đã sớm bị hủy diệt Diễn Tiên Ma Tông có quan hệ. Trước kia, đặc ứng còn nhưng cũng không phải là chỉ có Tam đại trúc cơ Ma Tông, mà là có Tứ đại Ma Tông, phân biệt là Âm Sơn Ma Tông, Diễn Tiên Ma Tông, cùng với Ma Viêm Huyền Tông, còn có Sích Luyện Ma Tông. Chỉ là bởi vì Âm Sơn Ma Tông năm đó Âm Thiên vực cốc địa giới nội loạn sự tình tổn thất to lớn, thậm chí chỉ có Âm Sơn lão ma cái này một tên trúc cơ may mắn còn sống sót. Mà này tông nội tình lại không sai, như thế bày ra nguy tình hung phía dưới, tự nhiên liền nhường Diễn Thiên Ma Tông trở Tam Đại Ma Tông sinh lòng tham niệm. Còn nữa, bọn chúng tân là ma tu, tuy nói đang bay tinh cốc bên này địa giới yếu khắp các nơi chính đạo thế lực, nhưng ma đạo thế cục cùng bọn hắn lại có quan hệ gì? Chính đạo bất diệt bọn hắn lại không phải là bởi vì ma đạo thế cục, mà là bởi vì bọn hắn giấu sâu đồng thời, phi tinh cốc cái này đại tông cũng cần bọn hắn những này, chính đạo ngăn được nó dưới chướng các nơi chúc cơ thế lực, trừ hậu. Vì thế, chỉ có tự thân càng mạnh, mới có thể đi được càng xa. Ma đối với mấy cái này ma đạo thế lực tới nói, vì diệt một cái cùng tự thân ngang nhau thể lượng ma tông, hiển nhiên có thể được không ít lợi ích. Cho nên, bọn chúng chẳng những cũng không cái gì gánh nặng trong lòng, hơn nữa sớm liền nói riêng một chút việc này, cũng tốn hao vô số thời gian, điều động vô số nhân tế, cuối cùng là tìm được Âm Sơn Ma tông sơn môn, cuối cùng bọn chúng liên hợp lực công lên cái kia, giành lại này tông cơ duyên. Liên liên này tông trước kia đầu kia nhị giai ma mạch đều bị bọn hắn chưa cắt. Thậm chí, diễn tiên ma tông đầu kia nguyên bản ở vào nhị giai hạ phẩm chi cảnh ma mạch có thể bước vào chúng phẩm chi cảnh cũng là bởi vì thu nạp không ít cái kia Âm Sơn Ma tông ma mạch bản nguyên đương nhiên, mà các hai ma tông cũng phải lợi không ít. Cũng chính là bởi vậy, cái này Ba tông Dĩ vãng liền thường xuyên bên ngoài tìm hiểu Âm Sơn Ma tông dư nghiệt sự tình. Mà lúc trước, Âm Sơn Ma tông đột ngột thừa dịp Diễn Tiên Ma tông cùng Ma Viêm Huyền tông còn có xích luyện Ma tông Ba tông đại lúc rối loạn, hiệ thế dành lại cái kia Diễn Tiên Ma tông trụ sở, liền đủ để có thể thấy được này Ma tông sợ là chờ cơ hội này đã lâu, thậm chí chưa trùng oán hận cửu sâu. Dưới tình huống như vậy, Ma Viêm Huyền tông cùng Xích luyện Ma tông sao có thể an tâm? Hơn nữa tiềm ẩn thật lâu Âm Sơn Ma tông dư nghiệt thật vất vả hiệ thế, đây chính là một cái trọng thương hoặc là triệt để hủy diệt này tông cơ hội tốt. Không phải vậy chờ Âm Sơn Ma Tông buộc lại góc chân, chỉ sợ ngày sau còn muốn đối phó Âm Sơn Ma Tông nhưng liền phiền toái. Vì thế, Ma Viêm Huyền Tông cùng Sích Luyện Ma Tông lúc này mới kiên trì bên trên. Ma Viêm Ma Tông cùng Sích Luyện Ma Tông chính là là vì chấm dứt hậu hạn, cùng với đoạt lại Diễn Thiên Ma Tông nội tình lực lợi mà chiến, mà vừa hiện thế không lâu Âm Sơn Ma Tông thì làm ngày sau phát triển, cùng với báo thủ mà chiến. Như vậy xem ra, cái này Tam Đại Ma Tông ở giữa phân tranh sợ là không dễ dàng như vậy kết thúc. Không gì hơn cái này ngược lại là cũng tốt, dù sao bây giờ để mắt tới tộc ta đa số thế lực sở dĩ sẽ lui bước, đoán chừng cũng cùng cái kia ba tông ở giữa phân tranh có quan hệ. Dù sao, cái này ba tông đánh cho Càn Hung, các nơi chính đạo thế lực liền càng có cơ hội tìm được cái này ba tông bí ẩn chủ sở, từ đó nhất cử đem cái này ba tông hủy diệt. Đến lúc đó, chẳng những đạt ứng quận nhưng ít một chút mầm thái vạn, hơn nữa còn những phải đại lượng tài phú, cớ sao mà không làm đâu. Mà tuy nói diệt cái này ba tông có thể lấy được tài phú, đối với chúng ta chính đạo thế lực tới nói, xa so với hủy diệt ngang nhau cấp bậc chính đạo thế lực một chút nhiều, nhưng mục này thời cơ lại càng khó được. Ngày bình thường muốn xem thấy bực này thế lực lớn ở giữa phân tranh nhưng rất khó. Nếu không phải gia tộc trước mắt thực lực yếu kém, lại khoảng cách đạt ứng quận thật sự là xa, không phải vậy tộc ta kỳ thật ngược lại là cũng có thể nếm thử một phen có thể hay không đoạt một đoạt cơ duyên này. Liêu Phong Hàn trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ý cười cùng tiếc hận. Tạm niệm thu về, Liêu Phong Hàn liền nghĩ đến một chuyện khác. Theo để mắt tới tộc ta thế lực càng ngày càng ít, sau đó tộc ta còn sẽ tao ngộ nguy cơ sát suất ngược lại là cũng càng ngày càng thấp. Kể từ đó, ta ngược lại thật ra cũng có đầy đủ thời gian, bắt đầu chuyển tu công pháp. Hắn trước kia tại luyện khí lúc tu luyện cái kia công pháp Sâm La Cung, chỉ là một môn luyện khí công pháp, hơn nữa coi như Liễu Phong Hàn thân là trúc cơ, lại công pháp này tại Thái Sơ đạo địa thôi diễn phía dưới, đã trở nên càng hoàn thiện, phẩm chất coi là thượng thừa. Nhưng thông qua công pháp này tu luyện ra được dù sao chỉ là linh khí, kể từ đó, muốn ngưng tụ ra trúc cơ tu sĩ nhu cầu thể lượng linh lực liền tương đối khó khăn. Gián tiếp phía dưới, Liễu Phong Hàn nếu là vẫn như cũ như thế, chỉ sợ liền xem như nó ngưng tụ trung thừa trúc cơ căn cơ, ngày sau tốc độ tu luyện cũng sẽ cực chậm không gì sẽ được, thậm chí là dừng bước trước mắt cảnh giới không tiến. Bất quá cũng may, trước kia Tiểu Phong hổ bái nhập Phi tinh cốc trong lúc đó, Phi tinh cốc vị đại trưởng lão kia Trương Thành Khâu từng tặng cùng gia tộc một môn cực là thích hợp Liêu Phong Hàn một thuộc tính chúc cơ công pháp, Thái ất hồi xuân công. Nội dung của nó rất đủ, chẳng những có luyện khí cảnh tất cả công pháp vận chuyển bản đồ, hơn nữa còn có chúc cơ cảnh toàn bộ công pháp vận chuyển nội du hình. Khiếm điểm duy nhất khả năng chính là nội dung không đủ mạnh diện, phẩm chất bình thường, cũng không bổ sung nhị giai bản mệnh linh khí phương pháp luân chế, cũng chưa bổ sung loại kia cường hãn bản mệnh thuần pháp hoặc là bản mệnh thần thông. Nhưng đối với cũng không cái khác phù hợp chúc cơ công pháp Liêu Phong Hàn tới nói, có thể được vật này liền đã là một chuyện may mắn phải biết, cái này đủ để tu luyện đến trúc cơ viên mãn chi cảnh trúc cơ công pháp nhưng càng khó tìm, trên thị trường giá trị ít nhất mấy vạn khối linh thạch, hơn nữa cho dù có người nguyện ý ra nhiều như vậy linh thạch, nếu không tràn giá rất nhiều lời nói, đoán chừng cũng mua không được. Dù sao, trúc cơ công pháp thế nhưng là riêng phần mình đại trúc cơ thế lực nội tình, nếu là cái này công pháp bị thế lực đối địch đã được, từ đó bị thế lực đối địch phát hiện công pháp này khuyết điểm, coi như xong đời. Vì thế, bất luận là bậc nào phẩm giai công pháp, trên thị trường kỳ thật đều mười phần hiếm thấy. Loại kia phẩm giai cao, lại càng hoàn thiện công pháp càng là hiếm thấy không gì sánh được. Còn nữa nói Tuy nội thái ớt hồi xuân bảo điện công hiệu bình thường, nhưng là Liễu Phong Hàn cái kia thái thái sơ đạo địa thế nhưng là ẩn chứa cường đại thôi diễn hiệu quả. Hơn nữa theo Liễu Phong Hàn bước vào trúc cơ, một thân thần thức tăng cường mấy lần, kể từ đó, cái kia cần lấy thần thức vì nguyên tiến hành thôi diễn thái ớt đạo địa hoàn toàn liền có năng lực từ từ hoàn thiện cái kia thái ớt hồi xuân công, chỉ là cần thời gian tương đối lâu. Dựa theo Liễu Phong Hàn bước vào trúc cơ gần 1 tháng quan sát, đoán chừng thái ớt hồi xuân công trúc cơ sơ, trùng, về sau, viên mãn kỳ tiền muốn hoàn thiện chí thượng thừa tiêu chuẩn, đoán chừng phân biệt chỉ cần 3 năm, 6 năm, 9 năm, cùng 10 năm. Bạn bạn, 28 năm. Vậy phần nghĩ muốn suy diễn ra luyện chế nhị giai bản mệnh linh khí chi pháp thì cần đợi đến công pháp hoàn thiện về sau mới hiểu kết luận. Nhưng thời gian 28 năm, đối liệu phong hàn bực này, chúc cơ tu sĩ tới nói cũng không nhiều. Dù sao vừa vào chúc cơ, cả người liền đạt được tăng hoa, thậm chí liền thọ nguyên cũng không ngoại lệ, tăng thêm 200 năm nhiều, cộng thêm nó trước kia liền có 100 năm thọ nguyên, nó liền chỉ ít còn có 278 năm hơn có thể sống. Dưới tình huống như vậy, chỉ là thời gian 28 năm đáng là gì? Chỉ cần thời gian chuyện rồi, Ta nhất định đến một môn thượng thừa công pháp, đến lúc đó tốc độ tu luyện của ta thế tất đem cực nhanh không gì sánh được, hơn nữa ta tu luyện ra được linh lực cùng thần thức cũng đem càng hùng hậu hơn, mà việc này đối trùng kích cảnh giới lại tương đối hữu ích nơi, thậm chí gián tiếp phía dưới, con đường của ta đoán chừng đều đem càng xa. Liễu Phong Hàn cười cười, tùy theo nó liền lập nhìn lên môn kia thái ớt hồi xuân công phần luyện khí nội dung đợi đem toàn bộ ghi lại về sau, hắn liền bắt đầu chuyển tu sự tình. Chuyển tu công pháp sự tình càng phức tạp, một khi chuyển tu, liền cần từ căn bản thay thế, không phải vậy liền sẽ bởi vì tu luyện ra được linh lực khác biệt dẫn đến thể nội xảy ra vấn đề, gián tiếp ảnh hưởng con đường. Cho nên liền xem như tu sĩ Kim Đan muốn chuyển tu công pháp, một dạng cần lại lần nữa công pháp phần luyện khí liền bắt đầu lĩnh hội. Cũng chính là bởi vậy, việc này liền tương đối tiêu tốn thời gian. Bất quá cũng may, Thái Sơ Đạo Địa trước kia tuy nói khó mà ngộ ra cái này, Thái Ất Hồi Xuân công chúc cơ thiên, nhưng lại đã sớm đem cái kia phần luyện khí nội dung hiểu thấu đáo, thậm chí còn sớm đem này thiên công pháp hoàn thiện đến thượng thừa tiêu chuẩn. Kể từ đó, Liễu Phong Hàn tại Thái Sơ Đạo Địa phụ trợ phía dưới bất quá ngắn ngủi thời gian 1 năm, liền đem bản này chí ít cần 2-3 năm mới có thể chuyển tu Thái Ất Hồi Xuân công phần luyện khí chuyển tu hoàn tất đồng thời, cả người xâm la linh lực cũng biến thành Thái Ất Hồi Xuân linh lực. Lúc này, Liêu Phong Hàn cũng phát hiện cả hai khác biệt. Cái này xâm la linh lực cùng cái này thái ớt hồi xuân linh lực, tuy nói đại khái công hiệu đều như thế, thuộc về loại kia lại hùng hậu linh lực, đối với lâu dài chiến đấu sẽ có không nhỏ chỗ tốt, nhưng cái này thái ớt hồi xuân công có lẽ là bởi vì công pháp này tương đối tất cả nguyên nhân, nó ngược lại là nhiều một chút sinh cơ. Gián tiếp phía dưới, như tu luyện lâu dài công pháp này, bất luận là đối ta Thọ Nguyên, vẫn là tương lai chưa tường, hay là khôi phục linh lực chờ một chút sự tỉnh, chỉ sợ đều có không nhỏ chỗ tốt. Liêu Phong Hàn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mà bây giờ, cái này phần luyện khí đã đã thành, nội tình liền đại đánh tốt cũng nên chính thức lĩnh hội trúc cơ sơ kỳ thiên thái ớt hồi xuân công vận chuyển lộ tuyến. Bởi vì đã sớm đem cái này trúc cơ sơ kỳ thiên công pháp vận chuyển lộ tuyến ghi tạc trong lòng, cho nên nó lúc này liền nhắm lại hai mắt, ngược lại bắt đầu vận chuyển bế quan. 3 tháng thoáng qua tức thì. Một ngày này, Quy Nguyên Cốc, Hàn Duyệt trong động phủ. Bế quan đã lâu liếu phong hàn, trên thân đột đột chuyển ra một đạo ấn chứa sinh cơ hảo quang màu xanh biếc, tùy theo, nó thể nội liền khuyết tán ra một đạo khủng lô hấp lực, càng bá đạo đem Quy Nguyên Cốc bên trong gần năm thành linh khí toàn bộ thu nạp vào thể nội. Hơn nữa mỗi khi trong cốc linh mạch nhiều thai nghén một số linh khí thời khắc, nó liền sẽ nhiều thu nạp một phần, liền đột như một cái động không đáy tầm thường. Cũng chính là bởi vậy, trong cốc Liêu gia tu sĩ đều là bị dẫn động. Phong Hàn cái này tu nạp linh khí động tĩnh sao to lớn như thế? Thân trong cốc bệ quan lấy linh lực từ từ ôn dưỡng kinh mạch Liêu Hạo Hà lao ra tử, chậm rãi đi ra độc phủ, ánh mắt nhìn về phía Hàn Duyệt độc phủ, lông mi ở trong lộ ra mấy phần nghi hoặc, nhưng thoáng qua ở giữa, nó trên mặt liền dương lên mấy phần ý cười. Kém chút quên tiểu tử này bước vào chốc cơ chi cảnh. Kể từ đó, nó lúc tu luyện có thể dẫn động khủng lột như thế động tĩnh, nhưng cũng nói được bất quá, trước đó nó lúc tu luyện, nhưng từ chưa cho làm ra như thế động tĩnh, nói như vậy đến, nó sợ là lấy truyện đa sửa xong gia tộc môn kia một thuộc tính chúc cơ công pháp thái ớt hồi xuân công. Như vậy tưởng tượng, nó không khỏi hơi giận mình. Tuy nói chúc cơ công pháp chính là thích hợp với chúc cơ tu sĩ công pháp, nhưng cái này công pháp bởi vì công hiệu khá mạnh, yêu cầu tại thể nội kinh mạch khai thác linh khí vận chuyển lộ tuyến cũng liền tương đối nhiều, gián tiếp phía dưới, muốn đem chuyển tu cũng liền tương đối khó khăn. Thậm chí, bình thường chúc cơ tu sĩ thường thường đổi thay mới nguyên bộ chúc cơ công pháp thời khắc, tối thiểu nhất đều cần thời gian 5, 6 năm lâu. Vì thế Giữa phần mình thế lực lớn không ít có tiềm chất chúc cơ người kế tục, bình thường đều sẽ tại luyện khí thời điểm, lĩnh hội loại kia tương đối tất cả, có thể thẳng tới chúc cơ công pháp, kể từ đó, ngày sau nếu có thể bước vào chúc cơ, liền có thể giảm ít một chút chuyển tu công pháp thời gian, chỉ cần từng bước lĩnh hội vốn thuộc đồng nguyên chúc cơ thiên công pháp liền thành. Nhưng liền xem như như thế, thường thường cũng cần gần 2 năm dài đằng đẵng. Nhưng trước kia một mực tu luyện Sâm La công liễu Phong Hàn bế quan chuyển tu Thái Ất hồi xuân công cũng bất quá hao tốn 1 năm số 03 tháng. Hẳn là Phong Hàn đã sớm đem cái kia cao thâm Thái Ất hồi xuân công tham nội đầy đủ. Liễu Hạo Hà lão gia tự âm thầm suy đoán một phen không gọi có chút khẳng định. Trong mắt hắn, Liễu Phong Hàn ngộ tính một mực cực mạnh, dù sao Liễu Phong Hàn làm ra không ít có thể tăng cường linh thực đặc thụ dư dịch. Mặt khác, tuy nói gia tộc đạt được môn kia Chúc Cơ công pháp Thái Ất hồi xuân công thời khắc, Liễu Phong Hàn sớm đã nhập đạo nhiều năm, nhưng này lúc tu vi cũng mới luyện khí sơ trung kỳ. Tăng thêm nó cho tới nay chính là gia tộc Chúc Cơ người kế tục. Vì thế, Liễu Hạo Hà lão gia tử liền sớm khuyên qua Liễu Phong Hàn sớm chuyển tu cái kia Thái Ất hồi xuân công, vì ngày sau trải đường. Nhưng lại nhiều lần lọt vào Liễu Phong Hàn tự tuyệt, dựa theo Liễu Phong Hàn ý tứ, cử động lần này tuy nói nhìn như có không ít chỗ tốt, nhưng lại sẽ chậm trễ hắn ngay lúc đó tiến độ tu luyện. Bây giờ như vậy xem ra, Phong Hàn đoán chừng khi đó liền có năm chắc đợi cho về sau thời gian ngắn đem cái kia thái ớt hồi xuân công linh hội tốt. Tiểu tử này, ngược lại là càng ngày càng ưa thích cho người ta mang đến vui mừng. Liêu Hạo Hà lão gia tử nét mặt biểu lộ mấy phần ý cười, tùy theo nó liền một lần nữa về tới động phủ bên trong bế quan chữa thương. Tuy nói ngày bình thường, hắn mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến Liêu Phong Hàn cái kia Hàn duyệt động phủ tìm ra tộc cái kia chữa thương bảo tụ bích ngọc linh hành thụ chữa thương, nhưng nó thể nội kinh mạch dù sao bởi vì lúc trước một trận chiến gay mất gần nửa, thương thế tương đối nặng. Cái này cũng khiến cho coi như cái kia bảo thụ phi phạm, thời gian ngắn cũng khó có thể trợ hắn hồi phục tốt. Mà kinh mạch gãy mất một nửa tình huống phía dưới, nó vận chuyển linh khí lộ tuyến cũng sẽ thiếu một nửa, gián tiếp phía dưới, nó tốc độ tu luyện cũng đem giảm mất một nửa. Lại thêm, hắn lại muốn mau chóng hồi phục. Vì thế, nó ngày bình thường liền rất ít tu luyện, mà phần lớn là lấy linh lực ôn dưỡng đứt gãy kinh mạch, cử động lần này có thể có chút tăng tốc kinh mạch tốc độ hồi phục. Tấu chương xong, chương 365, gia tộc phúc lợi. Chương 365, gia tộc phúc lợi. Cùng lúc đó, Hàn Duyệt trong động phủ Vệ quan đã lâu liếu phong hàn thân ở tại một cái vòng xoáy linh khí bên trong, không khỏi tăng thêm nó mấy phần tiên khí. Qua hồi lâu, đợi nó chậm rãi thu công thời khắc, cái kia vòng xoáy linh khí lúc này mới tiêu tán, nhưng nếu là rất nhỏ con sát, liền có thể phát giác, vẫn như cũ có từng kia từng kia linh khí chậm rãi bị nó hấp dẫn, cuối cùng tự hành tiến vào nó thể nội. Chỉ là thực lực ít, cũng không đạt tới hình thành vòng xoáy linh khí hành động vĩ đại. Chúng thừa trúc cơ công pháp chính là không giống, lúc trước ta lấy thái ớt hồi xuân công trúc cơ sơ kỳ thiên công pháp vận chuyển lộ tuyến tốc độ tu luyện hoàn toàn đủ để tương đương với ta trước đó còn chưa chuyển tu công pháp lúc gần 2 nhiều gấp 10. Cái này vẫn là bởi vì ta lúc trước người mang trung thừa trúc cơ theo hầu, không phải vậy nếu ta tư chất phổ thông lời nói, chỉ sợ ta bây giờ tốc độ tu luyện lại so với Di vãng mạnh lên 30 lần. Liêu Phong Hàn đại hĩ không thôi. Hắn xác thực chỉ hao tốn thời gian 1 năm rưỡi liền triệt để đem Thái Ứt hồi xuân công phần luyện khí cùng trúc cơ sơ kỳ thiên toàn bộ chuyển tu hoàn tất. Bất quá đây cũng không phải là hắn một người chi công. Sống tại hắn chuyển tu luyện khí công pháp cái kia thời gian 1 năm bên trong, hắn liền thưởng xuyên lấy thần thức thôi động Thái Ứt đạo địa bia cảm lộ cái kia Thái Ứt hồi xuân công trúc cơ thiên. Mà đạo này bia cũng thực là phi phàm, lại bởi vì thần thức tăng nhiều, Hiện ra công hiệu cũng mạnh hơn một số. Bất quá chỉ là nửa năm, nó liền đem công pháp này chúc cơ sơ kỳ tiên nhìn đấu, cũng tại Liễu Phong Hàn dẫn đạo dưới, thôi diễn ra một số chuyển tu công pháp này chô khó các loại. Kể từ đó, Liễu Phong Hàn tại sau này chuyển tu công pháp này thời khắc, tự nhiên liền dễ dàng vô số lần đồng thời, cái kia đạo địa bội còn tại về sau thời gian 1 năm bên trong, từng bước hoàn thiện một phen công pháp này chúc cơ sơ kỳ tiên, khiến cho đạt đến trung thượng tiêu chuẩn. Gián tiếp phía dưới, tu luyện công pháp này chẳng những có thể lấy tăng tốc mấy phần tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có nhờ vào linh lực hùng hậu trợ một chút chỗ tốt. Mà gia tộc cái này quy nguyên trong cốc lại người mang ba đầu nhất giai thượng phẩm linh mạch, linh khí nồng đậm không gì sánh được, hoàn toàn đủ để duy trì ta tu luyện tất cả. Kể từ đó, ta tạm thời ngược lại là không cần vì tu luyện linh khí phát sở, hơn nữa dựa theo ta lúc trước thông qua linh khí tốc độ tu luyện đến xem, đoán chừng ngày sau hàng năm ta đều có thể ngưng luyện ra một giọt thể lỏng linh lực. Mà cái này cũng không tệ, dù sao dựa theo thái ớt hồi xuân công bên trong ghi chép, đại đa số trúc cơ tu sĩ liền xem như có đầy đủ linh khí tương trợ, trên cơ bản cách mỗi 3-5 năm, thậm chí là thời gian 10 năm, mới có cơ hội ngưng tụ ra một giọt thể lỏng linh lực. Đồng thời cũng chính là bởi vậy khiến cho đa số chúc cơ tu sĩ cả đời đều khó mà ngưng luyện ra 30 nhỏ chúc cơ thể lượng linh lực, đến thử trùng kích chúc cơ trung kỳ chi cảnh. Liêu Phong Hàn nghĩ lại một phen qua đi, trong lòng không khỏi có chút may mắn tự thân lúc trước đúc thành một đạo trung thừa chúc cơ theo hầu, còn có trung thừa thái ớt hồi xuân công chúc cơ thiên tương trợ, không phải vậy nó tốc độ tu luyện nhưng khó mà đạt cho tới bây giờ trình độ như vậy. Mặt khác, tuy nói ta trong lúc này thừa thái ớt hồi xuân chúc cơ thiên mang tới chỗ tốt phi phàm, nhưng tương đúng, tu luyện bực này tương đối hoàn thiện công pháp, nó mang tới con đường cũng tương đối hoàn thiện, gián tiếp phía dưới, phá cảnh sát suất cũng liền tương đối khó khăn. Dựa theo ghi chép Ta đoán Trừng Chí Ít cần tại trúc cơ sơ kỳ thời điểm, ngưng luyện ra 50 đạo trúc cơ thể lượng linh lực bản nguyên đánh tốt một cái nội đình, mới vừa có phá kính xác suất. Mà ta lúc đầu trúc cơ thời điểm, tuy nói mượn nhờ linh khí triệu tịch chi công, chọn vẹn ngưng luyện 15 nhỏ thể lượng linh lực bản nguyên, nhưng khoảng cách 50 nhỏ thể lượng linh lực lại còn có không ít khoảng cách, chí ít cần 3 thời gian 15 năm. Đồng thời đợi đến lúc đó, ta cũng không nhất định có thể duy nhất một lần phá cảnh, chưa chừng còn cần tốn hao mười mấy năm mấy chục năm phá cảnh. Cho nên, kỳ thật ta tương lai con đường, kỳ thật cũng có một chút phiền phức. Nhưng này cũng không phải khó mà cải biến. Liêu Phong Hàn cười thân bí, liền từ túi trữ vật bên trong lấy ra một viên màu xanh đen quả táo đây là gia tộc cây kia tu luyện bảo thụ thanh hà linh táo cây đột phá chuẩn nhị giai chi cảnh lúc, mượn nhờ triều tích chi lực, trong thời gian ngắn dựng dục ra tới chuẩn nhị giai nạp nguyên thanh hà linh táo. Bởi đó trước gia tộc vì tương trợ Liêu Phong Hàn mau chóng bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh, vì thế, gia tộc liền đem lúc ấy này cây kết xuất quả táo đều cho Liêu Phong Hàn. Sau đó lại bởi vì đấu giá hội chuyến đi, gia tộc mua đến không ít linh thủy, gián tiếp phía dưới, lúc trước đám kia linh táo liền tiết kiệm xuống tới. Bây giờ Liêu Phong Hàn trên thân tối thiểu nhất còn có hơn 100 quả táo, mà trong đó đặc thù nạp nguyên linh táo chỉ ít có hơn 30 mai. Mà cái này nạp nguyên linh táo bởi vì người mang một chút thanh hà linh tạo cây nắm giữ huyền diệu nạp nguyên chi lực, cho nên nó thể bên trong ẩn chứa tinh thuần mục linh lực cũng liền so với cùng giai thanh hà linh tạo càng nhiều hơn mấy phần, đồng thời ẩn chứa linh lực một dạng tinh thuần không dị sẽ được, cũng không có bao nhiêu tạp chất. Vì thế, loại này biến dị linh táo một mực bị Liêu Phong Hàn cùng gia tộc những người còn lại coi là có thể so với linh thủy tu luyện chí bảo. Mà theo Liêu Phong Hàn ăn vào cái kia nạp nguyên linh táo, một cỗ tinh thuần linh lực lập tức huyết tán nó thể nội bốn phía. Liêu Phong Hàn lúc này liền nhắm lại hai mắt, bắt đầu vận công tu luyện. Bởi vì chuyển tu trúc cơ công pháp, luyện hóa linh lực tốc độ so với trước kia nhanh lên không ít, tăng thêm này táo dược lực vốn là tinh thuần, tốt luyện hóa. Vì thế bất quá ngắn ngủi nửa ngày, này táo dược lực liền hết thảy biến thành tu vi. Mà này táo tuy nói phẩm giai cũng không bứt vào nhị giai chi cảnh, nhưng nó phẩm giai dù sao đạt đến chuẩn nhị giai chi cảnh, khoảng cách nhị giai chỉ kém một đường chi cách, vì thế, nó công hiệu đối Liêu Phong Hàn bực này trúc cơ tu sĩ vẫn còn có trợ giúp, hơn nữa trợ giúp còn không nhỏ. Kế hoạch phía dưới, một viên chuẩn nhị giai biến dị nạp nguyên linh táo chí ít có thể giảm bất ta gần năm ngày khổ tu. Kể từ đó, như ngày ngày đều có thể có hai cái biến dị linh táo tương trợ lời nói, đoán chừng thời gian hơn 3 năm, ta liền có thể ngưng tụ ra 50 nhỏ thể lượng linh lực, nếu thử trùng kích chúc cơ trùng kỳ chi cảnh. Cái này tốc độ tu luyện quả nhiên là nhanh. Chính là đáng tiếc, đối tài nguyên tiêu hao cũng lớn, trong lúc đó tối thiểu nhất cần tiêu hao 23000 mai chuẩn nhị giai biến dị nạp nguyên linh táo. Liêu Phong Hàn không khỏi có chút tê cả da đầu. Nay cây táo bởi vì người mang nạp nguyên chi lực, tuy nói kết suất mỗi một nắm quả táo số lượng đều nhiều, bây giờ thậm chí có thể đạt tới mỗi một nắm sinh 300 mai, cái này nhưng viễn siêu cùng giai linh quả cây. Mạc Khắc, nó thai nhanh quả táo tốc độ cũng tương đối nhanh, liền xem như chuẩn nhị giai linh táo cũng chỉ cần thời gian 3, 4 năm, liền có thể sản xuất một nhóm. Nhưng thanh hà linh táo cây mỗi kết một nhóm quả táo bên trong, chỉ có 3 thành chính là như thế nạp nguyên linh táo, còn lại đều là bình thường thanh hà linh táo. Huống chi, này cây táo chính là gia tộc tổng tổng có, Liễu Phong Hàn mỗi lần chỉ có thể tự ở bên trong lấy được 3 thành linh quả. Kể từ đó, Liễu Phong Hàn muốn trong thời gian ngắn kết xuất 2, 3 ngàn mai biến dị nạp nguyên linh táo không khá so với lên trời còn có hơn, chỉ có thể dựa vào thời gian chịu. Cũng không biết cái này bình thường quả táo công hiệu như thế nào. Vì thế Vô Phong Hàn bất đắc dĩ thở dài, tùy theo nó liền lấy ra một viên bình thường chuẩn nhị giai thanh hà linh táo, phục dụng một phen. Mấy canh giờ qua đi, nó chậm rãi mở ra hai mắt, bình luận: "Cái này bình thường linh táo đối ta ngược lại thật ra cũng có trợ giúp, chỉ là không so được cái tiên nạp nguyên linh táo, nhiều nhất chỉ có thể có thể so với ta 3 ngày khổ tu. Nhưng dù nói thế nào, cái này cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa trên người của ta thế nhưng là chừng 70 mai cái này phổ thông quả táo, còn có hơn 30 mai biến dị nạp nguyên linh táo, hai cái này tăng theo cấp số cộng, đoán chừng ta hoàn toàn có thể giúp ta trong khoảng thời gian ngắn sớm ngưng tụ ra một giọt thể lõng linh lực." Liêu Phong Hàn trên mặt không khỏi dương lên mấy phần vui mừng. Mà khác, liền như nay như vậy xem ra, Thanh Hà Linh tạo cây trợ giúp ta ngược lại vẫn phải có, hơn nữa không nhỏ. Như này tùy toàn lực tương trợ ta tu luyện, ta tối thiểu nhất có thể giảm bất chừng 10 năm thời gian tu luyện. Cái này cũng không tệ, tối thiểu nhất ta bản cần 35 năm tu luyện nội khổ mới có thể đến cảnh giới, chỉ cần 25 năm liền có thể thành. Bất quá, lúc này vẫn còn có một cái phiền toái. Liêu Phong Hàn hai mắt khẽ run lên, tùy theo nó liền đứng lên, rồi đi nơi đây tu luyện thất. Nửa ngày. Quy Nguyên Cốc. Trong phòng nghị sự hội tụ thân ở tại Liêu gia bên trong tất cả tu sĩ gia gia, Quang Huyệt Túc, thậm tử, trong tộc cây kia Thanh Hà Linh Tạo cây sản xuất chuẩn nhị giai linh táo đối ta tu đạo tới nói có không nhỏ trợ giúp, nhưng này cây dù sao chính là là chúng ta tộc nhân tổng cộng có, cho nên Vãn Bối có cái yêu cầu quả đáng. Ngày sau chư vị trưởng bối từ cái kia linh cây táo trên thân được chia chuẩn nhị giai linh táo, có thể hay không bán cho Vãn Bối một số? Vãn Bối nguyện ý dựa theo cao hơn giá thị trường 2 thành giá cả thu mua, tuyệt đối sẽ không nhường chư vị trưởng bối ăn thiệt tỏi. Liêu Phong Hàn ngồi tại nghị sự bàn dài bên trái một chỗ cuối cùng, nó nhìn mọi người tại đây, do dự tại 3 giây về sau, vẫn là mở miệng nói. Chuẩn nhị giai linh táo coi là hiếm có bà bối, bình thường linh quả cây chí ít cần hơn 10 năm mới có thể kết xuất một nắm, hơn nữa số lượng còn thiếu. Mấu chốt nhất chính là, bực này phẩm giai cây ăn quả hiếm có không gì sánh được, trên cơ bản đều tại riêng phần mình thế lực lớn bên trong. Mà thế lực này bên trong đệ tử tộc nhân lại nhiều, đối bực này cao giai linh quả nhu cầu cũng lớn. Cho nên, bực này phẩm giai linh quả rất ít lưu đến trên thị trường, thậm chí liền liền lần trước đạp hộ quận đạp hộ phường thị 10 năm một lần đấu giá hội bên trong, cũng không có xuất hiện nhiều ít bực này phẩm giai linh quả. Tương đúng Mỗi khi bậc này phẩm giai linh quả xuất hiện thời khắc, thế tất đều sẽ gặp phải vô số tu sĩ tranh đoạt, gián tiếp phía dưới, bậc này linh quả tuy nói có một cái tiêu chuẩn giá cả, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị người lấy tràn giá phương thức mua sắm đi. Mà tranh giá hai thành, cái này chính là không thể bình thường hơn được sự tình đồng thời, cũng chính là bậc này linh quả hiếm thấy, Liêu Phong Hàn lúc này mới muốn thu mua tộc trong tay người, không phải vậy đi trên thị trường mua bán người nói, thật sự là quá mức phiền báis. Mà giờ khắc này, cái kia ngồi tại chủ tọa Liêu Hạo Hà lao ra tử, cùng Liêu Quang Huyền vợ chồng nghe vậy, nhưng lại chưa cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại bởi vì Liêu Phong Hàn thái độ, lộ ra vẻ hài lòng. Bọn hắn sớm tại Liễu Phong Hàn bức vào chốc cơ thời điểm, liền đã nghĩ đến việc này. Dù sao Thanh Hà Linh Tạo cây sản xuất chuẩn nhị giai linh thảo chính là gia tộc duy nhất có thể trợ giúp đến chốc cơ tu sĩ tu luyện linh vật. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn trước đó không khỏi đều muốn đến một chút chốc cơ thế lực khác hoạt. Như này tùy ở vào thế lực này bên trong, thế tất sẽ bị thế lực này bên trong chốc cơ cưỡng ép chiếm lấy, làm sao như Liễu Phong Hàn như vậy khách khí đương nhiên. Thế lực này đệ tử còn lại hoặc là tông nhân, đối với cái này tuy có phản nạn, nhưng cũng không dám nhiều lời. Chốc cơ tu sĩ thế, nhưng là vi phạm tội đệ. Có thể có cái này, nhóm cường giả tọa trấn, bất luận là đối thế lực căn toàn, vẫn là đối mạo dịch vãng lai, đều có chỗ tốt rất lớn. Vì thế, thế lực này kỳ thực chẳng những sẽ không chỉ trích những cái kia bá đạo trúc cơ tu sĩ sợ tác sở vi, ngược lại sẽ sợ hãi không thỏa mãn được nhà mình trúc cơ nhu cầu, đến mức nhà mình trúc cơ cảm thấy tự thân ngốc ở trong tộc thật sự là chậm trễ tu luyện, hơn nữa còn cần che chở tộc nhân, thật sự là phiền phức, liền một mình đi ngoại giới độc thân tu luyện đến lúc đó, nhưng liền phiền toái. Như thế so sánh phía dưới, Liêu Phong Hàn Đường Kim như vậy khách khí tiến hành, có thể quả thật là đạo nghĩa. Là cái hảo hải tử. Lão già ta ngược lại là cũng không nhìn làm người. Liêu Hạo Hà lão gia tử nhìn bức vào Trúc Cơ Liêu Phong Hàn, lông mi ở trong tràn đầy ý cười. Liêu Quang Huyền vợ chồng cũng là như thế. Tuy theo, Liêu Hạo Hà lão gia tử liền mỉm cười nói nói: "Phong Hàn, việc này ta cùng Quang Huyền vợ chồng bọn họ trước đó sớm đã nói riêng một chút qua, chỉ là bởi vì ngươi lúc trước thân ở tại bế quan ở trong chúng ta cũng liền cũng không tìm được cơ hội. Mà bây giờ, ngươi đã đã sớm xuất quan, chủ động nói việc này, vậy chúng ta liền thừa dịp cơ hội lần này, cùng nhau nói một chút đi. Ngươi vì ta tộc Trúc Cơ, đối với tộc ta cực kỳ trọng yếu." Hơn nữa chút thời gian trước nếu không phải ngươi trấn nhiếp rồi đám đạo sĩ kia, chỉ sợ bây giờ tộc ta không chừng đã bị hủy diệt. Còn nữa, gia tộc có ngươi tọa trấn về sau, cũng sẽ có những chỗ tốt khác, chẳng những chúng ta tộc nhân ra ngoài nhưng càng thêm an toàn một số, thường nhân căn bản không dám động, hơn nữa, chúng ta cũng có thể khai triển càng nhiều mậu dịch các loại. Mà khác, phòng hộ. Mặc dù đã chết, nhưng phi tinh cốc những mạch nhánh này phe phái chỉ cần không đốc, liền thế tất sẽ tránh thảo trừ căn, không lưu lại tai họa, mà phi tinh cốc vị đại trưởng lão kia lại sẽ chỉ lại bảo đảm tộc ta hơn 40 năm thời gian. Đợi thời gian vừa tới, tộc ta thế tất sẽ tao ngộ phi thức. Mà như thế đại phiền toái phía dưới, chỉ có chút cơ trở lên cường giả mới có thể thay đổi thế cục, trong tộc trước mắt lại chỉ có ngươi một tên chút cơ, dưới tình huống như vậy, nếu ngươi tu vi có thể cao một chút, có lẽ tộc ta liền có cơ hội vượt qua trận ngưỡng kia nguy cơ. Vì thế, gia tộc kỳ thật lẽ ra đối ngươi tiến hành tài nguyên đến đỡ. Nhưng gia tộc bây giờ dù sao nơi đang phát triển kỳ, nội tình không mạnh, mà cái kia chuẩn nghị giai thanh hà linh tạo đối với chúng ta tộc người mà nói không khác chính là tu luyện chí bảo, cho nên, chúng ta ý nghĩ cùng đề nghị của ngươi ngược lại là có chút khác biệt chúng ta dự định chỉ để lại riêng phần mình trong tay một nửa chuẩn nhị giai thanh hà linh tạo số định mức, một nửa kia thì trực tiếp cho ngươi, ngày sau chúng ta cái kia riêng phần mình một nửa số định mức cũng liền không liên quan gì đến chúng ta. Mà khác, sớm tại mấy năm trước đó, gia tộc công chương nổ sinh ý chi đạo liền đã làm, kế hoạch phía dưới, hàng năm ngược lại là cũng có 3400 khối linh thạch tích lợi. Cho nên, chúng ta liền đều dự định hàng năm vạch ra 300 khối linh thạch cho ngươi, sung làm động lực, đồng thời, các gia tộc công sở sách sinh ý mượn nhờ thanh danh của ngươi phát triển càng lớn hơn về sau, trong tộc còn có thể ngoài định mức tăng lên ngươi linh thạch động lực số lượng. Kể từ đó, có chuẩn nhị giai thanh hạ linh tạo số định mức, cùng với linh thạch tương trợ, ngươi tương lai con đường cũng có thể an ổn một số. Nói xong, Liễu Hạo Hà lão gia tự hai mắt chớp lên ánh sáng, đối Liêu Phong Hàn nói: "Chính là không biết Phong Hàn, ngươi đối với cái này còn hài lòng." Liêu Quang huyền vợ chồng lúc này cũng đem ánh mắt ổn định ở Liêu Phong Hàn trên thân. Vệ phấn Liêu Phong Hàn thê tử sở hân duyệt, tuy nói cũng không thanh hạ linh tạo cây số lượng, nhưng một dạng bị triệu tập đến nơi đây phòng nghị sự, nó nghe nói Liễu Hạo Hà lão gia cho trượng phu Liêu Phong Hàn phúc lợi qua đi, sớm đã cười nở hoa, nhưng nghe đến câu nói sau cùng thời khắc, nó sắc mặt lại hơi đổi. Cảm giác câu nói kia ở trong lẫn chứa thâm ý vì thế, nó liền cũng đem ánh mắt ổn định ở Liêu Phong Hàn trên thân. Tấu chương xong, chương 366, Thương Nghị Đại Điện. Chương 366, Thương Nghị Đại Điện. Bước này phúc lợi có thể nói là phong dày vô cùng, thậm chí so với cái kia thân ở tại thế lực lớn ở trong chốc cơ tu sĩ có thể lấy được phúc lợi còn muốn phong phú mấy thành, đối với cái này vãn bối tự nhiên là tâm động không gì sánh được. Nhưng ta tuổi nhỏ kỳ hạn, có thể thuận buồm xuôi gió, toàn bộ nhờ ra ra các ngươi tương trợ, bây giờ ta tu vi cao, lại há có thể vì con đường trực tiếp lấy không trừ vị trưởng bối nhiều như vậy chỗ tốt. Đặc biệt là cái kia Thanh Hà Linh tạo cây sản xuất chuẩn nhị giai linh táo số định mức, cái này nhưng càng trân quý, vãn bối thật sự là không thể nhận ở dưới, còn nữa, gia gia ngươi vừa mới cũng đã nói, chuẩn nhị giai linh táo đối các người tu đạo cũng có chỗ tốt, dưới tình huống như vậy, ta lại há có thể lấy không?" Liêu Phong Hàn nghiêm mặt nói. Mà Liêu Hạo Hà lão gia tử bọn người nghe vậy, trên mặt mang vẻ hài lòng không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Bất quá bọn hắn ngược lại là thành tâm dự định tương trợ một phen Liêu Phong Hàn, vì thế, bọn hắn cũng cũng không thu vì lúc trước đề nghị. Mà Liêu Phong Hàn với tư cách tiểu bối, công dân không dám không công nhận lấy, vì thế, hai phe thảo luận một phen. Lúc này mới ý kiến thống nhất. Cuối cùng, hai phe ước định cẩn thận, gia tộc hàng năm cho 300 khối linh thạch động lục hạn mức không thay đổi. Nhưng khi Thanh Hà Linh Tạo cây kết xuất chuẩn nhị giai linh táo thời khắc, Liêu Hạo Hà bọn người vẫn như cũ sẽ cầm tự thân một nửa số định mức chuẩn nhị giai linh táo bán cho Liêu Phong Hàn. Nhưng là cũng không phải là cho không. Liêu Phong Hàn sẽ dựa theo giá thị trường giá cả thu mua. Kể từ đó, Liêu Phong Hàn ngày sau chẳng những có thể an tâm nhận lấy Liêu Hạo Hà lao ra tử trợ trong tay người một nửa chuẩn nhị giai Thanh Hà Linh Táo, hơn nữa Liêu Hạo Hà lao ra tử mấy người cũng giải quyết xong tương trợ Liêu Phong Hàn tu đạo chi tâm. Mà thân ở một bên sở hơn duyệt thấy cả một nhà vẫn như cũ chính là vui vẻ hòa thuận, không khỏi thở dài một hơi. Tiếp theo, đám người liền đơn giản nói chuyện phía một phen, trong đó trọng điểm nói tới đáp ứng quận bên kia Tam đại ma tông tự mình giao phong sự tình. Bởi vì cách rời gia tộc lần trước đại loạn đã qua gần 2 năm dài đằng đẵng, nguyên bản để mắt tới gia tộc thế lực này sớm đã triệt để từ bỏ. Vì thế Liễu gia kỳ thật sớm đã về tới quý đạo. Mà trong thời gian này, Liêu Hạo Hà lão gia tử bọn người liền thưởng xuyên cùng ngoại giới những cái kia mật thám tiếp xúc, vì thế, Liêu Phong Hàn tuy nói bế quan 1 năm rưỡi này, năm bên trong một mực cũng không xuất quan, nhưng gia tộc đối cái kia Tam Đại Ma Tông giao phong sự tình nhưng như cũng càng hiểu rõ. Mà căn cứ Liêu Hạo Hà lão gia tử nói, cái này Tam Đại Ma Tông ở giữa giao phong sớm tại nửa năm trước đó liền kết thúc, dù sao Tam Đại Ma Tông cũng không có khả năng một mực cường độ cao đánh xuống, không phải vậy ba tông đệ tử chỉ sợ sẽ chết hết. Nhưng trận chiến này kết thúc trước đó, vẫn còn phát sinh một trận cự biến cổ lớn do trận chiến kia kéo dài thời gian càng ngày càng lâu, cái này Tam đại Ma tông đệ tử tử vong số lượng cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí tại kết thúc hồi cuối thời khắc, còn có truyền luôn Tam đại Ma tông chúc cơ ma tu đều bởi vì tự mình chiến đấu thủ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Cũng chính là bởi vậy, có một ít cùng Tam đại Ma tông có thủ, lại sớm đã chú ý trận chiến này chính đạo chúc cơ thế lực, liền bắt đầu trong bóng tối tìm kiếm lên cái kia Tam đại Ma tông chủ sở, muốn nhân cơ hội này đem cái kia Tam đại Ma tông nhất cử hủy diệt. Tuy nói đa số chính đạo chúc cơ thế lực đều không có tìm được nhưng lại có một cái có được nhị giai trận pháp sư trấn giữ chính đạo chúc cơ thế lực, lấy trận pháp đặc biệt thủ đoạn, tìm được cựu gia của bọn hắn Âm Sơn Ma tông tiềm nút trong bóng tối chủ sở. Chỗ kia lại không tại Đạp Phượng quận, mà là ở vào Đạp Lang quận, có thể nói là ẩn nấp không gì sánh được. Tuy theo, này chính đạo thế lực đoán chừng là cảm thấy nhà mình có chọn vẹn 3 tên chúc cơ tu sĩ tọa trấn, đối thực lực bản thân tương đối tự tin. Vì thế, này thế lực dễ dàng cho nửa năm trước đó, thừa dịp Tâm Sơn lão ma cùng này tông một tên khác tân tân chúc cơ ma tu ra ngoài đi còn lại hai đại ma tông giao phong thời khắc, trực tiếp liển công lên Âm Sơn Ma tông sơn môn. Cố ý Nghệ Sơ Âm Sơn Ma Tông Trọng Diễn Thiên Ma Tông nhà tiến hành vườn nộn một fan Âm Sơn Ma Tông. Tiện thể vì ngày sau chu sát Âm Sơn lão ma chờ hai tên Âm Sơn Ma Tông chúc cơ làm chuẩn bị. Dù sao, nếu là nơi đây chú điểm bất diệt, ngược lại thừa dịp Âm Sơn lão ma hai chúc cơ mà tu ra ngoài, phục kích hai người này không thành công, liền thế tất sẽ đánh cỏ động rắn, hơn nữa không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng trước đánh hạ trụ sở sát suất, đối bọn hắn tới nói lại là ván đa đóng thuyền, coi như Âm Sơn Ma Tông cùng lúc trước cái kia Diễn Thiên Ma Tông một dạng có một tòa nhị giai ma trận phù hộ, bọn chúng cũng có năm chắc tại nửa ngày bên trong đem nơi đây công hãm chỉ vì cái này chính đạo thế lực không đơn giản chuẩn bị vài chương chuẩn nhị giai phá trận vô lục, còn chuẩn bị một chương giá trị phi phàm nhị giai phá trận vô lục, thậm chí là này thế lực vị kia nhị giai trận pháp sư đều tới. Nhưng cái nào liệu, trong lúc đó lại xuất hiện biến cố, cái kia Âm Sơn Ma tông, Âm Sơn lão ma cùng này tông cái kia Tân Tân trúc cơ ma tu âm quỷ ma đầu, lại tại nhà mình tông môn trụ sở bị công kích trong thời gian ngắn, chạy về tông môn. Hơn nữa gần chút thời gian một mực cùng Âm Sơn Ma tông giao phong mặt khác hai ma tông người lại cũng tới. Mấu chốt nhất chính là, bọn chúng Tam đại ma tông ở giữa lại chung một chiến tuyến, cùng nhau đối phó lên cái kia chính đạo trúc cơ thế lực nhân thủ. Mà cái kia chính đạo thế lực tự nhiên không địch lại, cuối cùng duy có trong đó tên kia nhị giai trận pháp sư trốn. Nhưng sau đó, cái kia Tam đại ma tông nhưng lại chưa thu tay lại, ngược lại trực tiếp hợp lực giết tới cái kia cái thế lực. Cuối cùng thế lực đó tộc núi lại trực tiếp bị công phá, trong đó tất cả tài phú đều bị đoạn. Mà nó giới chướng mười mấy vạn phàm nhân cùng trên trăm tu sĩ đa số cũng đều bị giết, chỉ có số ít may mắn còn sống sót. Mà từ đó về sau, Âm Sơn ma tông chờ Tam đại ma tông liền tựa như biến mất bình thường, lại cũng mất bất cứ tin tức gì. Cái này sự thực tại là kỳ quái, cho nên thế nhân đều suy đoán cái này Tam đại ma tông trước đó sẽ giao phong cùng một chỗ. 89 phần 10 chính là một cái mưu kế, hết thảy đều chỉ là vì chờ đợi chính đạo thế lực mắc câu, tốt đem trọng thương giết tới nó sơn môn vứt lên một bút. Liêu Hạo Hà lão già tử hơi mang theo mấy phần bội phục nói, tùy theo nó lại mang theo vài phần nỗi kiếp sợ vẫn còn nói, cùng may tộc ta lúc trước cũng không tham dự trận chiến này bên trong, không phải vậy chỉ sợ tộc ta cũng đem bực vào cái bẫy này. Liêu Phong Hàn nghe xong toàn bộ quá trình qua đi, có thể nói là kinh hãi không thôi, thậm chí có chút tê cả da đầu. Không nghĩ tới, cái tên Tam đại Ma tông lại còn có như thếưu đồ. Túc truyền, bọn chúng Tam đại Ma tông trước đó giao phong nhưng chết không ít đệ tử. Bàn bạc tối thiểu nhất có mấy trăm tên ma tu. Mà bây giờ cái kia Tam đại ma tông tiến hành, nhưng không khác lấy cái này mấy trăm ma tu tính mệnh làm mồi nhử câu cá. Thủ đoạn này thật sự là cao. Cái này Tam đại ma tông cũng là tân oán. Liêu Hạo Hà lão gia từ không khỏi đồng ý nói. Cái kia Tam đại ma tông cao tầng muốn là giết người vô số, lại một mực xem riêng phần mình tông môn đệ tử làm kiên hôi, dưới tình huống như vậy, cái này ba tông làm ra bực này từ sự tỉnh kỳ thật ngược lại cũng thuộc về bình thường. Dù sao, cái này Tam đại ma tông lịch đại trúc cơ bên trong, cũng đều có người khô ra tàn sát tất cả đệ tử trong môn phái chỉ vì luyện bảo sự tỉnh. Nói đến chỗ này, nó không khỏi chửi bậy nói. Những cái kia gia nhập cái kia Tam đại ma tông tán tu cũng lẳng lóc, vì lấy tới đối con đường càng có trợ giúp công pháp ma đạo, lại sáng suốt những việc này, còn gia nhập những cái kia ma tông ở trong. Việc này nhưng so sánh Liệp Yêu còn muốn hung hiểm, có lẽ việc này có cơ hội trợ những tán tu kia thành đạo, nhưng sát suất này so với lão tử có thể bước vào Kim Đan chi cảnh sát suất còn thấp, không thể nghi ngờ là chịu chết, thà rằng như vậy, còn không bằng thanh thản ổn định xung làm một cái tán tu sống qua cả đời này. Hơn nữa những cái kia ma tông cao tầng làm mực này tự sự tình lúc, căn bản không biến mất, so với phi tinh quốc thủ đoạn còn bẩn. Nói xong nói xong, Liễu Hạo Hà lao ra tự không khỏi mắng to lên những cái kia Ma tông. Liễu Phong hẳn đối với cái này càng đồng ý, Ma đạo tuy nói đối tán tu tới nói chính là một đầu cải bệnh con đường, dù sao Ma đạo cùng chính đạo tư chất khác biệt, chưa chừng chính đạo tư chất trên người, Ma đạo tư chất cũng rất tốt. Nhưng bất luận là đạp ứng quận cái kia Tam đại Ma tông, vẫn là cái khác địa giới Ma tông hoặc là ma giáo kỳ thật bản chất đều là giống nhau, đều rất loạn. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Gia sơ kỳ thời khắc, tuy nói cầu đạo gian nan, nhưng như cũng cũng không mạo hiểm bước nhập Ma đạo ở trong đương nhiên. Vì tinh quốc bước này thượng tông hoặc là riêng phần mình đại chúc cơ thế lực, tuy nói thường xuyên cũng đều vì làm thành một số đặc thù sự tình, không từ thủ đoạn, nhưng tối thiểu nhất những cái kia chính đạo thế lực sẽ không như những cái kia ma tông tầm thường làm được như thế hắc. Tùy theo đám người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, Liễu Hạo Hà lao ra tử liền nói đến một kiện chính sự. Lúc trước, phòng đấu giá chúng ta hành trình náo ra nhiều hỗn loạn bởi vì thật sự là quá lớn, cho nên, người bước vào chúc cơ sự tình, trên cơ bản cũng truyền ra ngoài. Vì thế, người bề quan những ngày qua, liền có không ít cùng chúng ta Liễu gia quen biết hoặc là làm qua buôn bán thế lực, điều động nhân thủ đến đây tặng lễ. Chúc mừng ngươi thành công chúc cơ sự tình. Mà đối với ta các loại tầm thường thế lực tới nói, thành công chúc cơ có thể nói là đại sự, thậm chí còn có thể cử hành chúc cơ đại điện chúc mừng người fan, mà ta liền cũng dự định vì ngươi xử lý một trận như thế thực sự. Nó một, tự nhiên là vì đơn thuần chúc mừng ngươi chúc cơ niềm vui. Nó hai, mời những cái kia tặng lễ thế lực đến đây, cảm tạ bọn hắn một phen, để tránh để bọn hắn cảm thấy đứa lễ, lại ngay cả mặt của ngươi đều không có gặp. Thứ ba, ngươi chúc cơ sự tình vốn là dấu không được, thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp chiêu cáo đại chúng, dùng cái này thì uy Đồng thời nhìn xem có thể hay không lấy cơ hội này, kết giao một số cũng có chút cơ thế lực, mở đất triển gia tộc sinh ý con đường. Không biết ngươi nhưng nguyện tổ chức bực này buổi lễ long trọng. Liêu Phong Hàn nghĩ lại chốc lát sau, liền gật đầu đáp ứng việc này. Đây là chuyện tốt, liền nghe ra gia ngươi. Sau đó, đám người lại đơn giản nói chuyện phía một phen cái này chúc cơ đại điện sự tình, cuối cùng đám người liền chọn lấy một ngày tháng tốt, đem buổi lễ long trọng ổn định ở tháng sau chu tuần. Mọi người ở đây sắp tán đi thời khắc, Liêu Hạo Hàn nghĩ đến một chuyện, liền hắn đem Liêu Phong Hàn cho gọi lại, dặn dò một câu. Phong Hàn, thân duyệt mẫu tộc, còn có Bạch phụ sư Lâm Đan sư một nhà cùng gia tộc bọn ta quan hệ rất sâu, hơn nữa lúc trước gia tộc náo gia đấu giá hội hành trình nhiều loạn tới khác, cái này mấy nhà cũng nương nương gửi thư, hỏi thăm phải chăng yêu cầu viện trợ các loại. Mặc dù nói người ta có lẽ chính là cùng chúng ta khách sáo, nhưng chúng ta cũng không thể mất lý giải, cho nên cái này ba nhà tốt nhất vẫn là ngươi tự mình đi thông tri một phen tháng sau ngươi chúc cơ đại điện sự tình, đây cũng là tộc ta tỏ thái độ. Liêu Phong Hàn cảm thấy có đạo lý, không khỏi cười cười. Vẫn là ra ra ngươi nghĩ đến lâu dài, ta cái này phải, tiện thể cũng có một chút thời gian không mang hơn duyệt về nhà ngoại, lần này rợi nhà qua đi. Chúng ta liền tại sở gia ở lâu mấy ngày, đợi cuối tháng chúng ta trở lại. Nói xong, nó không khỏi quan sát bên cạnh tiểu kiều thê Sở Hân Uyển. Mà Sở Hân Uyển nghe vậy, trên mặt vui mừng không ngừng. Liêu Phong Hàn lời nói sự tình, có lẽ là một chuyện nhỏ, nhưng lại đủ để chứng minh Liêu Phong Hàn đối nàng coi trọng. Còn nữa, Liêu Phong Hàn bây giờ tu vi nhưng mức vào chốc cơ chi cảnh. Dưới tình huống như vậy, lúc nào đi Liêu gia thường ở sự tình, như bị chuyền ra ngoài, đối Sở gia có thể đem có vô cùng chỗ tốt thậm chí đủ để cho bên ngoài người biết được, sở gia cũng không phải dễ chơi, có chút cơ chỗ dựa đây đối với sở hân viện cái này, gả đi sở gia nữ tu tới nói, có thể nói là an tâm không gì sẽ được. Hai người liếc nhau, mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng nụ cười trên mặt lại đều nhiều hơn mấy phần. Tiếp theo, hai người liền tay kéo tay, một bên cười cười nói nói rời đi đại thánh mỹ sự, cũng dẫn đầu đi hướng gia tộc linh điện khu vực, quan sát lên gia tộc những cái kia linh thực. Tuy nói gần thời gian 1 năm rưỡi bên trong, Liễu Phong Hàn bởi vì lâu dài bế quan cũng không thời gian chăm sóc những cái linh thực, nhưng quy nguyên cốc bên trong linh khí thật sự là nồng đậm, vì thế Những linh điền này bên trong linh thực tốc độ phát triển vẫn như cũ tương đối nhanh. Hơn nữa Ngọc không sai, về phần linh điền số lượng bởi vì trong cốc linh khí nồng đậm, linh mạch phân đông, cho nên gia tộc mở ra 40 mẫu nhiều. Trong đó nhất giai hạ phẩm linh điền chiếm đa số, nhất giai trung thượng phẩm linh điền ít, về phần chuẩn nhị giai linh điền tạm thời không có. Cũng chính là bởi vậy, Liêu gia trước mắt chỉ trồng trọt nhất giai hạ, trung, thượng phẩm linh thực, mà trong đó lại nhiều lấy các loại linh mẹ chiếm đa số, linh dược linh thú ít. Mảnh này linh thực vườn tuy nói trồng trọt linh thực đối ta không có cái gì quá lớn trợ giúp, nhưng nhưng như cũ chính là một khối bảo địa, dựa theo dị vãng tình huống đến xem. Cái này một khối bảo địa tối thiểu nhất có thể vì chúng ta bực này tộc nhân mang đến hơn ngàn khối linh thạch tích lợi, có thể nói là càng không sai. Nếu là ta linh thực một đạo nhưng mức vào chuẩn nhị giai chi cảnh, thậm chí là nhị giai chi cảnh lời nói, đoán chừng tối thiểu nhất nhưng để bọn chúng sản xuất giá trị lại tăng thêm mấy thành. Đến lúc đó, ta sợ là có thể kiêu lật. Liêu Phong Hàn nhìn lên trước mắt mạng lớn linh điện, lông mi ở tròng tràn đầy chờ mong. Phu quân, ngươi quả nhiên là càng ngày càng tham tiện. Đúng rồi phu quân, ta xem cái kia vài quộc nhất giai thượng phẩm mục nguyên liên đồng mộc khả quan, hơn nữa căn cơ cực kỳ dày đặc, tốc độ tu luyện cũng so với nhanh. Sản xuất hạt sen cũng là tốt nhất, ngươi bằng ta xem một chút, bọn chúng phải chăng có chủng kích chuẩn nhị giai chi cảnh cơ hội. Một bên tùy thành một đóa hoa tầm thường sở hân duyệt nghe vậy, lúc này liền nhớ tới một sự kiện, ngược lại nó liền lôi kéo Liêu Phong Hàn đi tới một mảnh Mộc Nguyên Liên Bổng một bên, cũng chỉ vào trong đó Mộc Nguyên Liên Bổng, đối Liêu Phong Hàn dò hỏi. Liêu Phong Hàn nghe vậy, thôi có chút hiếu kỳ. Mộc Nguyên Liên Bổng chính là một thuộc tính linh thực, nó sản xuất Mộc Nguyên Liên Tử thể nhưng là tu luyện chí bảo, đủ để có thể so với cùng giai linh quả, hơn nữa cái này hạt sen thể bên trong lẫn chứa linh khí đều là đơn nhất Mộc linh lực. Nhược gia tộc có thể có vài quặng chuẩn nhị giai một nguyên liên bổng lời nói, hắn tương lai tu luyện tứ lương ngược lại là có thể nhiều hơn một số. Vì thế, nó lúc này liền mượn nhờ đặc tù linh thực tuật pháp, quan sát lên cái kia vài quặng đài sen. Chốc lát sau, nó một mặt sắc mặt vui mừng nói: "Cái này vài quặng đài sen, nội tình ngược lại quả thật không tệ. Hơn nữa cái này phổ thông linh thực phá cảnh độ khó cũng so với ta những cái kia biến dị linh thực thấp một chút, lại thêm có ta phụ trợ, cùng với gia tộc cây kia duy nhất nhị giai linh dược một huyền thanh linh thảo nắm giữ một huyền phá cảnh chi lực tương trợ, những này một nguyên liên bổng đoán chừng đều có chừng 5 thành cơ hội bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh." nhưng bây giờ thời cơ chưa tới, chí ít cần lại hơn nửa năm, bọn chúng mới có thể tu luyện đến trước mắt tu là cực hạn, đến lúc đó mới là trùng kích cảnh giới thời cơ tốt nhất. Tấu chương xong, chương 367. Sở Vân duyệt ý nghĩ. Chương 367, Sở Vân duyệt ý nghĩ. Sở Vân duyệt sắc mặt đã hỉ. Thời gian nửa năm cũng không dài, bây giờ chính là giữa năm, mà nửa năm sau, vừa vặn chính là cuối năm, đến lúc đó, gia tộc nếu là có thể thêm vào một hai gốc chuẩn nhị giai một nguyên liên bổng lợi nói, ngược lại là có thể qua một cái đại hỉ chi niên. Liêu Phong Hàn cười cười, Liên Lôi kéo Sở Hân Duyệt quan sát lên mảnh này, linh điền khu vực bên trong còn lại linh thực tình huống. Sau đó, Liễu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt không ngờ phát hiện 3 cây có tiềm chất nếm thử trùng kích chuẩn nhị giai chi cảnh linh thực. Trong đó 2 vật cũng vị nhất giai thượng phẩm Mộc Nguyên Liên Đồng. Lúc đầu, Sở Hân Duyệt ngược lại là có chút dần mình, dù sao tăng thêm cái này hai gốc, gia tộc cái kia phiến Mộc Nguyên Liên Đồng ở trong liền khoảng chừng 5 cây Mộc Nguyên Liên Đồng nội tỉnh phi phẩm. Cái này cùng gia tộc còn lại linh thực so sánh, thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Bất quá tại Liễu Phong Hàn giải thích phía dưới, nàng ngược lại là dần dần hiểu. Mộc Nguyên Liên Đồng bậc này linh thực tương đối là thụ. Tuy nói mỗi một lần sinh hạ sen qua đi, nó đều sẽ điêu tạm một hồi, tựa như tử vong bình thường, nhưng kỳ thực chính là ngủ say khôi phục bản nguyên. Cũng chính là bởi vậy, Liễu gia từ khi bảy, 8 năm trước đại diện tích trồng trọt cái này một nguyên liên đồng qua đi, trừ phi khai thác mới linh điện, không phải vậy trên cơ bản liền không hề gieo trồng mới đại sen. Lại thêm, Liễu gia cái này quy nguyên cốc linh khí nồng đậm đến cực điểm, đối một nguyên liên đồng vực này, linh thực sinh trưởng ra chỗ chỗ tốt. Vì thế, nhóm này lão đại sen tuy nói nhìn như chỉ ở Liễu gia ngây ngợi thời gian 7, 8 năm, nhưng kỳ thực lại đều đã có gần 230 năm năm. Nay các loại tình huống phía dưới chỉ cần nó tư chất thoáng không có trở ngại, tự nhiên liền có cơ hội trạm đến chuẩn nhị giai chi cảnh. Bất quá, Liêu Phong Hàn hai người đến tiếp sau phát hiện gốc kia có tiềm chất linh thực lại có chút đặc thù đó là một gốc thanh tiết linh thụ, đồng thời cái này ba cây đều là bắt hồn từ Liêu gia cùng Tinh Kiếm Đạo quân nhóm thế lực tại ngoại giới tìm được tọa kia huyền từ một vực. Linh thụ bởi vì hình thể khá lớn, yêu cầu rèn luyện chi điệu tương đối nhiều, cho nên tu đạo độ khó trên cơ bản đủ để sánh vai chúng ta tu sĩ. Vì thế, này quả linh thụ có thể tu luyện đến bây giờ mức độ này, cũng không dễ. Đồng thời, này cây coi như tu luyện đến dạng khoái trước cảnh giới cực hạn, có thể nếm thử trùng kích chuẩn nhị giai chi cảnh lúc, Đoán Trừng liền xem như có ta cùng gia tộc cái kia một huyền thánh linh thảo tương trợ, phá cảnh sát suất cũng không sánh được gia tộc cái kia năm khoản mục nguyên liên đồng, tối đa cũng chỉ hiện chỉ có 3 thành sát suất mà thôi. Mà một khi cưỡng ép trùng kích thất bại, nó bản nguyên thế tất lại nhận một số dao động, cho nên này cây trong thời gian ngắn cũng không thích hợp trùng kích, trái lại, nó từ từ rèn luyện một cái thời gian 3 năm 5 năm, Đoán Trừng mới có thể thành sự. Đến lúc đó, nó tiềm chất Đoán Trừng cũng đem dùng hết, mà này cây cùng ta lúc đầu luyện chế ta quyển kia mệnh pháp khí thái ớt hồi xuân bảo châu chủ tài lại chính là cùng loại loại, kể từ đó Tương lai ta ngược lại thật ra có thể đem chi chặt dùng để đốc lại nhập ta quyển kia mệnh pháp khí thái ớt hồi xuân bảo châu bên trong, tăng cường nó phẩm chất, vì ngày sau kỳ trùng kích nghị giai chi cảnh trả đường. Liễu Phong Hàn nhìn lên trước mắt cái này quả to lớn vô cùng thanh thiết linh thụ, lông mi ở trong tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Cái kia bản mệnh pháp khí thái ớt hồi xuân bảo châu bởi vì khắc họa bản mệnh quý văn bất phàm, cho nên có tự mình tu luyện năng lực. Thường ngày, có như Liễu Phong Hàn rất ít lấy tự thân linh lực ôn dưỡng nó, vật này nhưng như cũng ở gia tộc lần trước đại lục rối loạn, bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh đồng thời. Tại Liêu Phong Hàn bế quan cái này thời gian 1 năm rưỡi bên trong, vật này đã chậm rãi tu hành đến sảng khoái trước cảnh giới cực hạn. Thêm thêm, lúc trước Liêu Phong Hàn chính là lấy một gốc chuẩn nhị giai thanh thiết linh thụ luyện chế bảo vật này, cho nên chỉ cần cho bảo vật này thời gian, nó hoàn toàn liền có thể bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh đến lúc đó, nó công hiệu cũng tương nên đến nghiêng trời lệch đất tăng cường. Nhưng tưởng đúng, nó tiềm chất cũng đem đạt đến đỉnh điểm. Mà Liêu Phong Hàn tu vi nhưng mắc vào chốc cơ, chỉ có quyển kia mệnh pháp khí bước vào nhị giai chi cảnh, đối nó trợ giúp mới có thể đạt tới tối đại hóa. Vì thế Liêu Phong Hàn cùng Thái Sơ đạo địa cộng đồng thôi diễn môn kia chốc cơ công pháp Thái Ất hồi xuân công thời khắc, liền muốn ra một cái đặc thù biện pháp, đó chính là lấy đặc thù pháp quyết, không ngừng dung nhập cao giai thanh sắt linh mục hoặc là cái khác một thuộc tính cao giai linh thụ tại cái kia Thái Ất hồi xuân bảo châu bên trong, để mà làm sâu sắc nó tiềm chất. Mà dựa theo cái kia biện pháp trước mắt cực hạn đến xem, nếu là có thể ngoài định mức dung nhập hai khóa chuẩn nhị giai một thuộc tính linh thụ trong đó, nó tiềm chất tối thiểu nhất có thể tăng thêm chừng gấp đôi đến lúc đó chỉ cần Liêu Phong Hàn cùng Thái Sơ đạo địa có thể hợp lực thôi diễn ra luyện chế cái này Thái Ất hồi xuân bảo châu phần đông nhị giai bản mệnh khí văn. Cái kia bảo châu tối thiểu nhất liền có 2 3 thành sát suất nhưng bức vào nhị giai chi cảnh. Mà cái này nhìn như tuy nói, nhưng đối bản mệnh pháp khí tấn thăng sự tình tới nói, lại như cũng không sai. Mặt khác còn đáng nhắc tới chính là, vậy quá ớt bảo châu tuy nói nhìn như chính là Liêu Phong Hàn trước khi tu luyện một bộ công pháp Sâm La công thời khắc, tạo ra bản mệnh pháp khí. Nhưng kỳ thực chính là Liễu Phong Hàn cùng Thái Sơ đạo bệ lúc trước căn cứ Sâm La công cùng Thái ất hồi xuân công hai môn công pháp ưu điểm, kết hợp thôi diễn đi ra chế tạo chi pháp. Vì thế, chỉ cần Liễu Phong Hàn thoang cải biến cái kia Thái ất hồi xuân bảo châu thể nội bản mệnh khí văn Vật này liền vẫn như cũ cùng Liêu Phong Hàn chính là vốn thuộc đồng nguyên. Tập niệm thu về, Liêu Phong Hàn liền bắt đầu chiếu cố lên nơi đầy linh thực. Mà Sở Hân Duyệt quan sát chỉ chốc lát, thì đi một bên linh thú quyển bên trong, chiếu cố lên trong đó linh thú. Mấy canh giờ thoáng qua tất thì, linh thực vườn ở trong. Trong đó linh thực trải qua phong hàn các loại linh thực thuận pháp chiếu cố qua đi, từng cái xanh tươi lức mắt, tinh thần sung mãn, thậm chí có một ít linh thực còn nâng cao lớn hơn một chút. Mà Liêu Phong Hàn xem thấy cảnh này, lông mi ở trong cũng lộ ra mấy phần vui mừng. Tuy nói ta linh thực một đạo vẫn như cũ còn tại nhất giai thượng phẩm chi cảnh, kế hoạch phía dưới co như ta sở tu bộ kia linh thực chuyển thừa bị Thái Sơ đạo địa thôi diễn tương đối cao thâm, uy có thể so sánh mạnh, nhưng theo lý mà nói, ta trước mắt hẳn là nhiều nhất chỉ có thể tăng tốc những này linh thực gấp 2 nhiều tạ hữu tốc độ. Nhưng có lẽ là bởi vì ta tu vi bước vào trúc cơ nguyên nhân, lại ta là lấy càng hùng hậu hơn thể lượng linh lực thúc dục những cái kia linh thực thuật pháp, vì thế, những cái kia linh thực thuật pháp uy năng ngược lại là mạnh lên không ít. Dự đoán, ta trước mắt mượn nhờ trong tay những cái kia linh thực thuật pháp, hẳn là tối thiểu nhất có thể tăng tốc những này linh thực 3.5 lần tạ hữu tốc độ phát triển, đại khái mạnh lên khoảng 3 phần 10. Mà khác, theo ta linh lực hùng hậu Ta đã có thể duy nhất một lần chiếu cố nơi đây 30 mẫu linh thực, kể từ đó, bọn chúng tương lai có thể sinh ra giá trị, chỉ sợ đem từ hàng năm hơn 1000 khối linh thạch, dâng lên đến gần 2000 khối linh thạch tả hữu. Mà ta lại có trong đó 3 thành chia hoa hồng, như vậy mảnh coi là, ta hàng năm thông qua cái này, linh thực chi đạo ngược lại là có thể kiếm 600 khối linh thạch tả hữu, lại thêm trong tộc 300 khối linh thạch bổng lộc, lại thêm trong tộc cửa hàng chờ một chút lích lợi khởi nguồn, ta một năm đại khái có thể tới tay 1500 khối linh thạch tả hữu. Tôn một tốn, ngược lại là không cần bao lâu, ta liền có thể tồn đến đầy đủ linh thạch mua xâm chúc cơ linh vật, phụ trợ gia gia chúc cơ. Tuy nói hắn đã bước vào chốc cơ, nhìn như tương đối yêu cầu linh thạch, nhưng việc quan hệ chốc cơ tu vi chi đạo linh vật ở trên thị trường ít càng thêm ít, rất khó dùng linh thạch mua được, trừ phi là loại kia tương đối lớn đấu giá hội, nhưng cái này đấu giá hội chí ít cũng cần thời gian qua đi mấy năm thời gian mới có thể nâng làm một lần, có thể nộp nhưng không thể cầu. Hơn nữa coi như đụng phải loại kia đấu giá hội, đoán chừng cũng rất khó mua được tâm ý nhị giai linh khí hoặc là đan dược các loại. Dưới tình huống như vậy, hắn liền dự định tồn lấy linh thạch, phụ trợ ra ra Liễu Hạo Hà lao ra tử trùng kích chốc cơ. Lúc trước hắn có thể chốc cơ, chính là Liễu Hạo Hà lao ra tử bọn người từng trợ, bây giờ Kỳ thành công bước vào trúc cơ, tự nhiên hẳn là tương báo này ân. Còn nữa, Liêu Hạo Hà lao ra từ một thân tu vi cao tới luyện khí tầng 8 chi cảnh. Nó trước kia lại được một đạo đại thái sơ chi khí tương trợ, làm cả người khí huyết bản nguyên sớm đã khôi phục được trạng nguyên thời khắc, lần nữa trùng kích trúc cơ cơ hội đồng thời cũng chính là cái kia đạo đại thái sơ chi khí tương trợ, nó tư chất tăng lên không ít, chỉ cần cho lúc đó ở giữa, nhiều nhất 10 năm, nó hoàn toàn liền có thể bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh. Cho nên nó hoàn toàn xem như một người trúc cơ người kế tục. Bất quá, kỳ trùng kích trúc cơ ngược lại là có hai cái chỗ khó. Nó một chính là nó chút thời gian trước bởi vì đấu giá hội chuyến đi, nhận đến kinh mạch tổn thương. Nhưng việc này dễ giải quyết. Gia tộc cái kia chữa thương bảo thụ Bích Ngọc Linh Hạnh Thụ nắm giữ Bích Ngọc hồi xuân chi lực, ẩn chứa cường đại chữa thương hiệu quả, thậm chí có thể trị liệu kinh mạch tổn thương thế, chỉ là nó trước mắt phẩm giai còn tại nhất giai trung phẩm chi cảnh, năng lực này hơi có chút yếu. Nhưng theo gần một thời gian nửa năm nó ở gia tộc lúc trước còn lại cái đám kia linh thủy tương trợ phía dưới, một thân tu vi đã đạt đến trước mắt cảnh giới cực hạn, nhiều nhất mấy tháng nó liền có thể đến thử trùng kích cảnh giới đến lúc đó, chỉ cần việc này có thể thành, nó nắm giữ hồi xuân chi lực thế tất liền có thể cản mạnh một số. Kể từ đó, Đoan Trừng Liễu Hạo Hà lão gia tự khôi phục kinh mạch tổn thương tốc độ cũng có thể càng nhanh, nhiều nhất tiếp qua 5-6 năm. Kế hoạch phía dưới, này thương thế đối nó tu đạo chi đồ liền cũng không nhiều đại ảnh hưởng. Nó hai, chính là chốc cơ linh vật. Gia tộc Dĩ vãng lấy được đa số chốc cơ linh vật đều bị Liễu Phong Hàn tiêu hao sạch sẽ, chỉ có cái kia nhị giai biến dị một huyền thanh linh thảo còn tồn tại ở thế gian. Nhưng vẹn vẹn dựa vào vật này tương trợ Liễu Hạo Hà lão gia tự tương lai trùng kích chốc cơ, thật sự là không an toàn. Mà gia gia tốc độ tu luyện đến xem, 10 năm mới có thể nhập luyện khí viên mãn, như thế đủ để ta vì đó miễn cưỡng gom góp vạn khối linh thạch. Đến lúc đó lại gom góp nhất tộc chí lực, đoán chừng miễn cưỡng có thể lại tập hợp cái hơn vạn khối linh thạch, bản bạc hơn 2 vạn khối linh thạch tả hữu, như thế đủ để mua hai phần bình thường trúc cơ linh vận. Tuy nói số lượng vẫn là ít một chút, nhưng có một huyền thanh linh thảo tương trợ, tăng thêm gia giả thân là thể tu, đối mặt trúc cơ sự tỉnh sát suất vốn là so với tu sĩ tầm thường nhiều hơn nửa thành, nó tương lai tổng hợp song phá trúc cơ chi cảnh sát suất đoán chừng đem đạt tới 3 4 thành tả hữu. Mà này cũng so với đại đa số tu sĩ cao hơn không ít, đã xem như ổn. Liêu Phong Hàn cười cười, lại xem nhìn xuống trước mắt linh thực, liền tiến đến linh thú viên tìm kiếm sở hơn duyệt. 1 năm rưỡi đi qua, cái này linh thú viên bên trong tình huống thế nhưng lại đã biến. Cái kia hai đầu người mang linh thể bạch nham thạch nưu bởi vì tư chất vi phạm, tu vi tiến bộ thế nhưng là cực nhanh không gì sánh được. Bây giờ, bọn chúng tu vi đã bước vào luyện khí 6 tầng chi cảnh, hơn nữa bởi vì có tinh nham thể thể, hai bọn chúng người chiến lực cũng là phi phàm. Thậm chí hợp lực phía dưới, đều miễn cưỡng đủ để đánh sát một số bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Vệ phân Sở Hân duyệt trước kia gả vào Liêu gia thời điểm, tư sở gia mang tới đồ cưới một chồng ngũ cốc linh kê đàn, bởi vì Sở Hân duyệt bồi dưỡng linh thú một đạo tạo nghệ vi phạm, bây giờ đã khuyết trương đến 25 đầu số lượng. Trong đó đủ để mười đầu linh gà bước vào luyện khí chi cảnh, thường cách một đoạn thời gian liền có thể sinh thêm một viên tiếp theo công hiệu phi phàm ngũ cốc linh kê trứng, đối Liêu gia trợ giúp không nhỏ. Mặt khác 10 lăm con mặc dù cũng không nhập luyện khí, nhưng chúng nó lại đều ẩn chứa bản linh thân thể, kể từ đó, bọn chúng sinh hạ trứng cũng là ẩn chứa mấy phần linh khí, miễn cưỡng cũng có thể đối Liêu gia có chút trợ giúp đồng thời tại Sở Hân viện phụ trợ phía dưới, bọn chúng tương lai cũng có chút hứa xác suất có thể bước vào luyện khí chi cảnh. Mà lúc trước Liêu gia cùng Sở gia cùng nhau đi ngoại giới bắt cái kia ba đầu ngân lần chi trùng, tuy nói bởi vì tiềm chất vấn đề, một mực tại luyện khí sơ kỳ chi cảnh Nhưng chúng nó lại sớm đã đạt đến này cảnh giới cực hạn, tương lai đoán chừng cũng có cơ hội bước vào Luyện khí trung kỳ chi cảnh. Mà cái kia 9 cái thông qua gia tộc trước kia cái kia bãi nhập phi tinh cốc đệ tử tiểu Phong Hổ từ phi tinh cốc lấy được tiên linh hạc đã có gần nửa bước vào Luyện khí, còn có vài đầu tiềm chất đã hết, Sở Vân Duyệt đã dự định để bọn chúng hóa thành người kế tục kết lực sinh dục hậu đại. Về phần Sở Hân Duyệt trước kia cùng gia tộc hợp lực từ yếu tố địa giới làm ra hoặc là từ trên thị trường mua được một số tiềm chất tương đối tốt đấu thú, cũng đã lâu lớn, trong đó đã có 3 đầu bước vào Luyện khí, còn lại còn đang trưởng thành kỳ, tương lai cũng có không nhỏ xác suất bước vào Luyện khí. Kế hoạch phía dưới Gia tộc cái này linh thú quyền bên trong linh thú lại có trọn vẹn hơn 10 đầu luyện khí cảnh, cái này so với gia tộc tu sĩ còn nhiều, phu nhân quả nhiên là rảnh công cái gì vĩ. Không phải vậy chỉ bằng vào tộc ta, sợ là rất khó đang xây tộc ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian bên trong, lấy tới nhiều như vậy đáng tin cậy linh thú. Mà cái này không thể nghi ngờ đối với gia tộc thực lực có to lớn tăng lên. Chết không được thế nhân thường nói, một cái thế lực bên trong nếu có thể có một tên ngự thú sư hoặc là khôi lôi sư, thực lực sẽ có cực lớn tiến bộ. Liêu Phong Hàn nhìn cái kia xếp bằng ở linh thú viên chỗ sâu. Cái kia ngay tại trò tường đấu linh thú thi triển bồi dưỡng linh thú thuật pháp phu nhân Sở Hân Duyệt, khắp khuôn mặt là thưởng thức cùng tình ý bất quá lại nhìn vài lần qua đi. Nó thấy Sở Hân Duyệt 1 năm rưỡi đi qua, tu vi lại cũng không chướng vào bao nhiêu, vẫn tại luyện khí 5 tầng chi cảnh, không khỏi nhíu mày. Bậc này tu vi tiến triển, hoàn toàn không phù hợp phu nhân tư chất. Sở Hân Duyệt nhưng không vẹn vẹn chỉ là một tên ngự thú tư chất phi phàm nữ tu, nó còn đủ có không tệ tu đạo tư chất, nếu không phải như thế, lúc trước Liêu gia cũng sẽ không tác hợp Liêu Phong hắn cùng kỳ thành hôn. Mà nghĩ lại một phen qua đi, nó lập tức liền đoán được nguyên do chuyện Bồi dưỡng linh thú chi đạo cùng bồi dưỡng linh thực một đạo, một dạng 10 phần tiêu hao tinh lực. Gia tộc những cái kia linh thú gần 1 năm rưỡi bên trong, có thể tăng lên nhiều như vậy, thế tất cùng phu nhân róc lòng chăm sóc có quan hệ, hoặc hứa phu nhân cũng chính là bởi vậy, lúc này mới làm trễ ngoại tu vi. Nó bất đắc dĩ thở dài, lúc này liền tìm tới Sở Hân Duyệt, ngược lại thuyết phục nó một phen, ngày sau cần lấy con đường làm trọng, các không thể tại ngự thú một đạo bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Phu quân, gia tộc bây giờ tuy nói có người cái này, người chúc cơ cường giả tọa trấn, nhưng nhiều lần tao ngộ đại kiếp nạn, đều cùng những cái kia cường đại trúc cơ thế lực, thậm chí là phi tinh cốc những cái kia lương tự Kim Đan lão tổ phe phái có quan hệ, dưới tình huống như vậy, ta tu vi nếu không thể bước vào trúc cơ, căn bản là không có cách thay đổi gì. Còn nữa, ta đời này có thể vào luyện khí hậu kỳ liền không tệ. Như vậy vừa đến, tu vi tiến triển với ta mà nói, kỳ thật cũng liền như thế, nhưng nếu là ta nhiều tốn một chút thời gian tại vì gia tộc bồi dưỡng linh thú chi đạo lên, ta lại hoàn toàn có thể đem lợi ích vô hạn phóng đại. Cũng tỷ như gần 1 năm rưỡi tới nói, nếu là ta chuyên tâm tu luyện, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đến trước mắt cảnh giới cực hạn thôi, có được trùng kích luyện khí 6 tầng cơ hội nhưng bây giờ ngươi nhìn cái này, linh thú viên bên trong linh thú biến hóa. Không đơn giản cái kia hai đầu bạch nham thạch nưu tu vi tăng lên to lớn, hơn nữa còn có vài đầu bán linh chi thú vào luyện khí chi cảnh. Sở Hân Duyệt nói ra ý nghĩ trong lòng. Tấu chương xong, chương 368. Đạo thứ 3 Thái Sơ chi khí chủ nhân. Chương 368, Đạo thứ 3 Thái Sơ chi khí chủ nhân. Liêu Phong Hàn nghe vậy, trong lòng đối nó tình nghĩa không khỏi càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Sở Hân Duyệt bây giờ ý tưởng như vậy, không khác đem tự thân triệt để xem như liễu gia người, hết thảy chính là là vì gia tộc tốt mà làm. Mà đây chính là một số đại tộc dòng chính tông nhân, đều có rất ít tâm tính. Vì thế, Liêu Phong Hàn trong lòng không khỏi thầm than. Cái này nàng dâu ngược lại là không có cớ sai. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không nhiều biết, Sở Ân Việt như thế cách làm kỳ thật cũng có một chút nho nhỏ tư tâm. Ý gì theo bây giờ cái này các loại tình huống, nàng nếu là không quá lớn cơ duyên, trên cơ bản rất khó tại tu làm một đạo đối kịp Liêu Phong Hàn. Ma tộc truyền riêng phần mình thế lực lớn chút cơ tu sĩ, tuy nói rõ trên mặt uy vũ bất phàm, nhưng kỳ thực vụng trộm hoặc nhiều hoặc ít sẽ thu được mấy cái mỹ mạo nữ tu lấy cung cấp, giá trị Tuy nói, Liêu Phong Hàn lúc trước cưới nàng thời khắc, từng cùng nàng cam đoan qua, sẽ không lại cưới cái khác nữ tu vào phòng, nhưng lòng người rỏi thay đổi, ai cũng không biết cuộc sống sau này. Vì thế, Sở Hân Duyệt liền muốn thông qua ý tưởng như vậy, càng thêm dung nhập Liêu gia. Liên lấy bây giờ tới nói, nó khuyết chương đại gia tộc linh thú quyền sử tình, nhưng một mực bị gia tộc những người còn lại nhìn ở trong mắt, cũng chính là bởi vậy, bất luận là Liêu Hạo Hà lao ra tử vẫn là Liêu Quang Huyền vợ chồng đều đối nó yêu thích không gì sẽ được, thậm chí có chút đau lòng. Cho nên, Liêu Hạo Hà lao ra tại sớm tại Liêu Phong Hàn trong lúc bế quan, liền tăng lên nó mối bổng lộc tháng. Thậm chí, cho nó linh thú quyển ba thành số định mức. Mà bực này lợi ích cũng không đến trước mắt, bất luận là cái này, linh thú quyển những cái kia ngũ cốc linh kê đàn sinh hạ linh chứng gà, hoặc là gia tộc mượn trong đó linh thú ra ngoài lực yêu, hay là gia tộc từ ngoại giới bắt yêu thú để vào này linh thú quyển bên trong, tìm kiếm nó hỗ trợ thuần phục vì linh thú, nàng đều đem đến ba thành tiền lãi. Kể từ đó, chỉ cần cái này linh thú quyển bên trong linh thú càng nhiều, nàng tương lai có thể được lợi ích liền càng lớn. Vì thế, nàng bây giờ kỳ thật cũng coi là vì tự thân sản nghiệp dốc sức làm. Gián tiếp phía dưới co như vạn nhất Liêu Phong Hàn tương lai thực sui sẹo vứt bỏ năm đó quyết định, nàng cùng nàng cái kia dòng dõi Tiêu Vân Sơ cũng có thể ở gia tộc đặc chân, không cần dựa vào Liêu Phong Hàn sống, có thể qua mình muốn qua sinh hoạt đương nhiên, nàng cũng không nguyện ý chuyện thế này thật phát sinh, nhưng mọi chuyện có biến, vì thế Liêu Phong Hàn bực vào chúc cơ những ngày này, nó có thể nói là đã vui vẻ vừa lo sợ. Cùng lúc đó, Liêu Phong Hàn thấy một mực không cách nào thuyết phục Sở Hân Duyệt đem đa số tâm thần thả tại con đường tu luyện, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Như thế cũng không phải cái biện pháp, nếu là cứ thế mãi, chỉ sợ phu nhân con đường thật sẽ bị chậm trễ. Hắn thật sự là không đành lòng việc này, vì thế, nó nghĩ lại một phen, ngược lại là nghĩ đến hai cái biện pháp giải quyết. Nó một, chính là đa phần ra một bộ phận công hiệu thanh hạ linh táo cho nó Sở Hân Duyệt, kể từ đó, coi như Sở Hân Duyệt thời gian tu luyện thiếu, nhưng nhưng cũng có thể thông qua bước này công hiệu phi phàm linh vận, làm tu vi đạt tới đều đặn nhanh tiến bộ, không đến mức giống bây giờ như vậy chậm chạp. Mà việc này Liễu Phong Hàn kỳ thật một mực có làm, dù sao nó bởi vì chính là linh tử phu, liền nắm giữ gia tộc cái kia biến dị thanh hạ linh táo sản xuất linh táo 3 thành số định mức, tuy nói nó đối với cái này cây sản xuất chuẩn nhị giai linh táo nhu cầu tương đối lớn nhưng này cây nhưng cũng sẽ kết xuất một số bình thường nhất giai hạ trung thượng phẩm linh táo, mà những này linh táo đối Liêu Phong Hàn trợ giúp cũng không lớn. Bất quá Sở Ân Duyệt cầm những này linh táo qua đi, lại nhiều đem những này linh táo dùng để bồi dưỡng linh thú đi. Mà việc này Liêu Phong Hàn lại không ngăn cản được, hắn liền dự định cầm trong tay hàng năm có thể phân đến đại lượng nhất giai hạ trung thượng phẩm thanh hà linh táo hết thảy cho Sở Ân Duyệt, hắn cũng không tin, dưới tình huống như vậy, Sở Ân Duyệt còn cần cho hết những cái kia linh táo. Nó hay thì là tăng lên nó tư chất. Tuy nói việc này đối với người thường mà nói rất khó. Lại lao liêu ra đường kim cũng không có loại kia thiên địa sinh ra đặc thù tăng lên tư chất chi vật, nhưng chớ có quên đi, hắn ngay trong tứ hải cái kia đặc thù Thái Sơ Đạo Địa, thế nhưng là có thể hấp thu thiên địa đệ tinh hoa, ngưng tụ ra công hiệu phi phàm Thái Sơ chi khí. Mà Thái Sơ Đạo Địa khoảng cách lần trước vì Liễu Hạo Hà lao ra tự ngưng tụ Thái Sơ chi khí một chuyện đã qua thời gian 4 năm lâu. Cho nên, đạo này địa sớm liền ngưng tụ ra một đạo tiểu Thái Sơ chi khí. Nguyên bản, hắn là dự định tại nhường Thái Sơ Đạo Địa ôn dưỡng một phen vậy quá sơ chi khí, khiến cho đạt tới 9 năm cực hạn năm, lại làm lựa chọn, dù sao chỉ có như vậy mới có thể lợi ích tối đại hóa. Nam càng cao thái sơ chi khí đối tu sĩ tư chất càng tăng lên liền càng lớn. Nhưng bây giờ như vậy xem ra, này khí sợ là không lưu được. Bất quá ngược lại là cũng may, này khí công hiệu phi phàm, một khi bị tu sĩ luyện hóa về sau, liền sẽ tại tu sĩ thể nội ngưng tụ ra một đạo đặc thù thái sơ tinh hạch, nó liền tựa như suy yếu bản thái sơ đặc địa, một dạng có thể tự hành thu nạp nhật nguyệt tinh hoa cường hóa tự thân, chỉ là tiến độ tương đối chậm, chí ít cần tám thời gian 10 1 năm mới có thể tương đương với một đạo 9 năm cấp bậc đại thái sơ chi khí ra chỉ đồng thời này tinh hạch không cách nào sản xuất mới thái sơ chi khí. Khí. Nhưng liền xem như như thế Việc này cũng được cho là một chuyện tốt. Bất quá, chuyện thứ nhất Liêu Phong Hàn ngược lại là có thể làm chủ, nhưng chuyện thứ hai quan hệ trọng đại, lại thái sơ chi khí trong thời gian ngắn rất khó lấy tới phần thứ hai, nếu là xử lý không tốt, cũng nhường cái khắc giật thị trường bối biết được, thế tất sẽ nhường trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có ý kiến. Cũng tỷ như Liễu Phong Hàn phụ mẫu, bọn hắn đối Liêu Phong Hàn thế nhưng là móc tim móc phổi. Về phần dì vãng Liêu Phong Hàn ưu tiên đem một đạo chín năm cấp bậc thái sơ chi khí cho Liễu Hạo Hà lão gia tử, kỳ thật chính là chuyện đương nhiên, dù sao nó bối phận lớn, lại nó lúc trước tu vi cũng cao, hơn nữa nó đối với gia tộc cống hiến cũng lớn toàn cả gia tộc đều là nó trong lòng. Vì thế, Liêu Phong Hàn tạm thời liền cũng không đem chuyện này đề ra, mà là đi đầu tìm tới Liêu Hạo Hà lão gia tử, sau đó cùng nó đơn giản nói tỉ mỉ một phen ý nghĩ trong lòng, muốn tìm kiếm ý nghĩa thấy. Bất quá liên quan Thái Sơ chi khí khởi nguồn sự tình, hắn ngược lại là cũng không như nói thật, dù sao Thái Sơ lão địa quá mức hiện liền rượu, hắn liền giả ý nói Thái Sơ chi khí chính là là một loại rất khó luyện chế dược dịch vì lấy cớ, cũng nói rõ lần này cái này Thái Sơ chi dược sẽ so với một lần trước vậy quá sơ chi dược công hiệu yếu chút, nhưng lại sẽ tự hành chậm rãi nhặt nguyệt tinh hoa lâu dài cường hóa tu sĩ tư chất. Vì thế Liêu Hạo Hà lão gia tử lập tức hai mắt sáng lên. Lúc trước ta luyện hóa cái kia phần Thái Sơ chi dược thể nhưng là công hiệu phi phàm, coi như nó công hiệu yếu đi mấy phần, đoán chừng cũng không kém, hơn nữa nó tiềm chất cũng không yếu tại ta lúc đầu phục dụng vậy quá sơ chi dược. Mã Hân duyệt tư chất vốn cũng không sai, đặc biệt là nó ngự thú một đạo tư chất, càng là có hy vọng bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh, nếu là nó, nhưng phải cái kia yếu hóa bản Thái Sơ chi dược, nó ngự thú một đạo tư chất thế tất có thể tăng lên, đến lúc đó nó ngự thú một đạo cảnh giới tốc độ tăng lên, cùng con đường thế tất cũng đem càng gần cùng hơn càng xa. Cái này đối ta tổng phát triển nhưng có trợ giúp thật lớn. Hơn nữa nó tâm tính cũng càng không sai, là đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Trái lại, cha mẹ ngươi tư chất tuy nói cũng không tệ, nhưng lại cũng không sánh bằng đến Hân Duyệt, cho nên còn nếu là công chính tới nói, kỳ thật ta vẫn là khuynh hướng Hân Duyệt. Bất quá cha mẹ ngươi trước kia bồi dưỡng ngươi cũng không dễ, việc này ngược lại là cần thận trọng. Nói xong, nó cũng nghĩ đến Liêu Phong Hàn phụ mẫu cái này lo lắng, tùy theo, nó liền lắm miệng hỏi thăm một câu. "Đúng rồi, Phong Hàn, cái này điều hóa bản thái sơ chi dược, cùng với trước kia ta phục dụng cái kia bản đầy đủ thái sơ hiệu quả, ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể luyện chế một phần a?" Việc này sẽ hay không theo ngươi tu vi tăng lên mà tăng tốc." Liêu Phong Hàn mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, "Cũng sẽ không, bất luận ta tu vi như thế nào, luyện chế như thế dược dịch đều tương đối khó khăn. Ta gần nhất chịu chế ra cái kia yếu hóa bản thái sơ chi dược, bởi vì công hiệu càng yếu, hơn cho nên chỉ cần là thời gian 3 năm liền có thể chịu chế ra. Về phần trước kia cho ngài phục dụng cái kia đạo bản đầy đủ thái sơ chi dược, vẫn như cũ cần thời gian 9 năm." Liêu Hạ Hà lão gia tử nghe vậy, tuy nói có chút suy nghĩ, nhưng nghĩ lại vậy quá sơ chi dược công hiệu phi phàm, khó luyện chế cũng bình thường. Trì theo nó trên mặt ngừng trọng lập tức vừa rơi xuống, thậm chí nhiều hơn mấy phần ý cười. Cái này yếu hóa bản thái sơ chi dược theo ngươi tới nói, tuy nói công hiệu càng yếu, hơn nhưng nó dù sao có thể tự hành thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, đối tu sĩ trợ giúp cũng không tệ, hơn nữa luyện chế thời gian chỉ cần thời gian 3 năm mà thôi. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì? Trực tiếp cho Hân Duyệt dùng chính là, ngày sau ngươi lại lần nữa ngưng tụ ra yếu hóa bản thái sơ chi khí cho ngươi thêm phụ mẫu cũng giống như vậy. Bọn hắn tuổi tác cũng không cao, chỉ là thời gian 3 năm đối bọn hắn tới nói không hề dài, bất quá đây đối với bây giờ một lòng phát triển gia tộc linh thú một đạo Hân Duyệt tới nói lại trọng yếu hơn. Dù sao làm chiếu cố gia tộc linh thú, cũng không nhiều giải thời gian tu luyện, nhưng nếu là nó tư chất tăng cường, nó hoàn toàn liền có thể thừa dịp cái này thời gian 3 năm, tiến tiến tu vi cùng ngự thú chi đạo, cái này không khác có thể đem lợi ích tối đại hóa. Nói xong, nó thấy Liêu Phong Hàn còn có mấy phần lo lắng dáng vẻ, liền nói với hắn: "Cha mẹ ngươi đều là rõ lý lẽ người, hơn nữa tháng sau, ngươi chúc cơ đại điện bắt đầu thời khắc, cha mẹ ngươi đều sẽ trở về, đến lúc đó ngươi tự mình tìm bọn họ cẩn thận kể ra một phen, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ lý giải, hơn nữa bọn hắn đối Vân duyệt đứa bé rất tiếc nhưng càng yêu thích, tối đa cũng cũng chỉ là ăn một chút hân duyệt giấm thôi." Bất quá ngươi lại lần nữa lay tới vậy quá sơ chi dưỡng qua đi, nhất định phải cho cha mẹ ngươi, không phải vậy bọn hắn chỉ sợ thực biết bị ngươi thương đến. Liêu Phong Hàn nghe xong, ý nghĩ trong lòng lúc này mới nhất định, tùy theo đó liền nghiêm mặt bảo đảm nói: "Dạ dạ, ngài yên tâm, cha mẹ con đường, một mực tại ta kế hoạch ở trong." Liêu Hạo Hà lão gia tử nghe vậy, hài lòng cười cười, tùy theo nó lại cùng Liêu Phong Hàn đơn giản nói chuyện phía một phen, cái này mới lần nữa tiến vào đến bế quan ở trong. Mà Liêu Phong Hàn thì sau đó lại lần nữa tìm tới thân ở tại linh thú viên bên trong sở an duyệt, cũng đơn giản nói tỉ mỉ một phen tự thân nói với hắn đồ quy hoạch. Mà cử động lần này không thể nghi ngờ nhường Sở Hân Duyệt cảm nhận được tự thân bị trọng thương, trong nội tâm nàng lập tức đại hỉ. Mà nó thân vị gia tộc họ Hạch tâm công nhân, lại là Liêu Phong Hàn vợ, tự nhiên cũng sớm liền biết được Thái Sơ chi rược một chuyện, đồng thời nàng cũng hiểu biết thứ này rất khó được, vì thế, nó liền cũng có một chút lo lắng Liêu Phong Hàn đem như thế cường đại chi dược ưu tiên cho mình phục dụng sự tình. Phu quân, cha mẹ bên kia. Liêu Phong Hàn thấy nó hỏi thăm, trong lòng càng thêm cảm thấy cái kia tiểu Thái Sơ chi khí cho nó phục dụng chính là tương đối đúng lựa chọn, tùy theo nó liền cười cười nói: "Phu nhân ngươi không cần suy nghĩ nhiều, việc này chính là ta cùng gia gia hiệp thương qua đi kết quả." Hơn nữa ta gần nhất chế biến vậy quá sơ chi dược chính là yếu hóa bản, chỉ cần 3 năm liền có thể trịu chế ra. Sau đó Liêu Phong Hàn lại giải thích một phen, cái này mới dừng lại. Mà Sở Hân Duyệt nghe vậy qua đi, trong lòng lo lắng cũng lập tức ít một chút, tùy theo đó liền tạm thời buông xuống linh thú quyền bên trong công việc, ngược lại mang theo vài phần kích động tri tâm, đi theo Liêu Phong Hàn về tới đệ phủ. Sau đó Liêu Phong Hàn thần thần bí bí một mình tiến nhập một cái phòng qua đi không bao lâu, liền bưng một bát thuốc nhìn càng bình thường dược dịch đi tới, cũng đưa cho Sở Hân Duyệt. "Phu nhân, đây cũng là thái sơ chi dược. Thuốc này dịch chỉ là vật tầm thường." Nhưng Liêu Phong Hàn trước đó lại lặng lẽ đem một đạo thái sơ chi khí độ vào trong đó, kể từ đó, thuốc này dịch liền khác biệt tiếng vọng. Mà Sở Hân duyệt thấy thế, không khỏi hiếu kỳ không gì sánh được. Thuốc này thoạt nhìn như vậy bình thường, thậm chí trong đó liền linh khí đều không có nhiều, cũng không biết tại sao lại ẩn chứa tăng lên người khác tư chất phi phàm hiệu quả. Nhưng nghĩ lại hồi lâu, nó cũng không có đầu mối, ngược lại, nó liền tại Liêu Phong Hàn thuốc dục phía dưới, nuốt vào vật này mà cũng liền tại dược dịch nhập thể một khắc này, nàng lập tức liền cảm giác một thân kinh mạch cùng nhục thân đạt được tẩy luyện đồng thời từng kia bạn còn sót lại tại nó thể nội các nơi mịt mờ tạp chất, thuận lấy nó lôi chân lông mô phòng đi ra, tựa như tẩy cân phạt tụy tầm đường. Cũng chính là bởi vậy, Sở Hân Duyệt trong lòng có thể nói là vô cùng kích động. Phu quân lời nói quả nhiên không giả, cái này thái sơ chi dược sát thực thần kỳ. Tuỳ theo nó liền đắm chìm trong tiểu thái sơ chi khí cường đại công hiệu phía dưới. Mà một mực vây xem Liễu Phong Hàn, thấy Sở Hân Duyệt trên thân đã từ từ xuất hiện một chút màu đen nhằn vết bẩn, liền biết được chính là Thái Sơ chi khí tại phát huy tác dụng, vì thế nó trên mặt không khỏi dương lên mấy phần ý cười, cũng trong lòng nói thầm, đạo địa quả nhiên bất phàm. Tùy theo nó lại chờ đợi một ngày tà hữu, Sở Hân Duyệt thể nội cái kia đạo tiểu Thái Sơ chi khí công hiệu lúc này mới hao hết, nàng cũng mang theo vô tận vui mừng thanh tỉnh lại. Mà dựa theo Liễu Phong Hàn hỏi thăm, có lẽ là Sở Hân Duyệt lần này luyện hóa vậy quá sơ chi khí năng tương đối thấp môn nhân, cũng liền cũng không đạt tới lúc trước Liêu Hạo Hà lao ra tử luyện hóa cái kia đạo đại Thái Sơ chi khí bình thường, trực tiếp chạm đến hiểu nói cơ duyên. Từ đó lĩnh ngộ ra bản mệnh thần thông, nhưng nó thu hoạch nhưng như cũng không sai, nó tốc độ tu luyện cùng ngự thú một đạo tiến triển, tối thiểu nhất đều tăng nhanh khoảng 3 phần 10. Gián tiếp phía dưới, đạo đồ không thể nghi ngờ cũng đem càng xa hơn một số. Mấu chốt nhất chính là, nó thể nội khí huyết bản nguyên hùng dày vô cùng, coi như thể nội khí huyết trôi qua, cũng có thể thông qua linh vật triệt để bù đắp lại. Kể từ đó, nó không thể nghi ngờ cùng Liêu Hạo Hà lão gia tử mở rộng, coi như tuổi tác lại cao hơn, cũng sẽ có được trùng kích chúc cơ cơ hội. Mà đây đối với Sở Hân Việt tới nói, thế nhưng là một tia có thể đuổi kịp Liêu Phong Hàn tu vi hy vọng. Cho nên, nó nụ cười trên mặt không ngừng, cũng chân thành đối Liêu Phong Hàn nói: "Phu quân, như thế tương trợ con đường tri ân, ta định khắc trong tâm khảm, bất luận tương lai chúng ta gặp được cỡ nào khó khăn, ta thế tất đều sẽ như dị vãng bình thường, vĩnh viễn đứng tại bên cạnh của ngươi." Liêu Phong Hàn cười cười nói: "Phu nhân, vợ chồng không cần nói như thế, mà thà phụ vợ vốn là cùng tồn tại, ta tương trợ ngươi thành đạo chính là ta chi chức trách, cái này cùng ngươi khi đó không tiếc ảnh hưởng tu vi tiến độ tình huống phía dưới, vì ta tổn linh thạch mua xăm trúc cơ linh vật sự tình chính là một cái đạo lý." Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, ở giữa tình nghĩa càng ngày càng sâu. Tấu chương xong, Chương 369 Ba đồng tử kim vũ tước. Chương 369 Ba đồng tử kim vũ tước. Mấy ngày sau, Quy Nguyên cốc cửa ra vào nơi. Phong Hàn, Hân Duyệt, lần này đi sở gia chuyến đi, nhớ lấy cẩn thận. Liêu Hạo Hà lão gia tử nhìn cái kia muốn đi xa Liêu Phong Hàn vợ chồng, mang theo lo lắng nhắc nhở một câu đứng ở một bên Liêu Quang Huyền vợ chồng, cũng là như thế. Chư vị trưởng bối, yên tâm đi, Hân Duyệt nhà mẹ đẻ cách rời gia tộc bất quá ngắn ngủi hơn 10 dặm khoảng cách, kể từ đó, ta cùng Hân Duyệt ngồi cưỡi gia tộc đầu tiên luyện khí trung kỳ tiên linh học, sợ là không cần bao lâu liền có thể đến. Hơn nữa co như nửa đường gặp phải nguy hiểm, đoán chừng bằng vào ta trước mắt thủ đoạn, cũng đủ để hóa giải, rầu gì, ta cũng có thể lão tẩu. Liêu Phong Hàn nghe vậy, trong lòng ngấm áp, nắm chắc 10 phần chỉ vào một bên đầu kia ngang đầu đỡ ngực, chiều dài một thân khiết lông vũ trắng, thoạt nhìn càng tinh thần tiên linh học, mím cười nói nói. Cái kia tiên linh học chính là sở hơn duyệt từ gia tộc tiên linh học đàn làm bên trong truyện ra tới tư chất tối ưu người, thậm chí, nó tư chất liền xem như đem cùng gia tộc còn lại linh thú so sánh, nó tư chất cũng coi là không sai, chỉ ở nhà tộc cái kia hai đầu người mang linh thể trấn tộc linh thú bạch nham thạch nưu phía dưới. Lại thêm Cái này tiên linh hạt nhất tộc thực lực tổng hợp vốn là tương đối mạnh, gia tộc lúc trước cũng chính là bởi vậy, này mới khiến tiểu Phong hổ từ phi tinh cấp cầm trở về bậc này linh thú trứng linh thú, giữ định bồi dưỡng một nhóm tiên linh hạt đàn. Vì thế, gia tộc đối nhóm này tiên linh hạt càng coi trọng, thậm chí lấy ra rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Mà đầu này tư chất tốt nhất tiên linh hạt, tự nhiên liền đạt được khủng lồ nhất tài nguyên nghiêng, mỗi tháng chí ít có thể phải tính mai tu luyện đan dược cùng một hai cái thanh hà linh tạo. Cho nên, tu vi tiến độ một mực cực nhanh không gì sánh được, lúc này mới có thể bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Bất quá đây cũng không phải là nó đỉnh điểm. Dựa theo sở Hân Duyệt đoán chừng, nếu là một mục dựa theo bây giờ bực này đến đỡ cương độ, lấy tư chất, nó tương lai hoàn toàn có cơ hội đếm thử trùng kích luyện khí viên mãn chi cảnh. Cũng chính là bởi vậy, Liêu gia đối với cái này hạ kỳ vọng cực lớn, thậm chí sở Hân Duyệt lấy đem nó nhận định chính là đương kim gia tộc đám kia tiên linh học vương giả, nhường nó thống lĩnh gia tộc toàn bộ tiên linh học đàn. Nhưng chớ có xem thường việc này, phải biết, đám kia tiên linh học ở trong thế nhưng là còn có 3 đầu luyện khí cảnh tiên linh học, cũng mà còn có vài đầu bán linh thân thể tiên linh học. Cứ thế mãi, bọn này tiên linh học chỉ sợ sẽ càng ngày càng mạnh đến lúc đó. Cái này Tiên Linh Hạc Vương không thể nghi ngờ là sẽ có rất nhiều giúp đỡ. Mặt khác, này Hạc cũng không vẹn vẹn chỉ là tư chất tốt, nó tuy nói mới vừa vào luyện khí trung kỳ chi cảnh, nhưng tốc độ lại cực nhanh không gì sánh được, đủ để so ra mà vượt một số uy tín lâu năm phi hành yêu thú, có thể đạt tới ngày đi hơn vạn dặm khoảng cách, đủ để có thể so với một số luyện khí hậu kỳ thậm chí là bất thiện tốc độ thuần pháp luyện khí viên mãn tu sĩ đồng thời, cũng chính là bởi vì tốc độ phi hành nhanh, tăng thêm nó chiếm cứ phi hành ưu thế, hắn thực lực cũng liền hoàn toàn. Có thể so sánh với một số uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ tu sĩ, thậm chí một số luyện khí hậu kỳ tu sĩ muốn đem nó đánh giết đều rất khó. Mà lần này, Liễu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt dự định về Liễu gia thăm người thân chuyến đi, dự định ngồi cối này Hạc Liên cũng là coi trọng này Hạc tốc độ phi hơn nhanh, hơn nữa bất lo, không cần thi triển độn vật đi đường. Sau đó, đám người lại đơn giản ngôn ngữ vài câu, Liễu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt liền nhảy lên cái kia Tiên Linh Hạc Vương phần lưng. Nay Hạc hình thể chừng hơn 1 trượng, nếu là triển khai hai cánh, hình thể thậm chí càng lớn, vì thế, nó hoàn toàn có thể đồng thời ngồi hai người. Tiên Linh bay vào không trung, toàn lực hướng về ngay phía trước phi hành. Sở Hân Duyệt lúc này từ túi trữ vật bên trong ném ra một khối yêu thú thịt đến Tiên Linh Hạc bên miệng. Ma Tiên Linh Hạc Vương thấy thế, hai mắt sáng lên, miệng rộ ra, liền tranh thủ chi cắn lấy cho miệng, tùy theo nó liền nhiệt tình mượi phần hướng về ngay phía trước phi hành. Liêu Phong Hàn xem thấy cảnh này, không nhịn được cười một tiếng. "Phu nhân, ngươi cái này ngự thú thủ đoạn ngược lại là cao siêu." Sở Hân Duyệt mỉm cười nói nói, "Không phải tay ta đoạn cao siêu, là thật là này hạc tham ăn thôi, không cho nó yếu thú thịt ăn, nó căn bản sẽ không sử xuất toàn lực đập động hai cánh phi hành, ta cũng chỉ là lấy ra kinh nghiệm thôi." Sau đó, Liêu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt liền có một câu không một câu nhàn hàn liên. Ma Phong Phú thời khắc trung thực ngắn ngủi, lại trong bất tri bất giác Tiên Linh Học Vương đã mang lấy bọn hắn bay đến sở ra cái kia Kim Tức Sơn phủ cận. Mấy năm trôi qua, cái này Kim Tức Sơn ngược lại là phát sinh một chút thay đổi nhỏ hóa. Bây giờ nó chẳng những bị một tòa màn ánh sáng màu vàng bảo vệ, hơn nữa xung quanh còn có một mảng lớn mây mù bao phủ, thường nhân căn bản khó mà khám phá cái kia phiến mây mù, phát hiện Kim Tức Sơn. Cái kia màn ánh sáng màu vàng hẳn là chính là do một tòa nhất giai chúng phẩm phòng ngự đại trận huyền hóa mà thành, mà cái kia phiến mây mù công hiệu cũng không tệ, hẳn là thì là do một tòa chuyên môn đi che lớp chi đạo nhất giai hạ phẩm che lớp đại trận huyền hóa. Mà cái này hai tòa trận pháp cũng đều là trên thị trường hiếm lạ chi vật, hơn nữa giá trị phi phàm, mỗi một tòa chí ít đều tại 100 khối linh thạch trở lên. Như vậy xem ra, cái này liễu gia gần nhất mấy năm nay phát triển cũng không tệ. Hơn nữa nó có cái này hai tòa trận pháp qua đi, ngược lại là không khác tăng cường mấy lần nội tình, hoàn toàn không so được bên trên một số uy tín lâu năm luyện khí thế lực, ngày sau chỉ cần nó không chọc tới thực lực quá mạnh mẽ địch nhân, cũng bảo trì nhất định tu sĩ số lượng, đoán chừng nhưng một mực kéo dài ở đầy tu tiên giới. Liêu Phong hàn âm thầm bình luận. Mà nó cũng là nguyện ý gặp đến chuyện thế này, dù sao đây là sở hơn duyệt mỗ tộc. Còn nữa Sở ra cùng Liễu gia nhưng là chân chính Minh Hữu, sở gia thực lực mỗi mạnh lên một phần, ngày sau Liễu gia trợ lực liền có thể nhiều hơn một phần. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Phong Hàn tâm tình cũng không khỏi tốt hơn mấy phần. Cùng lúc đó, Kim Tước Sơn bên trong lại chậm rãi đi ra bốn tên tu sĩ, trên mặt mang nụ cười nhìn hướng về phía Tiên Linh Hạc Vương vị trí. Liễu Phong Hàn thấy thế, hơi có chút ngoài ý muốn, Ồ? nó quan sát tọa hạ cái kia Tiên Linh Hạc Vương, cũng không đang lơ điếng, vẫn luôn đang thúc dục động Tiên Linh Hạc nhất tộc một đạo bát nguồn từ trong mạch máu Thiên Phú liễm tức thuật pháp, Tiên Linh Hạc hóa vân chi thuật, khiến cho xung quanh diện hóa một mảnh sương trắng, tăng thêm nó phi hành độ cao không sai. Xung quanh đều là đám mây, theo lý mà nói, liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể tùy tiện phát hiện nó mới đúng. Mà Sở Hân Duyệt có lẽ là nhìn ra Liếu Phong Hàn nghi hoặc, liền gửi giải thích nói: "Ta mẫu tộc nuôi nốt nhiều năm đám kia Kim Vũ Tức bởi vì bồi dưỡng thỏa đáng, năm ngoái liền có một đầu Kim Vũ Tức bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh, tăng thêm nó vốn là giỏi về đồng tuật, cho nên, tầm thường che lớp chi thuật ở tại trong mắt đều là đem không chỗ che thân. Tăng thêm nó lâu dài tọa trấn tại ta mẫu tộc Kim Sí trong núi, nó liền vai chịu tới cảnh giác ta mẫu tộc tộc địa bốn phía tình huống chi trách, có lẽ cũng chính là bởi vậy." Tộc ta những người thần kia lúc này mới có thể sớm dò xét đến chúng ta đến. Liêu Phong Hàn trong lòng nghi hoặc lập tức tiêu tán, nhưng ngược lại lộ ra mấy phần thần bí nụ cười. Không nghĩ tới lại còn có việc này. Bất quá phu nhân, mẹ ngươi tộc đám kia Kim Vũ Tước Tư chất nhưng phần lớn phổ thông, muốn em nó trong thời gian ngắn bổ dưỡng được một đầu luyện khí hậu kỳ Kim Vũ Tước nhưng rất khó không gì sánh được, thậm chí liền liền gia tộc đoán chừng đều không thể làm được. Cho nên, việc này sợ là có chút bí mật đi. Tỷ như mẹ ngươi tộc cái kia luyện khí hậu kỳ Kim Vũ Tước từng bị ngươi lấy độc thủ chi pháp, dẫn dụ huyết mạch biến dị, thúc đẩy tư chất gia tăng, Sở Hân tuyệt đối với cái này ngược lại là cũng không giấu giếm, ngược lại mỉm cười nói nói: "Liên biết không gạt được phu quân ngươi, mà cũng thực là như ngươi suy nghĩ bình thường, ta mỗ tộc đầu kia luyện khí hậu kỳ kim vũ tước, xác thực chính là ta lúc đầu còn chưa xuất giá thời khắc, lấy đặc thủ chi pháp, dẫn dắt hắn huyết mạch thành công phát sinh biến dị trong đó một đầu song đồng kim vũ tước. Lại nó vẫn là đám kia biến dị kim vũ tước bên trong, biến dị thành công nhất người, thậm chí nó lại tại trước đây 5 năm, dần dần huyên hóa ra một chút ba đồng tử, vì thế, cũng chính là bởi vậy, nó rõ xét thủ đoạn phi phàm không gì sánh được, đoán chừng liền xem như bình thường luyện khí viên mãn kim vũ tước đều không cách nào so sánh." mà nó tư chất tăng phúc cũng tương đối lớn, cùng chúng ta tọa hạ cái này tiên linh học vương tư chất không sai biệt nhiều. Vì thế, ta mẫu tộc những năm này liền dập nổi bản sắt, cho nó cung cấp không ít tài nguyên, mà nó bởi vì tư chất tốt hơn, lại đồng ý cố gắng, ngược lại cũng chưa để cho ta mẫu tộc thất vọng, liền tự nhiên mà vậy bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh. "Đúng rồi phu quân, việc này mong rằng chớ có truyền ra ngoài, không phải vậy nếu là bị thế lực khác biết được hoặc là bị cường đại tu sĩ biết được, chưa chừng sẽ trắng trợn cướp đoạt tộc ta cái kia ba đồng tử kim vũ tước." Liêu Phong Hàn nghe vậy, cười cười, "Ngươi phu quân người nào, ngươi còn không biết sao?" Miệng ta thế nhưng lại nghiêm nghiêm bất quá phu nhân, việc này trước ngươi lại giấu giếm ta, thế nhưng là đến phạt, không bằng chờ ngươi tu vi bứt vào luyện khí hậu kỳ qua đi, ngươi lại cho ta sinh một cái a. Sở Vân Tuyết gương mặt đỏ lên. Việc này ban đêm lại nói, chớ có bị người khác nghe được. Hơn nữa ta cũng không phải là giấu giếm phu quân ngươi, quả thật phu quân ngươi gần chút thời gian, một mực bế quan, ta phải biết tin tức này về sau, căn bản không có cơ hội tìm ngươi nói. Liêu Phong Hàn không khỏi ha ha phá lên cười, tùy theo đó liền nghiêm mặt nói. Được thôi được thôi. Đúng rồi, phu nhân, như cho ngươi đầy đủ thời gian cùng với đầy đủ luyện khí kim vũ tức lời nói, ngươi là có hay không có năm trách? Vì gia tộc cũng bồi dưỡng được một đầu ba đồng tử kim vũ tước, Sở Hân duyệt gả vào Liễu gia về sau, một mực cũng không cho Liễu gia bồi dưỡng được biến dị song đồng kim vũ tước, cũng không phải là nó trông coi cái kia đặc thù hướng dẫn huyết mạch biến dị pháp môn không tha, mà là gia tộc cũng không kim vũ tước bậc này linh thú. Kể từ đó, cả người phi phàm thủ đoạn cũng liền không chỗ thi triển. Càng thêm gia tộc đang dò xét một đạo đã có thiên tầm hoa bậc này cường hàn biến dị linh thực, vì thế, gia tộc đối với cái này liền một mực không thể nào cảm thấy hứng thú. Nhưng dựa theo Sở Hân huyện phương mới nói, ba đồng tử Kim Vũ Tức năng lực nhưng tương đối mạnh, thậm chí đều gần sánh bằng gia tộc cái kia biến dị thiên tầm hoa dò xét thủ đoạn. Hơn nữa này tức nắm giữ đồng thuật còn có phá huyễn hiệu quả, đây cũng không phải là biến dị thiên tầm hoa có thể nắm giữ thủ đoạn, mà ba đồng tử Kim Vũ Tức ở đây nói thế tất cũng càng cường. Vì thế, Liễu Phong Hàn lúc này mới như vậy đặt câu hỏi. Sở Hân huyện thần sắc cứng lại, cân nhắc chốc lát sau. Ba đồng tử Kim Vũ Tức rất khó bỏ dưỡng, trước kia ta cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, lúc này mới vì ta mẫu tộc nuôi dưỡng một đầu ba đồng tử Kim Vũ Tức mà thôi. Bất quá Nếu là người mang bán linh thân thể hoặc là luyện khí chi cảnh kim vũ tức số lượng đủ nhiều lời nói, thì như trăm con thậm chí là ngàn con vạn con lời nói, có lẽ ta liền có thể dùng số lượng chồng chất sát suất. Nhưng này điều kiện cũng không phải là gia tộc có thể có, dù sao có thể có được bán linh thân thể kim vũ tức cùng luyện khí kim vũ tức trên thị trường đều rất hiếm thấy, mà yếu tố địa giới cái này kim vũ tức lại tương đối khó bắt, trọng yếu nhất vẫn là, tốt nhất cần từ nhỏ bồi dưỡng cái này kim vũ tức mới tương đối tốt, không phải vậy liền sẽ có cực lớn phản loạn sát suất." Lăng Bằng Mây cười cười nói, "Phu nhân, chẳng lẽ ngươi quên ta tu vi bước vào trúc cơ chi cảnh?" Kể từ đó, Chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian, ta liền hoàn toàn đủ để đi yêu tộc địa giới, tìm được một số kim vũ tức đan, đến lúc đó, nghĩ phải lấy được trong đó những cái kia có tiềm chất còn nhỏ kim vũ tức hoặc là luyện khí cảnh kim vũ tức chứng linh thú vẫn tương đối đơn giản. Mà gia tộc bây giờ tài nguyên khởi nguồn lại tương đối ổn định, tuy nói chỉ dựa vào gia tộc công sổ sách, rất khó treo chống bồi dưỡng này tức đan sự tình, nhưng tộc ta tộc nhân một thân vốn liếng cũng đều càng dày đặc, chỉ cần có thể thuyết phục còn lại trưởng bối, việc này thế tất có thể thành. Đến lúc đó, chỉ cần phu nhân ngươi có nắm chắc lại lần nữa bồi dưỡng được 3 đồng tử kim vũ tức liền đã đủ. Sở Hân Việt hai mắt sáng lên, không khỏi vô vô đầu của mình, mím cười nói nói, suýt nữa quên mất Choker lại tu dịu dụng. Nói như vậy tới, phu quân ngươi kế hoạch này còn thật sự có mấy phần khả thi. Nhưng cùng lúc, nó trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần áp lực, dù sao nếu là đến lúc đó, Bùi Dưỡng không ra ba đồng tử kim vũ tức, nhưng liền phiền toái. Về phần bình thường kim vũ tức hoặc là song đồng kim vũ tức đối với gia tộc trợ giúp cũng không lớn, dù sao này tức am hiểu chính là đồng thuật chi đạo, mà không phải chiến đấu chi đạo, cho nên này tức thực lực thoáng so với cùng giai yêu thú yếu hơn một số. Cũng nhưng vào lúc này Tiên Linh Hạc Vương liền đã đuổi tới Kim Tức Sơn phía trên, theo Liễu Phong Hàn liền phân phó nó rơi vào cái kia sớm đã rời núi chờ đợi sở ra đám người, trước người cũng mang theo Sở Hân Duyệt nhảy xuống Tiên Linh Hạc Vương phàm lưng, ngược lại đối Liêu ra đám người hành lễ một phen. Cung Tôn tại ngựa từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái thoạt nhìn cực tốt hộp quà, trong đó chứa 10 cái nhất giai thượng phẩm thanh hà linh thảo. Mà cái kia hộp quà dù sao cũng không phải là linh vật, cho nên lần này rời núi nên tiếp bốn người phân biệt là Sở Hân Duyệt, gia Mãn Mại, Sở Nhân Lão, gia tự vợ chồng, cùng với mẫu thân của nàng, còn có nàng vị luyện khí sư kia tộc bá thế tử, lập tức liền đều động dụng thần thức. Giọ sét cha được trong đó trang lấy những cái kia thanh linh áo. Mà thứ này thế nhưng là hiếm thấy chí vật, hơn nữa đối con đường của bọn họ trợ giúp rất lớn. Tại Tăng Tiêm đơn giản nói chuyện tiến qua đi, đợi các nàng biết được Liều Phong Hàn sát thực thật bước vào chúc cơ, lại sẽ còn tại sau này một đoạn thời gian, tại Sở Gia Thương Lốc, bọn hắn liền lập tức đại hỉ. Các nàng nhưng cũng không phải là đồ đần, tự nhiên minh bạch trong đó chỗ tốt đồng thời, các nàng đối Liều Phong Hàn bực này cách làm cũng là càng hài lòng, thậm chí âm thầm tán thưởng nói, lúc trước quả nhiên cũng không nhìn lầm Phong Hàn đứa nhỏ này, nó không đơn giản tư chất tốt, tuổi còn trẻ liền bước vào chúc cơ chi cảnh. Hơn nữa liền như nay nó hiện ra bậc này tâm tính đến xem, có thể nói là vô cùng tốt không gì sánh được. Về phần Liễu Phong Hàn sở dĩ sẽ đưa như vậy trọng lễ, tự nhiên là bởi vì Sở gia đáng giá như thế. Trước kia, Liễu Phong Hàn cưới Sở Hân duyệt thời khác, tuy nói cho hơn ngàn lễ hỏi, nhưng sau đó, Sở gia cũng đều trả lại, thậm chí còn cho một bút phong dày vô cùng đồ cưới. Mà đây đối với trước kia Liễu Phong Hàn tới nói, thế nhưng là trợ giúp cực lớn. Dưới tình huống như vậy, Liễu Phong Hàn bây giờ bước vào chốc cơ, lại há có thể quên. Còn nữa, hắn bởi vì gần nhất bế quan thời gian so sánh lâu, đã có một đoạn thời gian rất dài không đến sở gia thăm hỏi những thân nhân này đủ loại nhân tố phía dưới, lần này trước đến tự nhiên nên chuẩn bị bực này trọng lễ đương nhiên, những vật này đối tu sĩ tầm thường tới nói chính là trọng lễ, mà đối Liễu Phong Hàn tới nói, nhiều nhất chỉ là thịt đau một số thôi. Tấu chương xong, chương 370. Tiểu Phong Nguyên cùng Tiểu Lâm Duyệt. Chương 370, Tiểu Phong Nguyên cùng Tiểu Lâm Duyệt. Sau đó, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen, bởi vì sở nhân lão gia tử đám người cũng không có bao nhiêu cô kỵ tri tâm, Liễu Phong Hàn liền biết được sở gia đại khái tu sĩ tình huống. Sở nhân lão gia tử vợ chồng bởi vì tuổi tác khá lớn, liền lâu dài thân ở tại trong núi. Vây phân Sở Hân Duyệt mẫu thân cùng nó thẩm tử cũng sẽ ở trong núi, thì là bởi vì các nàng tuổi tác đều không lớn, tăng thêm sở ra gần nhất những năm này vì tránh đại tu sĩ số lượng, các nàng liền cùng riêng phần mình phu quân tích cực hưởng huyết triệu, tại gần nhất những năm gần đây liên tiếp sinh một lượng thai dòng dõi. Mà những cái kia dòng dõi bây giờ cũng không lớn, vì thế, các nàng tiện tiện thân trong núi mang những hài tử kia, đồng thời chiêu cố một vài gia tộc thuê làm tán tu nữ tế sở sinh dòng dõi. Mà Sở Hân Duyệt phụ thân cùng nàng vị luyện khí sư kia tộc bá thì cùng nhau thân ở tại Sở Gia trước kia cùng Liễu Gia nhóm thế lực hợp mở cái gian phòng kia tứ phương tiệm tạp hóa tòa trấn. Mặt khác, Sở Gia bởi vì cùng Liễu Gia một dạng, sớm liền phát triển mạnh sinh dục chi đạo, lại còn chiêu thu không ít tán tu cùng nhà mình phàm tục nữ tử thành thân, cho nên Sở Gia còn nhỏ một đời số lượng tại gần đoạn thời gian gia tăng mấy lẹt. Tuy nói, đám kia hài tử còn tụ nhỏ, nhưng cha mẹ của bọn hắn ở trong dù sao có tu sĩ tồn tại, gián tiếp phía dưới, bọn chúng có được linh căn sát suất cũng liền cao hơn. Mà cái này không khác, vì Sở Gia tương lai phát triển chế tạo một cái căn cơ, chỉ đợi Tuyế Nguyệt tẩy luyện. Mấy ngày sau, 10 bên ngoài mấy dặm Có một tòa cùng kim tức sơn một dạng cả ngày bị mây mù bao phủ, mà còn có một tòa màn sáng che chở linh sơn. Bất quá nơi đây cái kia phiến mây mù cùng tòa kia màn sáng lại muốn mạnh hơn, phân biệt chính là nhất giai trung phẩm che lớp đại trận cùng một tòa công thủ lưỡng dụng nhất giai trung phẩm đại trận huyền hóa mà thành, đủ để có thể thấy được cái kia linh sơn chi chủ thủ bút lớn đến bao nhiêu. Cũng chính là bởi vậy, phu cận đi ngang qua tán tu hoặc là riêng phần mình thế lực lớn tu sĩ, cũng không khỏi nhao nhao cảm thán tộc này hưng thịnh. Cùng lúc đó, cái này linh sơn ở trong, không nghĩ tới, liễu ra cái kia liễu phong hàn lại thật vào trúc cơ chi cảnh, mà nó bây giờ đi sợ ra tiến hành Sở là cũng có triển vọng sở ra đứng đại tâm ý. Kể từ đó, cái này sở ra không thể nghi ngờ sắp ngồi bên trên liếu gia chiếc này tàu nhanh, tục này sợ là đem phát đạt. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này sở ra ngược lại là có chút ánh mắt, dù sao, nó đem hơn duyệt cái kiêm lự thú sư gả cho Liếu Phong Hàn tiểu tử kia thời điểm, tiểu tử kia còn chui vào chúc cơ. Lâm Đan sư nhìn trong tay đưa tin phù ở trong nội dung, trên mặt không khỏi nổi lên hâm mộ cùng vẻ kính nghệ. Bất quá cũng may, ánh mắt của ta cũng không tệ. Tuy theo, nó liền đi ra độc phủ, ngược lại đứng tại Diệu Vân Phong chi đỉnh, nhìn giữa sườn núi một khối trên đất bằng, chính đang tán gẫu nói đùa một nam một nữ. Long Mi ở trong tràn đầy vui mừng. Nữ tử kia tuy nói thoạt nhìn chỉ có là 1415 tuổi, nhưng một thân tu vi lại đạt đến luyện khí 4 tầng chi cảnh, càng không sai, mấu chốt nhất chính là nó dáng dấp lại cực đẹp, làn da như là dương chi ngọc trắng nõn, ngũ quan tiểu xảo, thân mặt một thân đả bảo, lộ ra càng thành xuân đáng yêu. Hơn nữa nó khuôn mặt cùng Lâm đan sư giống nhau đến bảy phần. Không thể nghi ngờ, nó chính là Lâm đan sư trước kia giối gối cái kia hai người mang tam linh căn tiểu thiên tài giỏng giỗi một trong. Về phần nam tử kia cùng Liễu Phong Hàn giống nhau đến mấy phần, hơn nữa nó thoạt nhìn một dạng tuổi tác không lớn, tu vi lại giống nhau cực cao thậm chí so với nữ tử kia còn cao, bây giờ đã là một tên luyện khí 5 tầng tu sĩ. Mặt khác có lẽ là bởi vì nó lâu dài cùng đàn dược tiếp xúc, nó trên thân lại vẫn bổ sung một tầng đan hương. Mà người này chính là Liễu Phong Hàn đồng bảo thân tộc đệ tiểu Phong Nguyên. Nguyên bản, nó chính là tọa trấn ở gia tộc trước kia cùng tinh kiếm đạo quan nhóm thế lực cùng nhau chiếm cứ cái kia viện tử một vực bên trong, nhưng trước kia gia tộc coi trọng nó thể đàn đạo tiên phú, tăng thêm gia tộc cũng không cao thăm luyện đan sư tọa trấn, không cách nào giúp đỡ đàn đạo tiến triển. Vì thế, trước kia gia tộc bộ liền cùng Lâm đan sư tiến hành một trận đặc thù giao dịch, sau đó cách mỗi một tháng Hắn liền cũng có thể chỗ này tìm Lâm đan sư giải đáp một số đang trên đường gặp phải vấn đề. Mà Lâm đan sư cầm lợi ích, đương nhiên sẽ không bất tài, ngoại trừ nó nắm giữ môn kia đang đạo tạo nghệ không có lộ ra bên ngoài, tiểu Phong Nguyên vấn đề gặp phải, hắn đều đem hết toàn lực đi giải đáp. Cũng chính là bởi vậy, tiểu Phong Nguyên gần nhất những năm này đang đạo tốc độ tiến triển cực nhanh không gì sánh được, thậm chí sớm nửa năm trước đó, nó đang đạo liền chính thức bước vào nhất giai chi cảnh, bây giờ nó đã miễn cưỡng coi là một tên nhất giai hạ phẩm luyện đan sư lâm thời, bởi vì thường xuyên tới này, Lâm đan sư một nhà ở lại Diệu Vân Phong. Cho nên nó cùng Lâm Đan sư cái kia hai đởng xưng là tiểu thiên tài tam linh căn ròng rã mối quan hệ đều vô cùng tốt, đặc biệt là Lâm Đan sư nữ. Như kia Lâm Duyệt, mà lâu dài tiếp xúc phía dưới, hai người liền dần dần sinh ra một số tình cảm, chỉ là tầng này giấy cửa sổ còn chưa chưa xuyên phá thôi. Duyệt Nhi bây giờ tuổi tác bất quá 15, ngược lại là còn ít đi một chút, bất quá đợi 2 3 năm qua đi, nó cũng đến, có thể thành thân nhân kỷ, mà đợi đến khi đó, ý theo phong nguyên tiểu tử kia tính tình, đoán chừng 8 9 phần 10 sẽ đem giấy cửa sổ xuyên phá. Mà nó tư chất tu luyện càng không sai, lại còn am hiểu đàn đạo, thậm chí nó đạo này tư chất cùng ta đều không sai biệt nhiều. Tương lai nó hoàn toàn có cơ hội trở thành một thiên nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Lại thêm, nó lưng tựa Liễu gia, gió này nguyên tiểu tử ngược lại cũng coi là duyệt nhi Liễu phối. Đến lúc đó, ta Lâm gia có lẽ liền cũng có thể bởi vậy cùng Liễu gia gắn bó một phen, không đến mức bị thực lực đại trưởng Liễu gia quên ở sau góc. Lâm đan sư hai mắt toát ra một chút tin mang, trong lòng thầm nhủ một phen. Tuy nói, hắn cùng Sở gia nhóm thế lực sớm tại nhiều năm trước kia liền cùng Liễu gia ký kết đồng minh khế ước, nhưng nay lúc, này minh ước có thể thành, tất cả bởi vì thế lực khắp nơi thực lực đều không khác mấy. Nhưng hôm nay, Liễu gia gia Liễu Phong hẳn cái này người chúc cơ tu sĩ, thực lực thế tất tăng nhiều, coi như gặp phải nguy hiểm, đoán chừng Lâm đan sư một nhà cùng sở gia nhóm thế lực đều khó mà đến giúp gấp cái gì, hơn nữa cũng vô pháp nhúng tay, cũng chỉ như chút thời gian trước Liễu gia tao ngộ phòng đấu giá hành trình cái này nguy cơ. Dưới tình huống như vậy, giữa bọn hắn minh ước kỳ thật cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao đến lúc đó, bị Liễu gia lãng quên chỉ là vấn đề thời gian. Mà Lâm đan sư tuy nói cao tuổi, nhưng con hắn tự dưng sao thịt vượng, cho nên nó tự nhiên liền hy vọng có thể đạp vào Liễu gia trước này tàu nhanh, cái này đem Hữu Hích tại Lâm gia phát triển. Cũng vào thời khắc này, trên trời lại đột ngột xuất hiện một đạo bóng trắng, rơi vào diệu vân phong phía dưới. Lâm Đan sư nhìn xuống nhìn qua, liền thấy cái kia bóng trắng chính là một đầu gần trượng lớn nhỏ tiên hạ, ở tại phần lưng thì ngồi lấy Liêu Phong Hàn vợ chồng. Hắn lập tức hai mắt sáng lên. Làm sao bọn hắn tới? Liêu Phong Hàn bây giờ là cao quý tộc cơ, có thể nói là siêu thoát phi phàm, coi là quý khách, vì thế, Lâm Đan sư căn bản không dám thất lễ, vội vàng dự định xuống núi đồng thời nó còn sử một cái tiểu tâm tư, gọi lên cái kia ngay tại giữa sườn núi nói chuyện phiếm tiểu phong nguyên cùng tiểu lâm duyệt hai người mà rất nhanh, bọn hắn liền cùng Liễu Phong Hàn vợ chồng gặp mặt nhau, Lâm Đan Sư cùng theo đó đối Liễu Phong Hàn chúc mừng một phen. "Chúc mừng Liễu, tiền bối, đi vào chốc cơ lại đạo, chúc Liễu tiền bối tương lai con đường trường thành." Nói xong, nó liền đối với bên cạnh cái kia tiểu nữ nhi Tiểu Lâm Duyệt sử một ánh mắt. Mà Tiểu Lâm Duyệt càng cơ linh, lúc này liền minh bạch chính mình cái kia phụ thân ý đồ, tùy theo, nó liền nhu thuận nói: "Liễu tiền bối, vạn bối tên là Lâm Duyệt, khi còn bé ta gặp qua ngài, chỉ là không nghĩ tới, mấy năm không thấy, tiền bối liền bước vào này các loại cảnh giới." Không trách trước kia thế nhân đều chuyển tiền bối chính là đạt hộ quận đệ nhất thiên tài, mà bây giờ tiền bối thành kỷ, quả thật xứng đáng, cái này khủng lỗ thanh danh, văn bối quả thật kính nể. Liễu Phong Hàn thấy Lâm đan sư vị này, người quen biết cũ sương hô thay đổi, không khỏi có chút không thinh thướng. Thêm thêm, nó cùng quan hệ của gia tộc tâm đầu ý hợp, thậm chí gia tộc chồng chọt đi ra gần bảy thành linh dược đều để cho Lâm đan sư quanh tay luyện chế vì đang ngưỡng, cho nên Liễu Phong Hàn liền khách khí nói: "Lâm tiền bối, ta mặc dù đã nhập trúc cơ, nhưng ta cùng Lâm tiền bối giao tình vẫn như cũ, cho nên Lâm tiền bối ngài không cần như sương hô này văn bối." Tiếp theo, nó liền đem ánh mắt nhìn phía tiểu Lâm Duệ. Cùng cái kia mặc dù không nói lời nào, nhưng lại một mực nháy mắt ra hiệu Tiểu Phong Nguyên. Ta nhớ được ngươi cô gái nhỏ này, bất quá ngược lại là không nghi tới, lúc trước có chút sợ người lạ tiểu nữ tử, bây giờ miệng vậy mà như thế chi ngọt. Về phần Phong Nguyên ngươi tiểu tử này, vui mừng che kín khuôn mặt, không phải là có Tiểu Lâm Duyệt cô nàng này làm bạn, cao hứng đi. Tuy nói Tiểu Phong Nguyên gần nhất mấy năm này lâu dài tại viện tử một vực bên trong đóng giữ, nhưng nó cùng gia tộc lại một mực có chỗ liên hệ, lại thêm Tiểu Phong Nguyên gần nhất những ngày qua, thường xuyên nhường gia tộc làm một số chấm gài tóc chờ một chút nữa tu sử dụng pháp khí. Cho nên gia tộc ngược lại là cũng đoán được nó cùng Lâm Đan sư dưới gối cái kia tiểu Lâm duyệt có chỗ, không thích hợp, sự tình. Dù sao tiểu Phong Nguyên tiếp xúc tu sĩ bên trong, liền chỉ có cái này tiểu Lâm duyệt một cái cùng tuổi nửa tu. Mà giờ khắc này, tiểu Lâm duyệt nghe nói Liều Phong Hàn nói sau khi cờ xong, gương mặt lập tức đỏ lên, thần sắc cũng có chút hoang loạn. Về phần cái kia tiểu Phong Nguyên mặc dù cũng có một chút mất tự nhiên, nhưng nó vì để tránh cho hỏng tiểu Lâm duyệt thanh danh, liền ngay cả bận điệu giải thích nói: "Phong Hàn đồng huynh, ta cùng duyệt nhi tiên tử, chỉ là nói chuyện phiếm, ngươi chớ có nói bậy, nếu là truyền ra ngoài, đối duyệt nhi tiên tử thanh danh cũng không tốt." Lời này vừa nói ra, bất luận là Liêu Phong Hàn vẫn là một bên sợ hấn duyệt hay là Lâm danh sư, cũng không khỏi ngầm khen một phen tiểu Phong Nguyên biết đại thể. Nó cùng tiểu Lâm duyệt ở giữa mặc dù có mấy phần tình nghĩa, nhưng dù sao còn không có tiến tới cùng nhau, dưới tình huống như vậy, nếu là nó cùng tiểu Phong Nguyên quan hệ không tầm thường tiếng gió truyền ra ngoài, đồng thời ngày sau nó lại không có cùng tiểu Phong Nguyên tiến tới cùng nhau lời nói, chỉ sợ nó ngày sau muốn gả vào liền khó khăn. Người tiểu tử này mấy năm nay ngược lại là hiểu chuyện khuất. Liêu Phong Hàn cười cười nói, sau đó Lâm Đan sư liền mời Liễu Phong Hàn vợ chồng tiến nhập Diệu Vân Phong bên trong một tòa đại khách đại điện, nơi đây sớm đã có mấy tên phàm tục nữ tử tạp dịch chuẩn bị tốt nước trà. Tiếp theo, đám người liền uống nước trà, có một câu không một câu nhàn hàn huyên. Cuối cùng, Liễu Phong Hàn từ túi trữ vật bên trong lấy ra một trương thiếp mời đưa cho Lâm Đan sư, cũng mỉm cười nói nói: "Lâm Tiền Bối, ta dự định tại tháng sau trung tuần thời khắc, mở chúc cơ đại điện, đến lúc đó mong rằng Tiền Bối có thể mang theo gia quyến cùng nhau đến đây, náo nhiệt một chút, ta định là Tiền Bối an bài vừa lên tòa." Lâm Đan sư đối với cái này ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao bình thường thế lực tu sĩ đản sinh ra chúc cơ qua đi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tổ chức chúc cơ lại điển. Bất quá, Liêu Phong Hàn mực này chúc cơ lại tu, tự mình đưa thiết mời cho hắn mực này thế lực nhỏ tộc trưởng tiến hành, lại càng nghiễm thấy, cái này không thể nghi ngờ cho hắn thiên đại mặt mũi. Vì thế, nó trên mặt không khỏi lúc này liền lộ ra vô số vui mừng, tùy theo nó lại lơ đãng quan sát Nữ Nhi tiểu lẩm duyệt, cùng với tiểu Phong Nguyên hai người, liền lập tức tiếp nhận Liêu Phong Hàn đưa tới thiết mời. Phong Hàn ngứ như thế tiến hành nhưng cũng có chút khách khí, còn làm phiền phiền ngươi tự mình chuyến này, bất quá ngươi yên tâm, ngươi lại được ngày, ta nhất định mang theo gia quyến cùng hậu lễ đến đây. Sau đó lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, Liêu Phong Hàn liền gọi lên vốn định nhiều tại Lâm Đan sư cái này, dựu vân phong ở thêm mấy ngày tiểu Phong Nguyên, cùng với Sở Hân Uyển, cùng nhau cáo biệt tiểu Phong Nguyên cùng Lâm Đan sư bọn người, ngược lại chạy tới phủ cận lão Bạch gia đưa tiễn mời. Cùng Lâm Đan sư một dạng, lão Bạch gia Bạch phủ sư đồng dạng bởi vì Liêu Phong Hàn như vậy tự mình đưa tiễn mời tiến hành, cảm thấy càng vui vẻ, lúc này liền cho thấy nhất định sẽ trước đi tham gia đại điện chi môn. Mà Liêu Phong Hàn nghe vậy, tự nhiên càng vui vẻ, bất quá đây cũng là hắn cuối cùng đưa tiễn mời một nhà thế lực. Liêu gia phát triển đến nay, bất quá giải giác mười mấy năm thời gian, cũng liền cùng Sở gia Lâm đan sư một nhà, Bạch phù sư một nhà quan hệ tương đối gần, về phần phụ cận còn lại thế lực tối đa cũng cũng chỉ là sơ giao thôi. Tăng thêm thế lực này thực lực đều bình thường, trên cơ bản đều là ở vào luyện khí thế lực hàng ngũ, thậm chí có chút thế lực thực lực còn không có sợ ra cường. Dưới tình huống như vậy, như Liễu Phong Hàn tự mình đi đưa tiếp mời, có lẽ có thể làm cho thế lực này cảm thấy mấy phần thân cận, nhưng cái này đối với gia tộc cũng không có gì chỗ tốt, vì thế Liễu Phong Hàn lưỡng nhác. Thà rằng như vậy lãng phí thời gian, còn không bằng nhanh chóng quay lại gia trang tiềm tu. Cho nên Đưa thiệp mời cho thế lực này, nhiệm vụ liền rơi vào trong nhà duy nhất có không, lại thanh danh cũng tương đối lớn tiểu Phong Nguyên chân thân. Không phải vậy, nếu để cho một cái cùng Liễu gia không có quan hệ gì người đi đưa thiệp mời, thế tất sẽ để cho thế lực này cảm thấy Liễu gia thất lễ, trong lòng cảm thấy bất khuất, chưa chừng sẽ quẩn thầm mắng Liễu gia. Mà tiểu Phong Nguyên thân phận lại vượt vặn, nó thế nhưng là Liễu gia đổi danh thế tài, hơn nữa còn am hiểu đàn đạo, đây chính là khó được nhân vật. Bất quá cái này đưa thiệp mời sự tình tuy nói đơn giản, thậm chí tiểu Phong Nguyên còn có cái kia tốc độ phi hành cực nhanh tiên linh học vương tương trợ, nhưng nhưng như cũ càng hao tổn tốn thời gian, dù sao yêu cầu tặng thế lực tương đối nhiều cũng chính là bởi vậy, Tiểu Phong Nguyên cả ngày một mặt vị đắng đợi nó cho toàn bộ Bạch Nam huyện đưa xong tiếp mời thời điểm, đã là mười mấy ngày sau. Một ngày này, Quy Nguyên cốc, Phong Hàn tộc huynh, về sau đưa tiếp mời chuyện thế này đừng có lại tìm ta. Gần mười mấy ngày thời gian, ta ngoại trừ ngồi tại Tiên Linh Hạc Vương trên lưng, chính là ngồi tại Tiên Linh Hạc Vương trên lưng, cái bụng đều nhanh ngồi tê dại. Tiểu Phong Nguyên ngồi cưỡi Tiên Linh Hạc Vương trở lại Liêu gia trước tiên, chính là tìm tới Liêu Phong Hàn oán trách một phen. Cái này mới quả Thanh Hà Linh Tạo có thể hay không ngăn chặn miệng của ngươi. Liêu Phong Hàn cười cười, liền từ túi trữ vật bên trong ném ra mấy cái nhất giai thượng phẩm Thanh Hà linh táo cho Tiểu Phong Nguyên. Hai lòng hài lòng, tự nhiên hài lòng. Nếu là có thể tại cho thêm mấy cái lời nói, liền tốt nhất rồi, tộc huynh lại đến mấy quả chữ sao? Tiểu Phong Nguyên hai mắt lập tức dương lên vô số lửa nóng. Tuy nói hắn bởi vì năm giữ đang ngạo, một thân của cải thâm hậu, nhưng nhất giai thượng phẩm Thanh Hà linh táo thế nhưng là có linh thạch cũng mua không được đồ vật, hơn nữa coi như gia tộc có một viên phẩm giai cực cao Thanh Hà linh táo cây, nhưng này cây sản xuất linh táo bình thường đều bị trong tộc trưởng bối níu trong tay, rất khó rơi xuống hắn bậc này vãn bối chiến thân, vì thế Nó đối cái kia mấy cái nhất giai thượng phẩm Thanh Hà linh táo có thể nói là càng tâm động. Người tiểu tử này vẫn rất lòng tham, chắc không được trong tộc một mực truyền ngôn ngươi vị thần giữ của. Liêu Phong Hàn cười mắng một câu, nhưng như cũ ném cho nó mấy cái nhất giai thượng phẩm Thanh Hà linh táo, tùy theo nó liền đuổi tiểu Phong Nguyên trở về Huyền Từ một vực đóng giữ đi. Tuy nói hắn bởi vì nắm giữ đang đạo, một thân của cải thâm hậu, nhưng nhất giai thượng phẩm Thanh Hà linh táo thế nhưng là có linh thạch cũng mua không được đồ vật, hơn nữa coi như gia tộc có một viên phẩm giai cực cao Thanh Hà linh táo cây, nhưng này cây sản xuất linh táo bình thường đều bị trong tộc trưởng gói niu trong tay, rất khó rơi xuống hắn bậc này vãn bối chiến thân. Vì thế, nó đối cái kia mấy cái nhất giai thượng phẩm thanh hà linh thảo có thể nói là càng tâm động. Người tiểu tử này vẫn rất lòng tham, chết không được trong tộc một mực truyền ngôn ngươi vì thần dữ của. Liêu Phong Hàn cười mắng một câu, nhưng như cũng ném cho nó mấy cái nhất giai thượng phẩm thanh hà linh thảo, tùy theo nó liền đuổi tiểu Phong Nguyên trở về Huyền Từ một vực đóng giữ đi. Tấu chương xong, chương 371, phù đạo truyền thừa. Chương 371, phù đạo truyền thừa. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt liền đến tháng sau trung tuần. Mắt thấy Liêu Phong Hàn chúc cơ đại điển ngày sắp đến, gia tộc quyền kia bên ngoài phân biệt quản lý phi tinh phường thị cái kia hai gian cửa hàng cùng với đạp hổ phường thị gian kia cửa hàng Liêu Phong Hàn phụ mẫu Liêu Quang huyền vợ chồng, còn có chút thời gian trước vì gia tộc đưa tiệc mời Tiểu Phong Nguyên, thậm chí trước kia vì để tránh cho đi sát vách vậy tu luyện đại quốc tiêu giao tông bên trong tỉ nạn Tiểu Phong Ngú bọn người, đều là gắng sức đuổi theo về đến gia tộc, dự định tham gia. Gia tộc này thịnh sự đồng thời, đám người vì sắp xếp cái này thịnh sự còn hao tốn không ít tâm tư cùng linh vật. Một ngày này, sáng sớm thời gian, thái dương vừa mới dâng lên, Liêu Phong Hàn bọn người liền từ trong cốc đi ra, bắt đầu bận rộn đại điện yến hội việc vặt, tỉ như ở Quy Nguyên cốc bên ngoài bài trí cái bàn các loại về phần không trả lại nguyên cốc bên trong tổ chức kiến hội, tất cả bởi vì trong cốc linh vật rất nhiều, như bị khách đến tham phát hiện đoan nghi, thật sự là không tốt. Trái lại, tại cốc bên ngoài mở yến hội, liền không loại phiền náo này. Dù sao, Liễu Gia lúc trước từ độc huyết ma giáo trong tay, thế nhưng là lấy được một tòa chuẩn nhị giai che lớp đại trận. Theo thời gian dần dần trôi qua, đợi chờ vang giữa trưa, từng người từng người người mạc hoa bảo tu sĩ hoặc là bu tập, hoặc là ngự sử phi hành pháp khí, hay là ngồi cưỡi linh thú chờ một chút kết bạn mà tới đồng thời, bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút quà tặng, dù sao cũng không tốt đến không. Lâm Đan sư cùng lão Bạch gia Sở ra chờ nhóm thế lực tu sĩ đều ở trong đó. Chúc mừng, chúc mừng ta. Thân ở góc bên ngoài chờ đợi đã lâu Liễu Phong Hàn bọn người thấy thế, lúc này liền khuôn mặt tươi cười tướng lên đón, cũng dựa theo những cái kia khách đến thăm bối cảnh hoặc là tu vi, đem mời vào khác biệt tiệc cối bạn. Sau đó cũng không lâu lắm, một đạo kiếm quang đột ngột hiện hiện tại nơi xa, cũng lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua chân trời, lộ ra càng lộng lẫy. Thật ở tại Liễu gia khách đến thăm đều bị này dị động hấp dẫn, lúc này liền ngẩng đầu quan sát mà bắt đầu. Lư kiếm phi hành, tốc độ đủ để đạt tới ngày đi khoảng năm và rằm, cái này không thể nghi ngờ chính là trúc cơ thủ đoạn. Chỉ là không ngờ tới Người này lại cũng bước vào chúc cơ. Liêu Phong Hàn ngẩng đầu nhìn đạo kiếm con kia, Lông Mi ở trong nhiều hơn mấy phần kinh ý rất nhanh, đạo kiếm quang kia liền rơi vào Liêu Phong Hàn trước người, hiện ra một tên đạo sĩ trang phục, lại kiếm mắt mi tâm trung nhân nhân, còn có một tên xinh đẹp mỹ phụ nhân, cùng với một tên đáng yêu tiểu nha đầu, đồng thời tại dưới chân bọn hắn còn có một vị phẩm giai cao tới chuẩn nhị giai phi phàm phi kiếm màu trắng bạc. Matthew dẫn đầu trung niên nhân, nhân kia nhấc vùng tay lên, nó dưới chân phi kiếm lập tức thu nhỏ, biến thành một đạo tiểu phi kiếm cuối cùng lại thần kỳ dung nhập nó trong đan điền. Tiếp theo, nó trong tay liền nhiều hơn một cái hồ quả, cũng một mặt ý cười đưa cho Liêu Phong Hàn. Liên biết Giáo Hàn Đạo Hữu ngươi cũng không phải hạng người tầm thường. Bây giờ, Đạo Hữu lấy bất quá 30 tuổi liền bước vào trúc cơ chi cảnh, thế nhưng là một kiện vị sự tình, thậm chí đủ để có thể so với phi tinh tốc bực này Kim đang đại tông bên trong phi phàm trúc cơ người kế tụ. Gián tiếp phía dưới, chỉ sợ Đạo Hữu cũng sẽ có được càng thêm rộng lớn con đường. Như thế sự tình, tại dưới quả thực là không ngừng âm mộ a. Về phần lễ này hộ, thì Tôn phóng ta tinh kiếm đạo quan quà tặng, mong rằng Đạo Hữu chớ có ghét bỏ. Nói xong, nó bên cạnh cái kia cùng nhau đến đây mỹ phụ cùng đáng yêu tiểu nha đầu, liền cũng chúc mừng một fan Liếu Phong Hàn. Mã Liêu Phong hàn tiếp nhận cái kia hộp quà về sau, thần thức mịt mờ quét qua trong đó, liền phát hiện trong đó lại để đó 10 cái nhất giai thượng phẩm phụ lục, tâm thần không khỏi khẽ run lên, cái này, nhưng là đại thủ bút, giá trị chí ít tại mấy trăm khối linh hạt. Kế hoạch phía dưới, như thế quà tặng có thể nói là ở đây số 1. Còn nữa, gia tộc bởi vì đoạn thời gian trước tao ngộ nguy cơ, trên cơ bản đem đầu tay bên trên tất cả phụ lục đều đã dùng hết. Mà những đũa chú kia lại nhiều là thông qua tiểu phong hổ từ phi tinh cốc lấy được, nhưng hôm nay tiểu phong hổ đã chết, gia tộc lại cũng không cao giai phủ sư tọa trấn. Cái này liền khiến cho Gia tộc nguy cơ liền xem như đi qua thời gian 2 năm, đều cũng không mua được nhiều ít phụ lục, nhất giai thượng phẩm phụ lục đã ít lại càng ít. Lại thêm, bậc này phụ lục uy năng lại càng không sai, 10 cái tế suất, chỉ sợ có cơ hội thuần sát một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Dưới tình huống như vậy, Liêu Phong Hàn trên mặt vui mừng không khỏi càng nhiều hơn mấy phần, đối trước mắt cái kia tặng lễ trung niên nhân cũng nhiều hơn mấy phần thiện ý, tính kiếm tiền bối ngươi thật sự là khách khí, có thể đến liền có thể, sao còn mang theo như thế hậu lễ mà tới. Bất quá tiền bối lúc trước lời nói tán dương Vạn Bối chi luôn, Vạn Bối thật sự là không dám nhận. Vạn đối có thể lấy như thế tuệ tác bước vào chốc cơ, đơn thuần trùng hợp, cái nào có thể sánh được phi tinh cốc những thiên tài kia hả người. Hơn nữa nếu là kế hoạch phía dưới, kỳ thật tiền bối mới thật sự là phi phàm người, dù sao, tiền bối ngươi thế nhưng là tán tu xuất thân, lại tập được một thân kiếm đạo chuyển thừa, một thân kiếm đạo tư chất hiếm thấy không gì sánh được, cũng tại trước kia bằng vào sức một mình sáng lập tinh kiếm đạo quan, bây giờ lại bước vào chốc cơ chi cảnh, thật sự là kinh người. Còn nữa, y theo tiền bối thủ đoạn, ngươi vào cái này chốc cơ chi cảnh qua đi, chỉ sợ cái này chốc cơ sơ kỳ chi cảnh bên trong đã không có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi. Nhược Tiên bối thân ở Vu Phi tinh cốc bực này thế lực lớn bên trong, lại được hệ thống bổ dưỡng, chỉ sợ tiền bối bước vào chốc cơ thời gian sẽ nhanh hơn ta, thậm chí đem vô địch tại chốc cơ chi cảnh bên trong. Bất quá tiền bối chốc cơ sự tình quả nhiên là bí ẩn, gần chút thời gian, lại một mực cũng không truyền đến ra, không phải vậy Vãn bối định đem sách lễ tới cửa chúc mừng một fan tiền bối. Lần này mà đến ba người kia bên trong, ngữ kiếm trung niên nhân chính là trước kia liễu ra mùi vé tỏa kia viễn tử một vực thời khắc, kết giao kiếm tu tinh kiếm đạo quan chi chủ. Lúc đó, tu vi coi như đã đạt đến luyện khí viên mãn chi cảnh, thậm chí nó còn bởi vì tập được một môn phi phàm kiếm trận thủ đoạn. Vị thực lực này ngọ trời, thậm chí mạnh mẽ chiến chúc cơ chi lực. Cũng chính là bởi vậy, người này bất luận là tại Đạp Hổ quận vẫn là toàn bộ phi tinh cấp địa giới đều cực kỳ nổi danh. Bất quá bởi vì xuất thân không tốt, coi như cơ duyên không ít, nó trước kia được một thân kiếm đạo truyền thừa, nhưng nó trước kia dù sao chính là tán tu xuất thân, vì thế, Dĩ Vãng không ít thế nhân đều cho rằng tình kiếm quan chủ tên này tiềm chất phi phàm kiếm tu sợ là đem vô vọng chúc cơ. Dù sao, chúc cơ sự tình vô cùng gian nan. Bình thường tu sĩ liền xem như có rất nhiều đắt đỏ chúc cơ linh vật tương trợ, cũng rất khó bước vào chúc cơ chi cảnh. Cho nên Tinh Kiếm Quan Chủ không thể nghi ngờ chính là lại lần nữa sáng tạo ra một cái kỳ tích. Vì thế, đợi xung quanh một số mắt sắc chúc cơ đại diện diễn hội khách đến thăm, phát hiện Ngự Kiếm Phi Hành chúc cơ tu sĩ chính là Tinh Kiếm Quan Chủ về sau, cũng như Liễu Phong Hàn như vậy, lộ ra vô số kinh ý, cũng ném hâm mộ không gì sánh được ánh mắt đồng thời, trong lòng bọn họ còn nhiều hơn mấy phần đối con đường hướng tới ở đây người tới phần lớn là xung quanh riêng phần mình thế lực lớn tu sĩ, lại phần lớn là thế lực chi chủ, dù sao lần này chính là Liễu Phong Hàn chúc cơ đại diện, cần cho Liễu ra mặt mũi. Dưới tình huống như vậy, đã Tinh Kiếm Quan Chủ có thể bước vào chúc cơ, bọn hắn chưa chừng liền cũng có Cùng lúc đó, Tinh kiếm quan chủ nghe nói những lời tán dương chí nồn, lại gặp xung quanh tu sĩ nhao nhao càng tới ánh mắt hâm mộ, trong lòng không khỏi có chút tự đắc, dù sao nó bây giờ thành tựu, thả đến bất kỳ một cái nào tán tu trên thân, đều là chuyện không có thể, nhưng hắn lại toàn bộ làm được, cái này đủ để cho nó kiêu ngạo. Bất quá nó lao đạo không gì sẽ được, tâm tính kiên nghị, rất nhanh nói liền đem tâm tình bị phụ, ngược lại cùng Liêu Phong Hàn lại thổi phồng vài câu. Sau đó, Liêu Phong Hàn liền nhìn phía cùng Tinh kiếm quan chủ cùng nhau đến đây cái kia người mỹ phụ cùng tên kia đáng yêu tiểu nha đầu, giới thiệu nói: "Tiền bối, vị này nữ tu đạo hữu cùng tiểu nha đầu này" Thế nhưng là ngươi cái kia phụ tu thế tử, cùng ngươi cái kia tục truyền có được Cảng Không Sai Tam Linh Tân Tư chất nữ nhi. Tuy nói Liêu Phong Hàn chưa bao giờ thấy qua tình kiếm quan chủ thế nữ, nhưng bởi vì tình kiếm quan chủ quan hệ, hắn liền nghe nói qua thế nữ Thanh Danh. Tục truyền, thế tử nguyên thân chính là Đạp Hổ Phường Thị bên trong một tên tán tu phu sư, bất quá nhưng chớ có nó đạo này, lưỡi chính là tán tu xuất thân. Nó phù đạo tạo nghệ phi phàm không gì sánh được, thậm chí nó tuổi tác bất quá 3 40 thời khắc, nó phù đạo tạo nghệ liền đã tới nhất giai trung phẩm chi cảnh, tại Đạp Hổ Phường Thị bên kia thanh danh cực lớn. Vì thế, Dĩ Vãng Liêu gia đã từng nghĩ thắc nó véo qua mấy lần phù lục. Ngoài ra còn có người chuyên ôn, vị này phù đạo tạo nghệ phi phàm nữ tu, chỉ cần có hoàn thiện phù đạo truyền thừa, còn có tiên sư trải đường, 89 phần 10 có cơ hội thành tựu chuẩn nhị giai phù đạo. Mà con gái hắn mà tuy nói cũng không kế thừa nó phụ mẫu kiếm đạo cùng phù đạo tứ chất, nhưng tại con đường tu luyện tư chất lại cũng không kém nó phụ mẫu, chính là tam linh căn tứ chất, hơn nữa còn là tu luyện tương đối nhanh, cái chủng loại kia. Bây giờ, nó tuổi tác cũng không qua 10 tuổi còn chừng, nhưng tu vi cũng đã bước vào luyện khí 2 3 tầng dáng vẻ. Không thể nghi ngờ, nếu là đến tiếp sau bồi dưỡng thỏa đáng, kỳ thể tất cũng có thể bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh. Mà Tinh Kiếm quan chủ giờ phút này nghe nói Liêu Phong Hàn hỏi thăm qua về sau, liền cười nói: "Không sai, đây quả thật là chính là vợ con của ta, thế tử của ta tên là Triệu Lệ, nếu là ngươi không trễ, gọi nó một câu thẩm tử liền có thể, mà ta nữ nhi này tên là Linh Lung." "Đúng rồi, lần này, ta Tinh Kiếm đạo quan đưa đạo hữu cái kia 10 cái nhất giai thượng phẩm phù lục chính là xuất từ thế tử của ta chi thủ." Liêu Phong Hàn lại lần nữa trấn mình. Tuy nói Tinh Kiếm quan chủ thế tử Triệu Lệ chính là một tên cao thâm phù sư, nhưng nó dị vãng nó tối đa cũng cũng chỉ là luyện chế nhất giai dưới, trung phẩm phù lục xác suất thành công tương đối cao thôi. Dưới tình huống như vậy, Triệu Lệ có thể vẽ ra tròn vẹn 10 cái nhất giai thượng phẩm phụ lục nhưng cũng có chút vi phạm. Triệu Lệ, thậm tử phù đạo tạo nghệ hẳn là tăng lên tới nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Tình kiếm quan chủ nghe vậy, hai mắt chỗ sâu có chút sáng lên, mang theo vài phần hồ ly tầm thường ý cười nói: "Tự nhiên, nếu không phải như thế, ta cũng không bỏ được đợt như vậy nhiều nhất giai thượng phẩm phụ lục cho đạo hữu ngươi." "Đúng rồi, nếu là đạo hữu, hoặc là quý tộc, ngày sau nhu cầu vẽ nhất giai thượng phẩm, cái này phụ lục lời nói, có thể tìm ta cái này thê tử, ta cái này thê tử tất có thể cam đoan không kém xác suất thành công, đồng thời nếu là thất bại" Ta đạo quan ổn thỏa buổi thường. Liêu Phong Hàn nghe lời ấy ngứ, lập tức minh bạch chỉ sợ tinh kiếm quan chủ lần này sẽ đưa 10 cái nhất giai thượng phẩm phụ lục mà đến, chính là vì mượn cơ hội chào hàng chính mình phu nhân cái kia chế phù tạo nghệ. Bất quá nếu ta là tinh kiếm tiền bối lời nói, có lẽ ta cũng sẽ như thế. Dù sao tuy nói nó vào chốc cơ chi cảnh, nhưng nó phía sau tinh kiếm đạo quan rủ sao chỉ là một cái bình thường thế lực, cũng không ra tộc cái kia thanh hạ linh tạo cây bực này bảo thụ, nó dưới chướng linh mạch cũng chỉ là một đầu nhất giai chúng phẩm. Theo lý mà nói, này mạch linh khí liền xem như tất cả cung ứng nó một người, Đoan Trừng cũng khó có thể giúp đỡ tu luyện. Mà này tông một cái khác tương đối lớn sản nghiệp, khả năng cũng chính là chỗ kia huyền từ một vực một chút chia. Mà cái này hai đại sản nghiệp sản xuất lợi ích mặc dù không ít, nhưng lại không cách nào mua sắm nhiều ít chúc cơ cấp bậc tu luyện tư lương, gián tiếp phía dưới liền khó có thể tương trợ tinh kiếm tiền bối bực này tu sĩ tu luyện. Như thế lượng nan phía dưới, tinh kiếm tiền bối sẽ dốc hết toàn lực, tìm cơ hội sẽ kiếm lợi ích, ngược lại cũng bình thường. Hơn nữa, có lẽ tinh kiếm tiền bối bây giờ có thể bước vào chúc cơ, cũng cùng cái kia vị phụ sư đạo lư có quan hệ. Liêu Phong Hàn âm thầm nói thầm một phen, tùy theo nó liền mang theo vài phần kinh ngạc nói, mà nó suy đoán ngược lại quả thật không tệ. Tình kiếm quan chủ lần này sợ dĩ có thể bước vào chúc cơ chi cảnh, tuy nói chủ nếu là bởi vì bản thân ý chí kiên định, lại người mang kiêu ý, nhưng tăng thêm mấy phần chúc cơ xác suất, nhưng nó chúc cơ lúc cũng là dùng một phần phổ thông chúc cơ linh vật. Mà vật kia thế nhưng là giá trị vạn khối linh thạch, chỉ dựa vào nó lực lượng một người, căn bản là không có cách mua xuống. Nhưng thế tử thế nhưng là giàu có không gì sánh được, mà nó cùng tình kiếm quan chủ lại sớm đã thổ lộ tâm tình, vì thế, nó lúc ấy liền đem trên thân tất cả tài phú cho tình kiếm quan chủ, chờ nó mua thanh. Phu đạo này chuyện giao dịch, ta cũng thực là có chút cảm thấy hứng thú, bất quá cũng không phải là ta yêu cầu. Mà là ta tộc yêu cầu, nhược tiền bối thật có ý cùng tộc ta tạo dựng phù đạo này chuyện giao dịch, đợi sau đó ta sẽ đem gia gia của ta giao tới cùng tiền bối ngươi đàm phán. Bất quá tiền bối, ta có nghi hoặc nghi ngờ. Tuy nói Triệu Lệ Thẩm tử phù đạo tư chất phi phàm không gì sánh được, nhưng muốn trở thành một tên nhất giai thượng phẩm phù sư, nhưng cũng không phải là chỉ dựa vào tư chất liền có thể thành sự, còn cần truyền thừa trải đường. Hàn La tiền bối các ngươi tinh kiếm đạo quan lấy được nhất giai thượng phẩm phù đạo truyền thừa. Phù sư Triệu Lệ thần sắc hơi đổi, lúc này liền đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh phù quân tinh kiếm con chủ, nhưng thấy nó vẫn như cũ vững như bàn thạch, tăng thêm tu vi đã nhập chúc cơ chi cảnh hoàn toàn trùng coi được cái kia phù đạo truyền thừa, vì thế nó rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lúc này Tinh kiếm quan chủ cũng luôn ngữ trả lời chắc chắn nói: "Ta Tinh kiếm đạo quan sát thực lấy được bực này truyền thừa." Đạo Hưu đối với cái này cảm thấy hứng thú. Liêu Phong Hàn quan sát bốn phía, thấy phủ cận có không ít khách đến thăm, liền đem Tinh kiếm quan chủ mang đến bên cạnh một tòa đãi khách đại điện bên trong, tự mình nói chuyện với nhau. "Xác thực, tộc ta cùng quý đạo quán một dạng, chính là cương thành lập không lâu thế lực, vì thế, tộc ta các loại truyền thừa đều tương đối yếu kém, đặc biệt là phù đạo truyền thừa. Cho nên, van nối cả gan hỏi thăm một phen." Không biết Tiền Bối có nguyện ý hay không bán ra môn kia cao thâm phủ đạo truyền thừa. Đương nhiên, chỉ cần Tiền Bối đáp ứng, tộc ta cũng chắc chắn cho ra một muốt đầy đủ linh thạch, hoặc còn lại linh vật nhượng Tiền Bối hài lòng. Tinh kiếm quan chủ hai mắt có chút sáng lên. Nếu là như vậy lời nói, cái này truyền thừa ngược lại cũng không phải không thể bán. Bất quá, cái kia truyền thừa thế nhưng là bà bối, vẹn vẹn dùng linh thạch nhưng khó mà mua được, cho nên ta dự định muốn dưới đạo hữu trong tay một bảo. Liêu Phong Hàn nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn. Không biết Tiền Bối dự định muốn cái gì? Tinh kiếm quan chủ mỉm cười nói nói, "Tộc truyền, đạo hữu 2 năm trước đó" Từng đem thánh ma trong tông tu vi kia tại chốc cơ sơ kỳ một tên lão ma giết đi, kể từ đó, nó trong tay tôn này nhị giai hạ phẩm phi đao ma khí hẳn là rơi xuống đạo hữu chi thủ đi. Như đạo hữu nguyện ý vừa nãy phi đao nhường cho tại hạ, tại hạ thế tất đem cái kia nhất giai thượng phẩm phù đạo truyền thừa hai tay dâng lên. Thấu chương xong,